ư tiền tiền. Quan này này nguyễn thị đều hít vào một ngụm khí lạnh ta trước kia cảm thấy cửa hàng bạc bên trong những cái đó cái đồ trang sức ngọc khí mới là kiếm tiền mua bán lần thứ nhất biết nguyên lai của não cũng có thể như vậy kiếm tiền thư dư nghĩ nếu là nàng chưa kiếm. lấy i ra hướng vệ nam đưa kia khối vải vóc làm hảo quần áo lại tại mặt bền trên đâm thượng tinh mỹ đồ án mua cái thượng trăm lượng cũng không thành vấn đề hơn nữa nay đó quần áo cũng hao tốn nguyễn thị cùng đại nha hơn nửa tháng công phu làm ra tới lao thái thái sở kia bạc xem đi xem lại nửa ngày sau mới lên tiếng còn có mặt khác thu nhập đâu Các nàng ngày à n n g hôm nay chị ấu cô nương trang o à i t dung tương đối đơn giản hơn nữa cũng không tính đặc biệt trọng đại trường hợp lại tăng thêm đinh nguyện hoa cấp tiên truyền đơn có thể giảm giá cho nên thư dư thu ba lựa bạc cho nên hiện giờ ngã xuống ư ừ n g bạc tổng cộng thêm lên tới có năm mươi tháng hai lộ ra người cười đắt con mắt đều n h a o lại vui vẻ sau một lúc lao thái thái mới lên tiếng hảo chúng ta cửa hàng khai t r ư ơ n g bốn ngày kiếm lời năm mươi tám hai diệt trừ chi phí cũng có hơn bốn mươi lượng này là một cái hảo bắt đầu chúng ta về sau khẳng định sẽ càng thêm đỏ hỏa về sau muốn càng cố gắng mới được lao thái thái đánh một phen máu gà sau đó theo bạc bên trong lấy ra một khối bạc vụn đưa cho nguyễn thị cái sau nguyên bản mang cười biểu tình cứng đờ có chút luống cúng xem lao thái thái lương này bên trong trừ a dư liền là ngươi công lao lớn nhất những cái đó quần áo phần lớn đều là ngươi làm ra tới bất kể như thế nào vất vả phí tổng m lớn cầm chính mình lưu về sau mua điểm cái gì cũng dễ dàng chút nguyễn thị ngơ ngẩn hốc mắt hơi đỏ lên nương ta ta cũng không cần mua cái gì đồ vật nhà bên trong đều có cấp ngươi ngươi liền cầm lấy nhân ra a hương tới chúng ta ra làm công đều có tiền công không đạo lý ngươi không có lao thái thái không cao hứng chừng nàng liếc mắt một cái nguyễn thị bị này liếc mắt một cái chừng đắt cổ co r i ụ c lại nhanh lên nhận lấy lao thái thái hào phóng này đưa một cái trực tiếp liền là ba l ư ợ n g bạc nguyễn thị nắm bắt hơi hơi nóng lên mặt vụn trong lòng ấm áp dễ chịu lao thái thái lại cấp đại nha hai lượm bạc đại nha nguyên bản cầm về đồ cưới. này mấy ngày mua thức ăn mua đồ vật nàng có thể kính cũng tốn không ít lao thái thái không nguyện ý thua tiền nàng cũng là trực tiếp nhét vào nàng tay bên trong còn lại lao thái thái theo bên trong lấy ra mười lượng sau đó liền đem túi tiền nhét vào thư dư ngược bên trong thư dư xem bị cường ngạnh đưa qua tới bạc mãi bản chương xong chương hai trăm ba mươi bảy chia tiền phương thức lao thái thái nói này hồi ngươi cũng không thể lại cự tuyệt n à y mười lượng bạc liền giữ lại đương ra bên trong tiêu xài cùng cửa hàng bên trong lưu động b ả n tiền còn có thuê a hương các nàng tiền công cùng phòng ở tiền thuê còn lại đều là ngươi thư dợ khóc dởi mãi Kiếm không lượng nhưng n bạc h ấ thư đ ị n đủ. Đủ đủ, chúng ta cả một nhà một năm đều đ chúng cả nhà hoa không năm ta một một ợ lượng bạc, này 10 lượng c bạc, cũng mấy này Thư không ít. Thư dư rõ ràng lao thái thái ý tưởng nàng là cảm thấy cửa hàng là nàng mở bản tiền là nàng cầm lộ ra mặt khác người liền là gia điểm lao động lực hiện giờ hảo ăn ngon uống ngon trụ còn có cái gì không thỏa mãn cho nên kiếm được tiền trừ một ít cơ sở phí tổn đều phải là nàng nhưng đ ê m này cái cửa hàng mở không là nàng một cái người công lao đúng nhất bắt đầu xác thực là nàng bỏ tiền xuất lực nhiều nhất phương hướng cũng là nàng định nhưng quần áo là nguyễn thị cùng đại nha cùng một chỗ đổ i ra người mẫu cùng giá áo là lộ nhị bách bọc lấy tổn thương chất làm hậu cần bảo hộ là lao thái thái tại s a u l ư n g yên lặng chống đỡ ngay cả đại h ổ cùng tam nha cũng thật c ẩ n thận t ừ tử tế tế giúp nàng một khối làm hào sơn n g ồ i cùng sân phấn còn có cửa hàng bên trong trang phẫn đều là lộ ra người cùng một chỗ bố trí đại nha vì này còn lên núi đi hái không thiếu hoa tới tự đánh khai trương về sau cũng là bọn họ tại cửa hàng bên trong trông coi xem cửa hàng là lộ ra cửa hàng là mọi người tề tâm hợp lực kính đều hướng một chỗ xử thành quả không là nàng chính mình thư dư thở dài một hơi biểu tình hơi hơi nghiêm túc mãi tiền không thể như vậy phân sổ sách cũng không thể tính như vậy được tiền muốn thế nào tính lao thái thái đối này đó đ ồ vật không hiểu nàng liền cảm thấy ai xuất lực bỏ tiền nhiều nhất ai nên nắm giữ đầu to thư dư đem một bên sổ sách cầm tới sổ sách là lộ nhị bách nhớ lộ ra người đều không biết chữ nhưng lộ nhị bách lúc trước như vậy nhiều năm mãi cho đến nơi tìm kiếm thư dư hạ lạc ra cửa tại bên ngoài cũng ít nhiều nhận mấy chữ bất quá ký sổ còn là thực có người đặc sắc văn tự xen lẫn vòng, vòng bình thường người đại khái là xem không hiểu nhưng lộ nhị bách mấy ngày nay cũng có nghiêm túc tại biết chữ đầu tiên liền là theo chữ số bắt đầu thư dư có thể xem hiểu bởi vậy nàng đem sổ sách đặt tại trung gian nói với mọi người nói chia tiền không thể kiếm nhiều ít liền phân nhiều ít này dạng dễ dàng loạn này m ứ c tiền chúng ta đều đặt ở cửa hàng công chung giữa nhà bên trong yêu cầu cái gì chi tiêu cửa hàng bên trong mua vải vóc cần bao nhiêu bạc cùng với cái người tiền công từ từ đều muốn ghi tặc tài khoản đường chi ra này dạng mới có thể vừa xem hiểu ngay đối mỗi tháng thu nhập chi ra đều tâm lý n ắ m chắc lão thái thái xem kia sổ sách chỉ cảm thấy chán đau thư dư cởi nói cho nên này tiền liền giao cho ta chả đảm bảo ai yêu cầu dùng đến tiền liền đi cha kia bên lấy cha đem dùng phân xử ngạch đều nhớ kỹ chúng ta về sau liền một cái tháng hoạch toán một lần sổ sách dựa theo làm nhiều có nhiều phương thức chúng ta mỗi người đều phát tiền công như thế nào dạng đến lúc đó thuộc về nàng kia một phần thư dư tự nhiên cũng sẽ cầm lên rốt cuộc nàng cũng phải vì tương lai sẽ không sẽ lưu vong cân nhắc lão thái thái cảm thấy rất phức tạp nhưng nàng cũng rõ ràng bọn họ hiện tại đã không phải là tiểu môn tiểu hộ tay bên trong có cái ba bốn lượng bạc liền đình thiên thời điểm về sau phải được tay nhiều bạc hơn thư dư kiến thức nhiều khẳng định so chính mình hiểu cho nên nàng nói thế nào liền làm như thế đó、Hành. nguyễn thị nghe thư dư nói đạo lý rõ ràng cùng đại nha liếc nhau một cái nhanh lên đem lúc trước lao thái thái cấp bạc lại còn trở về bất quá thư dư tịch thu nương cùng đại tỷ trước lấy đi các ngươi tay bên trong cũng không thể không có bạc không là liền làm các ngươi trước tiên dự chi tiền công làm cha tại sổ sách bên trên ghi lại cũng là giống nhau Mới v thái thái、so、đến mức sáng sớm hôm sau lộ ra người đều tinh thần phân chấn ra cửa nàng mới dôi lưng một cái rời giường thư dư là một cái người trụ tiểu gian phòng nàng sự tình nhiều có đôi khi còn muốn tô tô vẽ vẽ không thuận tiện bị người cái dày cho nên lộ ra người nhất trí quyết định làm nàng chính mình trụ một thời gian bởi vậy mọi người đều ra cửa thư dư cũng không có bị đánh thức nàng ra ngoài phòng liền thấy lao thái thái chính ngồi tại viện tử bên trong tắc vải dắt đầu một ngày trước đại nha liền may mấy cái thú đông m è o m è o chó chó đặc biệt đáng yêu vừa vặn lúc trước lữ đông ra đưa những cái đó vải dắt đầu hai ngày trước cũng đã tẩy qua phơi hảo tắt xong liền làm gối ô m dùng nghe được bước chân t h a n h lao thái thái xoay đ ầ u lại thấy thư dư lên tới lập tức mở miệng cười đi rửa cái mặt phòng bếp bên trong cấp n g ư ờ i ấm cháo cùng bánh hả thư dư nhanh nhẹn thông suất vào phòng bếp không đầy một lát đoan bắt ra tới ngồi tại lao thái thái thái bên cạnh, mãi. Đại hổ cùng thư a m n à hàng. à, cũng cửa Đúng này không, n g đi để ta qua hôm vậy ơ ngươi i nhiều biết chữ. Hôm nay không chỉ ngươi cha, đại nhà cùng hai cái tiểu đi cha chữ, chỉ cha, cùng cũng cùng một chỗ đi cửa hôm không nhà hàng, thừa nay một dư ị p cửa học chút. hàng không thời thêm h bận rộn t điểm học thêm chút. Thư dư gật gật đầu nhà bên trong người đều có tiến tới tâm là chuyện tốt đợi nàng giải quyết x o n g giang tam thiếu sự t ì n h liền nên đem đại h ổ đưa học đường đi a dư a ta cùng ngươi nói cái sự t ì n h lão thái thái đột nhiên ngừng tay bên trong sống quay đầu có chút nghiêm túc mở miệng thư dư n g h i hoặc mãi ngươi nói ngươi xem này cái thú đông a ta cảm thấy rất hào xem buổi sáng lúc ấy t ắ t hảo một cái tam nha cùng đại hồ yêu thích không được ôm lại ôm đều không nỡ bông tay đại nha đâu mặc dù chưa nói cái gì nhưng ta nhìn ra được nàng cũng là thực yêu thích cho nên ta nghĩ cửa hàng bên trong quần áo không nhiều liền tỏ ra c h ố n g rỗng vậy không bằng nhiều làm chút thú đ ô n g đặt tại mặt trên nói không chừng cũng có rất nhiều người yêu thích nghĩ muốn mua đâu có phải hay không thư dư cười gật đầu đúng lão thái thái nghe xong nàng khẳng định lập tức tới tinh thần ngươi cảm thấy nhưng được thì được quay đầu ta liền đi thu nhiều điểm vải rách đầu nay vải rách đầu tiện nghi bố trang bên trong hai mươi đồng tiền liền có một đại k ô n g n à y thú đông a cũng không cần nguyên nương cùng đại nha làm ta tới là được còn là thật đơn giản thư dư thấy nàng hào hứng thật cao tự nhiên cũng không sẽ phản đối có thể là có thể nhưng là n ã i ngươi sẽ không sẽ bận không qua nổi không có b ậ n không qua nổi liền thiếu đi làm một điểm sao ta liền kiếm chút tiền không bắt buộc thư dư cảm thấy lão thái thái mới là kia cái sống được thập phần thông thấu người nàng tại suy nghĩ nhà bên trong có phải hay không nên mua hai cái h ạ nhân cho dù lão thái thái không ngoài định mức làm thú đông kiếm tiền thu nhập thêm nàng tuổi tác đại còn trông coi nhà bên trong rất nhiều sự tình cũng xác thực rất mệt mỏi bản chương xong chương hai trăm ba mươi chín người đồi a dư làm cái gì nhưng vừa thấy trước mắt còn là thuê chỉ có ba cái tiểu gian phòng việt tử thư dư liền không nhịn được thở dài một hơi còn là tạm thời đem này ý nghĩ cấp đẻ xuống nàng muốn mua lao thái thái chỉ sợ cũng không sẽ đồng ý cho nên thư dư nghĩ nghĩ đem cuối cùng một ngụm bánh n u ố t vào nói với nàng mãi chúng ta có thể thử trước một chút xem nếu là này thú đông xác thực bán hảo kia liền làm nhiều điểm đến lúc đó cũng không cần ngươi chính mình tự mình làm ngươi kêu lên tam thẩm nàng khẳng định vui lòng thú đông không có thợ may như vậy phức tạp bình thường sẽ điểm tiêu t ừ a đều rất dễ dàng thờ thủ lao thái thái nghe xong đột nhiên hợp lại trường này thư dư phi thường quả đoán lắc đầu ta liền là nghĩ đến đại ngưu ca cuối năm liền muốn thành thân lan hoa lại muốn bắt đầu nhìn nhau hôn sự kia đại bán nương khẳng định bệ bội nhiều việc chỗ nào có không làm khác đối đi lao thái thái buồn cười điểm một cái nàng ngươi liền biết nói hiễu nói vượng ta biết ngươi không yêu thích lý thị ta cũng không yêu thích khắp nhọn muốn cường liền sẽ vụng trộm dùng s ư ớ c ta cũng không yêu thích lương thị kia liền một hết ăn lại nằm thư dư tam thẩm s ắ c thực hết ăn lại nằm bất quá kia là nàng không yêu thích hạ đ i ể n làm việc này may bút bê vải tương đối mà nói tương đối bông l ò n g còn có thể nhanh t r o n g kiếm tiền ta tam thẩm khẳng định chạy so với ai khác đều nhanh người đối ngươi tam thẩm ngược lại là thật coi trọng a xem tới lao tam lúc trước vây quanh á dư vớt mông ngờ cũng không bạch t r ụ bất quá thư dư không yêu thích lý thị đối đại như ấn tượng lại thực hảo đại n h u là thật thực có lộ ra trưởng tôn đại ca tinh thần trách nhiệm nếu là gặp được có thích hợp hắn công việc thư dư khẳng định cái thứ nhất nghĩ đến hắn lão thái thái không nhiều lời cái gì hiện giờ lại có đồng dạng kiếm tiền công việc ngày ngày bận rộn mấy cái nhi tức phụ những cái đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nàng đã không xem ở mắt bên trong tùy tiện đi thư dư thấy lão thái thái lại bận rộn nàng liền đứng dậy vào phòng. Này đi vào đi liền là rất lâu không ra tới lão thái thái đã đem mấy cái thú đông đều nhồi vào còn không nghe thấy động tĩnh lập tức lo lắng nàng đem bút bê vải biện hảo phơi phơi nắng sau đó liền hướng thư dư tiểu gian phòng đi đến chỉ là vừa mới đi tới cửa chỉ thấy bên trong người đi ra tới nhưng mà nhìn trước mặt người lão thái thái ánh mắt lại càng mở càng lớn k h ô n g chế không trụ hoảng sợ nói ngươi ngươi là ai chúng ta ra a dư đâu ngươi đem nàng như thế nào lão thái thái như thế nào cũng không nghĩ đến nàng an vị tại bên ngoài viện tử bên trong đại môn cũng không có khép mở qua dấu vết như thế nào hêm đẹp thư dư gian phòng bên trong liền thêm một người đâu còn là một cái g i ả i dâu q u a y nón nam nhân nàng đột nhiên liền nghĩ đến trương gia phát sinh sự tình kia trương gia không phải là mọi người đều tại viện tử bên trong thời điểm gian phòng bên trong trương thụ liền l ặ n g yên không một tiếng động bị người cắt đầu lưới chạc mắt ngủ sao lão thái thái nghĩ đến đây toàn thân lông tơ đều dựng lên thân thể đều tại run rẩy tại chỗ liền muốn xông lên phía trước cùng trước mặt người liều mạng người đối với chúng ta nhà a dư làm cái gì nói tay đã hướng hắn đầu bên trên đánh tới chỉ là đánh tới một nửa bị bắt lại theo sát nàng hai bên cạnh liền vang lên một đạo quen thuộc v ớ i bất đắc dĩ tiếng cười mãi là ta ta là a dư ngươi trước bình tĩnh một chút bản chương xong chương hai trăm bốn mươi thư dư tìm thượng ra ra a lão thái thái trùng tiên lựa giận đột nhiên cứng đờ nàng kinh ngạc nhìn trước mặt dầu quen đ Có như vậy nháy mắt bên trong nàng thậm chí hoài nghi chính mình tuổi tác đại lỗ thai không dùng được nếu không như thế nào sẽ xuất hiện nghe nhầm nhưng mà thư dư thanh âm lại độ vang lên mãi ta hủ đến ngươi tới trước ngồi xuống nghỉ một lát xin lỗi ta hẳn là trước nói với ngươi một tiếng lão thái thái lăng lăng bị nàng đỡ vào phòng ngồi xuống lập tức cẩn thận đánh giá nàng như vậy một tế xem còn thật có thể theo nàng mặt bên trên nhìn ra a dư hình dáng tới ngươi ngươi thật là a dư ngươi thế nào trang điểm thành này cái bộ dáng thư dư sờ sờ chính mình dâu cái món ta có chút việc muốn làm này dạng có thể che giấu thai mắt người nàng tuy rằng đã quyết định lợi dụng giang nhân tới đối phó giang lễ nhưng cái này sự tình hiển nhiên không là lập tức liền có thể hoàn thành hết lần này tới lần khác giang lễ đã tại tìm nàng nếu không có gì ngoài ý m u ố n nhiều nhất hôm nay hắn liền có thể tìm tới ninh thủy nhai kêu bên cửa hàng bên trong đi cho nên tại thiết kế giang nhân làm tiên phong phía trước tối thiểu nhất cũng phải cấp giang lễ chế tạo chút phiền thoái nhỏ làm hắn này mấy ngày không dành tới ý n g h ĩ nhân cắt nháo sự mới được lao thái thái yêu kỳ có chuyện phải làm cái gì sự tình a dùng đến cải trang trang điểm thành một đại nam nhân nàng trực giác sự tình không đơn giản nhưng thư dư không có ý định nói mãi ngươi liền làm chưa từng thấy ta trang điểm thành này cái bộ dáng cũng đừng c u n g bất luận kẻ nào nói ân lao thái thái là người t i n h biết nàng khẳng định là muốn đi làm chuyện xấu lúc trước lao tam cũng đã nói y ê h nguyễn gia cùng trưng gia thậm chí là vu lão gia sự t ì n h đều là a dư thúc đẩy hiện giờ nàng như vậy thận trọng này sự t ì n h khẳng định không l à việc nhỏ nàng cũng liền không hỏi nhiều chỉ là không công tâm căn dặn một câu vậy ngươi cẩn thận một chút biết sao biết thư dư lại nhìn một chút chính mình chăm dung lập tức đem duy mũ cấp đeo lên theo sát lại phiên ra một cái xám xịt nam nhân quần áo mang đi mãi ta đây đi lao thái thái gật gật đầu xem nàng ra cửa rời đi về tử nửa ngày sau nhịn không trụ lẩm bẩm một câu a dư này trang điểm tay nghề cũng quá tốt rồi chẳng những có thể làm những cái đó thái thái tiểu thư biến đẹp thay đổi xinh đẹp thế mà còn có thể làm nữ nhân biến thành nam nhân thật là tuyệt thư dư lại tại đi ra khỏi nhà sau túi thấp đầu t ậ n lực điệu thấp rời đi đi ra lưu danh ngõ hẻm sau lại chuyển qua hai ba cái đầu phố cuối cùng vào một điều không ai ngõ nhỏ đi vào sau tung ra tay bên trong cái này xám xịt nam trang lưu loát mặc vào người nàng nguyên bản quần áo cũng không k ở i như vậy nhất mặc người cũng tỏ ra béo rất nhiều cùng nguyên lai thân hình hoàn toàn không hợp mặc tốt sau lại mang trên đầu duy mũ hai xuống trực tiếp nhét vào ngõ nhỏ kẽ hở bên trong trang vẫn hoàn thành nàng ánh mắt hơi đổi đi đường bước chân cũng lung la lung lay trở nên phóng đ ặ n g không bị trói buộc lên tới này một bên đi qua lại đi một đoạn đường sau chính là giang phủ thư dư tại khoảng cách giang phủ năm mươi mét có hơn địa phương dừng lại lập tức ngồi sổm một bên ăn cụ lạc một bên thỉnh thoảng nhìn c h ầ m c h ầ m giang phủ phương hướng nay cái địa phương mặc kệ là theo giang phủ cửa trước còn là cửa sau ra tới người đi qua thời điểm đều có thể xem thấy liền như vậy lắc lư gần nửa canh giờ sau thư dư rốt cuộc xem đến kia ngày đụng vào qua chính mình người giang tam thiếu giang lễ giang lễ là từ cửa sau ra tới bộ giang lén lén lút lút bên cạnh một cái hạ nhân cũng không mang lén lén lút lút theo nhà bên trong rời đi thư dư tại tại chỗ dừng lại chốc lát sau đó đ i ể m nhiên như không có việc gì đứng lên rơi tại giang lễ phía sau đi theo bản chương xong chương hai trăm bốn mươi một ai tại kia bên trong giang lễ mãi cho đến rời đi giang ra hơn hai trăm mét sau vậy chân bước mới chậm lại hắn cũng là trộm chạy ra ngoài từ hôn sự kiện lúc sau giang gia cha mẹ mặc dù còn là thực dung tùng hắn nhưng tự do phương diện nhiều ít vẫn là có hạn chế hắn bên cạnh nguyên bản mang hạ nhân đều chịu hắn tra nương bàn giao muốn nhìn hắn không cho hắn ra cửa trở qua cái này d à n h tiếng lại nói nhưng g i a n g lễ chỗ nào là có thể ngẩn đến chủ người hắn phía trước hai ngày mới vừa thấy được thư dư chính là lòng ngứa ngáy khó nhịn thời điểm cho nên trực tiếp hất ra hạ nhân trộm đạo ra tới chỉ là hắn không biết là hắn tâm tâm nghiệm, nghiệm nhớ thương mỹ nhân lúc này liền tại hắn đi theo phía sau giang lễ vừa ra khỏi cửa đi phương hướng liền là ninh thủy n a i thư dư liền biết hắn quả nhiên đã tra được nàng thân phận bất quá không quan hệ hắn rất nhanh liền úc còn không mang nổi mình úc giang lễ đại khái cũng sợ bị giang phủ người xem đến cho nên nhất bắt đầu này một đoạn đường hắn đều là tận lực tìm người thiếu ngõ nhỏ bên trong chui này ngược lại là đại đại thuận tiện thư dư đợi đến hạ một cái chuyển biến thời điểm thư dư đột nhiên ra tiếng gọi hắn lại uy nàng thanh âm t h u cầm n ữ khí cũng thập phần không k h á c h khí giang lễ n g ầ n người nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn nàng ngươi gọi ta đúng thư dư hướng hắn đi qua mặt bên trên quả ý cười rất nhanh đứng tại hắn trước mặt này vị thiếu già ta này có hảo đồ vật không biết nói ngươi có hay không hứng thú giang lễ đánh ra hắn hai mắt liền ngươi xem liền là cái quỷ nghèo có thể có cái gì hảo đồ vật một loại có thể để ngươi cảm giác vui vẻ đồ vật ta nhưng là phế đi hảo đại kính mới lấy tới tay chỉnh cái giang v i ễ n huyện nhưng cũng chỉ có ta mới có g i a n g lễ nháy mắt bên trong bị nâng lên hiếu kỳ tâm có thể khiến người ta cảm giác vui vẻ đồ vật hắn đầu góc bên trong lập tức liền hướng một phương hướng nào đó muốn đi lại tăng thêm lập tức liền có thể nhìn thấy phía trước kia vị thôn cô nói không chừng này đồ vật vừa vặn có thể dùng tới đâu g i a n g lễ n h u n m mày tới hào hứng lấy ra tới cho ta xem một chút thư dư tả hữu nhìn, nhìn thấp giọng nói, nói trước tìm một chỗ không người này bên trong mặc dù cũng vắng vẻ nhưng vẫn luôn có người đi tới đi lui làm cái gì sự t ì n h đều không thuận tiện giang lễ cũng cảm thấy có lý liền dẫn đầu hướng một cái không ai ngõ nhỏ bên trong đi thư dư ẩn tại dâu quay n ó n phía dưới cánh môi d ơ lên một cái to lớn độ cong lập tức đi theo giang lễ đã không kịp chờ đợi nàng nhất tới lập tức liền hỏi đồ vật đâu đừng nóng đội a cái này cho ngươi xem một chút thư dư nói túi đầu hướng tay áo bên trong đ à o a đ à o giang lễ thuận thế hỏi nói lợi nói nói ngươi như thế nào tìm thượng ta tới chào hàng ngươi này hào đồ vật bởi vì thư dư cười lên tới hạ một khắc đột nhiên ngần đầu tay bên trong cầm một khối đá phanh một chút ném về phía hắn đầu giang lễ không dám tin mở to hai mắt nhìn ngươi hắn cảm giác trước mắt từng đợt t r ò n váng rút lui hai bước sau mềm nhúng đổ tại mặt đất bên trên thư dư này mới đưa còn lại kia câu nói nói xong bởi vì ngươi là giang gia tam t h i ế u a các ngươi giang gia làm nhiều việc gắt không tìm ngươi tìm a i này là giang lễ hôn mê phía trước nghe được câu nói sau cùng hắn nghĩ hóa ra là giang gia cựu nhân a khẳng định là hắn cha nương làm sinh ý đắc tội người thật là hại khổ hắn a thư dư xác định hắn triệt để ngất đi sau mới đưa tảng đá nhét vào mặt đất bên trên cười cười xoay người rời đi nhưng mà liền tại nàng chuẩn bị đi ra n g õ nhỏ thời điểm lại phút chốc biến sắc nghiêm nghị quắc khẽ ai tại kia bên trong ra tới bản chương xong chương hai trăm bốn mươi hai mạnh công tử không bằng nói chuyện thư dư toàn thân thần kinh đều căng thẳng lên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chỗ cua kẹo kia đạo anh tử cái bóng hơi hơi giật giật lộ ra một chương nàng vô cùng quen thuộc mặt thư dư xem đến mạnh dẫn tranh kia một khắc nàng nháy mắt bên trong thở dài một hơi có thể là hai người thông đồng làm bậy làm qua chuyện xấu cho nên đối với chính mình đánh người bị tại chỗ đánh vỡ nàng không có chút nào tâm lý gánh vác ngược lại đột nhiên liền trầm tính lại hóa ra là người a mạnh d ẫ n tranh hướng nàng phía sau nhìn nhìn người nào đó nằm tại mặt đất bên trên không n ú p đích xem liền cùng người chết tựa như có chút thảm liệt đột nhiên liền có chút đồng tình hắn thư dư thấy thế hướng đứng bên cạnh đứng nhiều ít vẫn làm y ê u b ổ một chút lập tức nghĩ đến cái gì đó nhữ mày lại ngươi tới bao lâu xem đến nhiều ít mạnh d ẫ n tranh hai tay ngâng lên khoa tay một chút thư dư biểu thị xem không hiểu nàng tả hữu nhìn, nhìn nói h ì n n nói, tính này bên trong không phải nói chuyện địa phương chúng ta về trước đi mạnh d ẫ n tranh gật đầu thư dư hướng nói nhỏ bên ngoài liếc một cái này hồi xác định không có bất kỳ ai sau này mới nhanh lên chạy đến Nàng m ộ thư lần nữa đến về p í a t r ớ c thay t đổi dư nàng g phục hẻm lắc đầu tiến lên đem cây trội cầm tới sau đó vô vô triệu tích cánh tay nói nói triệu đại phu trước không bật việc kia bên góc tường có tổ kiến đi đ ế m sổ có mấy cái có được hay không triệu tích ngốc hề hề cười hảo ha hóa ra là lộ cô nương man duy mũ hắn cũng chưa nhận ra được hắn quay người hướng góc tường đi đến đi đến góc bên trong sau lại quay đầu đối với thư dư cười cái sau đem cái trổi đặt tại góc tường thuận tiện đem đầu bên trên duy mũ lấy xuống triệu tích tươi cười tại nhìn thấy kia đầy mặt dâu q u a y nón lúc kém chút không kèm được vì không lộ hãm hắn nhanh lên nghiêng đầu sang chỗ khác gắt gao nhìn chằm chằm góc bên trong một hàng kia chính tại dọn nhà con tiến muốn không là hắn trước dựa vào thanh âm nhận ra lộ cô nương thanh âm hắn kém chút liền cho rằng này cái xuyên nữ triệu tích trong lòng hiếu kỳ muốn chết này lộ cô nương h ả o h ả o vì cái gì muốn trang phẫn thành này cái bộ dáng còn có nàng này là dịch dung thuật đi hoàn toàn nhìn không ra là nàng bản nhân lúc này mạnh dẫn o c h a n h cũng tại tử tế đánh giá thư dư hắn ngược lại là biết có chút người có thể ở nhờ một ít công cụ thay đổi chính mình dung mạo nhưng còn không đến mức thay đổi đến này loại cấp độ trước mặt thư dư cho dù là không tia dâu quai nón che chắn cũng nhìn không ra nàng nguyên bản bộ dáng nàng lại một loại kỹ năng mạnh dẫn tranh kiến thức đến thư dư ngồi xuống trước rót một cốc nước lớn nàng tại giang phủ bên ngoài ngồi sổm như vậy lâu trên người lại bọc hai tầng đã sớm khát khô không được đợi đến uống xong nước nàng mới nhìn hướng ngồi tại đối diện mạnh dẫn tranh ngắm đến hắn lấy ra tới bút mực giấy nghiên đột nhiên cười cười ý vị thâm trường nói nói mạnh công tử mặc dù ngươi viết chữ tốc độ rất nhanh nhưng cũng quá lãng phí thời gian hơn nữa còn hao t ổ n giấy ngươi dùng giấy cũng không rẻ quá đáng tiếc không bằng ngươi còn là trực tiếp mở miệng nói chuyện đi mạnh dẫn tranh tay đột nhiên ngăn chặn đ ỗ n g nhiên nâng lên đầu nhìn hướng nàng bản chương s o n g chương hai trăm bốn mươi ba chấn kinh triệu tích bởi vì tò mò chính từ góc bên trong hướng này một bên xê dịch triệu tích càng là toàn thân cứng ngắc trực tiếp bị chính mình nước miếng cấp sang đến. Hắn kinh ngạc mở thư o a i mắt nhìn, nhìn h ớ n nhà chính bên trong g thư dư Hắn nghe vừa mới đ ư ợ cũng cái gì? Lộ làm thư mạnh dư dẫn đúng lúc nghiêng đầu lại hướng hắn lên tiếng chào hỏi triệu đại phu bên ngoài nhiệt muốn hay không muốn đi vào triệu thích nhất thời chi gian thế nhưng không biết nói là muốn nghe nàng lời nói đi vào còn tiếp tục giả bộ như ngốc tử chạy đến góc bên trong đi đến con kiến nhưng hắn cứng đờ thời gian có hơi lâu nếu là hiện tại quay người chạy thảo giống như có điểm x ấ hổ triệu tích không khỏi nhìn hướng mạnh dẫn tranh cái sau đột nhiên c ư ờ i nhẹ một tiếng rốt cuộc mở miệng ngươi chừng nào thì biết đến thư dư cảm thán liền là n à y cái thanh âm như vậy hảo nghe thanh âm cất giấu thật quá đáng tiếc triệu tích thấy mạnh dẫn tranh đã không tính toán dầu diếm dứt khoát cũng đứng lên vô vô trên người quần áo hướng gian phòng bên trong đi tới rốt cuộc hắn trang là kẻ ngu lúc trước tại nàng trước mặt những cái đó hành vi bây giờ suy nghĩ một chút liền cảm thấy thập phần xấu hổ triệu tích đi đến mạnh dẫn tranh phía sau tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm thư dư một người này mới trả lời mạnh dẫn tranh vấn đề lần trước ngươi nói cho ta người đi qua Mạnh dẫn thư dư, ta ta, dư vươn tay ta tính toán một cái thời gian ngươi là tại ta rời đi ngày thứ ba đi thư phủ sau đó tại ta đi tới giang viễn huyện ngày thứ tư cùng ta gặp nhau này trung gian cứ như vậy mấy ngày thời gian ngươi lại trải qua điều tra ra sự t ì n h rời đi như vậy nhiều sự t ì n h nói cách khác các ngươi ra sau đó liền lập tức tới giang viễn huyện cái này không quá hợp tình lý triệu tích hỏi chỗ nào không hợp tình lý ngươi nghĩ à các ngươi hai cái đều ra như vậy đại sự t ì n h một cái t r ò n váng một cái cơm dựa theo mạnh công tử tính tình như thế nào sẽ không ở lại đông an phủ tiến hành trả đũa ngược lại xuất hiện tại này dạng một cái huyện thành nhỏ bên trong hắn đ ố i phó trương thụ thời điểm nhưng một điểm đều không mờ không quá khả năng chính mình cùng triệu tích bị thương thảm liệt lại một điểm không làm này không phù hợp hắn tính cách Thư ư d nhưng nếu là trả thủ, liền như vậy một ngày thời gian chỗ nào đủ? Tối thiểu nhất cũng muốn qua cái ngày, như thế nào lại như nhanh hiện tại Giang Viễn Huyện? Đương nhiên, cũng thế thiểu qua xuất là lại trả thù, một thời Tối tại chỗ cái vậy vậy có đủ? khả năng các này g Giang ngươi ư ơ i Viễn kẻ thù chạy đến Giang Viễn Huyện, các đến Huyện, l đuổi đ lại theo hắn â Nhưng khả năng này khả quá tiểu có thể đồng thời đem các ngươi hai cái đều ám toán người tất nhiên không đơn giản người không đơn giản là không có khả năng để các ngươi một ngày thời gian bên trong liền t r a ra hắn thân phận đồng thời khóa chặt hắn tung tích đuổi theo nàng nói thở dài một hơi cho nên à ta nghĩ tới nghĩ lui có tám mươi khả năng là các ngươi căn bản không có xảy ra việc gì Các nhưng hắn hết lần này o mục c tới lần khác gặp được là lộ thư dư chỉ bằng một điều thời gian tuyến kết hợp hắn tính tình liền đoán ra hắn có thể là làm bộ công hắn đốn chỉ chốc lát lại hỏi nói tựa như ngươi nói an toàn chúng ta người không đơn giản kia cũng có khả năng chúng ta biết hại chúng ta là ai lại trêu chọc không nổi đối phương chỉ có thể ngay lập tức trốn đến giang viễn huyện này dạng địa phương tới đâu thư dư gật gật đầu khả năng này cũng có nhưng ta lần trước thấy được hướng đại nhân ngươi cùng hướng đại nhân vốn dĩ liền nhận biết đi triệu tích chừng lớn mắt ngươi liền này cái cũng biết hắn hoài nghi nhìn hướng mạnh dẫn tranh sẽ không phải là ngươi báo cho nàng đi mạnh dẫn tranh liếc hắn liếc mắt một cái ta lại không là ngươi ta triệu tích tức giận không thôi hỏi thư dư vậy làm sao ngươi biết lần trước kia phía trước huyện lệnh đại nhi tử không là tìm tới cửa gả thương ngươi lại uy hiếp mạnh công tử đưa hắn ra khỏi thành sao triệu tích gật đầu có cái gì vấn đề sao vấn đề đại song lần này trả lời triệu tích lại không là thư dư mà là mạnh do tranh hắn thuận thư dư ý nghĩ tiếp tục nói ngươi là cảm thấy k i ê u huệ y lệnh nhi tử không tìm người khác chỉ tìm ta là bởi vì hắn biết ta có kia cái bản lãnh đưa hắn ra ngoài đ ố i đi mà n à y cái bản lãnh liền là hướng đại nhân thư dư cười tủm tịm đúng à k i ê u huệ y lệnh nhi tử có thể tìm ngươi hoặc là cảm thấy ngươi năng lực bản thân cường hoặc là liền là biết ngươi có phương pháp có nhân mạch hiển nhiên hắn cũng không biết nói ngươi thân thủ hảo năng lực cường không phải không sẽ dựa vào hai người liền dám tới cửa bước hết ngươi thư dư cuối còn cùng h ư tổng kết cho nên ngươi biết hướng đại nhân ngươi cùng hướng đại nhân một chức một sau xuất hiện tại giang viễn huyện sau đó giang viễn huyện huyện lệch liền như vậy bị làm rớt kia ngươi tới đây mục đích liền không quá có thể là ẩn nấp ám toán các ngươi người lối đi đương nhiên nàng còn không biết vì cái gì hai người muốn giả thành bị câm cùng ngốc tử nay đại khái là che giấu thủ đoạn hoặc giả nói s ắ c thực là có người ám toán bọn họ bọn họ chỉ là tương kế t i ể u kế thôi nàng hiện tại tương đối tại ý là thư dư đánh giá hai người đột nhiên cười đến phân bên ngoài sán lạng ta đây hiện tại có thể hỏi một chút các người tiếp cận ta lại là vì cái gì sao triệu tích miệng bên trong nước trực tiếp p h u n tới hắn bận bịu đưa tay xoa xoa ho khan hai câu cái gì cái gì tiếp cận ngươi ngươi mới vừa không phải đã nói rồi sao chúng ta là vì này giang viễn huyện, huyện lệch tới chúng ta gặp ngươi thật là ngoài ý muốn a phải không ân có lẽ nhất bắt đầu là ngoài ý m u ố n đằng sau liền không là thư dư quay đầu ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm hắn nếu không ngươi vì cái gì muốn trang bị một đám hải tử khi dễ bộ dáng cố ý dẫn ta đến này bên trong tới ngươi lại không là thật ngốc tử không sẽ cảm thấy rất xấu hổ sao triệu tích h là đ ĩ n h xấu hổ hiện tại hồi tưởng lại tới đều cảm thấy tê cả ra đầu thư dư lại nhìn về phía mạnh dẫn tranh cho nên vì cái gì tiếp cận ta vì từ trên người ta được đến thư ra phạm tội chứng cứ bản chương xong chương hai trăm bốn mươi năm ta tuyệt đối sẽ bắn nàng ra ngoài ý định mạnh dẫn tranh lại lắc đầu không là đối phó thư gia là hướng vệ nam bọn họ sự tình thư dư nhứ mày a các ngươi chẳng lẽ lại còn có phân công vậy ngươi mạnh dẫn tranh hơi hơi ngồi thẳng người biểu tình đ ỗ n g nhiên trở nên thận trọng lên ta tìm ngươi là muốn biết đông thanh quan chủ hạ lạc thư dư kinh ngạc hơi hơi hám mồm các ngươi tìm đông thanh quan chủ t ì m n à n g làm cái gì có kiện sự tình thỉnh cầu nàng hỗ trợ hắn dùng thỉnh cầu hai cái chữ xem ra là rất quan trọng sự tình nhưng là thư dư nhứ mày các ngươi như thế nào sẽ cảm thấy ta biết nàng hạ lạ ta đã đã lâu không gặp con nàng triệu tích có chút nóng n ả y mở miệng ngươi không biết nói nhưng đông thanh quan hiện tại quan chủ nói nàng hạ lạc chỉ có ngươi biết thư dư biểu tình thực sự không giống là gặp người triệu tích liền khẩn trương lên ngươi có phải hay không sinh khí chúng ta phía trước đối ngươi d ầ u diếm cho nên không nguyện ý nói cho chúng ta thư dư liếc mạnh dẫn tranh liếc mắt một cái các ngươi nhất bắt đầu tiếp cận ta xác thực là có khác mục đích nhưng mạnh công tử không phải cũng chủ động bại lộ như vậy nhiều sơ hở quanh co lòng vòng thẳng thắn sao triệu tích một mặt mờ mịt a này đó đều là a dẫn chủ động lộ giá sơ hở hắn như thế nào một điểm đều không phát dắt đến thư dư thở dài ta là thật không biết nói đông thanh quan chủ hạ lạc nàng dạo chơi phía trước còn đem ta không là thư gia tam t i ể u thư sự tỉnh chủ động nói cho thư gia làm ta kém chút bị thư gia người cấp xóa bỏ ta vẫn còn muốn tìm nàng tính số đ â u ta không rõ ràng đương nhiệm quan chủ vì cái gì nói ta biết ta chỉ là rời đi đông an phụ phía trước thu được nàng làm người đưa lại đây thư tử nàng nói được nửa câu đột nhiên dừng lại thư tử chẳng lẽ lại thư tử bên trong có cái gì manh mối sao mạnh dẫn tranh hơi hơi hướng phía trước khuynh khuynh thân thể thư tử thư dư sờ sờ cái mũi muốn không ta trở về đi xem một chút k i ê phong thư có cái gì vấn đề may mắn đương thời không có một mạch c h i hạ đem thư từ cấp xé triệu tích h hỏi nếu là thư từ bên trong có manh mối ngươi thật nguyện ý nói cho chúng ta đông thanh quan chủ hạ lạc ta vì cái gì không nguyện ý ta rất vui lòng nàng chính mình không làm nhân sự ta bán nàng bán thực lưu loát cho nên các ngươi nhất bắt đầu căn bản không cần phải làm bộ tiếp cận ta trực tiếp hỏi ta liền có thể xem bại các ngươi là ta cùng ta tra cứu mạng ân nhân phân thượng ta đương thời liền đi tìm manh mối triệu tích h nói hảo sư đổ tình thâm đâu nói hảo cương trực nghĩa khí đâu đều không tồn tại sao mạnh văn tranh hắn thế nhưng cũng cảm thấy không phản bác được thư dư đứng lên hảo vậy các ngươi chờ một lát ta một hồi nhi ta trở về đi tìm một chút xem k i a phong thư ngạch hảo hảo triệu tích lập tức gật đầu thư dư muốn đi mạnh dẫn tranh đột nhiên hỏi nói ngươi muốn hay không muốn đem ngươi mặt bên trên trang dung t r ư ớ c đi rơi lại nói hắn vừa rồi đối với nàng này cái dâu quay nón bộ dáng nghe nàng quen thuộc giọng nữ áp lực trong lòng thật có chút trọng thư dư sờ sờ chính mình mặt nghĩ này cái mấu c h ố t thượng nói không chừng tam nha bọn họ đã trở về nàng nay bộ dáng trở về đừng đem hải tử bị dọa cho phát sợ bởi vậy gật gật đầu hỏi hắn nhóm muốn mặt gương đồng đem chính mình mặt đơn giản rõ ràng sửa lại một chút mắt thấy vấn đề không lớn nàng mới phất phất tay trực tiếp trở về nhà nàng ngoài nàng dự liệu nhà bên trong chẳng những không có tam nha đại hồ thân ảnh ngay cả lao thái thái cũng đi ra viện tử bên trong trống rỗng thư dư bước nhỏ chạy vào chính mình gian phòng nàng hiện tại cũng có chút bức thiết muốn biết có hay không có manh mối bản chương xong chương hai trăm bốn mươi sáu tường kép bên trong tờ giấy kia phong thư thư dư thăm một lần liền thả trở về không lại nhìn lúc này một lần nữa lấy ra tới lặp đi lặp lại đọc hai lần vẫn là không có bất luận cái gì nhắc nhở kia liền là nói không tại này phong thư bên trong chứ này phong thư bên ngoài liền chỉ còn lại có hộ tịch cùng dẫn đường này hai loại lại càng không có bất luận cái gì manh mối thư dư cuối cùng ánh mắt là tại tay bên trong hộp bên trên chẳng lẽ lại là tại này hộp bên trong nàng đem hộp lật tới lật lui nhìn n ử a này g lại gõ gõ ý đồ tìm ra có cái gì tưởng kép địa phương chỉ là không đợi nàng tìm được bên ngoài liền chuyển đến gõ cửa thanh nàng ngơ ngác một chút vung xuống hộp đi ra ngoài mở cửa cửa bên ngoài là một mặt ngây ngô cười triệu tích cùng với đứng tại hắn phía sau lại bắt đầu trang khởi bị câm trầm mặc mạnh do tranh thư dư khỏe miệm giật một cái tránh ra bên cạnh nử triệu tích vừa vào cửa liền n g ẹ o đầu ngây nô cười hỏi đường thư dư đem viện môn đóng lại nói một câu nhà bên trong không a i quả nhiên hạ một khắc triệu tích ngây nô cười nháy mắt bên trong biến mất mạnh dẫn tranh nói hắn xem ngươi như vậy lâu còn chưa tới lo lắng ngươi già cái gì sự tỉnh thư dư ha ha là sợ ta tìm được manh mối cũng không nguyện ý nói cho các ngươi đi mạnh dẫn tranh nhưng không như vậy nghĩ hắn hoàn toàn là bị cấp triệu tích lôi lại đây thư dư dẫn bọn họ đi nhà chính sau đó cầm cái hộp kia lại đây tin ta xem qua liền mấy câu nói không cái gì manh mối nay cái hộp không biết nói có hay không có vấn đề các ngươi nhìn xem mạnh dẫn tranh tiếp nhật tay đưa tay tại hộp bốn phía sờ sờ sau đó liền nghe được cùm cụp một tiếng nhẹ văng lên hộp bên trên mặt một tầng liền được mở ra thư dư chừng lớn mắt thật là có tưởng cái a bên trong quả thật cất giấu một tờ giấy triệu tích cấp tiến lên liền m u ố n c ầ m kết quả bị mạnh dẫn tranh ngăn trở tay hắn đem k i a tờ giấy rút ra trước tiên đưa cho thư dư triệu tích hà to miệng cuối cùng còn là chưa nói cái gì thư dư đánh mở tờ giấy còn thật là đông thanh quan chủ lưu cho nàng mặc trên liền hai câu nói a dư nếu là ngươi tương lai vẫn như cũ trốn không thoát số mệnh tia liền thuận theo tự nhiên không cần phản kháng vi sư liền đi đầu một bước. nếu có người tìm được ngươi trước mặt muốn tìm vi sư hạ lạc ngươi xét báo cho liền có thể thư dư phút c h ố c xiết chặt tờ giấy mặt bên trên không thể ức chế thiệm quá một tia c h ầ n kinh cái gì ý tứ số mệnh thuận theo tự nhiên sư phụ chẳng lẽ biết nàng tương lai kết cục thư dư biết đông thanh quan chủ là cái thần cơ diệu toán nhưng nhất bắt đầu cho là nàng nhiều lắm thì căn cứ người tướng mạo phỏng đoán chút cái gì tới nhưng nhìn đến này tờ giấy nàng đột nhiên cảm thấy sư phụ bản lánh xa xa không chỉ tại này nàng nói chung thật có thể dự đoán một ít người khác cũng không biết nói sự tình nhưng là vì cái gì này dạng tin tức nàng phải đặt ở nàng căn bản liền sẽ không đi tìm tường kép bên trong mạnh d ẫ n tranh thấy nàng biểu tình không thích hợp bận đ i ệ u kéo lại nghĩ muốn vụ n trộm tiến đến nàng bên cạnh đi xem tờ giấy triệu tích hắn nghĩ hôm nay là không cách nào theo nàng này bên trong biết đông thanh quan chủ tin tức mạnh d ẫ n tranh đứng lên chuẩn bị cáo t ử nhưng mà thư dư lại chậm rãi thở ra một hơi nói nói ta biết đại khái sư phụ tại chỗ nào mạnh d ẫ n tranh nhẹ bông tay triệu tích vội vàng chạy đến nàng phía sau một bên hỏi tại chỗ nào tại chỗ nào một bên lặng lẽ yên lặng đi xem tờ giấy sau đó xem cái tịch mịch này cao nhân đắc đạo nói chuyện đều là như vậy cao thâm mặt chắc sao mặt trên hoàn toàn không có nói muốn đi địa phương đi thư dư liếc mắt nhìn hắn đem tờ giấy xếp lại bản chương xong chương hai trăm bốn mươi bảy xem đến toàn bộ quá trình kỳ thật đông thanh quan chủ vị trí cụ thể thư dư cũng không biết nói nàng chỉ biết là sư phụ cuối cùng mục đích là tây nam kia bên trong là thư gia cuối cùng sẽ bị lưu vong địa phương tờ giấy bên trên nói nếu là nàng trốn không thoát số mệnh kia liền thuận theo tự nhiên nay cái gọi là số mệnh không phải là lưu vong kết cục sao đông thanh quan chủ nói đi đầu một bước kia liền là đi tây nam bất quá ta sư phụ rời đi đông an phủ thời gian không dài này cái đoạn thời gian xem chừng nàng còn tại trước vãng tây nam dạo chơi đường bên trên nếu là đường bên trên tìm không thấy các ngươi liền trực tiếp tại tây nam chờ đi chờ cái hai ba tháng không chừng liền đợi đến tây nam mạnh vẫn tranh cùng triệu thích liếc nhau một cái tây nam kêu bên có rất nhiều là cũng không khai phát sơn giã rừng hoang địa phương nổi danh nhất liền là lưu vong khảng châu cho nên lộ cô nương ý tứ là đông thanh quan chủ đi lưu vong khảng châu nàng hảo hảo đi kêu bên trong làm cái gì hai người không rõ nhưng này khả năng này là đông thanh quan chủ cùng lộ cô nương chi gian ăn ý lộ cô nương đã nói tối thiểu nhất bọn họ cũng có phương hướng vậy liền đi tây nam tìm người đi mạnh duẫn tranh nâng lên đầu vừa định nói cảm ơn lại phát hiện thư dư thần sắc có chút khó coi nàng n à y bộ dáng cảm xúc cùng mới vừa rõ ràng không giống nhau phản phát xa suốt xa suốt tinh thần rất nhiều đông thanh quan chủ rốt cuộc cùng nàng nói cái gì thư dư cảm xúc xác thực không cao nàng lần trước nghe mạnh duẫn tranh nói khởi thư gia đã tìm một cái giả tam tiểu thư thay thế nàng, nàng còn tưởng rằng nàng đã thay đổi bị lưu vong v ệ n h nhưng bây giờ thấy đông thanh quan chủ mặt trên viết lời nói nàng chẳng lẽ còn là trốn không thoát này đáng chết kết cục nhức cả t r ứ n g đau đầu ngực đau toàn thân không thoải mái lộ cô đ ư ơ n g lộ cô đ ư ơ n g bên hai bỗng nhiên truyền đến một đạo hảo nghe thanh âm thư dư đột nhiên hồi thần nhìn hướng chính một mặt lo lắng xem chính mình mạnh dẫn tranh nàng bận bịu cười nói như thế nào mạnh dẫn tranh thấy nàng này cái bộ dáng nguyên vốn muốn hỏi vấn đề lại cấp n mất xuống ngược lại chuyển rời chủ đề phía trước ngươi đập chóng giang ra kia vị tam thiếu ra nhưng là ra cái gì sự tỉnh triệu t í c h còn không biết này sự tỉnh nghe vậy đột nhiên quay đầu nhìn nàng, nàng. Đập chóng. Giang thư a m t i Nói khởi ế u ra. này sự tình, h sự t nghĩ nghĩ, dư cho ũ n g k ô n nhịn dương, g thái được đuốt lưu đuốt đem v nên g sự t ta còn ư ờ hẳn là cảm ơn ngươi ân không đúng ta trang điểm thành kia cái bộ dáng ngươi còn có thể nhận được ta giúp ta canh chừng mạnh dẫn tranh trầm mặc thật lâu mới lên tiếng kỳ thật ngươi theo nhà bên trong rời đi thời điểm ta liền thấy qua ngươi nói xong xem đến thư dư một mặt hoảng sợ bộ dáng nhịn không trụ ho nhẹ một tiếng đương thời vốn dĩ nghĩ tiến lên cùng ngươi trả hỏi kết quả ngươi đi được quá nhanh ta cũng chỉ có thể từ bỏ sau tới ta đi mặt khác một con đường ai biết chuyển vài vòng lại xem đến ngươi ta xem ngươi vào một điều ngõ nhỏ không đầy một lát theo kia ngõ nhỏ bên trong đi ra lúc liền hoàn toàn biến hóa trang phục chờ ngươi rời đi sau ta vào ngõ nhỏ nhìn nhìn không thấy được mặt khác người ngược lại là xem đến kia đỉnh duy mũ ta phỏng ngươi cùng đi ra ngoài dâu quay nón hẳn là là cùng một người ân rốt cuộc thân cao thượng không sai biệt nhiều bản chương xong chương hai trăm bốn mươi tám thư dư hoài nghi nhân sinh thư dư này bộ dáng h o a trang mạnh dẫn tranh tự nhiên hiếu kỳ hắn nghĩ nàng hẳn là muốn đi thấy cái gì người thậm chí theo bản năng cho rằng liền là bọn họ muốn tìm đồng thanh quan chủ cho nên hắn liền đi theo nhưng mà lại xem đến thư dư ngồi s ổ n tại giang phụ phải qua đường bên trên thỉnh thoảng liếc về phía giang phụ phương hướng vẫn luôn chờ đến giang lễ từ cửa sau trộm chạy ra ngoài nàng mới đứng dậy hào hứng hực đi theo mạnh dẫn tranh liền rõ ràng nàng muốn đối phó giang lễ đương thời cũng không biết nói là cái gì tâm tính liền tự nhiên mà vậy thay nàng đứng tại đầu n g ó nhìn chằm chằm lấy phòng ngựa vặt nhất thư dư nghe xong lại là một mặt hoài nghi nhân sinh biểu tình ta tính cảnh giác đã kém đến n à y loại cấp độ sao không sai biệt lắm liền là bị người một đường theo tới cùng nàng thế nhưng cũng không phát hiện tỉnh lại cần thiết khắc sâu tỉnh lại không phải lần sau làm chuyện xấu rất dễ dàng c ủ quang triệu tích ở một bên an đùi nàng ngươi đã thực cẩn thận ngươi xem ngơi ư hóa cái dâu q u o à i nón ta cũng chưa nhận ra được hơn nữa ngươi không thể cùng mạnh dẫn tranh này biến thái so ngươi đừng nhìn hắn lớn lên hào xem nhưng thật muốn muốn để ngươi không chú ý hắn hắn có thể để ngươi cảm thấy hắn là trong suốt đừng nói ngươi ta còn thật nhiều người hắn muốn theo liền cùng đều không sẽ bị ngươi phát hiện hướng vệ nam cũng đã nói hắn vi thường thích hợp làm trinh sát thư dư biểu thị có một điểm được ca nổi đến bất kể nói thế nào nàng còn là đối mạnh dẫn tranh nói vẫn là muốn cảm ơn ngươi liên quan tới này sự tình còn hy vọng các ngươi giúp ta bảo m ậ t bảo mất tự nhiên không có vấn đề mạnh dẫn tranh gật đầu chỉ là tia cái giang lễ rốt cuộc làm cái gì không cái gì một cái hoa hoa công tử si tâm vọng tưởng mà thôi si tâm vọng tưởng không cần nói rõ mạnh dẫn tranh liền biết này lời nói ý tứ hắn lông mày đột nhiên nhữ lên biểu tình hơi hơi bất thiện triệu tích thậm chí xem đến hắn đặt tại bàn bên trên tay chầm dại nắm chặt bộ dáng trong lòng đột nhiên liền lộ b ộ một chút hắn vội vàng xoay người đầu đối thư dư nói nhưng ngươi đả thương giang lễ cũng vô dụng đi chờ hắn thương hảo còn là có thể tới tìm ngươi cho nên ta không chỉ là đả thương hắn mà thôi ta sẽ đem hắn ấn xuống hoàn toàn dậy không nổi mạnh dẫn tranh nói ta có thể giút ngươi không cần ta đã nghĩ dễ đối phó hắn kế hoạch ta Thư mạnh dẫn tranh, tranh nhịn không trụ hướng phía trước khuynh khuynh thân thể cái gì nhưng mà thư dư lại chậm rãi quay đầu tấm mắt lạc tại triệu tích trên người hít mắt sán lạc cười triệu đại phu triệu tích xem nàng này một điểm đều không nụ cười chân thành phản phát xem đến mạnh dẫn tranh giả cười hắn không chịu được đánh cái n ớ c hỏi nói sao như thế nào người y thuật cao minh đ ố i đi triệu tích khẳng định gật đầu đó là đương nhiên vậy người k i a bên trong có hay không có một loại thuốc người ăn lúc sau có thể trở nên phá lệ táo bạo nhất điểm điểm cảm xúc đều sẽ vô hạn phóng đại này loại thư dư tha thiết xem hắn rất là chờ mong bộ dáng triệu tích nhịn không trụ lui về sau một bước nhỏ giọng nói nói hiện tại không có bất quá ta có thể lập tức phối xuất ra cấp ta mấy canh giờ liền hảo không có việc gì không nóng n ả y trước ngày mai có thể phối xuất ra là được bản chương xong chương hai trăm bốn mươi chín đụt vào lao thai thái, thái. thư dư yên tâm quả nhiên không ngốc triệu đại phu so với ngốc tử phải hữu dụng nhiều triệu đại phu thở ra một hơi lại đột nhiên cảm nhận được phía sau có đạo mạc danh biến lạnh tầm mắt hắn nhìn không trụ liếc về phía sau một cái chỉ thấy mạnh dẫn tranh trầm mặt không quá cao hứng bộ dáng triệu tích vì cái gì sẽ nguy hiểm đến tính mạng cảm giác hắn nhanh lên đối thư dư nói kia ta đây hiện tại liền trở về cấp ngơi ư phối hảo đa tạng triệu tích quay người liền đi ra ngoài mạnh dẫn tranh đứng lên mì mì môi trầm mặc xem nàng thư dư cũng nghiêng đầu sang chỗ khác không hiểu nên tiếp hắn tầm mắt mạnh công tử ngươi còn có cái gì vấn đề muốn hỏi ta mạnh dẫn tranh thực xác nhận nàng xác thực không cần chính mình trợ rút sau không hiểu cảm giác trong lòng chắn m ộ t hơi nhanh chân đuổi kịp triệu tích triệu tích đã đánh mở viên môn liền tại hai người tính toán rời đi lúc lại kém chút đụng vào chính muốn vào cửa lao thái thái lao thái thái kinh ngạc xem xuất hiện tại nhà mình viện t ừ bên trong hai người kém chút khắt c h ế không được kêu thành tiếng hảo tại nàng một chút tử liền nhận ra mạnh dẫn tranh lúc này hoán m ộ t hơi h i ế u kỳ hỏi nói ngươi là mạnh công tử ngươi là tới tìm a dư sao triệu tích lập tức lại tiến vào nhân vật hhh hh ngây nô cười mạnh dẫn tranh cũng có thân là bị cầm tự giác b đối lao thái thái giới thiệu mãi này là triệu đại phu lần trước cùng ngài nói qua lao thái thái bừng tỉnh đại ngộ nàng biết triệu đại phu liền là cứu quá chính mình nhi tử cùng tôn nữ ân nhân chỉ là đầu góc ra điểm vấn đề bây giờ trở nên nốc g hồ hồ quả thực đáng thương thư dư này mới giải thích hai người xuất hiện tại này bên trong nguyên nhân lần trước ta giúp triệu đại phu cấp hắn mấy khối bánh ngọt hắn liền nhớ đến ta mới vừa nhìn thấy ta liền muốn cùng ta trở về ta dẫn hắn đi vào cửa ăn chút bánh kẹo mạnh công tử là lại đây lĩnh hắn về nhà mạnh dẫn tranh ở một bên gật gật đầu lao thái thái bừng tỉnh đại ngộ hóa ra là nảy d mạnh g vẫn g tranh phủ u n g h lên hắn kia thuần thục làm người như một xuân phong mỉm cười phi thường chân thành gật gật đầu không tiếng động đối với lao thái thái nói thanh cảm ơn sau đó liền lôi kéo ngốc từ triệu tích rời đi tâm tình lại rõ ràng so với vừa nãy muốn hào rất nhiều lão thái thái đứng tại cửa ra vào đưa mắt nhìn hai người rời đi thở dài một hơi nói nói đáng thương hai cái đại tiểu h ò a tử về sau nhưng làm sao bây giờ a triệu đại phu dù sao là bất tỉnh nhân sự nhưng kiêm mạnh công tử về sau chỉ sợ liền tức phụ đều cưới không thượng hắn chính mình là người cầm bên cạnh còn kéo cái ngốc hồ h ồ người mặc dù lớn lên đinh tuấn nhưng hơi chút hảo điểm cô nương g i à cũng không n g u y ệ n ý gả cho hắn a thư dư kéo một chút khoe miệng cười khăn một tiếng mãi chúng ta vào cửa trước đi lão thái thái một bên quay đầu một bên bị nàng lôi kéo vào việt tử miệ bên trong còn vẫn luôn thư dư đóng lại viện môn mới hỏi mãi ngươi vừa rồi đi đâu bên trong lao thái thái hồi thần đột nhiên hợp lại trường mặt bên trên thiểm quá hưng phấn kích động q u a n mang ai n h a ta đều kém chút quên ta trở về chính là vì nói cho ngươi một cái tin tức tốt bản chương xong chương hai trăm năm mươi lao thái thái mang đến tin tức tốt tin tức tốt thư dư xem đến lao thái thái kia thần sắc không khỏi hơi n h ữ mày lại vườn cười nói cái gì tin tức tốt để ngươi như vậy kích động l i ê n là ngươi làm làm những cái đó cái thú đ ô n g a lao thái thái lôi kéo nàng tại nhà chính bên trong ngồi xuống xem liếp mắt một cái đặt tại cái bàn bên trên một cái hộp cũng không để ý chỉ là nói ta lúc trước không là tại nhà bên trong đem những cái đó cái thú đông đều tắt s o n g phơi hào sao sau đó chờ đại nha trở về thời điểm ta liền làm nàng giúp ta một khối cầm tới cửa hàng bên trong đi thú đông tổng cộng có bảy cái ngươi làm ta lưu hai cái cấp tam nha bọn họ chơi tam nha cầm đưa tới tay sau thích đến không được nay trời cực nóng nàng cũng không tại ý ông kia cái thực đáng yêu cầu c ầ u thú đông ngồi tại cửa hàng cửa ra vào học gió bên chân ngồi sổm mèo cầu tài n à y cái bộ dáng vừa lúc bị đi ngang qua hai cái hải từ cấp xem đến bọn họ trông mà thèm không được chạy tới liền hỏi tam nha mướn tam nha dọa đến chạy về cửa hàng bên trong kia hai cái hải tử truy đi vào sau mới phát hiện chúng ta cửa hàng bên trong còn có hảo mấy cái thú đông lão hổ hầu tử liền không nói có cái hải tử nhìn chúng một chỉ t i ể u chư kém chút chính mình leo đến quầy hàng đi lên cầm dọa đến ta mồ hôi đều đi ra cũng may hai cái hải tử bên cạnh đều cùng nha hoàn nhanh lên đem hải tử ngăn lại sau đó bên trong một cái nha hoàn chạy đến sắt vách cửa hàng bạc đem chính tại mua đồ trang sức hải tử hắn lương cấp gọi lại đây hai cái hải tử âm ĩ muốn mua này thú đông cũng không quý nhất phức tạp kia một cái cũng mất quá hai trăm văn đối với các nàng tớ nói còn không đủ ra cửa đi hơn nữa này thú đông bên ngoài may vá vải vóc là nguyễn thị làm thành áo còn dư lại vải vóc này đó vải vóc đều là chất liệu tốt xúc cảm thực hảo ấu tại ngược bên trong cũng thực thoải mái hai cái thái thái lúc này liền đem thú đông mua xuống tới mua hai cái còn không tính bọn họ nói nhà bên trong còn có mấy cái h à i tử bọn họ thấy khẳng định cũng m u ố n cho nên đem cửa hàng bên trong những cái đó cái thú đông đều bào chọn biết tổng cộng chỉ có bảy cái thú đông các nàng rất thất vọng lão thái thái lập tức theo các nàng ánh mắt bên trong nhìn ra các nàng chính mình cũng thực yêu thích nghĩ muốn cuối cùng ngay cả tam nhà chính mình ngược bên trong tiệ cái thú đông cũng cống hiến ra tới bảy cái thu đ ô n g tổng cộng mua một lượng mười đồng tiền lão thái thái thấy các nàng một hơi đ ề u mua nhịn đau cấp lao số không thu một lượng c h í n h nay tiên đối lập tại những cái đó thợ may giá cả đương nhiên không nhiều nhưng đó cũng là một lượng bạc ca đối với bọn họ này loại lâu dài ngốc tại thôn bên trong quanh năm suốt tháng đều kiếm không được mấy cái tiền nông hộ tới nói n à y bút tiền nhưng một điểm đều không thiếu a dư a ta cảm thấy đi này thú đ ô n g mặc kệ là nam h o a nữ hoa thậm chí liền chúng ta này loại đã có tuổi người cũng là thực yêu thích khẳng định có rất nhiều người mua chúng ta cũng không cần quá tận lực đi kiếm này b ứ c tiền dù sao ngươi nương bọn họ mỗi ngày làm quần áo còn dư lại vải vóc chúng ta liền có thể dùng quay đầu lại đi từng cái cửa hàng bên trong thu vải rất đầu làm hảo một cái liền thả đến cửa hàng bên trong một cái ngươi cảm thấy như thế nào dạng ta cảm thấy rất h ả o h thật lão thái thái nhiệt tình mười phần nay loại bị khẳng định vui sướng làm nàng kém chút khắt chế không được lập tức hành động thư dư thấy nàng như vậy cao hứng lập tức nặng nề gật đầu kia này sự tỉnh liền toàn quyền giao cho nãi ngươi tới làm lão thái thái có chân chờ chỉ là rất nhanh này phần trần chờ lại bị ném đến sau đầu đi không có vấn đề, cho vấn ngươi giao có đề, thư a ta t bảo đảm làm ỏ a đáng. đắp Ấn, xem tới quả nhiên xem tìm tới t quả h còn là ợ n Bản chương song, chương 251, công lao lớn nhất nhà. g lao lao tam tam tức Thư phụ. dư liền nhắc nhở lao thái thái mãi vậy chúng ta muốn hay không muốn thừa dịp này cái thời điểm đi thu vải rách đầu lao thái thái bỗng nhiên hồi thần đúng đúng đúng chúng ta phải lập tức trước tiên đem này huyện thành vải rách đầu đều thu này thú đ ô n g cũng không khó làm nói không chừng đã có người xem đến buôn bán cơ hội cùng chúng ta đoạn buôn bán cơ hội này hai cái chữ còn là theo thư dư này một bên học được thư dư bật cười ta đây đi đổi xe la hiện tại liền xuất phát hành hiện tại liền đi thư dư đem xe la đội ra tới mang lên lao thái thái cũng không cần lại tìm người khác rất nhanh bắt đầu quét ngang này huyện thành các nhà cùng bố có quan hệ cửa hàng bắt đầu thu mua vải rách đầu nàng thậm chí còn cùng hai nhà tương đối lớn bố trang ký kết khế sách về sau vải rách đầu liền chuyên môn cung cho các nàng chờ một vòng đi xuống xe la bên trong thả sọt cơ bản thượng đều đã nhồi vào lão thái thái cười ha hả xem này đó không có người nào muốn vải rách đầu hiện giờ tại nàng mắt bên trong liền như bảo bối tợ như hai người trở về nhà vừa hay nhìn thấy đại nha mang đại hộ cùng tam nha cũng tại nhà bên trong đại nha mau tới đây g i ú p một tay d ỡ hàng đem sọt trồng chất tại nhà chính bên trong vải rách đầu không tốt đặt tại bên ngoài đặc biệt hôm nay qua giữa trưa lúc sau thời tiết liền vẫn luôn âm u mắt nhìn liền muốn mưa bộ dáng cho nên dứt khoát cầm tới nhà chính bên trong chen một chút lão thái thái nói chờ thời tiết tốt một chút rồi chúng ta liền đem này đó vải rách đầu cầm đi tẩy một lần lại phơi một chút liền có thể dùng nàng nghĩ đến kia cái nguyên bản lưu cho nàng cùng đại hộ chơi thu đông đi lên phía trước hỏi nói tam nha như thế nào có phải hay không rất muốn thu đông tam nha đối đối thủ chỉ sau đó ngồi sổ người xuống đem chiêu tài bế lên lại lúc n g ầ n đầu đã c ư ờ i lên tới không có ta ta đem k i a cái thú đ ô n g bán đi nhị tỷ k i a cái thú đông h ả o đáng tiền mua một trăm ba mươi văn như vậy nhiều tiền có thể mua rất nhiều thịt ngon nhiều đồ vật thú đông là nàng chủ động ngược lại nhưng là kỳ thật nàng trong lòng thật là khó chịu không quan hệ liền khó chịu một hồi một lát k i a thú đông không đương ăn không đương uống nàng không thể như vậy ích kỷ yêu thích liền chiếm lấy hẳn là bán đi phụ cấp gia dụng tam nha nói nâng ngực bên trong chiêu tài miêu miêu theo giúp ta liền có thể ta ôm nó cũng thực thoải mái thư dư sờ sờ nàng đầu nhỏ người nói lần sau nếu là thực yêu thích người muốn nói ra tới t i u cái thú đ ô n g vốn dĩ liền là lưu lại đến đem cho các ngươi chơi chúng ta không bán lấy tiền cũng không quan hệ biết sao thư dư nghĩ chậm rãi thay đổi tam nha một ít quan niệm không phải về sau nàng nếu là giống như đại nha đồng dạng rất dễ dàng bị lừa bởi vậy đợi đến buổi tối lộ nhị bách cùng nguyễn thị đều trở về sau một nhà người vây quanh tại cái bàn bên cạnh nói c h u y ệ n thời điểm thư dư liền mở miệng đ ố i lộ nhị bách nói chà ta theo tại khoản chi năm mươi đồng tiền cho tam nha đi bàn ăn bên trên sở hữu người đều kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác xem nàng a dư ngươi nói cái gì cho thư a m n a đồng Tam dư tay, nhị tỉ. Thư dư nói h Thư ị tỉ. Dư n hôm nay chúng ta như vậy nhiều thú đông toàn bộ bán đi công lao lớn nhất liền là tam nha nàng ngồi tại cửa ra vào liền cùng những cái đó tuyên truyền đơn nhất dạng làm người xem cảm giác thật thoải mái bắt đầu cảm thấy hứng thú nàng l à bỏ bao nhiêu công sức kia dĩ nhiên đắc có hồi báo đối đi đại hổ ở một bên cái thứ nhất dùng sức gật đầu đúng tam nha liền lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng chính mình ca ca bản chương xong chương hai trăm năm mươi hai liền cho tam nha năm mươi đồng tiền đại hổ đối với tam nha cười cười làm vì song b à o thai kỳ thật đại h ổ cẳng có thể cảm nhận được tam nha đối kia cái cầu cầu thú đ ô n g không bỏ cùng khổ sở thư dư xem h u n h m ư i hai cười nói đại h ổ cũng là nhị tỷ biết ngươi hiện tại cố gắng học tập biết chữ nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi không có việc gì thời điểm cũng có thể cùng tam nha cùng một chỗ ngồi tại cửa ra vào nhìn xem nhai bên trên người hoặc giả đi ra ngoài tìm mặt khác tiểu đồng bọc chơi các ngươi như vậy hảo xem cùng p h ú c qua hoa đồng dạng đứng tại cửa ra vào quay đầu cấp phô bên trong kéo khác nhân đều sẽ cho các ngươi thủ lao đại hồ có chút cao hứng ta cũng sẽ có sao đương nhiên các ngươi mặc dù tuổi tác tiểu nhưng cũng không thể phủ nhận công lao của các ngươi không là chỉ là lao thái thái lại có chút do dự n à y có phải hay không không quá thích hợp đại hổ cùng tam nha tuổi tác như vậy tiểu tay bên trong cầm như vậy nhiều tiền không tốt vạn nhất ném đi hoặc giả bọn họ phung phí làm sao bây giờ lao thái thái mặc dù là cái thông t ấ u người nhưng có chút quan niệm lại là đã sớm tạo thành tại nàng nhìn lại đại hổ tam nha mới năm tuổi tại thôn bên trong năm tuổi hài tử sao có thể quản tiền đâu liền tính bọn họ nhu thuận hiểu chuyện đương cha mẹ cấp cái một văn hai văn làm bọn họ mua điểm tiểu ăn vặt cũng kém k h n g nhiều đây chính là trọn vẹn năm mươi văn thôn tiêu bên trong đương người nhi tức phụ có chút nhân thủ bên trong đều không nhất định có này bạn hải tử giúp nhà bên trong làm việc kia là hẳn là có ăn uống không liền có thể sao cũng không thua thiệt bọn họ thư dư biết lao thái thái ý tứ nàng cũng không phản bác chỉ là lôi kéo lao thái thái tay hỏi nói mãi ngươi xem tam nhà hiện tại lớn lên có phải rất đẹp mắt hay không đó là đương nhiên không phải nàng ngồi tại cửa ra và có thể có khách nhân tới cửa kia lớn lên hảo xem hải tử khẳng định có rất nhiều người nghĩ cách không nói tuổi không sai biệt lắm răm thối tiểu hải tử y liền nói một ít có khắc dụng tâm n g i vạn nhất cầm mười đồng tiền hai mươi đồng tiền cùng tam nha nói ôi chao tiểu cô nương thúc thúc này bên trong có tiền cấp ngươi mua đường ăn sau đó đem người hống đi làm sao bây giờ nhưng nếu là tam nha chính mình tay bên trong có tiền liền không đồng dạng liền hai mươi đồng tiền nàng mới không hiếm lại đối đi tam nha ở một bên nghe được không khỏi t r ừ n g lớn viên lưu lưu con mắt hai nhị tỷ ta sẽ không bị người dùng đường hống đi thư dư đối với nàng cười cười nhưng mà tam nha l ờ i thế s o á sát lao thái thái cùng lộ nhị bách phu thêm lại rơi vào trầm tư trước kia liền là tại thôn bên trong đều có nguyễn gia l á o thái bạ như vậy cầu đồ vật đánh lên xong bảo thai chủ ý hiện tại bọn họ người đều tại huyện thành ngư long hữu t ạ n người xấu cũng không thiếu bọn họ lại không thể thời thời khắc khắc đem tam nha cấp xem tại nhà bên trong không nhường ra cửa tiểu cô nương lớn lên ngoan ngoan x ả o x ả o thật rất dễ dàng thành là lừa đảo mục tiêu bình thường người đại đình quảng chúng c h i hạ đương nhiên không dám động thủ đoạn nhưng không có nghĩa là không dám lừa gạt t á vạn nhất thật dùng tiền đem người lừa gạt đến không ai địa phương đi kia bọn họ hối hận cũng không kịp lão thái thái nghĩ đến càng sâu nàng nghĩ đến đại nha đại nhang đốc bị trương thụ lừa gạt cũng co còn bị trương gia đem đồ cưới bạc đều cấp lửa g ạ t đi cho nên tam nha tuyệt đối không thể như là đại nha như vậy dưỡng tối thiểu nhất muốn từ nhỏ đã bồi dưỡng khởi nàng dùng tiền quản tiền bản lãnh lao thái thái đột nhiên hợp lại trường cấp liền cho tam nha năm mươi đồng tiền sau đó nàng túi đầu l ờ i nói t h â m thiế bàn giao nàng này tiền ngươi cầm mua cái gì đồ vật ngươi chính mình quyết định nhưng không thể loạn dùng biết sao ngươi phải hiểu được ngươi chính mình tay bên trong có tiền người khác kia mười mấy hai mươi văn ngươi là trứng mắt không muốn vì kia điểm tiền trinh liền cùng người đi bản chương xong chương hai trăm năm mươi ba ta rất thích này cái bình, bình. Tam nàng h a t h t xem một vòng cuối cùng nhìn hướng thư dư sau đó đem này chuỗi tiền đồng đều đưa cho nàng nhị nhị tỷ cho ngươi ngươi cho ta làm cái gì cấp nhị tỷ mua được ăn thư dư ngẩn ra đột nhiên nghĩ thoạt đầu phía trước nàng cùng đại hồ đối thoại an đường liền không khổ trong lòng chua sót tăng tăng thư dư nhịn không trụ sở sợ nàng đầu nhị tỷ có tiền này là ngươi m u ố n điểm làm cha cấp ngươi làm cái tiết kiệm tiền bình ngươi hảo hảo lưu về sau nhiều tích lũy điểm n g h ị mua cái gì đ ề u hành tiểu cô nương do dự một lát này mới đưa đồng tiền cấp thu về một lát sau lại vui vẻ nhấc môi cười lên tới m u ố n chút thời gian lộ nhị bách thật dùng đầu gỗ cho tam nha làm cái tiết kiệm tiền bình thư dư thấy kia bình chỉnh t ề không cái gì đặc sắc nghĩ nghĩ đối lộ nhị bách nói cha tiết kiệm tiền bình ngoại hình có thể làm thành lúc trước tam nha thực yêu thích kia cái cầu cầu thú đông bộ g á n sao lộ nhị bách suy nghĩ một chút con ngươi hơi sáng lên tới đương nhiên có thể hãn động tác rất nhanh buổi tối mặc dù làm được hơi trễ nhưng sáng sớm hôm sau liền e m kia cái c ậ u cậu tiết kiệm tiền bình cấp làm hảo tam nha ôm này chuỗi tiền đồng ngủ một đêm tỉnh lại liền thấy gối đầu bên cạnh quen thuộc c ậ u cậu lúc này một cô lô bò lên tới ô m nó trái xem phải xem cao hứng không được tiểu cô nương qua loa xuyên tường i à y ô m tiết kiệm tiền bình chạy ra cha cha ta rất thích này cái bình bình lộ nhị bách tại làm mặt khác một cái tiết kiệm tiền bình hắn nghĩ tam nha có kia đại hổ cũng phải có hôm qua a dư không phải đã nói rồi sao nếu là hai cái hải tử kéo khách nhân trở về kia làm u ố n cấp thù lao hơn nữa đại hổ về sau đi học nay dùng đến tiền địa phương càng nhiều khẳng định đến làm cho hắn h ả o h ả o lưu tam nha tiết kiệm tiền bình h ả o xem lộ nhị bách liền đặc biệt đi hỏi đại hồ cái sau mặc dù phía trước chưa nói cái gì nhưng nghe cha nói cho hắn làm lập tức liền kích động lên hắn yêu thích lão hổ muốn để hắn cha cấp hắn làm cái lão h ầ ngoại hình lúc này chính ở một bên cấp lộ nhị bách trợ thủ tam nha chạy tới lộ nhị bách liền nâng lên đầu tới mặt bên trên quải thỏa mãn cười yêu thích liền h ả o mau đưa người tiền bỏ vào đi h ả o h ả o lưu đi tiểu cô nương trọng trọng gật đầu lại ôm bình, bình đắt, đắt đắt chạy đến phòng bếp lao thái thái cùng nguyễn thị chính tại làm điểm tâm Tam cho các nàng h cho a cắp n giữ lại đi nương, ngươi các xem, cha tìm a l đại nha đại nha tại chỉnh lý những cái đó vải dắt đầu buổi tối hôm qua hạ thực mưa lớn hôm nay lại cạnh nàng tính toán trước lấy một bộ phận đi tẩy tam nha đem bình bình cho nàng xem đại nha xem tiểu cô nương sáng lấp lánh ánh mắt cười lên tới vậy ngươi nhưng g ư ơ i n phải hảo hảo đảm bảo tam nha dùng sức gật đầu sau đó hỏi nàng nhị tỷ đâu ta không thấy được nàng n g ư ơ i nhị tỷ đi ra bản chương xong chương hai trăm năm mươi b ố muốn giúp đỡ mạnh rõ tranh thư dư sáng sớm liền đi mạnh ra tìm được triệu tích hỏi hắn lấy thuốc triệu tích cấp hắn một cái bình xứ ầy bên trong đều là phấn trạng vừa dung nhập nước bên trong cũng tốt đồ ăn bên trong cũng tốt vô xác vô vị bình thường người nhìn không ra thư dư đổ ra một điểm nhìn nhìn thuận miệng hỏi nói k i u đại phu đâu có thể nhìn ra được sao giống t a dạng này lợi hại liền có thể nhìn ra tới bình thường đại phu nhìn không ra triệu tích nói xong dừng một chút lại thêm một câu trước mắt mà nói chỉnh cái giang viễn huyện còn không có cái nào đại phu có loại này bản sự hắn biểu tình còn có chút tự hào bất quá một lần tính không muốn hạ quá nhiều đại khái nhất chỉ lượng liền đủ thư dư rõ ràng đem bình xứ cất kỹ đa tạng không cần không cần đây đều là việc nhỏ thư dư bắt được thuốc liền chuẩn bị hành động chỉ là nàng vừa muốn đi liền thấy mạnh dẫn tranh n h í u lại lông mày đứng tại chính mình trước mặt nàng n g à người kỳ quái nói như thế nào mạnh công tử còn có sự tình ngươi thật không cần ta hỗ trợ mạnh dẫn tranh biểu tình nghiêm túc hỏi một lần hắn này cái bộ dáng thư dư còn thật là hiếm thấy nàng ngơ ngác một chút chậm rãi lắc đầu mạnh dẫn tranh lông mày vặn càng chặt hắn hít một hơi thật sâu nói nói nhưng là ngươi đem đông thanh quan chủ rơi xuống nói cho chúng ta biết ngươi hiện giờ gặp phải phiền toái chúng ta nếu là không rút trong lòng thực sự băn khoăn ngươi hiểu sao triệu tích biểu thị không hiểu hắn không là rút sao hắn cấp làm như vậy một bình lớn thuốc đâu thư dư lại gật gật đầu ân ta hiểu thiện lương người a tổng là không nguyện ý nợ người nhân tình nàng chính mình liền là này dạng thiện lương người sao thư dư phi thường không khách khí cấp chính mình hạ cái đánh giá sau đó phi thường không khách khí nói nói nếu mạnh công tử trong lòng bắn khăn k i a liền giúp ta một việc đi mạnh dẫn tranh thân thủ so với nàng hảo có hắn hỗ trợ thư dư cũng vui vẻ đắt nhẹ nhõm nàng này nói vừa xong mạnh dẫn tranh thần sắc nháy mắt bên trong trầm t ĩ n h lại khoe miệng theo bản năng liền muốn câu lên nghĩ lại nghĩ khởi nàng không yêu thích hắn này loại cười là ép xuống hỏi nói gấp cái gì ngươi nói cho ta giấy bút ta viết vật. dạng đồ mạnh dẫn tranh kia h bộ bút mực giấy nghiên rõ ràng là đồ tốt a mạnh dẫn tranh rõ ràng lại cho nàng tìm ra bình thường thô giáp trang giấy cùng một chỉ bút than tới thư dư ghé vào cái bàn bên trên viết một hàng chữ sau đó chạy đến viện từ bên trong tả hữu nhìn nhìn xem đến một cái cây trúc lúc con mắt hơi hơi một lượng chạy tới cầm lên đem kia căn cây trúc phía trước trẻ thành đồ nhọn đương nhiên muốn tuyển tại người nhiều thời điểm đầu xong liền đi mạnh dẫn tranh đem tia căn cây trúc nhận lấy hơi hơi nhũ mày tờ giấy bên trên kia một câu lời nói là hắn nhìn tận mắt thư dư viết ra tới được nghe lại nàng lời nói kết hợp nàng tìm triệu tích cầm k i a bình thuốc phấn hắn lại khái đoán được nàng kế hoạch mạnh dẫn tranh mỉm cười lại có loại nóng lòng muốn thử cảm giác hành tỷ h h ờ i điểm như bị đả thương giang lễ rất nhanh liền làm người phát hiện nhấc trở về rằng ra cái này sự tỉnh là tại bên ngoài phát sinh cho nên đã lưu truyền sôi sùng sục tỷ như giang gia đã báo quan chính tại toàn lực điều tra hung thủ vì này còn cho thấy cung cấp hung thủ manh mối có thể có bao nhiêu thủ lao t h a n h thật nói kia thủ lao thư dư nghe đều tâm động kém chút liền muốn đi tự thú lại thì như cấp giang lễ trị tổn thương đại phu liền là lúc trước nàng mang đại nha đi xem bệnh kia nhà y quán bên trong một cái đại phu kia y quán là cả huyện thành tốt nhất thiền xem bệnh cũng đắt nhất hôm qua đại phu thượng môn cấp giang lễ xem bệnh hôm nay tự nhiên cũng sẽ đi t à i khám thư dư liền là đi tìm hắn y quán đại môn đã mở sáng sớm liền đến không thiếu bệnh nhân thư dư không là đến khám bệnh nàng cái cớ muốn bắt thuốc l ấ、so、thư, thư dư tựa tại bên quầy bên trên cũng không đợi bao lâu liền nghe được có người gọi lưu đại phu thanh nhâm lưu đại phu vội vàng từ bên trong ra tới bàn giao dược đồng ta muốn thuốc trào xong chưa nhanh lên ta còn phải đi giang phủ quầy hàng đằng sau dược đồng đội vàng trả lời lập tức hảo lập tức hảo thư dư hát một tiếng cơ hội tới nàng hướng k i a m ộ t bên đụng đụng thừa dịp dược đồng đi bên cạnh cầm sợi dây thời điểm tay quét ngang kia thuốc bột rửa vào tay h áo che chắn thuận thế liên lạc tại kia phần dược liệu tượng lập tức nàng liền xem đến dược đồng n ộ i vàng đem dược liệu gói kỹ b u ộ c lên sợi dây đưa tới lưu đại phu tay bên trên lưu đại phu đem gói thuốc bỏ vào chính mình cái hòng thuốc nâng lên dây lưng cùng trưởng quỹ lên tiếng chào hỏi liền đi thư dư cũng cầm lên chính mình chào hỏi liền chạy đi thư dư xác nhận hắn kia thuốc xác thực là cho giang lệ ăn sau thoáng yên tâm nàng cũng không về nhà liền đại phụ cận tìm nhà bữa sáng sàng v biết biết. Gia vô vô hiện v tại lại có người tại khoảng cách này giang ra Gia không đủ ba trăm linh mét địa phương trực tiếp đem người đầu đánh ra một cái lô máu này người thực sự là một điều hảo hán vì dân trừ hại không nói vấn đề là hiện tại giang ra Gia còn không biết đối phương là ai thư dư an huỳnh thánh mỹ tư tư nghe đám người đối chính mình khen ngợi giang tam thiếu quả nhiên làm nhiều việc gác nhiều năm nhìn một cái này người người h o á n trách hơn phân nửa người đều tại vui sướng khi người gặp họa ăn xong một chén hoành thánh lại ngồi ngồi thư dư liền thấy từ đằng xa đi tới mạnh dẫn c h a n h hắn trên người cái gì đồ vật đều không có xem ngược lại là thực nhẹ nhàng k h o a n khoái cũng không biết nói nàng cấp tia đem c h ú c nhọn cùng tờ giấy đặt tại chỗ nào bản chương xong chương hai trăm năm mươi sáu tờ giấy bên trên chữ mạnh dẫn c h a n h cũng thấy nàng đối với nàng hơi hơi gật đầu rồi gật đầu liền tiếp tục điểm nhiên như không có việc gì đi về phía trước thư dư bơm xuống ba cái đồng tiền để gói thuốc đi theo một mực theo đến góc tối không người mới dừng lại tại bên ngoài cho dù đối diện chỉ có thư dư mạnh dẫn tranh cũng cẩn thận không mở miệng nói chuyện chỉ là đưa tay ra hiệu hạn biểu thị chính mình muốn bắt đầu hành động thư dư gật gật đầu vậy ngươi cẩn thận một chút mạnh dẫn tranh đối với nàng cười cười sau đó nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên đầu tường giang gia đương nhiên cũng có gia đ ì n h hộ vệ nhưng tại mạnh dẫn tranh trước mặt không đáng chú ý giang gia có tiền phòng ở tu cũng rất lớn mạnh dẫn tranh tìm một vòng sau tìm đến giang nhân v i lạc chỉ là đáng tiếc giang nhân cũng không tại chính mình viện tử bên trong nhưng mạnh dẫn tranh theo giang đại thiếu mãi mãi mãi miệm b giang nhân đi xem nhà mình tam đệ giang lễ mạnh d ẫ n tranh do dự một lát xoay người đi giang tam thiếu việt tử mặc dù đã qua một ngày giang lễ viện lạc bên trong vẫn còn có chút tầm ý đặc biệt là giang phụ giang mẫu thanh â m phá lệ lộn xộn một cái tại trách cứ quản gia không dùng tại nói giang đại thiếu không tận tâm đến bây giờ còn không tìm được hung thủ một cái tại an ủi tâm tình rõ ràng rất xấu giang lễ thuận tiện hỏi lưu đại phu tình huống như thế nào lưu đại phu đã tiên hào thuốc làm người cấp giang lễ đốt vào đi giang lễ uống xong sau sắc mặt lại càng kém trực tiếp liền đem bắt ném tới mặt đất bên trên này thuốc như thế nào như vậy khổ người rốt cuộc sẽ không sẽ xem bệnh kê đơn thuốc lưu đại phu không rên một tiếng hắn lại không là giang gia hạ nhân cũng không là người khác nói chửi liền chửi dù sao xem giang lễ như vậy nhảy nhót tư ơ n g mừng hiển nhiên là không trở ngại hắn trực tiếp liền cáo t ử rời đi giang mẫu là m người đưa tiền hắn lại quay người trần an giang lễ kia một bên giang phụ cũng đã làm giang nhân cùng quản gia rời đi mạnh dẫn tranh liền nhìn chằm chằm giang nhân mắt nhìn h ắ n đã đi ra một đoạn đường nhưng khoảng cách giang lễ viện tử còn là không xa thời điểm liền từ tay áo bên trong rút da kia chi chúc nhọn lập tức vận vật khí đột nhiên hướng hắn ném mà đi h ư một tiếng chúc nhọn không dùng cùng. nhưng lực đạo vẫn như cũ không nhẹ trực tiếp lao giang nhân trước mặt thẳng tắp cắm tại trước mặt bùn đất mặt đất bên trên giang nhân giật mình kêu lên đương hạ kinh hô một tiếng hoảng sợ lui về phía sau mấy bước quản gia cùng mấy cái hạ nhân càng là giống to có tập nhân nhanh bảo hộ đại thiếu gia không ít người lập tức hướng mới vừa t r ú c nhọn bắn tới phương hướng p h ó n g đi vậy mà lúc này mạnh dẫn tranh cũng đã đ ổ i địa phương hắn không đi vẫn như cũ lưu tại giang p h ủ xem kế tiếp giang nhân này một bên động tinh rất nhanh truyền đến giang lễ viện tử bên trong giang phụ chạy ra hỏi nói như thế nào hồi sự quản gia cấp vội mở miệng mới vừa một mũi tên hướng thẳng đến đại thiếu gia bắn tới. có kẻ xấu muốn hại đại thiếu gia còn hảo đại thiếu gia cảnh giác tránh nhanh giang phụ hai hùng kiếp vía này lúc đã có người đem trúc nhọn tìm được chạy tới đưa tới giang phụ tay bên trong xem đến chỉ là một cái bình thường trúc nhọn đám người mặt bên trên biểu tình có nháy mắt bên trong vi d i ệ u lại nhìn kia trúc nhọn mặt trên cắm tờ giấy giang phụ nhanh lên đưa tay đem tờ giấy rút ra triển khai xem tiếp theo một cái trước mắt hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi lập tức ánh mắt sắc bén nhìn hướng giang nhân giang nhân trong lòng một lục buộc có một loại không tốt dự cảm xông tới cha tờ giấy bên trên biết cái gì giang phụ đem tờ giấy ném qua đi giang nhân nhanh lên nhận lấy xem. sau đó liền thấy một hàng vô cùng rõ ràng câu giang đại thiếu khuyên ngươi về sau làm việc còn là cho người chứa chút đường xuống hảo nếu không lần sau bị thương liền không chỉ là giang tam thiếu mà thôi bản chương xong chương hai trăm năm mươi bảy giang lễ ngất đi uy hiếp ý vị mười phần một câu lời nói nếu là bình thường giang nhân căn bản sẽ không đem này câu lời nói để ở trong lòng chỉ cảm thấy đối phương tại nói chuyện giật dân thả cái ngoan thoại mà thôi ai không biết nhưng hết lần này tới lần khác này câu lời nói bên trong mặt liên lụy đến giang lễ hết lần này tới lần khác giang lễ đi đầu bị thương đến nay còn không tìm được hung thủ hết lần này tới lần khác tờ giấy trước bị giang lão gia cấp xem đến giang nhân chậm rãi nâng lên đầu quả thật nhìn thấy giang phụ thần sắc bất thiện bộ dáng hắn hạ to miệng có chút vô lực giải thích cha này bên trong khẳng định có cái gì hiểu lầm hiểu lầm không hiểu lầm giang phụ không biết nói dù sao nghe nói giang nhân k é m chút bị hại giang lễ đã không kịp chờ đợi chạy đến n h ấ t đến cùng phía trước hắn liền thấy giang nhân tay bên trong tờ giấy không đợi giang nhân phản ứng giang lễ đã đem tờ giấy quất tới xem giang nhân kinh hãi tam đệ đừng đã tới không kịp giang lễ kinh ngạc nâng lên đầu hạ một khắc táo bạo như sấm hạo a ta liền nói êm đẹp ta như thế nào sẽ bị người tạp vỡ đầu hóa ra là ngươi đắc tội người là ngươi liên lụy ta giang nhân hít sâu một hơi nhẫn lại tính tình nói tam đệ ngươi trước đừng kích động quản gia đã để người đi bắt chùa người chờ bắt được người hỏi rõ ràng chúng ta mới có thể biết như thế nào một hồi sự tình ta luôn cảm thấy này sự tình không đúng chỗ nào không đúng giang lễ phẫn nộ đánh gây hắn lời nói hiện tại bị thương nằm tại giường bên trên máu đều nhanh muốn chạy hết người là ta ngươi nhưng thật là đứng nói chuyện không đau eo liền sẽ trốn tránh trách nhiệm là đi ta liền biết ngươi ngày bình thường tại bên ngoài tổng làm chút hạ lưu chuyện buồn nôn chẳng trách ngươi vẫn luôn không tận tâm tận lực tìm hung thủ cảm tình ngươi trong lòng cũng rõ ràng này là ngươi chính mình làm người ta giang nhân chán bên trên gân xanh thình thịch dạo d ự hắn trước kia liền biết giang lễ không thèm nói đạo lý nhưng dị vãng hắn tốt xấu đối hắn này cái đại ca có hơi chút nhất điểm điểm tôn trọng cho nên cảm nhận cũng không sâu bây giờ mới biết này căn bản liền là cái hung hăng càn q u ấ y ngu xuẩn giang phụ ngược lại là bình tĩnh lại đối giang lễ nói này sự tình ngươi đại ca cũng không biết tình sinh ý trầm t ư ợ n g khó tránh khỏi sẽ có một ít ma sát tranh chớp ngươi đại ca nói đúng việc cấp bách là đem tặc nhân bắt được bắt được hắn cũng liền bắt được tạp đầu ngươi hung thủ giang lễ không dám tin xem hắn thanh âm trở nên bé nhọn cha đến này cái thời điểm ngươi còn giúp đại ca nói chuyện cái gì sinh ý c h ẳ n g thượng khó tránh khỏi có tranh chấp đại ca hiện tại mới tiếp nhận nhiều ít sinh ý muốn nói tranh chấp k i a cha mẹ như thế nào không có này loại muốn làm cho ta vào chỗ chết cử nhân lúc trước k i a cái t ặ c nhân đánh mất xịu ta sau nhưng là nói là chúng ta ra làm nhiều việc c á c mới trêu chọc thái họa ta nhất bắt đầu là cho rằng các ngươi liên lụy ta hại ta biến thành này dạng giang phụ nghẹn một chút còn nghĩ lại khuyên nhưng giang lễ xem đến hắn thế nhưng đứng tại giang nhân kia một bên bản liền mất máu quá nhiều hắn lúc này một hơi không đi lên sắc mặt trắng bệnh trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh giang phụ kinh hãi lễ nhi nhanh nhanh đi đem lưu đại phu một lần nữa mời về nhanh đi a giang gia lại loạn cả lên hạ nhân nhóm lại là bắt trộm lại là thỉnh đại phu lại là nâng lên giang lễ đưa về việt tử bận rộn không được giang nhân đứng tại chỗ xem rơi xuống đất kia chẳng giấy biểu tình âm u xem đến này mạnh dẫn tranh cảm thấy không sai b ệ t lắm đứng dậy theo tường viện bên trên lộn xuống rời đi giang gia thư dư khoảng cách giang phủ chỗ không xa chờ tận mắt thấy lưu đại phu ra tới lại trở về tràng cảnh bản chương xong chương hai trăm năm mươi tám giang gia kế tiếp mạnh dẫn tranh lại đây thời điểm lại là đối với nàng khẽ vất c ằ m sau đó thẳng rời đi thư dư cười lên tới toàn thân nhẹ nhõm hướng lưu danh ngõ hẻm đi đến nàng không về nhà nhìn lưu danh ngõ hẻm không có người nào thời điểm trực tiếp vào mạnh ra mạnh dẫn tranh trước trở về một bước biết nàng sẽ đến trước tiên liền cho nàng rót một chén nước thư dư cô lô cô lô uống xong mới tại hắn đối diện ngồi xuống hứng thú bừng bừng hỏi nói như thế nào dạng đánh nhau sao mạnh dẫn tranh b u ồ n c ư ờ i không đánh được giang lẽ bị tức đắc mất đi thư dư à một tiếng không nghĩ đến giang tam thiếu thừa nhận năng lực như vậy yếu A mạnh dẫn tranh này mới bắt đầu nói khởi giang phụ phát sinh tất cả mọi chuyện bao quát giang nhân giang lễ cùng giang phụ phản ứng ta cảm thấy ngươi kế hoạch rất hoà n mỹ giang ra sắp biến thiên thư dư k h o á t khoác tay làm rụt dẹn trạng nhìn ngươi này lời nói nói ta liền là điểm cái hỏa mà thôi chủ yếu vẫn là bọn họ nội bộ mâu thuẫn quá sâu nháo thành cái gì dạng hậu quả nhưng chuyện không liên quan đến ta ta cái gì cũng không có làm triệu tích ở một bên nếp miệng đúng vậy à ngươi cái gì cũng không có làm chỉ bất quá chỉ là đập phá giang lễ đầu tại lưu đại phu dược liệu bên trong hạ dược còn viết một câu châm ngỏi ly mà thôi một năm trước hắn mới quen này cô nương thời điểm thế nào không biết nói nàng như vậy tâm cơ thâm trầm đâu triệu đại phu liền tại triệu tích tại trong lòng điên cuồng nhà danh thời điểm thư dư đột nhiên xoay đầu lại gọi hắn một tiếng triệu tích theo bản năng ngồi thẳng người ho một chút hỏi nói thế nào thế nào thư dư h ầ nghi nhìn hướng hắn này là như thế nào nói chuyện đều không lưu loát nàng hỏi nói người kia cái thuốc hiệu quả như thế nào dạng này giang lễ ngất đi một lần tỉnh lại sẽ không sẽ không dược hiệu không có khả năng ta kia cái thuốc lần tiếp theo tối thiểu nhất có thể duy trì ba ngày vậy là tốt rồi tiên nàng liền yên tâm kế tiếp liền tính quan giang ra động tính c ù n g thư dư sở liệu không kém nhiều từ ngày đó lúc sau giang lễ quả nhiên lại không có công phu tới tìm nàng giang lễ tính tình càng ngày càng táo bạo đặc biệt vẫn luôn chưa bắt được hung thủ làm hắn hoài nghi giang nhân là cố ý vừa tỉnh dậy liền đi tìm hắn để gây sự một có không liền đem người mắng cầu hết lâm đầu hắn liền p h ả n g phất mất đi lý trí đồng dạng chẳng những mắng giang nhân còn mắng hắn thế tử thậm chí động thủ đánh giang nhân hải tử giang nhân đã sớm đối hắn không thể nhị được nữa chỉ là nhân cha mẹ nguyên nhân một lui lại lui nhưng giang lễ rõ ràng chạm tới hắn điểm mấu chốt giang nhân quyết định có nay một còn tay không được nguyên bản còn muốn điều hòa hai bên quan hệ giang phụ giang mẫu nháy mắt bên trong đều đến đứng giang lễ kia một bên bọn họ cảm thấy giang lễ đã chịu hai bay vạ gió tính tình táo bạo điểm liền táo bạo điểm sao làm vì đại ca nhịn một chút liền hảo không cần phải thật tích cực nguyên bản hai huynh đệ cái mâu thuẫn lập tức thăng lên đến p h ụ tử mẫu t ử chi gian chiến tranh trước kia xếp đống xuống tới không giải quyết vấn đề toàn bộ bị nắm chặt ra tới thậm chí liền giang nghĩa đều kém chút cuốn vào hảo tại giang nghĩa sớm sớm phân ra hơn nữa lúc trước phân ra thời điểm cùng nhà bên trong nháo đắc không vui sướng này lần chỉ lo th giang gia vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng hơn nghiêm trọng đến giang phụ tuyên bố muốn đổi thừa kế người tình trạng hắn cảm thấy giang nhân cánh cứng cắp rồi bắt đầu không nghe lời hiện tại cũng đã n g ẫ nghịch cha mẹ sau này bọn họ lão cũng căn bản không trông cậy được vào hắn cho nên giang gia cha mẹ quyết định đem gia nghiệp đều lưu cho giang lễ bản chương xong chương hai trăm năm mươi chín vừa lòng thỏa ý thư dư này một quyết định xem như t h ọ c con vỏ vẽ hoa giang lễ vô cùng cao hứng thậm chí có chút đắc ý nếu là lúc trước kia giang nhân làm vì giang gia trường tử có thể thừa kế giang gia hơn phân nửa tài sản hắn liền tính lại được cha mẹ sùng ái phân đến tay cũng thập ph hiện tại hảo này thừa kế gia sản là hắn giang nhân một đồng tiền cũng đừng nghĩ mang đi giang lễ mỹ tư tư giang phụ giang mẫu chờ giang nhân tới xin lỗi nhưng mà bọn họ không biết là giang nhân thời gian trước đ ú n g tay nhà bên trong sinh ý đã chậm rãi bắt đầu bồi dưỡng khởi chính mình thế lực hắn nhất bắt đầu chỉ lo lắng cha mẹ sẽ ưu hái lao tam tổn hại đến chính mình đích lợi đương nhiên hắn cảm thấy khả năng này thực tiểu rốt cuộc cha mẹ lại hồ đồ cũng không có khả năng hồ đồ đến không nhìn rõ t r ư ở n g ấu có khác hắn là trưởng tử thừa kế người sự thật nhưng hiện tại xem tới hắn còn là đánh giá cao chính mình cha mẹ may mắn hắn sớm liền chuẩn bị một tay bởi vậy rất nhanh liền bắt đầu du thuyết khởi phụ trách quản lý giang gia sinh ý cửa hàng xưởng trường quỹ cùng quản sự n à y đó quản sự đã có một nửa là hắn người còn có một nửa thì đã sớm đối giang p h ụ thất vọng cực độ bọn họ cảm thấy giang p h ụ là càng lao đầu hóc càng không rõ ràng hắn yêu thương giang lễ không có vấn đề cũng không thể đau đến không phân trái phải tình trạng đặc biệt lần trước cùng đinh gia từ hôn sự t ì n h làm bọn họ đối giang p h ụ ánh mắt đã phi thường hoài nghi đến cuối cùng giang gia s u ấ t huyết nhiều mới khiến cho đinh gia từ bỏ ý đồ không đúng còn không có từ bỏ ý đồ mặt ngoài thượng đinh gia đã không so đo kỳ thật vụng trộm không ít cấp giang ra chơi ngang chân thậm chí còn tập hợp mặt khác thương ra xa lánh bọn họ này dạng kết quả mặc dù tại dự kiến giữa nhưng những cái đó quản sự còn là kém chút không phun ra một ngụm m ó u tới cho nên này đó nhận tử đối bọn họ tới nói liền tỏ ra phá lệ gian nan nhưng cho dù này dạng giang tam thiếu còn là không nhận thức đến chính mình sai lầm giang phụ vẫn tại dung tùng hắn liền giang lễ này dạng người tương lai thừa kế gia nghiệp kia còn có bọn họ này đó quản sự đặt chân tri địa sao liền tính là vì chính mình nghĩ bọn họ cũng không chút do dự vùi đầu vào giang nhân ôm ấp liền này dạng nghĩ muốn đổi đi thừa kế người giang phụ trực tiếp bị g i a không giá không còn không tính giang nhân lại tìm giang thị tộc lão đương bọn họ mặt yêu cầu phân ra đương nhiên giang nhân làm vì t r ư n g t ử vẫn là muốn phụng dưỡng giang phụ giang mẫu h ắ n chỉ là muốn đem giang lễ cấp phân đi ra giang lễ không n g u y ệ n ý nhưng tộc lao nhóm đều đứng tại giang nhân này một bên người đều là x u lợi tránh hại giang nhân hiện giờ thế không thể đỡ giang thị còn phải dựa vào giang ra qua hào nhật tử đương nhiên không sẽ thể nghiệm một cái sẽ chỉ gây h o ạ hoàn khố t ử đệ giang nhân làm được thực tiện phân ra sao muốn liền l à một cái công bằng phía trước giang nghĩa bị phân đi ra cũng chỉ có một gian quán rượu nhỏ có này cái làm vì tiền lệ giang lễ cuối cùng cũng đành phải một gian cửa hàng sau tới còn là giang mẫu muốn chết muốn sống mới lại tranh thủ một phần xính lễ đúng giang lễ còn không có thành thân kia phần xính lễ vẫn là một cấp nhưng cũng không nhiều còn là dựa theo giang nghĩa cưới đặng thị ví dụ tới chia xong nhà giang nhân liền đem giang lễ đuổi ra ngoài giang lễ bên cạnh chỉ có một vị tiểu tư liền tên nha hoàn đều không có không giang ra che chở giang lễ lúc trước lại đắc tội không ít người rất nhanh liền có người bắt đầu đối phó hắn giang lễ mệt mỏi đừng nói đã sớm quên thư dư này cái người hắn thậm chí liền thê tử đều đã không có chọn lựa quyền lợi đương nhiên n à y đó đều là nói sau lúc này thư dư rốt cuộc vừa lòng t h ỏ a ý đứng lên rời đi m ạ n h ra bản chương xong chương hai trăm sáu mươi tìm tới cửa lộ tam trúc phu thê giang ra sự tình giải quyết thư dư toàn thân buông lỏng nàng chuẩn bị đi trở về đổi thân quần áo sau đó đi cửa hàng bên trong nhìn xem ai biết xa xa liền thấy nhà mình cửa ra vào bậc thang bên trên ngồi quen thuộc hai đạo thân ảnh hai người đều đầu đầy mồ hôi không cái gì tinh thần bộ dáng nửa rút cụp lấy đầu tại nói chuyện liền thư dư đi tới cũng không phát hiện. Cách gần đó, thư dư mới nghe được bọn họ đối thoại nội dung ta liền nói đi thợ may phô đi ngươi một hai phải tới này bên trong này là lương thị phàn nàn thanh lộ tam trúc cũng có chút bực bội đi thợ may phô làm gì ngươi cũng không phải không biết kia thợ may phô không sinh ý chúng ta đi qua vạn nhất ta nương tâm tình không tốt đem chúng ta đuổi ra làm sao bây giờ kia bọn họ sinh ý không tốt lại không là chúng ta sai đuổi chúng ta làm cái gì ta nương liền là cái không nói đạo lý vậy vạn nhất nàng nhìn thấy ta liền t h i ề n cảm thấy ta đen đuổi đ â u thư dư che, che chán tam thúc ngươi tại bôi đen lao thái thái đường bên trên đã một đi không trở lại a lộ tam t h ú c lại nói có chút kích động lên ta lúc trước liền nói đi a dư sẽ làm như vậy cái gì bắp giang còn có khoai tây chiến cái gì đều ăn thật ngon liền tại đường đi bên trên chi cái sạc hàng khẳng định sinh ý t h ậ t hảo nàng một hai phải đi mở cái cái gì cái gì thợ may phô xem đi một cuộc làm ăn đều không có ai ưu ta đều xấu chết ta còn trông cậy vào nàng mang ta lên như diều gặp gió qua h ả o nhật tử kết quả hiện tại xem tới nàng không đổi t h ư ờ n g cái út sấp cũng không tệ lương thị tán đồng gật đầu muốn ta nói à a dư thông minh về thông minh tại thu thập người này một khối là lợi hại nhưng là là không làm ăn đầu não xem chừng còn không có ta có ánh mắt liền là lộ tam trúc nói lại bực bội lau vệt mồ hôi ngươi nói này giữa trưa ta nương các nàng đều đi đâu bên trong tổng không sẽ đều đi cửa hàng đi cửa hàng bên trong lại không s i nghĩ cả một nhà chen tại k i a bên trong không là thêm phiền sao ai biết được ai ai nặng nề g h hai đạo thở dài thành nghe được thư dư hận không thể phiên mấy cái bạch nhãn bọn họ phu thê hai cái rốt cuộc là tới làm cái gì thư dư vừa định ra tiếng gọi bọn họ chỉ thấy lương thị theo chính mình bao quần áo bên trong lấy ra hai cái bánh một n phân một cái cấp lộ tam trúc đói bụng ăn trước điểm đồ vật thư dư đều c h ấ n kinh nàng tam thúc tam thẩm này là phát suốt tới huyện thành vậy mà lại chính mình mang lương khô bọn họ không nên là nhất bắt đầu liền đánh lại đây ăn trực chủ ý sao mắt nhìn lộ tam trúc cắn một cái khô căn bánh bột ngô kém chút đều m u ố nghẹn thư dư này mới mở miệng các ngươi ngồi tại nhân ra ra môn khẩu nói xấu có phải hay không không tốt lắm hai người s ữ n g sở đ ố n g nhiên nghiêng đầu đi a a dư lộ tam trúc nhanh lên đem bánh bột n ô nuốt xuống nhân quá kích động kìm nén đến mặt đều đỏ lên lương thị đem ngực bên trong đồ vật vừa để xuống lập tức đứng lên vui vẻ nói a dư ngươi xem như trở về chúng ta cũng c h ờ ngươi rất lâu thư dư ha ha nàng vậy mới không tin chờ rất lâu bên ngoài mặt trời phơi giữa chưa đứng tại cửa ra vào không thoải mái thư dư rất nhanh cầm chìa khóa mở viên môn đem hai người đón vào lộ tam trúc một vào cửa liền nhanh chóng phóng tới nhà chính bị chính mình rót một chén nước rót hết cuối cùng cảm giác thoải mái đánh cái nước hắn mới cười tủm tỉm nhìn hướng thư dư a dư à, ngươi nói các ngươi đều đi đâu bên trong này nhà bên trong cũng không để lại cái người thư dư cũng uống hai n g ụ nước ta còn kỳ quái các ngươi hôm nay làm sao tới huệ thành lao thái thái hôm qua còn nói muốn về thôn một chuyến tìm lương thị làm thủ đông bản chương xong chương hai trăm sáu mươi một nhanh đánh lên tới a lương thị ngồi ở một bên cầm lấy cái b ả n bên trên quạt hương bổ phần phật đánh hai hạ mới lên tiếng hôm nay không là phiên chợ sao chúng ta tới đi chợ thuận tiện đem phía trước phơi một ít làm hóa cầm đi bán nay không bán xong liền đến nhìn xem n ư ơ n g cùng các ngươi đi chợ thư dư là biết lộ tam trúc phu thuê hai cái không yêu hạ làm việc nhưng lộ tam trúc này người yêu thích khắp nơi vọn thỉnh thoảng sẽ lên núi cũng là không là đi săn hắn không sẽ đánh nhưng hắn sẽ đi tìm thợ săn thiết trí cạm bẫy vận khí tốt sẽ đụng tới rơi vào cạm bẫy bên trong con n g ồ i hắn liền trực tiếp đem con n g ồ i chiếm làm của riêng hoặc giả cầm đi bán hoặc giả chính mình ăn dù sao thật thất đ ứ c mà vì che giấu chính mình thất đ ứ c hành vi hắn liền cố ý tại núi bên trên nhặt một ít lâm sản đặt tại cái gửi bên trong che chắn lung la lung lay xuống núi rốt cuộc hắn cũng sợ đụng tới thợ săn bị người ta đánh số lần nhiều lâm sản cũng liền nhiều lương thị liền thu nhặt hảo thừa dịp đi chợ nhật lấy tới bán bất quá này đó đều là so khá thường gặp đồ vật giá cả cũng bán không đi lên thấu điểm tiền đồng mà thôi thư dư hiểu rõ cũng không hỏi nhiều chuyển đứng lên đi phòng bếp vừa thấy đi là phòng bếp lộ tam trúc cùng lương thị vội vàng đi theo hai người cũng phi thường tự giác đi vào sau liền bắt đầu tìm ăn kết quả tìm một vòng cái gì cũng không có lộ tam trúc đáng thương hề hề a dư chúng ta hai cái bận rộn nửa n g à y nhưng quá mệt mỏi hơn nữa đói bụng các ngươi không là mang theo bánh bột n ô sao lộ tam trúc nghẹn một chút quá khó ăn hải tử hắn nương tay nghề không được lương thị thế mà còn làm nhân thân công kích thư dư quay đầu xem bọn họ liếc mắt một cái đánh lên tới đánh lên tới a đáng tiếc hai người không có như n à n nguyện thư dư trong bụng đáng tiếc nhìn phong bếp bên trong còn có đã đánh hảo sợi mì liền bắt hai cái đã thực mượn nấu điểm mặt a n đi hỗ trợ nhóm lửa nàng xem chừng này cái thời gian điểm lao thái thái cùng đại nha hẳn là đi thợ may phô kia một bên đưa cơm dù sao cách không xa n g à y bình thường đều là nhà bên trong làm hảo đưa qua sau đó toàn ra cùng một chỗ ăn thư dư rời đi phía trước liền cùng lao thái thái nói nàng không xác định cái gì thời điểm trở về không cần cho nàng p h ầ n cơm cho nên lúc này bếp lò cũng là trống giống lộ tam trúc lập tức đi bên ngoài ôm vào tới một đôi cửa lửa lương thị nhanh nhẹn cọ nồi nhóm lửa sợi mì là thư dư đốt lương thị tay nghề s ắ c thực không như thế nào hảo nàng không nghĩ ủ y khuất chính mình lộ tam trúc hai người vui sướng hài lòng nhưng mà xem đến thư dư lại là thả thịt lại là thả trứng còn đào một môi lớn mỡ heo sau hắn n h ị n không trụ mỹ mắt hung hăng nhảy lên trước kia hắn cũng là không tạ i ý nhưng là bây giờ lộ tam trúc ăn mỉ thời điểm l i ề n bắt đầu huyện chuyển hỏi nói a dư à cửa hàng bên trong hiện tại quần áo k i a c á i còn nhiều sao t o ý tứ là nếu là bận không quan nổi làm hai t ử hắn l ư ơ n g giúp đỡ chút yên tâm không muốn tiền công lương thị đặt tại cái bàn hạ chân hung hăng đặt qua lộ tam trúc chừng trở về dùng ánh mắt ra hiệu Ta duy là nhất g n n g mặt không đổi sắc liền là thư dư nàng ăn đến rất nhanh uống xong một ngụm tanh sau mới trả lời lộ tam t h ú c vấn đề à cửa hàng bên trong quần áo không nhiều lắm nói đến còn thật yêu cầu tam thẩm giúp đỡ chút làm chút sống nhi bản chương xong chương hai trăm sáu mươi hai điên cuồng giấm lộ tam trúc lương thị trực tiếp bị sắm đến nàng kinh ngạc nâng lên đầu cái bàn hạ chân tại điên cùng dẫm lộ tam trúc mu bàn chân cái sau bộ mặt trở nên giữ tợn và mẹo kém chút không thét chói thai ra tiếng lương thị một bên dẫm một bên làm cười nói k i a cái a dư à kỳ thật ngươi cũng biết tam thẩm không gì bản lãnh cũng không thể giúp đỡ ngươi gấp cái gì ngươi tam thúc liền là khách khí với ngươi khách khí ta ra bên trong còn có hai cái hải tử m u n dẫn đặc biệt là bảo nha nàng mới như vậy tiểu không có ta nàng không được một bên lộ tam trúc chỉ có dùng sức gật độ phận bị dẫn quá đau lương thị nói xong còn không quên hố lý thị một bà ta xem ngươi không bằng tìm ngươi đại bán đại b nàng hiện tại cả ngày không có sự tình l à m mấy cái hài tử đều lớn lên liền nhị như đều có thể giúp đỡ nhà bên trong làm việc nàng trừ giặt quần áo nấu cơm từng n g à y từng ngày liền nghiêng chân phơi nắng nhưng nhàn thư dư nhìn nhìn ngày mùa hè bên trong mặt trời liền này thời tiết còn có thể phơi nàng để đua xuống phi thường tiết mới thở dài một hơi kia thực sự quá đáng tiếc ta còn cực lực cùng mãi để cử tam thẩm tới mặc dù việc này nhi kiếm không nhiều nhưng vẫn tương đối nhẹ nhõm so với bán làm hóa vẫn là muốn cường một ít nếu tam thúc tam thẩm đều cảm thấy sự tình quá nhiều không thích hợp ta đây tìm đại bán ư ơ n g đi đại b á nương như vậy không nói không chừng kiếm cũng nhiều khả năng mấy tháng liền đem lan hoa đồ cưới cấp kiếm ra tới lương thị mở to hai mắt nhìn cái gì ngươi nói cái gì có tiền công không là làm không công nàng lại bắt đầu điền cùng dẫm lộ tam trúc n à y hồi lộ tam trúc liền nhịn không được đ ỗ n g nhiên đứng lên v ô bàn một cái t a chân đều sưng lên lại dẫm ngươi liền con ta trở về phẫn nộ xong hắn lại ngồi xuống đối với thư dư cười hắc hắc a dư ngươi mới vừa nói là cái gì ý tứ này giúp ngươi một chút là có thể kiếm tiền đ ố i đi hắn muốn hỏi một chút rõ ràng đây mới là cực kỳ mấu chốt lương thị không dám dâm hắn cũng đồng dạng tha thiết xem nàng thư dư mặt mỉm cười đ ú n g cũng là may may vá vá sống nhi bất quá không là làm quần áo chờ làm hảo liền theo kiện cấp tiền công không làm quần áo lương thị kinh ngạc hỏi các ngươi kia thợ may phô sửa nghề nghiệp ta liền nói thợ may phô không sinh ý không thể làm xem đi lô vốn không tiếp tục kinh doanh đi bất quá không làm thành áo làm cái gì thư dư đột nhiên liền có chút hối hận tìm thượng nàng nàng yếu ớt thở dài một hơi nói nói thợ may phô sinh ý thực hảo phía trước làm quần áo đã toàn bộ bán sạch hiện tại ta nương cùng a hương di chính tại cố gắng đẩy nhanh tốc độ tranh thủ đem khách nhân định chế quần áo trước đổi ra các ngươi thực sự không cần lo lắng l ô vốn không tiếp tục kinh doanh cái gì đều b á n sạch lộ tam trúc chấp chấp mắt không dám tin cái gì a hương tại các ngươi này làm việc lương thị vĩnh viễn như vậy sẽ trào trọng điểm n à y đến lúc nào rồi sự tình nàng như thế nào không biết nói còn có a hương tại này làm quần áo kia tiền công là nhiều ít không được nàng đắc đi xem một chút thư dư chỗ nào lại không biết lương thị nghĩ cái gì nàng lười nhác nhiều nói chỉ làm ở miệng vậy nếu như tam thẩm không nhận ý hôm nào ta tìm xem đại bán lương ta không ta vui lòng ta phi thường vui lòng Lương thư ị n h dư liền đứng dậy ra cửa mới đi đến cửa phòng bếp chỉ thấy viện môn bị người đánh mở ra lão thái thái cùng đại nha đầy hộp cơm trở về hai người đều rất cao hứng bộ dáng phạm phất gặp được cái gì hiện sự xem đến thư dư đại nha nhanh đi mấy bước hưng ơ phấn nói với nàng a dư chúng ta lại có sinh ý mới vừa ta cùng n g ã i đi đưa cơm vừa vặn gặp được mấy người nói muốn mua kia cái thú đông chỉ là chúng ta không có các nàng liền đáp ứng chỉ hoán một ngày ngày mai lại tới mua ta cùng n g ã i liền thương lượng hôm nay vất vả một điểm trước tiên đem kia mấy cái thú đông đổi ra lại nói may mắn nàng sáng sớm hôm nay liền đem một bộ phận vải rách đầu cầm đi tẩy mặt t r ờ i liệt đến buổi tối cũng kém không nhiều nên phơi khô nói chuyện lúc đại nha đã đi xem cáng cứu thương bên trên phơi vải rách đầu quả thật đã ở vào nửa làm trạng thái nàng nghiêng đầu sang chỗ khác đối thư dư nói A dư ngươi lại cùng chúng ta nói mấy cái đẹp mắt đồ án chúng ta nàng lời còn chưa nói hết liền thấy lộ tam trúc cùng lương thị từ phòng bếp bên trong đi ra tới đại nha mộng một chút tam thúc tam thầm các ngươi cái gì thời điểm tới chúng ta sáng sớm liền đến lộ tam trúc vui vẻ chạy đến lao thái thái trước mặt một mặt đ ị n h n ọ t cười nói nương trở về có mệnh hay không tới tới, tới ta ớ i t cấp ngươi rót cốc nước uống ngươi trước phòng bên trong ngồi lao thái thái kinh dị nhìn hướng hắn nàng r a tam nhi tử này là ra cái gì mà bệnh nàng h ầ nghi nhìn hướng thư dư cái sau nhú may khi một bên lương thị cũng đã chạy tới đưa tay liền cấp lao thái thái đấm lưng bất quá nàng là cái không nín được tính cách đập hai hạ liền bắt đầu hỏi nương ta nghe a dư nói chúng ta này có phần nhẹ nhõm lại có tiền công công việc có thể cho ta là đi không biết nói là cái gì công việc nương yên tâm ta khẳng định h ả o h ả o làm lao thái thái bừng tỉnh đại ngộ nàng liền nói vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo nhưng hai người này ngược lại là đến đúng lúc các nàng hiện tại chính là cấp đẩy nhanh tốc độ thời điểm vừa vẫn đem người lôi kéo một khối làm việc cho nên lao thái thái cũng không khó xử nàng chỉ là gật gật đầu xác thực là có phần công việc tìm ngươi bất quá ta lời nói nói tại đằng trước nếu là ngươi làm không tốt ta tìm lao đại tức phụ này loại công việc khẳng định rất nhiều người cấp làm lương thị lập tức ngồi nghiêm chỉnh thập phần nhu thuận gật đầu rõ ràng rõ ràng ta nhất định h ả o h ả o làm vậy cái này tiến công lao thái thái mỹ mắt nhảy lên n à y cái không b ấ t lo thế nào liền như vậy xuẩn liền nhìn chằm chằm kia điểm tiền là đi nàng quay đầu đối đại nha nói ngươi đem buổi sáng làm kia cái thú đ ô n g lấy tới v ừ a vặn lao tam tức phụ nếu tại chúng ta cũng tốt nắm chặt thời gian khai công lương thị chốc chớp mắt đại nha liền đem may hảo thú bông n ũ cầm tới lương thị trái xem phải xem thế mà còn đĩnh hảo xem nương chúng ta liền làm này cái Đúng, lương i may may thị kỳ thật người nói còn h i t là thật thông minh cùng nhìn mấy lần rất dễ dàng l i ệ n thượng thủ lao thái thái tại chỗ liền làm nàng thử may và lên tới nửa ngày sau hài lòng gật đầu không sai kia ngươi hôm nay buổi chiều liền trước lưu tại này làm đi Bản chương chương c lương, gật gật thái thái lương thị trong lòng lập tức liền tính mở giống như này loại thú bông kỳ thật thực hảo làm từ sáng sớm đến tối nàng có thể làm cái bốn năm cái muốn không là làm thú đ ô n g mũ nguyên liệu đều là làm thành áo còn lại tương đối thoái nàng còn có thể làm càng nhiều bất quá bốn năm cái cũng không tệ n à y dạng tính được lời nói một ngày không phải có ba bốn mươi đồng tiền thiên a ba bốn mươi văn như vậy nhiều lộ tam trúc tính càng nhanh trực tiếp liền nhảy dựng lên n à y có thể so sánh bán lao lực làm công ngắn hạn còn kiếm được nhiều a có thể làm có thể làm tức phụ ngươi nhiều làm điểm về sau nuôi gia đình liền dựa vào ngươi Thư dư, lao thái thái, dư, lao đại ngươi nhưng a n g ơ i h ư n thật là một cái cơ linh quỷ, n à y phản ứng tốc độ thật là tuyệt bản tính đánh rung động đùng đùng a lương thị còn không có phản ứng lại đây nàng cũng bị ba bốn mươi đồng tiền xung kích có chút đầu cho vắng đúng vậy à kiếm được so thôn bên trong những cái đó làm công ngắn hạn nam nhân còn muốn nhiều đây chính là tuyệt vô cận hữu một phần tử nhưng mà rất nhanh lao thái thái liền đánh gãy mộng đẹp của nàng nghĩ cái gì đâu còn một ngày ba bốn mươi văn các người rốt cuộc có không nghe rõ ràng ta nói chuyện ta nói là nếu như bán đi một trăm văn lời nói ngươi có thể được tám văn lại không là sở hữu thú đ ô n g đều bán một trăm văn nhỏ một chút rẻ hơn một chút thú đ ô n g ba bốn mươi văn cũng có khả năng lương thị không chút do dự ta đây liền làm một trăm văn những cái đó ba bốn mươi văn ta liền không làm ta n ổ vào ngươi nghĩ hay lắm lão thái thái kém chút một miếng nước bọn tinh tử liền phun đi qua này là ngươi có thể quyết định sao ta lão thái thái không kiên nhẫn làm nhiều ít làm bao lớn đều là ta định ngươi chỉ cần dựa theo yêu cầu làm mũ liền có thể mặt khác đừng suy nghĩ nhiều yêu làm liền làm không làm dẹp đi lương thị ruột cổ một cái cùng lộ tam trúc l i ế c nhau một cái nhỏ giọng tầm thì ta cũng không nói không làm à ta còn là rất vui lòng hành kia buổi chiều liền có thể động lên tới ta nhưng nói cho ngươi nếu là làm quá kém không thông qua liền phải lần nữa tới nương yên tâm ta khẳng định làm được thật xinh đẹp mặc dù lao thái thái đã cấp bọn họ dội nước lạnh nhưng bọn họ trong lòng vẫn là kiên định một ngày có thể kiếm như vậy nhiều cho nên trong lòng mừng rỡ không được lương thị lập tức tay chân lanh lẹ giúp lao thái thái bắt đầu làm việc lộ tam trúc không có chuyện làm liền ở một bên xem nhìn một chút liền cảm giác đến sau lương phản g phất có nói tầm mắt thập phần nóng rực hắn đột nhiên vừa quay đầu lại liền đối tượng h thư dư mỉm cười ánh mắt lộ tam trúc sắc mặt biến hóa lập tức từ ghế bên trên đứng lên thế nào thế nào hắn làm gì sai a dư muốn dùng này d ạ n ánh mắt xem chính mình quá dọn người thư dư thấy hắn rốt cuộc xem chính mình lúc này đối hắn thử một chút ánh mắt làm hắn ra tới lộ tam trúc lại trong lúc đó phúc chi tâm linh nháy mắt bên trong n h ớ tới à đúng đúng đúng ta đi rửa chén hắn liền nói hắn không làm cái gì chuyện xấu tới hóa ra là ăn xong mỹ bắt không tẩy a mới vừa nghe đến lao thái thái trở về hai người nuốt xuống cuối cùng một ngụm canh liền không kịp chờ đợi chạy đến bắt buộc cũng còn tản mát tại phòng bếp bên trong tới lao thái thái mấy người đều kinh ngạc xem lộ tam trúc cái s o đã vui vẻ đi ra ngoài lao thái thái hỏi lương thị lao tam còn sẽ rửa chén bản chương xong chương hai trăm sáu mươi lăm viên da lương thị huỳnh quất h ắ n tại nhà cái gì sống đều không làm đừng nói rửa chén đũa rơi mặt đất bên trên đều không chiếm một chút n ư ơ n g nay về sau ta muốn giúp làm này thú đ bơm mũ khẳng định bệ bộn nhiều việc nhà bên trong sống nhi liền đến không kịp làm ngươi cùng hài tử hắn cha nói một tiếng làm hắn làm chút chuyện thành k h ô n g lao thái thái liếc nàng liếc mắt một cái lao tam lại không nghe ta ta đi nói còn không bằng ngươi chính mình đi nói lương thị liền lại nhìn về phía thư dư đúng vậy à lộ tam trúc ai nói cũng không nghe hiện tại liền nghe hai người một cái là tuổi tắc còn nhỏ bảo nhà một cái liền là a dư thư dư ho nhẹ một tiếng ta đi phòng bếp nhìn xem đừng cho ta bắt đánh nát nàng nói xong cũng đi ra lộ tam trúc tâm tình rất không tệ một bên tẩy còn muốn một bên huýt sáo thư dư liền đứng tại cửa phòng bếp xem hắn h i ệ n nhiên hắn không phải lần đầu tiên làm này loại rửa chén công việc xem liền rất n h u n nhuyễn ba cái bắt tẩy rất nhanh lộ tam trúc chỉ chốc lát sau liền thu thập xong kết quả quay người lại phát hiện thư dư đứng ở phía sau hắn lại là giật mình cười khăn nói này cái ta còn có chỗ nào không lau sạch sẽ không cho nên ngươi muốn tới kiểm tra một chút thư dư lại hướng bên ngoài nhìn qua xác định không ai chú ý đến này một bên sau này mới hướng phòng bếp bên trong mặt đi hai bước lộ tam trúc bị nàng này hành vi dọa đến càng là hai c ố run run có phải hay không nhìn xem không ai liền đi vào đánh hắn thư dư lại t h ấ p giọng hỏi nói mấy ngày nay ngươi không là đều tại tìm kiếm tứ cô phụ rơi xuống sao có tin tức hay không lộ tam trúc xứng sở thở dài một hơi hóa ra là hỏi này cái hắn lắc đầu biết thư dư là không muốn để cho lão thái thái lo lắng mới đơn độc tìm hắn nói chuyện cho nên hắn cũng t h ấ p giọng trở về chỗ nào có cái gì rơi xuống a ta đem thôn phụ cận đều chuyển lần đại ca còn mang đại ngư hướng núi bên trong đi tìm cái gì cũng không có viên ra người tìm như vậy t r ư c ngày đều nhanh muốn từ bỏ rốt cuộc đại gia đều muốn quá nhật từ sao ai có như vậy nhiều công phu đi tìm một cái tứ chi kiện toàn đại nam nhân viên sơn xuyên đều mất tích như vậy lâu muốn ra sự tình lời nói đã sớm ra sự tình bọn họ tìm được cũng không dùng muốn không có chuyện kia cũng sớm muộn cũng sẽ trở về bọn họ hiện tại chỉ biết là viên sơn xuyên không có dẫn đường không rời đi ngoài trăm dặm nhưng này thì thế nào có thể tìm bọn hắn cũng đều đi tìm đã tận lực thư dư trầm mặc quan phủ kia một bên cũng không tin tức nay hảo hảo một đại nam nhân có thể đi đâu bên trong đâu kia thứ cô kia một bên như thế nào dạng lộ tam trúc nói thư a qua ngược nàng lần, lại là đi xem qua nàng một k đến đỉnh h t ơ n không chuyển ra tứ mội phu nhân không tin tức, lại tăng thêm nàng còn muốn còn chống yên g tâm. Bất ít tứ tức, thêm tử thể tâm Thư mội quá phu chiếu cái chi có cố, có hai hải lại đi. ra là đỡ, dư không cái gì không công tâm nàng đến nay không gặp qua t ứ cô muốn nói có cái gì cảm tình tự nhiên chưa nói tới nhưng lão thái thái trong lòng sẽ lo lắng cho nên nàng cũng tránh không được hỏi nhiều mấy câu đừng nhìn lao thái thái này mấy ngày đều không để qua này sự tình nhưng nàng kia hai đầu lông mày sầu trạng thái lại là như thế nào đều hạ không đi lộ tam trúc thật cẩn thận xem nàng hai mắt á dư a còn có sự tình không thư dư lắc đầu không có việc gì người đi mau đi lộ tam trúc nhanh lên chạy ra ngoài thư dư lại tại phòng bếp đ ứ n g đứng này mới hướng nhà chính đi đến cũng chỉ một chốc lát nhi công phu l ã o thái thái đã mang lương thị làm hảo một cái lương thị làm cũng không tệ lắm nhưng lão thái thái đã thành thói quen mắng nàng mấy câu tinh thần đầu ngược lại là mười đủ mười thư dư thoáng an tâm nói với nàng n g ã i ta buổi chiều mang đại hồ đi học đường nhìn xem bản chương xong chương hai trăm sáu mươi sáu đi học đường lão thái thái xứng sở lần trước đường tú tài không là nói không có thích hợp học đường sao có thư dư cười nói liền lần trước đường tú tài nhắc tới nhà thứ ba ta khảo sát qua kia nhà phu tử quả thật không tệ mặc dù bây giờ tạm thời nghỉ học nhưng khẳng định cũng dừng không được bao lâu chúng ta trước báo danh quay đầu khai rằng có thể trực tiếp đi qua lão thái thái đối này đó cũng đều không hiểu thư dư nói không có vấn đề kia liền khẳng định không có vấn đề kia kia hành ngươi trước mang đại hổ đi qua nhìn một chút thư dư này mới thu thập đồ đạc chuẩn bị ra cửa lộ tam trúc trái phải vô sự hắn lại là cái thích tham gia náo nhiệt này đời còn không có gặp qua này loại cao đại thượng sự tỉnh liên tục không ngừng đi theo thư dư cũng không ngăn nàng c h a chân càng k h ô n g thiện có cái đương trưởng bối tại cũng đính hảo hai người rất nhanh đi cửa hàng đại hổ chính ghé vào quầy hàng bên trên cùng lộ nhị bách cùng một chỗ biết chữ vừa thấy thư dư lại đây hắn bận đ i ệ u chạy tới nói nhị tỷ ta hôm nay lại nhận mấy chữ ngươi giúp ta nhìn xem ta viết đúng hay không đúng nói liền kéo thư dư đi qua kết quả không kéo động nhị tỷ nay sự tình chức không nóng này ta lại đây là tính toán dẫn ngươi đi thấy phu tử đại hổ đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt nhìn có một chút kích động ta ta muốn bắt đầu đi học sao không kém bao nhiêu đâu chờ thấy song phu tử lại nói đại hổ dùng sức gật, gật đầu thư a đây đi đ vào dư tự bộ q theo thiêu phá mạnh dẫn tranh cùng hướng đại nhân nhận biết sự tình sau liền dứt khoát hỏi hắn liên quan tới này ra học đường tình huống nhìn xem vào này ra học đường có thể hay không có phiến phức này đó đều là mạnh duẫn tranh nói cho nàng mặc dù văn phu tử là lập được công nhưng vì giảm ít một chút không tất yếu nguy hiểm hướng vệ nam cũng liền không công bố ra ngoài văn phu tử cũng là này cái ý tứ mạnh duẫn tranh còn nói này vị văn phu tử phẩm tính không sai đại hổ đi hắn kia một bên đọc sách cũng không chỗ xấu hắn hiển nhiên gặp qua hoặc giả h i ể u qua này vị văn phu tử thư dư đối hắn ánh mắt còn là cho tại khẳng định cho nên không chút do dự lựa chọn thư hiền học đường này đó sự tình thư dư không tốt cùng lao thái thái nói lại vẫn là muốn nói cho lộ nhĩ bách làm hắn tâm lý năm trác cha này đó đều là quan phủ cơ mật ta chính mình trong lòng rõ ràng là được đừng nói đi ra ngoài cha rõ ràng nếu thư hiền học đường là chỗ tốt vậy liền h ả o h ả o cùng văn phu tử nói ta chỉ là lo lắng đại hồ chưa có xem mấy ngày sách khả năng không bị văn phu tử tiếp thu không có việc gì thư hiền học đường vốn di chính là cho học sinh vỡ l ò n g liền tính một cái chữ cũng không nhận ra chỉ cần văn phu tử cảm thấy có thể k i a liền không có vấn đề nói chuyện lúc đại hồ cũng từ bên trong ra tới tiểu g i a hỏa chẳng những đổi một thân sạch sẽ gọn gàng tiểu thư s i n bảo còn tạ vác lấy một cái túi sách nay túi sách là đại nha cấp hắn làm không chỉ hẳn có tam nha cũng có hai cái hải t ử yêu thích không được hiện giờ đại hổ túi sách bên trong liền thạt tự t h i ế p cùng một bản tam tự kinh hứng thú bừng bừng lại đây kéo lên thư dư tay nhị tỷ ta hảo ta chúng ta đi sao bản chương xong chương hai trăm sáu mươi bảy biết ăn nói đại hổ thư dư đánh giá đại hổ thực hảo thực có tinh thần xem tới tiểu gia hỏa đối đọc sách phi thường hướng tới n à n g khẽ gật đầu đối lộ nhị bắt nói cha vậy chúng ta liền đi trước đi thôi chính tại cửa hàng bên trong đi dạo xem xác thực liền một bộ quần áo đều không có trong lòng biểu thị t h ậ p phần sợ hai thán phục lộ tam trúc thấy thế nhanh lên chạy tới c h ờ ta một chút ta cũng đi nói xong xem lộ nhị bách nhữ lại lông mày không quá tán đồng bộ dáng nhanh lên đem đại h ổ bế lên trực tiếp đặt tại bả vai bên trên ngâng lên tới liền chạy ra khỏi đi thư dư nàng lắc đầu liên tục không ngừng đ ổ i kịp lộ tam trúc chạy nhanh đánh đằng sau từ xa nhìn lại phản phất tùy thời đều có thể ngã sấp xuống tựa như thư dư xem đắt hai hùng k i ế p vĩa lập tức xông đi lên nói nói tam thúc ngươi đem người bông xuống tới vạn nhất té làm sao bây giờ lộ tam trúc vừa định nói không có vấn đề ngồi tại hắn bả vai bên trên đại hộ liền căng cứng mặt nhỏ trả lời nhị tỷ yên tâm đi ta đã qua gắt gao bắt lấy tam t h ú c tóc cùng cổ tam t h ú c ngã sấp xuống phía trước ta sẽ dùng sức nâng lên hắn đầu tranh thủ không để cho chính mình cùng lộ tam t h ú c chấn kinh nhìn hướng đại hộ giật g i ậ t đầu quả nhiên cảm giác đến một cổ mãnh liệt giàn g buộc cảm giác hắn lập tức một trận nhe răng t r ấ n mắt ngươi cái tiểu thọ t ể tử ngươi lai、like、ngươi đã sớm nghĩ hảo đường lui ta nhưng là ngươi thắng hẳng ta muốn bảo vệ tốt chính mình vậy ngươi liền không cần bảo hộ ta nhưng ngươi là sắp muốn tổn thương ta người lộ tam trúc thế nhưng cảm thấy chính mình không cách nào phản bác hán nương tiểu thọ tể tử cái gì thời điểm như vậy biết hắn nói thư dư ở một bên nghe được kém chút chết người bọn họ có phải hay không hiểu lầm cái gì lộ tam trúc ngã sấp xuống đại hổ liền tính đem tóc trên đầu hắn cấp n ắ m chặt chọc cũng vô pháp thay đổi chính mình đồng d ạ n g sẽ ngã sấp xuống sự thật ta nàng v ố t v ố t thái dương vươn tay đem đại hổ theo lộ tam trúc bả vai bên trên bế lên lộ tam trúc hầm h g cảm giác chính mình thân là tam thúc trưởng bối q u y ề n uy chịu đến khiêu khích bởi vậy vừa để xuống hạ đại hổ hắn liền hung hăng chừng hắn đại hổ đưa l ư n g về phía hắn hoàn toàn không cảm nhận được hắn lăng lệ tầm mắt chỉ là dắt thư dư tay hỏi nói nhị tỉ ta có chút khẩn trương ngươi nói phu tử sẽ không sẽ hỏi ta rất khó vấn đề ta vừa mới sẽ lưng nhất điểm điểm tam tự kinh thư dư dắt hắn đi lên phía trước không cần khẩn trương phu tử hỏi cái gì ngươi liền thành thành thật thật trả lời cái gì sẽ viết bao nhiêu chữ liền nói bao nhiêu chữ không hiểu liền nói không hiểu này dạng phu tử trong lòng mới có sổ biết nên như thế nào dạy bảo ngươi học tập t r í thức biết sao đại hồ gật gật đầu biết hai người rất đi mau xa lộ tam trúc tại tại chỗ đứng một hồi nhi khe cắn môi còn là đi theo học đường khoảng cách cũng không xa ninh thủy nhai mặc dù phồn hoa náo nhiệt nhưng qua hai con đường đằng sau liền trở nên ăn t ĩ n h không ít thư hiền học đường liền tại này một bên thư dư rất nhanh liền dắt đại hồ đứng tại cửa ra vào học đường quả nhiên đại môn đóng chặt nghe không được một điểm tiếng đọc sách thư dư cúi đầu nhìn nhìn đại hồ ta gõ cửa ân đại hồ đầu điểm đến một nửa lộ tam trúc liền dành trước một bước ba ba ba bắt đầu gõ cửa thư dư nhìn hắn kia thô lô bộ dáng thái dương gân xanh hung hăng nhảy lên nàng mới vừa muốn ngăn cản đại môn liền bị người từ bên trong đánh mở sau đó từ bên trong lộ ra một chương hơi có vẻ thương lao phụ nhân mặt đánh giá hai mắt trước mặt ba cái người xin hỏi các ngươi tìm a i bản chương xong chương hai trăm sáu mươi tám văn thái thái đại đương chúng ta tìm văn p h ụ tử ta họ lộ này là ta đệ đệ là đặc biệt lại đây cầu học thư dư cười nói rõ đến ý đồ kia phụ nhân trầm mặc một lát k h ẽ gật đầu các ngươi chở một lát nàng một lần nữa đóng lại cửa quay người đi không bao lâu trở lại đem cửa đánh mở tránh ra bên cạnh nửa người nói nói các ngươi vào đi thái thái tại bên trong chờ các ngươi thái thái chẳng lẽ văn phu tử không tại thư dư vừa nghĩ vừa đi vào bên trong quả thật xem đến nhà chính bên trong ngồi một vị khí chất nhã nhặn phụ nhân liêu thị xem đến bọn họ vào cửa đương hạ đón cười nói là lộ công tử lộ cô nương đi trước tiến đến ngồi lộ tam trúc trong lòng mỹ tư tư hắc, hắn c h ắ còn là lần đầu tiên được người xưng hô lộ công tử đối phương còn là cái có học vấn tú tài gia nương tử n à y cảm giác như thế nào như vậy làm người toàn thân thoải mái đâu thư dư dùng ánh mắt ra hiệu hắn khiêm tốn một chút sau đó đến ngồi xuống một bên liêu thị rất hòa thuận nói chuyện nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ không nhanh không chậm làm người thực thoải mái nàng đánh ra liếc mắt một cái đại hồ ta nghe nói các ngươi là tới cầu học liền là này vị tiểu công tử đi đại hồ mau tới phía trước cung cung kính kính làm vai trào liêu thị khoát khoát tay không cần nhiều như vậy lễ nói nhìn hướng lộ tam trúc dừng một chút rất nhanh lại quay ngược lại t ầ m mắt phi thường chuẩn xác k hóa chặt có thể làm chủ người đối mặt thư dư mở miệng nói thực sự xin lỗi phu quân hôm nay đúng lúc không tại nhà ta cũng sợ các ngươi một chuyến tay không cho nên mới thỉnh các ngươi đi v à huống chén t r à đúng lúc có mấy lời ta cũng có thể trước tiên cùng các ngươi nói một tiếng đa tạ văn thái thái chiêu lái thái, thái có cái gì lời nói nói thẳng chính là l i u thị uống một b ụ n trà hai tay bày biện trước người cười nói là này dạng ta ra phu quân s ắ c thực là thực yêu thích tiến tới hiếu học học sinh cũng rất vui lòng thu này dạng học sinh chỉ là phía trước đoạn thời gian ra chút chuyện nghĩ đến các ngươi hẳn là cũng nghe nói chúng ta thư hiền học đường này mấy ngày nghỉ học thư dư gật gật đầu là chúng ta nghe nói liêu thị ngoài ý m u ố n nếu như thế các ngươi còn muốn tới này bên trong vào học liền không sợ ta phu quân liên lụy đến ngươi thư dư cười nói văn thái thái không nói văn phu tử hiện tại cũng không có ra sự tình nói đ ắ c khó nghe chút l i ê n tính hắn thật bởi vì cùng phía trước huyện l ệ n h có như vậy nhất điểm điểm quan hệ bị hỏi tội kia cũng không đến mức sẽ liên lụy chính mình học sinh đi học sinh cùng phu tử dù sao cũng là cách một tầng này bên trong chỉ là giang viễn huyện phạm tội chỉ là một cái huyện l ệ n h này huyện l ệ n h cùng văn phu tử cũng không thân mật nếu là này dạng còn muốn liên lụy đến văn phu tử học sinh kia này từng vòng từng vòng tuyết cầu lăn xuống tới hơn phân nửa giang viễn huyện đều không được c ă n b ì n h húng chi n à y đó học sinh đều chỉ là không đủ mười tuổi còn tại vỡ lòng hải tử mà thôi liêu thị s ử n sốt nửa ngày sau nhịn không được bật cười mới vừa còn có chút rụt rè bộ dáng hiện giờ ngược lại là chỉnh cái người đều bông lòng xuống nàng lắc đầu c ư ờ i nói ta không nghĩ đến ngươi sẽ nghĩ đắc như vậy rõ ràng những cái đó học sinh người nhà vì cái gì vừa nghe nói bọn họ nhà cùng huyện lệnh có quan hệ liền không kịp chờ đợi đem hải tử mang về rốt cuộc còn là bởi vì tầm mắt nguyên nhân a nàng lúc này lại nhìn đại hộ thời điểm ngược lại là nhiều hơn mấy phần thân thiết ngươi nói đúng bất kể nói thế nào cũng sẽ không liên lụy đến mới vỡ lòng học sinh trên người nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới vạn nhất ta già phu quân thật x ả ra chuyện kêu học sinh nhóm liền phải lần nữa tìm mặt khác học đường đi học đến lúc đó thích c ứ n g không thích c ứ n g không nói mặt khác học đường không nhất định sẽ tiếp thu bản chương xong chương hai trăm sáu mươi chín đi thấy văn phu tử thư dư gật đầu nghĩ qua nhưng chúng ta vẫn cảm thấy thư hiền học đường càng thích hợp đại hộ liêu thị là cái thông minh người thư dư mặc dù không nói rõ nàng lại lập tức liền nghe được ý tại ngôn ngoại nàng ý tứ là nàng muốn là muốn cho chính mình đệ đệ đi mặt khác học đường đọc sách liền sẽ không nhất bắt đầu liền lựa chọn khả năng sẽ ra vấn đề thư hiền học đường liền tính bọn họ văn ra thật ra sự t ì n h nàng cũng không nhất định sẽ lựa chọn mặt khác học đường cũng liền không cần phải suy nghĩ đối phương sẽ không nhận thu vấn đề bất kể như thế nào nhà mình phu quân có thể được đến khẳng định như vậy liêu thị trong lòng tóm lại là cao hứng này đó thời gian đối bọn họ văn ra dội nước lạnh người quá nhiều đến mức liêu thị cũng không nguyện ý ra cửa nàng không nghĩ đến sẽ theo một cái tiểu cô nương miệng bên trong nghe được này dạ mịt mở đánh giá liêu thị tâm tình thật tốt đứng lên nói nói hảo liền hướng ngươi này phiên l ờ i nói lộ đại hổ ta liền thay thế chúng ta nhà phu q u â n nhận lấy đại hổ ẩn lẫn kích động lại muốn hành lễ liêu thị đem người đỡ lấy không cần phải gấp vẫn là muốn tiến hành chính thức bái sư lễ lúc sau ta mới là ngươi sư nương thư dư cười nói vậy làm phiền văn thái thái chúng ta này liền trở về chuẩn bị bãi sư lễ ngày mai lại tới cửa bãi phòng liêu thị gật gật đầu không có vấn đề sự tình thỏa đảm thư dư liền tính toán mang đại h ồ rời đi lộ tam trúc toàn bộ hành trình không có nói chuyện hắn vẫn luôn tại ăn điểm tâm khoan hay nói này đọc sách người nhà điểm tâm liền là ăn ngon cũng không biết nói là thế nào làm hắn ăn xong một bàn còn chờ văn gia hạ nhân lại bưng lên một bàn tới không nghĩ đến thư dư muốn đi hắn theo bản năng liền đứng dậy hỏi lúc này đi sao chúng ta không là liền văn phu tử mặt cũng còn không thấy sao liền như vậy trở về có phải hay không không tốt lắm thư dư vớt ven n ạ c h cảm tình hắn vừa rồi chiếu cô ăn một câu lời nói đều không nghe lọt thai à. nàng cảm giác chính mình mang lộ tam trúc lại đây liền là cái sai lầm quyết định h ả o tại liễu thị là cái hiền lành người nghe được này lời nói cười cười nói nói ta ra phu quân đi ra cửa không đến muộn thượng sợ là sẽ không trở về nói nói này nàng đột nhiên dừng một chút nhìn hướng ngây thơ đại hồ đề nghị bất quá các ngươi nếu là muốn gặp hắn lời nói ngược lại là cũng có thể đi xem một chút đại hồ nếu muốn nhập học đi xem một chút cũng không cái gì chỗ xấu thư dư xứng sở chúng ta có thể đi sao này dạng sẽ không sẽ quay dày đến văn phu tử không sẽ bọn họ liền l à c ước đi thành nam hoa đào rừng lại không là cái gì bí ẩn địa phương kia một bên thỉnh thoảng sẽ có đọc sách người hoặc giả công tử tiểu thư ước đ ạ p thanh ngắm hoa hoặc giả tổ chức thi hội phong cảnh ngược lại là thực lịch sự tao nhã không bằng cùng nhau đi nhìn một cái thành nam hoa đào rừng thư dư còn thật không có đi qua ngược lại là có nghe người ta để qua nhất miệng chỉ là nàng vẫn luôn bận rộn cũng không k i a cái nhản tâm đi đi dạo qua càng không tử tế hiểu qua hiện giờ đại hổ liền muốn vào học về sau văn nhân mặc khách thường đi địa phương tự nhiên cũng sẽ tiếp xúc đến sớm đi nhìn xem cũng không cái gì không tốt thư dư gật gật đầu kia liền làm phiền văn thái thái dẫn đường đi thôi lộ tam trúc trơ mắt xem ba người đi ra nhà chính kinh ngạc nhìn không tiếc cái thả bánh ngọt đĩa không là hắn không là này cái ý tứ a hắn mới không muốn đi chỗ nào cực khổ thập tử hoa đào rừng hắn liền nghĩ an an tính tính ăn chút đồ vật ă n đến buổi tối văn phu tử trở về cũng không cái gì quan hệ thật bản chương xong chương hai trăm bảy mươi đường văn khiên cũng tại thành nam có chút xa văn thái thái nhà xe la còn tại mấy người lên xe sau liền thẳng đến hoa đảo rừng mà đi càng đi thành n ă m đi nay một phiến thì càng ưu mỹ mị tĩnh mịch cho đến đến hoa đảo rừng nhập khẩu mới đột nhiên náo n h ị t lên nay phiến hoa đảo rừng là rất sớm phía trước liền có cũng là không câu nghệ lui tới người chỉ cần có hứng thú đều có thể tới ngắm cảnh chỉ bất quá bình thường bách tính trên người sinh hoạt gánh nặng áp đ ắ c bọn họ không thời gian cho nên mới này người tựa như l i ế u thị nói như vậy cơ bản thượng đều là ngâm thi tác đối đọc sách người hoặc giả nhàn tới vô sự chạy tới đạp thanh du ngoạn công tử tiểu thư thư dư xuống xe cùng văn thái thái một đường hướng hoa đảo rừng bên trong đi đến bọn họ đồng dạng đều sẽ ở bên trong k i a nơi đình nghỉ mát bên trong viết chữ nghiên cứu thảo luận học vấn chúng ta lại tiến vào trong đi đi liền đến thư dư gật gật đầu lộ tam trúc tại cùng tại các nàng đằng sau nhìn chung quanh thập phần không kiên nhẫn đi một đoạn đường sau đại hộ lại đột nhiên lôi kéo thư dư có chút hưng p h ấ n nói, nói nói nhị tỷ là đường tú tài thư dư nghiêng đầu sang chỗ khác quả thật xem đến đường tú tài chính tại cách đó không xa một chỗ rừng đào h ạ bên cạnh còn có mấy cái đồng dạng là học sinh bộ dáng thư sinh lộ tam trúc không nghĩ tới đây sẽ gặp được cùng thôn người quen không nói hai lời liền muốn hướng kia vừa đi vậy chúng ta đi lên tiếng kêu gọi đi hai bước liền bị thư dư một bà cấp kéo lại n g ư ờ i đi làm cái gì không thấy được bọn họ tại vội vàng sao lại không là quan hệ nhiều hào thân thích đi quay dày nhân ra làm cái gì lộ tam trúc thở dài một hơi thấp đầu yên lặng trở về đại hổ lại từ vừa mới bắt đầu khẩn trương đến hiện tại hưng phấn hắn yêu thích này bên trong này bên trong hảo giống như rất nhiều người đều hảo có học vấn bộ dáng liền đường tú tài đều tại này thư dư biết hắn nhất hướng thực sùng bái đọc sách người phía trước tại hắn cảm nhận giữa lợi hại nhất người liền là đường v ă n kiên hiện tại sao xem chừng cũng nhanh muốn đổi bọn họ tiếp tục đi theo l i ế u thị phía sau đi vào bên trong đi nhưng mà liền tại bọn hắn đi không lâu sau chính tại cùng đồng môn nói chuyện đường văn khiên lại bỗng nhiên nghiêng đ ầ u lại kinh ngạc xem bọn họ thân ảnh bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện tại này bên trong đ ư ờ n g huynh đường huynh ngươi nhìn cái gì đâu đến lượt ngươi đường văn khiên đột nhiên lấy lại tinh thần đối với mấy vị đồng môn cười cười này mới tập trung chú ý lực bất quá lúc này hoa đào rừng giữa xem đến thư dư mấy người lại không chỉ đường văn khiên còn có đồng dạng đứng tại cách đó không xa hướng về nam hắn đầy mặt kinh ngạc xem thư dư bóng lưng n h ữ n lại lông mày họ bên cạnh hồ lợi kia là lộ cô nương đi là nàng nàng hào hứng như vậy được không lại còn có nhàn tâm tới đây r u n g loạn hướng vệ nam thực sự nghĩ không rõ thư dư mạch não hồ lợi ngươi xác định nàng không đến huyện nha tìm ta cầu việc qua hồ lợi khẳng định lắc đầu đại nhân thuộc hạ đặc biệt đã thông báo người các cổng nếu là xem đến lộ cô nương hoặc giả m ặ t khác lộ ra người nhất định không nên cản lập tức liền tới bẩm báo đại nhân nhưng là này mấy ngày đích đích s á c s ắ c không có bất luận cái gì lộ ra người tới cửa tới qua hướng vệ nam lông m ạ y vặn đến xích sao nàng như thế nào một điểm đều không lo lắng g i a n g lễ gây bất lợi cho nàng còn là nói nàng kỳ thật trong lòng thực cao hứng bị giang tam thiếu xem thượng liền chờ gả vào giang ra hồ lợi mịt mờ phiên cái bạch nhãn đại nhân ngươi liền tính trong lòng bị đẻ nén cũng đừng hồ ngôn l o ạ n ngựa biết rõ lộ cô nương không là như vậy người còn cố ý như vậy nói hắn ho nhẹ một tiếng nhắc nhở hướng vệ nam đại nhân kia giang tam thiếu không là bị tạp vỡ đầu sao lộ cô nương tự nhiên liền không cần lo lắng bản chương xong chương hai trăm bảy mươi mốt hướng vệ nam hoài nghi thư dư hướng vệ nam đột nhiên lấy lại tinh thần vô vô chính mình c á i chán à đúng đúng đúng kém chút đem này c h a cấp quyến mất giang gia gần nhất không yên ổn kia giang lễ xác thực là không cái gì công phu tới tìm nàng hồ lợi gật gật đầu hướng vệ nam giang gia hảo giống như tới báo qua án đối đi còn không có hung thủ manh mối sao không có thì bộ khoái bọn họ đi tìm mấy cái dâu q u o a i nón đều không là giang lễ nói kia cái người giang gia chính mình cũng không tìm được hiện tại cũng là một đoàn loạn quan trọng nhất là bọn họ b ể bộn nhiều việc ai có như vậy nhiều công phu đi rút một cái rõ ràng là thủ riêng hoàn k ố tự đệ tìm hung thủ dù sao người cũng không có gì đáng ngại ý tứ ý tứ một chút liền đủ còn không bằng đem còn lại nhân lực lấy ra tìm lộ cô nương tứ cô phụ đâu hướng vệ nam ngồi xuống bắt đầu c h ấ m tư ngươi nói này sự tình như thế nào như vậy xảo này giang lễ vừa muốn đánh lộ thư dư chủ ý hắn liền bị người tập đầu hồ lợi kinh ngạc đại nhân ngươi ý tứ là này sự tình cùng lộ cô nương có quan hệ ân ta hoài nghi kia cái dâu quay nón khả năng chính là nàng vụng trộm thu mua người lộ ra trước kia không có tiền hiện tại mở cửa hàng hoa cái mấy chục lượng thu mua người còn là có thể làm được mấy chục lượng thư dư nếu là nghe được này câu lời nói đ lúc này một đoàn người đã cùng liễu thị đến văn phu tử bọn họ sở tại cái đình phía trước văn phu tử chính tại cùng mấy vị học sinh cao đẳng pháp l u ậ n kích tình dâng trào bọn họ không tốt cái dày liền dứt khoát tại bên cạnh ngồi xuống chờ đại hổ hứng thú bừng bừng nghe bọn họ nói chuyện mặc dù một cái chữ đều nghe không hiểu nhưng không trở ngại hắn hai mắt phăng quang tiểu tay nắm chặt toàn thân kích động bộ dáng cùng hiếu học đại hồ không giống nhau lộ tam trúc lại hào hứng ra rời hối hận cực cùng thư dư bọn họ chạy tới sớm biết mới vừa hắn nên tại văn gia ăn xong điểm tâm thời điểm đề nghị về nhà lộ tam trúc thở dài một hơi mặt ủ mày t r a o r ử a vào ở một bên lan căn nơi ngay này hoa đào rừng côn trùng kêu vang chim gọi kém chút đều muốn ngủ cho đến văn phu t ử kia một bên một cái cao thanh hô to hảo hắn mới mánh giật mình tỉnh lại vừa tỉnh lại đây liền có chút tức giận hắn thiện nhất ngủ được vừa vặn thời điểm bị người đánh thức muốn không là bên cạnh có á dư tại hắn liền muốn mắng chửi người lộ tam c h ú c không kiên nhẫn xem thư dư cùng đại hồ chú ý lực đều ở phía trước đình nghỉ mát bên trong t r o n g mắt đi lòng vòng lặng yên không một tiếng động đứng lên yên lặng lui về phía sau mấy bước sau nhanh lên lưu thư dư biết hắn chạy nàng cũng không tải ý lộ tam c h ú c như vậy đại cái người nàng cũng không có khả năng vẫn luôn buộc lấy hắn chỉ cần đ ừ n g gây h o ạ n muốn đi thì đi đi nhìn hướng thư dư cùng đại h ổ đại h ổ nháy mắt bên trong đứng thẳng lên s ố n g lưng nắm lấy túi sách dây lưng chấp chấp mắt văn phu tử lập tức g ư i đối với hắn vây vây tay rất là hòa ái ngươi liền là lộ đại h ổ lại đây để cho ta xem đại h ổ quay đầu xem thư dư liếc mắt một cái cái sau nhẹ nhàng đ ẩ y hắn một chút đi thôi hẹn bọn tác giả lăn lộn cầu phiếu phiếu hỏa hỏa bản chương xong chương hai trăm bảy mươi hai ngươi ra tam thúc r a sự t ì n h đại hồ có chút thấp p h ỏ n đi đến văn p u tử bên cạnh cái sau tôi cười cáng phát ôn hòa liên quan tới đại hồ muốn nhập học sự tỉnh văn p u tử đã nghe liều nói qua hắn trong lòng là cao hứng. bất quá vẫn là phải hỏi một chút hắn tình huống cụ thể tiểu gia hỏa nhất bắt đầu còn bất an quay đầu xem thư dư sau tới chậm rãi tiến vào tình huống cùng văn phu tử một hỏi một đáp lên tới văn phu tử có chút kinh hỉ nay h à i t ử thức văn biết chữ thời gian không dài nhưng hiệu suất lại t h ự c cao một bản tam tự kinh mặc dù g ặ p đền nhưng đã có thể học thuộc viết chữ cũng là ra dáng r a hình văn phu tử cao hứng không thôi dứt khoát hiện trường dạy học lên tới đại hồ lĩnh mộ lực kỳ thật rất không tệ quan trọng nhất là hắn yêu thích rất nhiều người đọc sách là có mục đích tính hoặc là vì thi tú tài hoặc là bởi vì nhà bên trong hy vọng hắn có tiền đồ đại hộ lại từ nhỏ liền là cái châm ổn hơn nữa hắn đối đọc sách bản liền tràn ngập hướng tới cùng yêu thích cũng không có một hai phải tham gia khoa cử áp lực hắn ngược lại như là một khối bọn biện tượng như điên cuồng bắt đầu hấp thu văn phu tử dạy cho hắn kiến thức thư dư an tính xem một lớn một nhỏ tại kia một bên dạy học tại này gió nhẹ từ từ phiêu hương bốn phía hoa đào rừng bên trong cảm giác phá lệ thoải mái an bình nàng yêu thích này giảm t h à n cảnh nhưng mà n à y chàng cảnh rất nhanh liền bị người đánh vỡ lộ cô nương lộ thư dư cô nương tại này bên trong sao một đạo vội vàng kêu gọi thanh đánh vỡ chính tại dạy học văn phu tử cùng mấy vị thư sinh thư dư cũng nhíu lại lông mày quay đầu nhìn lại tới người có chút quay mắt n à n g thoáng một hồi nghĩ liền nhớ tới tới n à y người tựa như là phía trước cùng đường văn khiên một khối đứng tại đ ả o thụ hạ nghiên cứu thảo luận học vấn thư sinh chẳng lẽ lại đường văn khiên ra cái gì sự tình làm hắn tìm đến chính mình thư dư đứng lên trả lời ta liền là ngươi có cái gì sự tình sao kia thư sinh rõ ràng thở dài một hơi bận điệu hai ba bước chạy tới hơi thở h ồ n hển nói nói lộ cô nương ra sự tình ngươi ra tam thúc ra sự tình hắn bị người ngăn tại nước bên trong lên không nổi đường minh chính tại giao thiệp với bọn họ nhưng ngươi tam thúc làm ta chạy đến này bên trong tới tìm người tới kỳ thật hắn không biết rõ tìm một c á i mười mấy tuổi cô nương đi có cái gì dùng lại đánh bất quá đối phương thư dư đột nhiên nhữ mày lại bị ngăn tại nước bên trong lên không nổi kia không làm muốn mạng người nàng nhanh chóng quay đầu đối văn phu tử nói phu tử ta phải đi qua nhìn xem đại hổ liền tạm thời nhờ các người chiếu cố một chút chờ sự tỉnh xóng xuôi ta lập tức trở về kia thư xin lời nói tại trang m ạ n khác người cũng nghe đến Liêu thư ị n dư sờ sờ hắn đầu yên tâm đi nhị tỷ rất nhanh liền trở về nói xong nàng liền nhấc lên váy bãi bước gia đình nghỉ mát rất nhanh cùng kia vị thư sinh rời đi văn phu tử thấy đại hồ dò xét đầu lo lắng bộ dáng biết hắn khẳng định chờ không trụ liền nói nói chúng ta cũng qua xem một chút đi theo ở phía sau chậm rãi đi liền là ẩn ẩn đại hồ lập tức gật đầu Văn Phu thư ử liền làm mặt k á c n g ờ i trước thu dư ọ n hắn cùng đồ đạc, liêu qua. chương Thư một người đạp nước bên trong. Thư Dư đạp m bên cùng kia cái thư sinh hướng hồ sen phương hướng đi một bên nghe hắn nói khởi trần tướng kỳ thật cụ thể như thế nào phát sinh chúng ta cũng không biết nói chúng ta cùng đường huynh tại làm thơ thời điểm đột nhiên nghe được tiếng gạo nói có người bị đẩy tới trong nước đi còn không cho người đi lên chúng ta liền nhanh lên chạy tới xem không nghĩ đến đường huynh thế nhưng nhận biết kia cái bị đẩy tới nước người nói là hắn cùng thôn một vị t h u c bá đường h u n h liền mau tới phía trước ngăn cản nhưng đối phương có bảy người ba cái công tử ca nhi còn mang bốn cái hạ nhân bọn họ đem lộ tam thúc đẩy tới nước sau mấy cái hạ nhân liền cầm lấy cây gậy trúc đứng tại bờ bên cạnh số đẩy chỉ cần lộ tam thúc bơi tới bờ bên cạnh liền lấy cây gậy trúc đánh xuống muốn không là chúng ta đều là bản địa tú tài công kia mấy cái công tử ca nhi đối chúng ta cũng sẽ không k h á c h k h í đường huynh hỏi hắn nhóm vì sao muốn làm như thế bọn họ nói lộ tam thúc đắc tội bọn họ cụ thể như thế nào đắc tội cũng không nói liền là lật qua lật lại gọi chúng ta không muốn xen vào người khác việc sau tới có vị cô nương chạy đến nói là bởi vì nàng lộ tam thúc mới có thể bị bọn họ đẩy xuống thư dư bước chân không ngừng nghe đến đó xứng sở một chút cô đương là ai thư sinh lại lắc đầu không biết nói ta còn chưa kịp nghe rõ ràng lộ tam thúc liền hướng chúng ta gọi làm ta nhanh lên đến tìm ngươi đi cứu hắn hắn nói dừng một chút nhỏ giọng nói nói nhưng đối phương khí thế h u n g hùng vừa thấy liền không tốt đắc tội người tam thúc tìm ngươi có phải hay không để ngươi trước đi tìm thêm mấy người thư dư tăng tốc bước chân không lạ hắn liền là làm ta đi cứu hắn thư sinh có chút một b ư ớ c a hai người nói chuyện lúc đã đến thư sinh theo như lời hồ sen Này hoa đào rừng chiếm diện hoa chiếm đào thư í c rất lớn, n h n trong cái này cái hồ dư xa xa liền thấy một đám người vây quanh tại kia bên trong kỳ kỳ cha cha tại nói gì đó nàng bước nhanh tiến lên chen vào đám người quả thật xem đến lộ tam trúc chính tại mặt nước bên trên chìm chìm n ổ i n ổ i căn bản cũng không dám hướng bờ bên trên bơi tới cũng thua thiệt đắc hắn kỹ thuật bơi l ộ i hảo không phải đã sớm trầm xuống thư sinh theo như lời mấy vị công tử ca nhi toàn bộ đứng ở một bên ha ha cười to đ ư ờ n thư dư hướng phía trước đi vài bước nguyên bản cách khá xa lộ tam trúc liếc mắt liền thấy nàng đương hạ tâm nhất hỷ a dư đương văn khiên cùng lan hoa đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua theo sát hướng thư dư này một bên chạy tới lộ tam trúc thở dài một hơi có thư dư tại hắn ngáy mắt bên trong tới lực lượng không nói hai lời lại đi bờ bên cạnh bơi tới nhưng mà hắn một bơi tới k i a mấy cái hạ nhân tay bên trong cây gậy trúc liền làm hắn đầu thượng sử lộ tam trúc mặc dù linh hoạt né qua mấy lần nhưng vẫn là bị đánh trúng đến mấy lần thư dư xem đắc hỏa khí từng tầng từng tầng dâng lên nàng không nói hai lời lập tức xông về phía trước đi tia thân ảnh nhanh như thiểm điện không đợi người phản ứng lại đây thư dư bỗng nhiên vật lên đột nhiên đem tia cái đánh hung nhất hạ nhân trực tiếp đạp vào nước bên trong bản chương xong chương hai trăm bảy hiện trường phản phất bị án tạm dừng khóa đồng dạng trừ kia cái lạc tại nước bên trong bắt đầu kêu gọi hạ nhân bên ngoài sở hữu người đều kinh ngạc nhìn hướng đứng tại bờ bên cạnh thư dư hạ mức khác bên cạnh mặt khác ba cái hạ nhân phản ứng lại đây tay bên trong cây gậy trúc bắt ngang liền hướng thư dư chỉ tới x ú n g nhà đầu ngươi nơi nào đến thư dư lại là một cái bay vọn phanh phanh phanh ba đạo vật nặng rơi xuống nước thanh âm liên tiếp vang lên bốn cái nguyên bản đối lộ tam trúc hạ độc thủ hạ nhân liền như vậy chỉnh chỉnh tề tề đều ngâm ở trong nước hiện trường càng phát tán tính thư dư lại hít sâu một hơi đi đến bờ bên cạnh đối xứng sở lộ tam trúc nói, nói ng có thể lộ ê n đây đi. l tam trúc đột nói h i ê n phản lại lên đây, nhanh lên lau một cái nước, liền hướng bờ bên trên bò nhưng lúc này bên cạnh ba cái công tử ca nhi rốt cuộc theo khiếp sợ bên trong hồi thần bên trong một cái cầm lên mặt đất bên trên cây gậy trúc liền hướng lộ tam trúc trên người đánh mặt khác hai cái chạy đến thư dư trước mặt liền muốn tính sổ thư dư nhắm lại mắt dài thở ra một hơi tính đặt một cái cũng là đạp đặt bảy cái cũng là đạp hậu quả đều đầm dạng nói xong sau nàng tại đám người không dám tin ánh mắt h ạ lại bắt đầu đạp người xem hổ sen bên trong ai ai tễ tễ thành một đoàn bảy người thư dư trong lòng rốt cuộc thoải mái lộ tam trúc q u a y đầu xem liếc mắt một cái sau đó nhanh chóng bỏ lên trên bờ một bên hắn toàn thân nước sũng mặt bên trên tất cả đều là túng túng biểu tình sợ hai chạy đến thư dư bên cạnh nhỏ giọng hỏi à à dư à làm sao bây giờ xem bộ dáng là thật gây họa bọn họ tiểu lão b á c h tính chỗ nào chọc nổi này đó công tử ca á lộ tam trúc sợ chết liệu mạng khắc chế mới không còn hướng thư dư phía sau co lại thư dư lại đem hắn hướng đường văn khiên kia một bên đầy đường tú tài hỗ trợ chiếu cố một chút này một bên để ta giải quyết hảo đường văn khiên ha to miệng rốt cuộc không đối nàng hành vi tiến hành soi mói hắn mang lộ tam trúc hướng bên cạnh đi lộ tam trúc này cái bộ dáng rất dễ dàng chịu phong hàn đầu năm nay phong hàn đều là bệnh nặng một không cẩn thận liền mất mạng hảo tại đường văn khiên có vị đồng môn mang theo thay g i ặ t quần áo mặc dù thân hình hơi chút không giống nhau lắm nhưng xuyên còn là có thể xuyên đường văn khiên liền tính toán mang lộ tam trúc trước đi đổi thân quần áo lộ tam trúc lại có chút lo lắng h ắ n nhìn nhìn thư dư lại nhìn một chút kia mấy cái liệu mạng theo hồ sen bên trong hướng bờ bên trên bỏ mấy người nhìn không trụ run run người h ả o tại hắn cũng đi theo thư dư bên cạnh chạy qua mấy lần chân còn là bồi dưỡng được nhất điểm điểm ăn ý bị đường văn khiên mang đi phía trước hắn phi thường sẽ trào trọng điểm nói cho thư dư hai câu nói a dư này mấy cái công tử ca đều là cách vét huyện thành tới hơn nữa ta nghe hắn nhóm nói không thể đem sự t ì n h náo đại thư dư à một tiếng đều đem người đẩy tới nước bên trong t r e o đến như vậy nhiều người xem náo nhiệt như thế mà còn không gọi là náo đại bất quá nàng rất nhanh lại hiểu ý lại đây này đó người là huyện khác người cái gọi là không náo đại hẳn là không kinh động đương thế lực hoặc giả quan phủ đi thư dư gật gật đầu biểu thị tâm lý nắm chắc làm lộ tam trúc nhanh đi thay quần áo lộ tam trúc đi thư dư mới nhìn hướng bên cạnh lan hoa lan hoa khóc đến thanh âm đ ề u cầm có chút khiếp đảm nhỏ giọng m ở miệng á dư tỷ người trước đừng khóc ngươi nói cho ta rốt cuộc như thế nào một hồi sự tình ngươi lại tại sao lại ở chỗ này bản chương xong chương hai trăm bảy mươi lăm còn nghĩ đi du lịch một vòng lan hoa hít mũi một cái hít sâu một hơi nói nói ta hôm nay cùng thôn bên trong tiểu tị bội ước hào tới huyện thành bán g ả i lụa buổi sáng không bán đi sau tới nghe nói này một bên trong thử xem chúng ta liền đến kết quả mới vừa bán hai đầu liền đụng tới bọn họ mấy vị công tử bọn họ bọn họ ngăn lại ta đi đường không cho ta đi còn nói bọn họ đối này phiến hoa đào rừng chưa quen thuộc chỉ cần ta mang bọn họ dạo nhất dạo liền mua đi ta tay bên trong sở hữu giải lụa ta không đồng ý bọn họ liền muốn động tay đ ộ n g chân ta tránh đều trốn không thoát ai biết tam thúc đột nhiên liền xuất hiện hắn đã cứu ta sau đó mấy người bọn hắn liền đem tam thúc đẩy tới nước bên trong đi thư dư hiểu biết liền là này mấy cái hoàn cố đùa dỡn không thành thẹn quá hóa giận mắt thấy lộ tam trúc lẹ loi một mình lại không là cái gì có tiền có thế nhân ra liền trực tiếp động thủ nay là liệu định lộ tam trúc cùng lan hoa đều không chỗ dựa hành vi liền không kiên nghệ gì cả a thư dư gật gật đầu ta biết n g ư ơ i đứng ở đằng sau đi này sự t ì n h để ta giải quyết nói chuyện lúc kia mấy người cũng lục tục theo nước bên trong r a tới thư dư ngồi sổ người xuống trực tiếp cầm lấy một cái cây gậy trúc chỉ hướng nổi giận đùng đùng muốn đi qua tìm nàng tính sổ mấy người cười lạnh nói như thế nào còn nghĩ tiếp tục du lịch một vòng n g ư ơ i n g ư ơ i cái xú nha đầu quả thực muốn chết biết hay không biết chúng ta là ai lại dám đôi chúng ta đậu thủ ta không biết nói các ngươi là ai thư dư trầm trọng thư a c ỉ biết là các n g ờ bờ i tới tại coi người miêu người tại người giác, người đem ta tam thúc đẩy xem tam mạng ta thúc trồng sát, giết thủ. Thư cạnh không cho hắn như hung nước, còn Các các cỏ các này bên lên người là là dư mỗi chữ mỗi câu nói phá lệ âm vang hữu lực ba cái công tử ca nhi ngạnh s i n h s i n h bị hù dọa tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt lấy lại tinh thần lập tức giận dữ xem mạng người như có rác vậy ngươi mới vừa đem tất cả chúng ta đều đẩy tới nước ngươi chẳng phải là cũng tại mưu sát ngươi cũng là giết người hung thủ ngươi nói đúng chúng ta hai bên đều đem người đẩy xuống nước cho nên ta đề nghị báo con đi thư dư nói sau này lời nói quả nhiên thấy đối diện mấy người đổi sắc mặt xem tới lộ tam trúc nói không sai nàng suy đoán phương hướng cũng là đúng chúng ta đi quan phủ đường thanh thiên đại lao ra mặt nói rõ ràng dù sao là các ngươi trước ra tay ta bất quá chỉ là tình thế cấp bách chi hạ cứu người quan trọng mất phân tất mà thôi các ngươi đâu nhưng là dùng cây gậy trúc chặn lấy người không cho lên m a người người nói chuyện lúc trước công tử ca nhi bị tức đắc nói không ra lời còn lại hai người lại cười giận d ữ nói cùng này tử nha đầu nói nhảm làm cái gì mấy người các ngươi cho ta thượng lao tử hôm nay muốn tới nàng quần áo ném tới nước bên trong đi làm đại gia hảo hảo thường thức một chút thư dư thần sắc phút chốc lạnh lẽo tay bên trong cây gậy trúc đột nhiên tiến lên hướng thẳng đến hắn miệng giật một cái k i a người nháy mắt bên trong bạo nộ đối phía sau hạ nhân hô còn không đi lên bắt người k i a mấy người lập tức cùng nhau tiến lên nhưng thư dư lúc này chẳng những trong lòng có khí tay bên trong còn có vũ khí không nói hai lời liền hướng mấy người q u ó tới t có người cũng ngồi sổn người xuống cầm lấy cây gậy trúc muốn theo nàng đuổi đánh lại lần nữa bịch bịch thanh em không dứt bên h a y bên cạnh quần chúng vây xem cười vang sáng suốt người đều biết là này mấy cái công tử ca không địa đạo nhưng đối phương không là bình thường máy tính bọn họ cũng không dám đứng tại thư dư này một bên đắc tội với người liên tại sự tình càng phát không thể vãn hồi thời điểm xa xa rốt cuộc chạy qua tới một người bản chương xong chương hai trăm bảy mươi sáu đưa tiền đi k i ế người chen vào đám người nhữ lại lông mày hô hào nhường một chút đều nhường một chút thư dư nghe được thanh â m nghiêng đầu sang chỗ khác sau đó không nói hai lời đem tay bên trong cây gậy c h ú c vứt xuống một mặt vô tội mặt hướng hắn kiếm ấ y cái hạ nhân t h ấ y thế cho rằng có cơ hội để lợi dụng được nhanh chóng lao đến ai biết thư dư lui lại mấy bước lập tức trốn đến k i ế người phía saudi quan sai đại nhân bọn họ muốn hại ta cứu mạng a mấy cái hạ nhân liền muốn đụng vào cùng phía trước nghe được thư dư lời nói sau đột nhiên nhất đốn quan sai đại nhân bọn họ vội vã phanh lại bước chân nhưng mà còn là mượn m phía trước nhất kia cái người n ắ m đấm liền trực tiếp hướng h ồ lợi mặt t r o hỏi lại đây h ồ lợi mở to hai mắt nhìn thật to gan cũng dám tập kích quan sai hắn bắt lấy kia người tay hung hăng hướng phía trước một mang kia hạ nhân phanh một tiếng ngã sấp xuống tại cỏ bên trên h ồ lợi cư cao lâm hạ nhìn hắn một cái lại quay đầu nhìn hướng mặt khác người các ngươi nghĩ nháo sự là đi nguyên bản p h á c h l ố i không thôi ba cái công tử ca nhi mặt bên trên có chút bồi dối bên trong một cái người thấp giọng nói nói như thế nào đem quan sai cấp dẫn lại đây chúng ta nếu là đem sự tình náo đại b a y đầu tại giang viễn huyện nhưng cũng không có cái gì tự do lần sau ta cha liền không cho ta ra cửa làm sao bây giờ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có hồ lộng qua lại nói chẳng lẽ chúng ta bị người đẩy tới nước sự t ì n h liền như vậy tính không cấp kia xú nữ nhân ăn chút đau khổ ta không cam tâm không phải n g ư ờ i muốn đi quan phủ đi một chuyến sao hay liền nói bừa dỡn chúng ta một điểm có thể thu sau tính sổ ba người nhỏ giọng nói thầm xong chỉ thấy hồ lợi đã đi lên phía trước nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m ba người hỏi nói các người là nhà nào công tử ta nghe nói các người muốn giết người là đi đem người đẩy nước bên trong không cho đi lên là đi lá gan không nhỏ a tại ta m í mắt phía dưới cũng dám lấy tính mạng người ta quan sai đại nhân này là hiểu lầm một đợt hiểu lầm hiểu lầm kém chút đem người hại chết gọi là hiểu lầm hồ lợi trứng mắt hung thần ác sắc hỏi ba cái công tử ca nhi vội vàng cười làm lành nói chúng ta liền là trò đùa kia vị đại ca nói chính mình thủy tính hảo muốn cho ta nhóm triển lãm triển lãm chúng ta không tin tưởng này mới lời còn chưa nói hết liền thấy đã thay tốt quần áo lại đây lộ tam trúc đương sự người tại bọn họ nói tiếp tựa hồ có điểm xấu hổ nhưng không quan hệ ba người rất nhanh nói tiếp sai ra ngươi yên tâm chúng ta nói hảo hắn cấp chúng ta biểu diễn một phiên chúng ta sẽ cho vất vả tiền vất vả tiền lộ tam trúc con mắt một lượng là hắn lý giải kia cái ý tứ sao cho hắn tiền ý tứ sao hắn quay đầu liền nhìn hướng thư dư tựa hồ muốn để hắn nhanh lên ứng xuống tới thư dư người tôn nghiêm đâu a thực xin lỗi biết ngươi vẫn luôn không có nhưng mà xem đến lộ tam trúc phản ứng kêu ba cái công tử ca nhi lại yên tâm l i ê n biết này mấy người là nông thôn ra tới đồ nhà quê chỉ phải trả tiền thực h à o đã phát thư dư không mở miệng nhưng mà hồ lợi lại thuận bọn họ lời nói xoay người hỏi nàng là sao là như vậy một hồi sự tình sao nói chuyện lúc đối với thư dư chấp chấp mắt làm nàng thấy tốt thì lấy rốt cuộc thư dư cũng đem bọn họ toàn bộ cấp đạp xuống nước thật muốn truy cứu đối phương đã chịu đến trừng phạt ngược lại là thư dư không tốt xuống thang thư dư trong lòng rõ ràng cho nên nàng không cao hứng nhìn hướng lộ tam trúc là bọn họ nói như vậy sao là lộ tam trúc không quá xác định hỏi thư dư khoe miệng giật một cái lại xoay người lúc đột nhiên cười lên tới cái kia không biết này tiền công như thế nào tính bản chương xong chương hai trăm bảy mươi bảy à này đáng chết t á n ý đúng vậy à tiền công như thế nào tính lộ tam trúc lập tức liền hương phấn lên tới thư dư liếc mắt nhìn hắn hắn nhanh lên thu liễm biểu tình rụt rẽ một điểm ba cái công tử ca liếc nhau một cái đứng tại phía trước nhất kia cái người dỗi ra một cái đầu ngón tay thư dư n h ư mày một l ư ợ n g bạc dĩ nhiên không phải là một trăm văn ba cái công tử ca nhịn không trụ trứng mắt bọn họ cũng là không là hẹp hòi keo kiệt mấy người đều là dùng tiền vung tay qua chán chủ mấu chốt vẫn là bọn họ chính mình trong lòng còn bị i khuất đừng nói một trăm văn kia là một đồng tiền cũng không nguyện ý cấp lại nói xem bọn họ này không p h o n g khoáng bộ dáng cấp một trăm văn liền nên vụng trục cười nay cái sổ bọn họ liền làm đả phát khiếu h ó a tử bọn họ chính muốn lắc đầu ai biết thư dư lại nói chỉ có một lượng bạc các người đương tại sai ăn mày đâu ba người ngần ra vốn dĩ liền cảm thấy rất thỏa mãn đắc kém chút đều muốn nhảy dựng lên lộ tam trúc kinh ngạc nhìn hướng thư dư không chỉ có hắn liền đường văn khiên cùng lan hoa cũng nhìn hướng nàng một lượng bạc còn không nhiều sao thư dư đã nhữ mày tại vậy coi như số sách các ngươi tiền công chỉ cho một lượng bạc thực sự quá móc ta tam thuốc tại trong nước phao như vậy dài thời gian tay chân đều bị phao nhữ không chừng còn sẽ chịu phong hàn nói chuyện lúc thư dư liếc x é o hướng lộ tam trúc cái sau nháy mắt bên trong phúc trí tâm linh nghiêng người sang hung hăng đánh hai nhảy m ũ i a này đáng chết an ý thư dư chỉ vào hắn các ngươi nghe các ngươi nghe đã chịu phong hàn trở về liền phải xem đại phu ăn thuốc tối thiểu nhất cũng muốn nằm trên giường hai ngày này trần phí dược phí ngộ công phí đắc đền bù một chút hơn nữa ta tam t h u c mới vừa nói hắn chỉ triển lãm một chút kỹ thuật bơi lội du lịch cái qua lại liền có thể đi lên ai biết các ngươi vẫn luôn không thỏa mãn thậm chí lớn tiếng ồn ào đem chung quanh người đều gọi lại đây ngươi xem liền chúng ta cùng thôn người đều lại đây xem náo nhiệt này không thể được ta tam thúc vẫn là m u ố n mặt vạn nhất cùng thôn nhân trở về một tên g i ư ờ n g mọi người đều tại chê cười hắn làm sao bây giờ đường cùng thôn nhân văn k i ê n mặt không thay đổi đứng ở nơi đó thư dư thở dài n à y dạng hậu quả nhưng là các ngươi tạo thành ta đây tam thúc tâm linh bị thương tổn cho nên tinh thần thượng đền bù cũng phải có đi còn có còn có ta tam thúc chỉ đáp ứng triển lãm chính mình bản lãnh chưa nói cho phép các ngươi cầm cây gậy trúc đánh hắn đi vừa rồi hắn chán bên trên nhưng là chịu đến mấy lần cũng không biết nói đầu góc sẽ sẽ không xuất hiện vấn đề quay đầu nếu là đột nhiên nổi điên đánh bà nương hải tử làm sao bây giờ nay nhưng đều là các ngươi sai đáng người nguyên lai tiền công còn có thể như vậy tính sao ngay cả hồ lợi cũng ho nhẹ một tiếng yên lặng xem hướng đại nhân sợ tại phương hướng hắn hiểu lầm đại nhân đại nhân nói đúng lộ cô nương không là bình thường tiểu cô nương sẽ không lỗ tia ba cái người cũng động kinh ngạc xem t ư dư này đó đều có thể coi là tại bọn họ đầu t h ư vậy ngươi nói muốn nhiều ít thư dư ợ n g đều là cho n g mặc ba người cho là nàng đổi lý nói không ra lời nhưng mà nàng rất nhanh lại nâng lên đầu tới gật đầu tán thành nói các ngươi nói đúng này sự tình là phức tạp chút cho nên ta đề nghị chúng ta còn là đi quan phụ làm đại nhân phán định trách nhiệm của ai càng chọn một điểm đi ba người đ ố i phó t nương Dư. b công công hết lần này tới lần khác hồ lợi nhữ lại lông mày ở một bên xem bọn họ rốt cuộc nói thế nào ba người hít sâu một hơi không phải là mười lượng mà sao bọn họ ra ngoài ăn bữa cơm đều muốn cái này sổ cấp ba người nghiến răng nghiến lợi lộ tam trúc i nói nói, xem xem cầm ngân phiếu kích động toàn thân rút rẫy căn bản nói không ra lời chỉ có thể dùng sức gật gật đầu hồ lợi không hiểu lại có chút đồng tình này ba người hắn hắn dọn một cái nói nói nếu đã nói hảo kia này sự tỉnh liền đến này là ngừng các ngươi không muốn gây sự nữa có hiểu lầm phải nhanh một chút giải thích rõ ràng hiểu không hai bên đều gật đầu rõ ràng hồ lợi này mới phất phất tay hảo tất cả giải tán đi đừng tại đ â y x ử nói xong hắn liền theo đám người bên trong ra tới hướng hướng vệ nam sở tại phương hướng đi đến vây xem bách tính đều tại thấp giọng nói chuyện kêu ba cái công tử ca vừa thấy hồ lợi đi liền đều phẫn nộ xem thư dư thư dư liền làm không thấy được chào hỏi lộ tam trúc đi thôi tam t r ú c còn phải trở về xem đại phu đâu lộ tam trúc cầm ngân phiếu hốt hoảng đi theo nàng đằng sau đi cách hồ sen một bên ba cái công tử ca lại từng cái giữ tận mặt xem đến vây xem bách tính còn tại lập tức trận mắt nhìn sang nhìn cái gì vậy đám người không muốn chọc bọn họ dù sao cũng không náo nhiệt xem liền cũng nao h n h a o tàn đi chờ người vừa đi ba người mới thấp giọng nói nói cái này sự t ì n h không thể liền như vậy tính nhưng chúng ta lần này tới giang viễn huyện là có chuyện phải làm hiện giờ lại vào quan sai mắt kế tiếp mấy ngày càng nên điệu thấp hành sự mới đúng nếu là lại nháo xảy ra chuyện tới chỉ sợ chúng ta trở về đều phải bị phê bình sau này lại có này loại chuyện tốt nhà bên trong cũng sẽ không để ta đã tới cửa chúng ta là không tiện chọc sự tỉnh cũng không đại biểu không thể để cho người khác giúp chúng ta thu thập bọn họ đi n à y mấy người đều là giang viễn huyện người kia chúng ta tìm giang viễn huyện bằng hữu cấp bọn họ tìm điểm phiền phức cũng bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi t ì m a i chúng ta nhất thuộc liền là giang lễ nhưng kia gia hỏa gần nhất chính mình đều có phiền phức hơn nữa ta chả nói giang lão gia là cái hồ đồ về sau còn là thiếu cùng bọn họ nhà lui tới hảo ta ra cùng đinh gia có sinh ý lui tới tìm đinh gia nay loại sự tình cũng không cần phiền phức trường bối tìm đinh đại thiếu gia điều tra thêm bọn họ thân phận sử điểm ngáng chân mà thôi còn là rất dễ dàng đúng tìm đinh gia đại thiếu gia n thư dư mấy người lại đã nhanh chân rời đi đại hộ bị văn phu từ phu thê hai cái cũng đưa tới phu thê hai lúc này lại nhìn thư dư biểu tình liền tỏ ra rất vi diệu thư dư âm thầm thở dài một hơi làm vì học sinh ra trường nàng còn là muốn cho lão sư tạo thành một cái ôn hòa thiện lương hảo nói chuyện tính tình không nghĩ đến thời gian không c h ờ ta tại trước mặt lao sư phát sinh này loại sự t ì n h bất quá văn phu tử sẽ tại vạn ngã phía trước huyện lệnh sự t ì n h thượng ra một phân lực h i ệ n nhiên cũng không là cái c ổ hủ quả nhiên phu thê hai cái đối với thư dư cười lên tới thậm chí còn thực vui mừng nói nói lộ cô nương không sợ c ư ờ quyền đáng quý bất quá kêu ba người không là dễ sống chung chỉ sợ không sẽ từ bỏ ý đồ phu tử yên tâm ta tâm lý nắm chắc vậy thì tốt rồi văn phu tử phu thê hai cái liền không lại nhiều nói hai người đem đại hồ đưa qua cùng hắn xác định rõ hành bái sư l ễ thời gian này mới rời đi bọn họ bằng hữu còn tại đình n g h ỉ mát kia vừa chờ cũng không tốt chậm trễ chờ văn phu tử phu thê vừa đi lộ tam trúc cũng coi như lấy lại tinh thần hắn vui vẻ a ngây ngô c ờ i cầm lần phiếu tay bên trong thăm dò khoản tiền lớn hắn liền có chút lo lắng bị tặc nhớ thương để ở nơi đâu đều không thích hợp chỉ có thể gắt gao giữ tại lòng bàn tay bên trong đi vài bước lại không công tâm đối thư dư nói a dư ta không là nằm mơ đi bọn họ thật thật thường cho ta mười lượng bạc ta cảm thấy không quá chân thực thư dư dừng xuống tới đột nhiên hướng hắn vươn tay ra trước tiên đem ngân phiếu cho ta xem một chút lộ tam trúc không nghi ngờ gì trực tiếp đem ngân phiếu đưa tới nhưng mà thư dư tay một thu liền đem ngân phiếu thăm dò chính mình ngược bên trong lộ tam trúc lộ tam trúc phát sinh cái gì vì cái gì muốn đem hắn ngân phiếu cấp lấy đi lộ tam trúc muốn đi đoạt nhưng vừa thấy trước mặt người là thư dư lập tức lại thu hồi tay không dám động tác hắn sát mặt một đuổi biến thành đáng thương hề hề bộ dáng kia cái a dư à, này ngân phiếu xác thực là người giúp ta cầm về an lý thuyết người cầm cũng là phải lối đi liền là kia cái gì ta rốt cuộc tại trong nước ngây người như vậy lâu khu k h u xác thực là có điểm không thoải mái vậy ngươi cho ta điểm tiền xem bệnh làm ta đi xem đại phu đi ta không cần nhiều ngươi xem năm hai lượng hay không thư dư không nghĩ qua muốn lấy đi hắn này mười lượng bạc nhưng cũng không thể liền như vậy cấp hắn tối thiểu nhất b ạ c không thể giao cho hắn đảm bảo nhìn hắn bộ dáng liền biết không bao lâu liền có thể h o a hòa xong nàng chỉ là nói ngân phiếu m u ợ n điểm cấp ngươi trước trở về rồi hay nói lộ tam trúc buồn bã hiệu sự thập phần bi thương a hắn cảm giác cá dư có thể sẽ không cấp hắn, hắn trực giác nhất hướng thực chuẩn hai lượng bạc không được một lượng cũng là có thể hắn không công lao cũng cũng có khổ lao không là một đoàn người đi ra một đoạn đường sau đường văn kiên h cùng hắn kia đồng môn liền ngừng lại lộ cô đường chúng ta còn có chút việc muốn hồi thư viện liền không thể cùng các ngươi cùng đường thư dư rõ ràng hôm nay sự tỉnh cảm ơn các ngươi ngươi đồng môn quần áo chờ ta tam thúc trở về sau tẩy sạch sẽ lại cho ngươi làm phiền ngươi hỗ trợ chuyển giao một chút cũng cảm ơn hắn đường văn kiên h gật gật đầu một lát sau lại có chút muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng hắn còn là thở dài một hơi nói, nói cáo tử hắn cùng mới vừa tới báo tin kia vị thư sinh liền quay người rời đi thư dư dắt ư đại h ổ t a y một đoàn người hướng hoa đào ngoài rừng m ặ t bước đi chỉ là còn chưa đi ra rừng liền nhìn được một cái người vội vàng chạy tới cười cùng bọn họ chào hỏi chư vị dừng bước bản chương xong chương hai trăm tám mươi có người muốn thuê lộ tam trúc thư dư theo bản năng rừng xuống tới lập tức liền thấy một cái dáng người thoáng có chút mập ra trung niên nam nhân chạy đến cùng phía trước thư dư cùng lộ tam trúc liếc nhau một cái có chút nghi hoặc nhìn trước mặt người ngươi là a quên giới thiệu ta họ tề này phiến hoa đào rừng còn có kia hồ sen đều là ta trung niên nam nhân cười tủm tỉm mở miệng thư dột nhiên phản ứng lại đây là này phiến hoa đào rừng mặc dù là mở ra không câu nệ người khác đi vào nhưng xác thực là có chủ nhân thư dư khẽ vất cảm hóa ra là tề lao gia ngươi tìm chúng ta có cái gì sự tình sao là này dạng mới vừa sự tình đâu ta cũng đã thấy đặc biệt là này vị hắn nhìn hướng lộ tam trúc cái sau s ư ớ n g sở vội và nói g n ta gọi lộ tam trúc nói xong trong lòng liền thực thấp thỏm không sẽ là quái hắn rơi vào hồ sen bên trong phá hư hắn hoa đi tề lao gia cười nói là lộ tam trúc lộ huynh đệ này bơi rất là lợi hại chúng ta đâu vừa vặn thiếu cái này dạng thủy tính không sai người làm công cho nên liền muốn thuê dong lộ huynh đệ tại chúng ta này bên trong làm việc làm việc lộ tam trúc mở to hai mắt nhìn không dám tin hỏi tề lao ra gật đầu chủ yếu phụ trách sự tình liền là tại này hồ xem xem gặp được cái gì sự tình liền giúp một chút t ỷ như có người rơi xuống nước hoặc là có khách nhân rơi cái gì đồ vật hoặc giả mặt khác một ít công việc chúng ta người thì rút một tay vớt một chút đương nhiên gần một điểm dùng túi lưới hoặc giả cây gậy c h ú t là được xa một chút cũng có t h u y ề nhỏ n xuống nước cơ hội không sẽ rất nhiều nhưng thủy tính hảo vẫn rất có tất yếu theo tề lao ra được đến tin tức lộ tam trúc cũng không chỉ là sẽ chỉ bơi như vậy đơn giản h n tại nước bên trong nín thở thời gian rất dài lúc trước thư dư không đến thời điểm lộ tam trúc đã từng nghĩ muốn theo bên cạnh lên bờ liền trực tiếp dưới đáy nước hạ đi qua n g h n rất l â u khí bơi hảo một đoạn đường hắn kém chút liền thành công kết quả bị người xem náo nhiệt xem đến gọi ra n à y mới thất bại trong c ă n t ớ c chỉ là thư dư lại meo lại mắt tề lao ra ngươi mới vừa nói hồ sen là có người trông coi có người rơi xuống nước sẽ đi cứu nhưng ta tam thúc nhưng không gặp được nửa người a n à y sự tình sắp thực hổ thẹn hồ sen có chuyên môn phụ trách quản sự kết quả hắn thừa dịp hôm nay thời tiết hảo đi ra ngoài uống rượu này mới kém chút n h á o xảy ra chuyển tới kỳ thật kia quản sự liền tại này hơn nữa còn là nhìn tận mắt lộ tam trúc bị đ ẩ y xuống nhưng hắn này người đ ị n h nói không dám đắc tội người xem lộ tam trúc không cái gì hậu trường lại xem hắn chết không được liền không đi quản dù sao chờ kia mấy cái công tử ca ra khí n à y sự tình cũng liền đi qua hắn không những chính mình mặc kệ còn không cho mấy cái tiểu công quản sau tới có cái tiểu công thực sự nhìn không được lại mắt sắc vừa hay nhìn thấy tề lao ra tới hoa đào rừng nhanh lên vụn trộm chạy tới nói cho hắn biết nay loại người hư chúng ta nơi này quy củ hại ta này hoa đảo rừng thanh danh bị hao tổn ta tự nhiên là sẽ không lại muốn nay không vừa vặn thiếu người ta liền muốn hỏi một chút lộ huynh đệ ý nghĩ như thế nào nguyện ý hay không nguyện ý tại ta này một bên làm việc lộ tam trúc kích động không được ta ta tề lao ra muốn thuê ta đường quản sự tề lao ra thư dư nàng nhịn không trụ đ ẹ lên thái dương nói nói đừng làm mộng đẹp được hay không tề lao ra ý tứ là quản sự sẽ ra chuyện tự nhiên có khác giả đời tiểu công đình thượng ngươi lại đình thượng kia tiểu công vị trí biết đi bản chương xong chương hai trăm tám mươi mốt Tam thúc tìm được công việc. lộ tam trúc như chính nghĩ gật đầu thư dư lại nữ mày hỏi nói để lao ra như thế nào vừa vặn tìm ta tam t h u c không cần tìm hiểu một chút chúng ta lai lịch để lao ra ha ha cười to ta tin tưởng lộ cô nương các ngươi nhất định ra thế trong sạch không phải kia huyện nha quan sai cũng không sẽ kịp thời xuất hiện không là h á n kỳ thật s o thư dư còn phải sớm hơn tới một bước đương thời chính nghĩ tiến lên đem lộ tam trúc cứu đi lên ai biết thư dư động tác rất nhanh không nói hai lời liền đem người toàn bộ cấp đạp h ạ đi tề lao ra đương thời còn nghĩ này sự tình chỉ sợ không thể thiện hiểu rõ không nghĩ đến cũng liền mất một lúc hồ lợi liền chạy tới nên biết nói hướng đại nhân bọn họ tới giang viễn huyện không bao lâu cùng ai đều không là rất thân cận cũng liền lần trước cùng binh ra láo ra ở chung thời gian dài điểm mặt khác thân h ả o nông thôn phú hộ muốn theo hắn tạo mối quan hệ đều vẫn còn tìm tòi trạng thái không nghĩ đến kia cái quan sai sẽ giúp một cái xem lên tới h ả o không bối cảnh lộ ra người tề lao ra nhưng là tận mắt thấy h ồ lợi quay người lúc đối thư dư nháy mắt bộ dáng này hai người phân minh liền là nhận biết thư dư nghe xong này lời nói liền rõ ràng tề lao ra ngược lại là cái sảng khoái ngay thẳng người nàng suy tư một lát quay đầu hỏi lộ tam trúc ngươi nguyện ý tại này bên trong làm việc sao lộ tam trúc gật đầu phi thường nghiêm túc nói nói nguyện ý xem hắn chân thành mắt to hắn trong lòng nhanh muốn vui điên rồi được không thư dư hiểu biết hành nhận được tề lao ra coi trọng không biết này tiền công như thế nào tính một cái tháng một lượng bạc lộ tam trúc mắt sáng rực lên một lượng a tề lao ra lại tiếp tục nói đương nhiên nếu là tiểu công biểu hiện tốt lời nói khả năng sẽ có một ít công tử tiểu thư cấp khen thưởng n à y bộ phận tiền tài chúng ta thu một nửa còn lại đều cấp tiểu công chính mình lộ tam trúc trong lòng lốt b ú t bắt đầu tính sổ này bên trong công tử tiểu thư n h ư n h i ề u hắn một cái tháng liền tính giúp một lần bận điệu bọn họ khen thưởng cái một lượng bạc k i a chính mình đắt một nửa lại tăng thêm tiền công cũng phải có một lượng nửa lại tăng thêm nhà mình bà nương tia bên trong cấp a dư làm thú bơm mũ một cái thắng cũng có một lượng nhiều thiên a thêm lên tới liền có hai ba hai phát đ ạ n phát đ ạ n lộ tam trúc cảm thấy hôm nay tới huyện thành thật là tới đúng ai có thể nghĩ tới một ngày trong vòng hắn cùng bà nương hai người công việc đều giải quyết đâu lộ tam trúc nuốt một ngụm nước bọn sau đó đặc biệt có giã tâm hỏi nói kia cái tề lao ra nếu như làm đến quản sự lời nói một cái thắng có nhiều ít tiền công tề lao ra nhìn không ra a hắn lại không chính diện trả lời chỉ là cười nói kia chờ ngươi làm đến quản sự thời điểm tự nhiên liền biết thư dư lại nhắc nhở hắn ngươi nên gọi đủ đông ra a a a a đúng đúng đúng đúng đ ú n ta đây lúc nào tới bắt đầu làm việc ta cho ngươi một ngày thời gian chuẩn bị một chút hậu thiên đến đây đi lộ tam trúc hít sâu một hơi tinh thần phân chấn gật đầu là đông ra hắn vừa vặn trở về đem quần áo đệm chăn đều mang tới về sau lưu tại huyện thành bắt đầu làm việc liền không thể ở tại nhà bên trong không biết nói có thể không thể ở tại nhị ca nhà nếu là không được lời nói còn đáp thuê phòng ai bản chương xong chương hai trăm tám mươi hai các ngươi không trách ta sao đường người nhà cùng tề lao ra sau khi tách ra liền rời đi hoa đào rừng lan hoa từ đầu đến cuối không mở miệng nói chuyện mãi cho đến còn lại nhà mình người sau nàng m ớ i h a to miệng nhỏ giọng nói nói tam thúc a dư tỷ thực xin lỗi ta là ta làm liên lụy các ngươi thư dư nhìn nàng tựa hồ cũng dọa cho phát sợ n à y sự t ì n h nói cho cùng nàng cũng là tao chịu hai b ả y và gió mặc dù lan hoa cùng chính mình cùng tuổi nhưng thư dư nghĩ nghĩ còn là theo chính mình hầu bao bên trong lấy ra hai viên đường đưa tới muốn hay không muốn ăn nhân nhà bên trong có hai cái tiểu h ả i thư dư hiện tại cũng sẽ thói quen tại trên người mang lên một bà đường ngẫu nhiên cấp hai cái không nợ ăn tiểu ra hỏa ngọt n à o miệng lan hoa xứng sở nâng lên có chút xương đỏ con mắt nàng nhìn, nhìn thư dư lại cúi đầu xuống nhìn, nhìn kia hai viên đường m ấ p máy môi hỏi nói ngươi ngươi không trách ta sao ta trách ngươi làm cái gì q u á i ta gây phiền thoái không không biết kiểm điểm lan hoa nói nói đầu càng trôn càng thấp thư dư kinh ngạc ngươi như thế nào sẽ như vậy nghĩ ta ta hôm nay tới huyện thành có cố ý trang điểm qua ta còn học học ngươi trải bụi tóc nếu là còn như trước vậy khả năng căn bản liền sẽ không bị bọn họ xem thượng cũng sẽ không có mặt sau này đó sự t ì n h thư dư thần sắc trở nên cổ q u á i cho nên ngươi ý tứ là ngươi học ta trải bụi tóc ta không biết kiểm điểm lan hoa x ư n g sở đông nhiên nâng lên đầu vội vàng k h o tay không phải không phải ta ta không là này cái ý tứ ta không có nói ngươi không biết kiểm điểm ta ý tứ là ngươi kiểu tóc thực hảo xem ta ta là nói ta nàng cấp lại muốn khóc lên thư dư đưa tay vô vô nàng b ả vai hảo hảo ta rõ ràng này lòng thích cái đẹp mọi người đều có ngươi trang điểm chính mình không cái gì sai ngươi là bị hại người kiếm ấy vị công tử ca liền là thiếu bọn họ chỉ là xem ngươi hảo khi dễ mới có thể tới t r e o chọc ngươi ngươi liền tính trang điểm thành thiên tiên bộ dáng cũng không là bọn họ ngăn lại ngươi không cho ngươi đi lý do thả thư dư đương nhiên sớm liền thấy lan hoa trang điểm cùng lần trước nàng nhận thân thời điểm giống nhau như lúc n à y cái tuổi tắc cô nương gia gia thích t r ư n g diện vốn dĩ liền thực bình thường kia lần gặp mặt thời điểm thư dư liền biết lan hoa kỳ thật là có chút khó chịu nhưng chỉ cần đối phương không có cái gì ý đồ xấu thư dư cũng sẽ không thật đi tính toán nàng cũng không cảm thấy lan hoa là bởi vì trang điểm hảo xem mới có thể bị kê ba người để mắt tới nói cho cùng kê ba cái người cũng liền là xem lan hoa là cái không bối cảnh tiểu nha đầu mà thôi không phải hoa đào rừng bên trong như vậy nhiều hảo xem cô nương gia cũng không thấy hắn nhóm đi ngăn a lan hoa hai chòng mắt hiện ra thủy quang đột nhiên ôm lấy thư dư tựa tại nàng bả vai bên trên khóc lớn lên a dư a dư tỷ ta vừa rồi sợ chết thư dư Thư Dư quay đầu nhìn hướng lộ tam trúc đã bị vui sướng làm choáng váng đầu vóc tam thúc mới vừa liền một cái kính ngây ngô cười cho đến cảm nhận được thư dư tầm mắt hắn mới vội và nói g n liền là liền là lan hoa ngươi đừng khóc này có cái gì liên lụy không liên lụy ngươi xem ngươi này liền tiếp mệnh ngươi tam thúc ta đều tìm đến công việc n à y sự tình ngươi cha mẹ nếu là biết đoán chừng phải t ứ c chết ha ha ha ha ha. lan hoa tiếng khóc im bặt mà dừng nàng bông ra thư dư nghiêng đầu sang chỗ khác có chút thú ván xem lộ tam trúc thư dư cũng một mặt im lặng nàng không nghĩ thể nghiệm này hai cái ngốc tử không nói hai lời lôi kéo đại hồ liền đi mấy người thẳng trở về lưu danh ngõ hẻm lộ tam trúc quá mức hưng phấn trước tiên chạy tiến lên gó cửa nương nương tử nhanh mở cửa chúng ta trở về viện môn bị phanh phanh chụp vang bên trong rất nhanh chuyển đến hùng hùng hổ h ổ thanh â m bản chương xong chương hai trăm tám mươi ba không nhận ra tức phụ lộ tam trúc không đầy một lát viện môn bị người đánh mở lộ tam trúc xem liếc mắt một cái trước mặt có chút quen mắt lại có chút xa lạ nữ nhân mấu chốt là nữ nhân còn đối với hắn cười một bộ muốn câu dẫn hắn bộ dáng lộ tam trúc kinh hãi ngươi là ai a hạ mực khắc xem đến nữ nhân phía sau viện tử bên trong ngồi lao thái thái th hắn lúc này liền đem nữ nhân cấp đẩy sang một bên nhanh lên lao đến nương nương ta cho ngươi biết một cái thiên đại tin tức tốt lão thái thái n h í u m ạ y liếc hắn liếc mắt một cái lại nhìn về phía mới vừa kia nữ nhân đột nhiên có chút vui sướng khi người gặp họ hỏi nói cái gì tin tức tốt ta đại h ổ bị tiên sinh xem thượng đây đều là dự kiến giữa sự t ì n h ta đã sớm biết đại h ổ nhu thuận tiên sinh khẳng định yêu thích hắn nhất định sẽ thu liền ngươi tại này đại kinh tiểu quái không tiền đồ ai nha không là cùng đại hồ không quan hệ là ta chính mình tin tức tốt lão thái thái đánh ra hắn đối với ngươi mà nói cũng chỉ có nhận tiền mới tính là tin tức tốt hắc nương ngươi nhưng chân thần liền cùng nhặt tiền không sai bề lắm lộ tam trúc há miệng liền muốn nói lập tức nghĩ đến cái gì đó bận điệu thò đầu ra nhìn hỏi nói đ ú n g ta tức phụ đâu ta phải đợi nàng tới một khối nói nàng đi đâu bên trong lao thái thái nhìn hướng hắn phía sau d ơ lên cái c ằ m không phải tại kia đại nha ở một bên c h e miệng cười lộ tam trúc nghiêng đầu sang chỗ khác lại chỉ thấy mới vừa cấp chính mình mở cửa kia cái nữ nhân nữ nhân đối với chính mình trợn mắt nhìn xuất khẩu lại là chính mình quen thuộc thanh âm lộ tam trúc ngươi đôi mắt n g liền nhà mình bà nương đều không nhận ra thư dư lan hoa cùng đại hồ liền tại này cái thời điểm vào cửa d ư ơ n g mắt liền xem đến lộ tam trúc bị lương thị đuổi theo đánh lộ tam trúc chân kinh ngươi là hải tử h ắ n lương ngươi ngươi thế nào biến thành này cái bộ dáng ta này cái bộ dáng không dễ nhìn sao lộ tam trúc ông đầu nay t à i tử tế nhìn nàng nửa ngày sau bắt đầu cười hắc hắc hảo xem đặc biệt đẹp đẽ lương thị nháy mắt bên trong hết giận t hư hư hai tiếng giả vờ giả vịt ngồi tại ghế bên trên tư thái cứng ngắc tao thủ lộng tư chỉ chốc lát mới lên tiếng này là đại nhà cho ta trang điểm này nhưng so với ta thành thân thời điểm còn dễ nhìn hơn đi Đại n hiện a h tại tốt ạ i điểm học h trang p i diện hợp, phương nàng này h thiên phú, học được cũng nhanh. Chỉ là ngày bình thường trừ cấp chính mình hóa thể Phía thái thái,、Nguyễn、Thị Nha thư dư đều không thời、gian. Hiện ự c có được cũng cấp có trước cùng trừ tay rất ít. trừ Tam tại tốt ngoài, người ngoài, liền gian. bên bên ngày luyện Nguyễn đều dư lao là xấu nhiều a hương di cùng phó tưởng đệ hai người nhưng cũng giới hạn tại này hơn nữa các nàng hiện tại cũng bận điệu không có khả năng ngồi tại k i a bên trong không núp nhích chuyên môn cho nàng luyện tập cho nên hôm nay thấy lương thị lại đây phải nắm chặt cơ hội nhanh lên hóa một lần lương thị hài lòng không được liền nghi chờ lộ tam trúc trở về cấp hắn một kinh hỷ còn tự thân đi qua mở cửa ai biết này cẩu đồ vật lại đem chính mình đ ẩ y ra đ ẩ y mở chính mình cùng giường chung gối như vậy nhiều năm thê tử cũng chưa nhận ra được không là mắt ngủ là cái gì lộ tam trúc nhanh lên bội tội sau đó vòng quanh lương thị chuyển hai vòng đều quên chính mình mới vừa vào cửa mục đích hắn đối với đại nha giơ ngón tay cái lên lợi hại à có này tay nghề về sau không lo ăn uống không chỉ lộ tam trúc sợ hãi t h á n phục lần thứ nhất nhìn thấy lan hoa cũng chấn kinh xem lương thị này thật là tam thẩm tam thẩm trước diện thế mà như vậy hảo xem lan hoa ánh mắt sáng rực nhìn hướng đại nha đại nha quay đầu lập tức kinh ngạc lan hoa ngươi cũng tới h u y ề n thành bản chương xong chương hai trăm tám mươi bốn gặp vận may đám người nguyên bản chú ý lực đều tại lộ tam trúc phu thê hai cái trên người nghe được đại nha thanh âm lao thái thái lập tức nghiêng đầu đi cùng kinh ngạc lan hoa cái gì thời điểm tới nàng nói đem người kéo qua ngồi sau đó liền phát hiện nàng sưng đỏ con mắt hơi hơi nhũ mày thế nào hồi sự ai khi dễ ngươi lan hoa bận b i ể u lắc đầu nàng không tính còn nói nhưng lộ tam trúc vừa nhìn thấy lan hoa lập tức lại nghĩ tới chính mình tìm được công việc sự t ì n h liên tục không ngừng mở miệng nói ra nương, nương tử ta còn không có cùng các ngươi nói ta về sau chuẩn bị ở tại huệ thành ta tại hoa đào rừng kia một bên tìm phần sống nhi về sau liền tại kia làm việc cái gì l i ê n tính là quan tâm lan hoa lao thái thái cũng bị này cái tin tất cả kinh quên phản ứng nàng ra này cái hết ăn lại nằm nhân tăng cầu ghét lao tam lại còn có người tìm hắn làm việc lao thái thái lập tức nhìn hướng thư dư hắn sẽ không bị người cấp lửa gật đi thư dư b u ồ n c ư ờ i lắc đầu nói nói kia thật không có lộ tam trúc bất mãn nương ngươi tại xem nhẹ ta rốt cuộc thế nào hồi sự a ngươi tìm là cái gì công việc một cái tháng tiền công là nhiều y ta lương thị lại không kịp chờ đợi bắt đầu hỏi lộ tam trúc dương, dương đắc ý hoa đại ả o r ừ hồ ở một bên che miệng cười tề lao i a rõ ràng không là nảy cái ru ý tứ tam thúc nhưng thật có thể chính mình cấp chính mình bố trí lương thị lại con mắt to lượng lao thái thái cũng thập phần ngoài ý mướn lại còn thật bị lao tam gặp v ậ n may hai người ngược lại là hiếu kỳ lại hỏi hỏi lộ tam trúc dương dương đắc ý nói k h o á t một lần lương thị nghe được vui mừng nước mày lao thái thái lại nghi ngờ hỏi kia thể lao ra thế nào biết người bơi lợi hại người đương hắn dưới mặt quá nước đúng a n g ư ờ i trên người quần áo đi theo thời điểm không giống nhau này quần áo nơi nào đến lộ tam trúc nghẹn một chút cái này sự tình không đ ặ t được thư dư liền đơn giản đem tiền căn hậu quả nói một lần lao thái thái này mới hiểu được vì cái gì lan hoa êm đẹp con mắt xương thành này cái bộ dáng nàng lôi kéo lan hoa tay tức giận không thôi này đó người thật là tăng lương tâm Liền sẽ khi dễ chúng sẽ dễ thư a lao này đó tiểu b A d đạp phiên hảo, liền nên hung hăng giáo hơn bọn họ. Nói xong lại có chút không không chứ. họ không chúng phức. Thư ráo xong sao liền lại lòng, Nói tới nên bọn yên này Bọn còn có có tìm ta sẽ sẽ dư cười nói yên tâm đi mãi bọn họ đều là nơi khác tới không dám náo h đại lại không tốt chúng ta đi huyện nha tìm hồ quan sai hỗ trợ người khác đính hảo lao thái thái gật đầu đúng đúng đúng này lần cũng ít nhiều hắn cho nên nói n à y quan phủ có người dễ làm sự t ì n h chúng ta quay đầu lại mua hai bầu rượu cấp hắn đưa qua này nhân tình đắc duy trì được hảo ta sẽ làm không chỉ có quan sai đại nhân còn c thư ô m nay đến giúp dư này mới c ngồi hắn tại lao thái thái bên nhân quần cạnh đem tiêu nói một mươi lượng bạc khoản tiền lớn thư dư này mới ngồi tại lao thái thái bên cạnh đem tiêu một mươi lượng bạc khoản đ i ề n lớn lộ tam t h ú c con mắt đột nhiên liền lượng nuốt một ngụm nước bọn hận không thể đem t i ê ngân phiếu trực tiếp đặt tới thư dư lại nói này bạc liền là kêu ba cái công tử ca bồi cho tam thúc ta sợ tam thúc sẽ loạn dùng liền trước lấy tới lộ tam t h ú c lập tức lắc đầu ta không sẽ loạn dùng thư dư ha ha không để ý đến hắn tiếp tục đối lao thái thái nói nói mãi này bạc ngươi nói giao cho tam thẩm đảm bảo như thế nào dạng lao thái thái gật đầu là nên cho lương thị lao tam tức phụ mặc dù là cái hết ăn lại nằm lại không cái gì dùng nhưng ô m tiền là đem h ả o thủ cũng không cần lo lắng nàng cầm này đó tiền trợ cấp nhà mẹ đẻ chỉ một điểm này lao thái thái còn là rất bội phục lương thị ngươi muốn nói lao tam ra không có tiền đi nhưng lại có thể đem đại bảo dưỡng đắt trắng trắng mập mập ngươi nói có tiền đi lại ngày ngày khắc than quần áo phá cũng không đổi một cái xem đến ăn liền cùng đợi trước chưa ăn qua cơm đồng dạng sau tới lao thái thái tính là thấy rõ lương thị đi tại nàng này cái đương bà bà trước mặt không chiếm được tiện nghi liền đi khác địa phương chiếm trở về nhà mẹ để khắc than cùng huynh đệ tỷ bội t h ố khổ dù sao hồi hồi về nhà đều không thất bại thỉnh thoảng liền đem nhi tử ném tại nhà mẹ đẻ nói chính mình bận đ i ệ làm thân gia rút mang hai ngày liền cùng hôm nay đồng dạng phu thuê hai cái chạy đến huyện thành tới đại bảo cùng bảo nhà liền ném đến nhà mẹ đẻ đi nàng nhà mẹ để chẳng những muốn phụ trách hai hải t ử ăn uống ngủ nghỉ không chừng buổi tối ngủ đều không tiếp trở về cho nên lương thị là có thể tồn được tiền bạc cho nàng lao thái thái còn là có thể yên tâm không loạn chi tiêu thư dư gật gật đầu lại nhìn lộ tam trúc liếc mắt một cái tam thúc ngươi cảm thấy thế nào lộ tam trúc đều cho rằng này bạc không cầm về được hiện tại nghe nói cấp chính mình bà nương trông coi tự nhiên không ý kiến có thể có thể chúng ta ra liền ta tức phụ bản g ra bất quá thư dư lại đột nhiên thêm một câu ngươi cùng đại bá đều phân ra như vậy nhiều năm án lý thuyết ta lại dưỡng lao tiền hàng năm đều mượt cấp đại ba vẫn luôn đúng hạn đưa lại đây nhưng ngươi lộ tam trúc có chút tê d ạ i ra đầu hắn không theo lao thái thái này một bên lấy tiền cũng không tệ còn thật không có đại cho dưỡng lao tiền thư dư mỉm cười cho nên rút ra hai lượng bạc đền bù cấp mãi đương dưỡng lao tiền không có vấn đề đi lộ tam trúc thở dài một hơi hai lượng bạc mà thôi không có vấn đề đương nhiên có thể không chỉ có này hai lượng về sau ta cầm tiền công mỗi tháng đều đúng hạn cho ta nương đưa trước hắn tại thư dư trước mặt nhất hướng đều là người tốt nay hồi chẳng những lao thái thái kinh ngạc liền đại nha cùng lan hoa đều giống như không biết lộ tam trúc đồng dạng thư dư gật, gật đầu còn có cấp hồ quan sai cùng đường tú tài bọn họ mua tạ lễ tiền cũng phải từ bên trong này ra hẳn là vì thế thư dư cuối cùng phân ra ba l n g bạc còn lại bảy lượng đều cấp từ phòng bếp đi tới lương thị lương thị mới vừa không nghe thấy bọn họ nói chuyện thình lình trước mặt xuất hiện như vậy một khoản tiền lớn kém chút đem tay bên trong canh gừng cấp đánh nát thật vất vả mới từ lộ tam trúc kia vừa nghe xong toàn bộ hành trình nàng tại chỗ kích động không được lúc trước thư dư nói khởi lộ tam trúc rơi xuống nước đi qua thời điểm cũng đề cập tới đối phương cấp bạc để ngủ nhưng chưa nói cụ thể ngay số lương thị cho rằng liền nhất điểm, điểm. bản nữa b ạ chương xong chương hai trăm tám mươi sáu thư dư người chỗ hộp lộ tam trúc phu thê hai cái chạy đến phòng bếp một bên uống canh gừng một bên nói thì thầm kích động đối với bảy lượng bạc thảo luận không n ứ t lao thái thái không thèm để ý bọn hắn lắc đầu lại hỏi lan hoa tới người sáng sớm tới huyện thành thế nào không tới mãi này bên trong buổi trưa cơm ăn cái gì lan hoa thấp giọng nói ta liền là lại đây bán giải lụa đã tích lũy rất lâu cùng cùng thôn cô nương một khối tới ta nghĩ giải lụa bán xong lại tới tìm các người không nghĩ đến sẽ gặp được này loại sự tình giữa chưa ăn là chính mình mang bánh b ộ t n ô kỳ thật còn có chút mịt mở tâm tư nàng chưa nói nàng hôm nay tới huyện thành cố ý chiếu thư dư lúc trước trang phật tới này trang phục nàng tại nhà bên trong luyện rất lâu ra cửa thời điểm mấy người đều nói tốt xem nàng trong lòng mặc dù cũng cao hứng nhưng lại có chút t r ộ ẩ n dạng sợ lại đây bị thư dư nhìn ra chính mình tiểu tâm tư liền không dám ngay lập tức tới tìm lao thái thái các nàng nghĩ dứt khoát bán giải lụa lại nói kia cùng thôn kia cô nương đâu lan hoa chúng ta lúc chiều chuẩn bị đi hoa đào rừng bán chúng ta là tách ra nàng vận khí tương đối hảo không bao lâu liền đụng tới một đám cô đường đem giải lụa bán xong nàng tới tìm ta nói muốn trở về ta giải lụa không bán đi nhiều ít còn không muốn đi liền cùng nàng nói ta muộn chút thời gian tới tìm mãi làm nàng về trước đi lao thái thái gật đầu vỗ vô nàng tay lần sau đi chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương không muốn một cái người giải lụa bán không xong không quan hệ an toàn quan trọng một hồi nhi trở về thời điểm ngươi cùng lao tam phu thê cùng một chỗ đi liền là ngươi này con mắt còn sưng trở về ngươi nương khẳng định đắt nhắc tới cái không xong lan hoa nghĩ đến lý thị khả năng có phản ứng liền rụt cổ một cái không không có việc gì còn có cha t tà a tại người tâm lý nắm chắc liên h ả o này hồi là lão đại tại cũng không dùng lạc đầu tiên là lão nhị một nhà đem đến huyện thành còn mở khởi cửa hàng hiện giờ l ã o tam phu thê cũng tìm được công việc ngày mai cũng muốn đi qua nguyên bản quá đến so lão đại nhà kém người hiện tại cũng đương thành bên trong người lão đại tức phụ không được tức điên rơi lão thái thái âm thầm lắc đầu cất d ọ n hướng phòng bếp bên trong mặt gọi lao tam lao tam tức phụ thời điểm không còn sớm các ngươi hai nhanh lên về trước đi không là nói trở về còn đắc chuẩn bị hành lý sao đừng trí hoãn lộ tam c h ú c mừng k h ắ p khởi chạy đến nương vậy chúng ta hiện tại liền đi ân đi mau đi mau lộ tam trúc lại hhh t nhìn hướng thư dư cái sau thở dài biết xe la mượn ngươi xử một ngày a dư liền là quan tâm hắn nói xong cũng đi dắt xe la ngón tay mới vừa đáp thượng dây cường đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đó lại lập tức dừng lại hắn vụt vụt vụt lại chạy tới tiến đến thư dư bên cạnh nhỏ giọng nói nói a dư ngươi qua đây ta có cái sự t ì n h quên cùng ngươi nói lao thái thái không kiên nhẫn ngươi còn ma thẳng cái gì nương một hồi liền hảo chờ một chút lộ tam trúc lôi kéo thư dư liền chạy tới phòng bên trong đi viện tử bên trong mặt khác người hai mặt n h ì nhau n lao thái thái phiên cái bật nhãn thư dư cùng lộ tam trúc vào phòng cái sau còn đem phòng cửa đóng lại ngươi làm cái gì lộ tam trúc bước nhanh đi đến nàng cùng phía trước sau đó theo tay áo bên trong sở a sở lấy ra một khối ngọc bài này cái cho ngươi là kêu ba cái công tử ca. thư dư ngẩn ra tiếp nhận ngọc bài phát hiện này đồ vật xúc cảm vô cùng tốt lại tế xem đường vân đúng là thượng đẳng nàng ngạc nhiên xem lộ tam trúc ngươi ngươi trộm làm sao có thể bản chương xong chương hai trăm tám mươi bảy ngọc bài có đại tác dụng lộ tam trúc có chút tức giận hắn như là này loại trộm đạo người sao hắn nhiều lắm là liền là sẽ mượn gió bẻ m a n g m à t h ô i hắn chỉ vào kia cái ngọc bài nói nói n à y đồ vật là bọn họ tại hồ sen bên cạnh chế rêu nhục mạ ta thời điểm quá kích động cũng không biết nói như thế nào đột nhiên rất xuống tới trầm thủy bên trong ta vừa thấy liền lập tức nín thở xuống nước ngật lên thư dư xem xét một phiên ngọc bài này ngọc bài mặt trên còn điêu khắc một cái chữ thị cũng không biết nói là cái gì ý tứ lộ tam trúc lại thần thần bí bí nói ngươi biết này ngọc bài là làm gì sao ngươi không là nghĩ kiếm về cầm đi bán đi lộ tam trúc tuyển g địa phương thực hiện bọn liền là hắn có thể xem đến đối phương nghe được đối phương nói chuyện đối phương lại muốn cưới người xích lại gần mới có thể phát hiện hắn cho nên kia ba cái công tử ca cho rằng nơi này không ai ngồi xuống nghỉ chân một chút thuận tiện hàn huyên mấy câu mấy câu lời nói tin tức lượng cự đ ạ i lộ tam trúc nghe được đều kinh ngạc đến ngây người kém chút khống chế không trụ bại lộ hành tung hảo tại ba người bọn họ nghỉ ngơi chỉ chốc lát liền đi lộ tam trúc mới từ bên trong chui ra hắn nghe được một cái đại bí mật đã không nửa điểm buồn ngủ lập tức liền nghĩ đến tìm thư dư bọn họ kết quả liền tại đường bên trên đụng tới kêu ba cái công tử ca ngăn lại một vị cô nương n h ấ t bắt đầu lộ tam trúc còn không nhận ra lan hoa rốt cuộc lan hoa trang vẫn cùng trong ngày thường không giống nhau lắm h ắ n cũng không là cái thích xen vào chuyện của người khác người lại nói kêu ba cái công tử ca không dễ chọc hắn như vậy thức thời làm sao lại như vậy không biết tự lượng sức、mình. ai biết kia cô nương kêu là thanh âm lại phá lệ quen thuộc lộ tam trúc quay đầu nhiều xem liếc mắt một cái c h ấ n kinh phát hiện kia cô nương không là người không có phận sự n à y mẹ nó là chính mình thân chất nữ a lộ tam trúc lại không lương tâm lại không yêu thích đại ca đại tẩu cũng không có khả năng trơ mắt xem nhà mình chất nữ bị người như vậy khi dễ sau đó liền rơi vào cái bị đẩy tới nước hạ tràng thư dư rõ ràng chẳng trách lộ tam trúc mới vừa lên bờ liền cùng chính mình nói này ba người là nơi khác tới hơn nữa không nguyện ý đem sự tình áo đại cảm tình là lúc trước liền nghe lén qua bọ nói chuyện á cho nên ngươi nghe được bọn họ nói cái gì cùng nay ngọc bài có quan hệ lộ tam trúc liên tục không ngừng gật đầu ta nghe hắn nhóm y tứ bọn họ này lần lại đây là vì mua cái gì đồ vật nhưng không phải đi phiên chợ hoặc giả cửa hàng bên trong mua mà là đi chợ đen mua ta lần thứ nhất biết nguyên lai、like、chúng ta giang viễn huyện còn có chợ đen ngươi nói liền ta này loại trà trộn chợ búa người cũng không biết nói ngược lại là bọn họ ba cái huyện khác tới người như vậy rõ ràng chợ đen thư dư nhìn hướng tay bên trong k i a khối ngọc bài đột nhiên đ ố i kia cái điêu khắc thị chữ có lý giải quả nhiên lộ tam trúc chỉ vào ngọc bài nói này đồ vật liền là tiến vào chợ đen tín vật thư dư tay phút chốc một khẩn chợ đen a hiện đại cũng có n à y dạng địa phương thư dư còn đi qua bên trong mua bán các loại không nên tại thị trường nộp lên dễ đồ vật súng đạn đồ cổ văn vật hoàng kim bạch ngân các loại ngươi có thể nghĩ đến đến nghĩ không đến vật phẩm cũng không biết nói này bên trong chợ đen cùng hiện đại chợ đen có cái gì khác nhau bản chương xong chương hai trăm tám mươi tám đến hỏi đinh mượt hoa lộ tam trúc thấy thư dư không nói lời nào cầm tay tại nàng trước mặt lung lay a dư a dư thư Dư đẩy ra hắn tay không cao hứng liếc hắn liếc mắt một cái làm cái gì lộ tam trúc hắc cười hắc, hắc ta cho tới bây giờ không đi qua chợ đen đâu cũng thư n dư lại cười nói chúng ta không biết nói đi hỏi một chút người khác không phải hành hỏi ai chẳng lẽ lại chúng ta đến hỏi kêu bà cái công tử ca lộ tam trúc chân kinh hắn nhưng không dám xuất hiện nữa tại bọn họ trước mặt thư dư nâng chán dĩ nhiên không phải ta nói là đính ra ngươi như thế nào xác định đinh gia biết ngươi nghĩ có thể đi vào chợ đen mua bán đồ vật khẳng định thưa thất lại thập phấn đắt đỏ kia đi vào giao dịch tự nhiên không thể nào là bình thường tiểu lão b á c h tính nhưng chúng ta huyện thành có thể tiêu phí khởi nhân ra đều có này đó khẳng định là giống như đinh gia giang gia này loại n â n ná giang viễn huyện nhiều năm nên m ó n g chắc cố bản địa thân hảo nông thôn phú hộ nếu là liền bọn họ cũng không biết nói chợ đen tại chỗ nào kia bọn họ liền toi công lăn lộn như vậy nhiều năm càng quan trọng là đinh gia nhưng là hiệu cầm đồ làm giàu hiệu cầm đồ bên trong nhiều nhất liền là các loại vô chủ đồ vật thậm chí không thiếu đều là lai lịch không rõ bà bối n à y đó vật phẩm không tốt thấy quang nhưng lại giá cả không ít đặt tại chợ đen bên trong mua bán thích hợp nhất cho nên thư dư cảm thấy liên quan tới chợ đen đinh ra biết đến tuyệt đối so với bình thường người nhiều hơn nhiều mà đinh nguyệt hoa mặc dù là nữ tử cũng đã tiếp nhận đinh ra một bộ phận sinh ý không nói những cái khác chợ đen nhập khẩu cùng với khai trương thời gian này loại tương đối biên duyên sự t ì n h tổng phải biết đi lộ tam trúc nghe nàng như vậy nhất nói lập tức bừng tỉnh đại ngộ ngươi nói đúng a dư ngươi thật là quá thông minh hắn như thế nào không có này dạng đầu ó c nghĩ không đến này một điểm đâu thư dư vớt ven n ạ c h nay không là bình thường suy luận sao lộ tam c h ú c hưng phấn lên tới vậy ngươi muốn đi tìm đình già cô nương sao a dư a ngươi thật muốn đi chợ đen thư dư do dự một chút ta xác thực muốn đi chợ đen nhìn xem nàng tự đánh nhìn thấy sư phụ kia cái tờ giấy sau liền biết chính mình đại khái là đào thoát không được bị lưu vong vận mệnh cho nên hiện tại càng hẳn là nắm chặt thời gian nhiều ôm tiền mới đúng nàng đắc vì chính mình tương lai lưu vong muốn dùng đến bạc cấp chuẩn bị hảo đường bên trên chuẩn bị lưu vong sinh hoạt này bút phí tổn nàng tay bên trong tổn còn xa xa không đủ thợ may h ô kiếm tiền còn là quá chậm hiện giờ có cái cơ hội bại ở chính mình trước mặt thư dư rất muốn th một cái không cần bại lộ chân thực thân phận liền có thể giao dịch địa phương một cái liền tính nàng lấy ra lại hy hữu đồ vật cũng có thể thoát thân địa phương cho nên nàng muốn đi xem lộ tam trúc thấy nàng gật đầu lập tức xoa xoa tay nói nói vậy ngươi lúc nào đi qua mang lên ta à thư dư đem ngọc bãi cất kỹ chờ ta trước hỏi tham gia chợ đen địa chỉ lại nói đi về phần muốn hay không muốn mang lên hắn c ò n đắc suy nghĩ một chút lộ tam trúc lại cảm thấy thư dư là đáp ứng căn bản không nghĩ đến đối phương đánh qua sông đoạn cầu chủ ý dù sao ngọc bài đã lạc tại thư dư tay bên trên lúc này bên ngoài lại chuyển tới lao thái thái t h a n h âm lao tam ngươi sống、trưa. lại không quay về nay cửa thành đều muốn đóng bản chương xong chương hai trăm tám mươi chín ngây thơ lan hoa lộ tam trúc nhanh lên chạy ra lúc này đi lúc này đi hắn trong lòng một hơi rơi xuống lôi kéo xe la liền đi ra cửa lương thị cùng lan hoa đi theo lên xe sau thẳng đến thành một khẩu ba người tại cửa thành đóng phía trước một khắp đồng hồ cuối cùng kịp thời đi ra lộ tam trúc hiển nhiên tâm tình thực hảo lương thị cũng thực hảo chỉ có lan hoa chỗ nào đắt đắt mặt mà tủ mày cho tựa tại xe vách bên trên lương thị cuối cùng lương tâm phát hiện chấn an nàng một câu hảo lan hoa ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều một hồi n h chúng ta đem ngươi đến đại ca nhà tự mình giúp ngươi cùng ngươi nương nói rõ ràng tình huống nàng sẽ không trách ngươi đánh xe lộ tam trúc cũng gật đầu nói đúng vậy a a dư không phải đã nói rồi sao ngươi là bị hại người làm ác là kêu ba cái công tử ca ngươi nương nếu là sách không rõ ràng liền để ngươi cha đánh nàng lan hoa tam thúc tam thẩm vẫn là trước sau như một không đáng tin cậy nhưng hai người hảo ý nàng còn là cảm nhận được lan hoa miễn cưỡng cười cười cảm ơn tam thúc tam thẩm ai tạ cái gì a lương thị k h o á t khoác tay sau đó đối lộ tam trúc nói hai hắm cha vừa rồi nương cùng ta nói lan hoa bị kia mấy cái công tử ca ngăn lại sự t ì n h cũng đừng hướng bên ngoài nói cùng đại ca đại tẩu dặn dò một tiếng là được người có công việc này sự t ì n h liền nói trùng hợp bị kia t ể lao ra xem thượng bơi bản lánh liền có thể dù sao hoa đào rừng kia một bên sự t ì n h cũng truyền không đến chúng ta thôn bên trong đi đừng cho lan hoa tìm phiền thoái biết biết ta tâm lý nắm chắc lộ tam trúc nghĩ cứu chất nữ không thành bị người ngăn tại nước bên trong lên không nổi này loại chuyện xấu hắn cũng không mặt mũi nói về phần cùng thôn nhân đường tú tài hắn cũng không là này loại nói nhiều người lan hoa càng cảm động nàng cảm thấy lây phía trước cùng tam thúc tam thẩm tiếp xúc yếu lại tăng thêm nương vẫn luôn nói bọn họ nói xấu cho nên nàng đối hai người có sự hiểu lầm không nghĩ đến tam thúc chẳng những đứng ra cứu chính mình tam thẩm còn đặt chính mình vào người khác hoàn cảnh trợ giúp nàng lan hoa hôm nay chịu đến kinh hãi bị thư dư lao thái thái lộ tam trúc cùng lương thị liên tiếp vớt lên nhưng mà chờ trở lại thượng thạch thôn lan hoa mới cảm thấy chính mình quá ngây thơ cái gì đưa chính mình về nhà giúp nàng tại nương trước mặt nói lời hữu ích tam thúc tam thẩm căn bản liền là đi k h o é k hoang có công việc này dạng thiên đại hào sự chỗ nào có thể không hào hào tuyên dương tuyên dương đặc biệt là lộ tam trúc đương lộ đại tùng mặt giả vờ giả vịt nói nói chúng ta ngày mai bắt đầu liền phải ở đến huyện thành bên trong đi này nhà bên trong phòng ở cái gì liền muốn làm phiền đại ca giúp chúng ta nhìn một chút còn có chúng ta nhà còn lại hai mẫu đất chưa thuê chúng ta là không thời gian tìm người thuê cũng muốn phiền phước đại ca giúp đỡ chút tiền thuê ít một chút cũng không quan hệ dù sao ta cũng không thiếu kia điểm tiền lương thị cũng nói đúng vậy a đại ca chúng ta cũng biết này thực đ ậ c nhiên chủ yếu là chúng ta cũng không nghĩ đến hai tử hắn cha này bơi bản lánh vậy mà liền bị người nhìn chúng này không phải nói là duyên phận a chúng ta ngày mai còn phải đi ta nhà mẹ để đem hai cái hài tử tiếp trở về thời gian tới không kịp đại ca đại tẩu nhiều tha thứ chút lộ đại tùng thần sắc phức tạp hắn đột nhiên cảm thấy hắn mới là kia cái yêu cầu bị chiếu cấu người lý thị càng là hận đến nghiến răng n g h i ế n lợi muốn không là kiệt lực á p chế tức giận nàng đều có thể cầm cây trổi lớn đem hai người cấp đuổi đi ra rất đáng hận nhưng nàng v ẫ n nộ đối tượng xác thực chuyển rời liền trách cứ lan hoa hai câu còn lại hỏa khí đều tập trung vào lao tam phu thê trên người lao thiên thật là không có mắt bọn hắn một nhà tử giữ khuôn phép cần cù chăm chỉ làm việc hết lần này tới lần khắc liền không gặp được này dạng chuyện tốt bản chương xong chương hai trăm chín mươi ba vị công tử ca cũng tới lý thị khí đến không nhẹ cũng còn tốt lương thị chưa nói chính mình tại giúp lao thái thái may thú đ ô n g m ũ sự tỉnh không phải lý thị sợ là nổ tung tại chỗ liền muốn bọn tới huyện thành đi quái lao thái thái bất công trong lòng không đại phòng một nhà lộ tam trúc hai người còn chết không muốn mặt nói cơm tối tới không kịp làm tại lộ đại tùng này một bên cọ một trận cơm tối ăn lộ đại tùng cũng không nói cái gì lan hoa hôm nay gặp được phiền phức cũng đích thật là lao tam giúp một tay huyện thành bên trong lộ nhị bách một nhà còn không biết thượng thạch thôn lộ tam trúc tao thao tác bọn họ ăn cơm tối xong liền tại kêu một bên thương lượng chuẩy cho đại hộ b u ộ tu cùng bái sư lễ sự tỉnh mặc dù lộ tam trúc tìm được công việc là đại h ì sự nhưng đối bọn họ tới nói càng quan trọng còn là đại hồ hôm nay thấy văn phu tử kết quả biết được văn phu tử rất hài lòng sau lộ nhị bách cao hứng không được vỗ đại hồ bả vai nói nói, hảo hảo nghe tiên sinh lời nói đi học cho giỏi cùng đồng môn hảo hảo ở chung gặp được không hiểu liền hỏi nhiều hỏi biết sao ân biết đại hồ trọng trọng gật đầu lộ ra mặt khác người cũng đầy mặt vui mừng nguyễn thị nghiêng đầu đi lặng lẽ lao lao nước mắt nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ qua chính mình nhi tử lại có một ngày có thể ngồi tại học đường bên trong cùng phu tử học chữ càng không nghĩ qua bọn họ nhà sẽ có được hôm nay như vậy an bình bình tĩnh n h t tử. đại nha ngồi tại nàng bên cạnh lặng lẽ nắm chặt nguyễn thị tây cái sau nghiêng đầu sang chỗ khác cùng nàng liếc nhau một cái hai người đột nhiên đều cười đối mặt lập tức liền muốn nhập học đại hồ lộ ra người đều có chút không yên lòng dù sao cũng là lần thứ nhất trải qua này loại sự t ì n h mỗi người cũng nhịn không được căn dặn hai câu ngay cả tam nha cũng phi thường phiền muộn đối đại hồ nói về sau ta liền không thể bồi ngươi chơi ca ca ngươi phải học được chính mình chiếu cố tốt chính mình đi học lúc muốn chuyên tâm không muốn quá nghĩ ta cùng chiêu tài biết sao đại hồ nói một cái nàng bím tóc ngươi còn là chính mình chiếu cố tốt chính mình đi toàn gian phòng bên trong người chỉ có thư dư không nhiều lời cái gì chờ mọi người đều bàn giao không sai b i ệ t lắm nàng mới quay đầu đối lộ nhị bách nói c h a chúng ta cùng văn phu tự ước thời gian là ngày kìa vừa vặn ngươi ngày mai liền muốn đi từ đại phu kia một bên tái khám hủy đi thuốc rán đến lúc đó ngươi mang đại hổ đi thư hiền học đường hành bái sư lễ đi lộ nhị bách lập tức gật đầu hảo hắn chân đã hảo không sai b i ệ t lắm cố định bắp chân tấm ván gỗ có thể hủy đi mặc dù còn không thể dùng sức hạ đi đường nhưng chậm dãi đã tại khôi phục lại đây đối với lộ g a tới nói lại là một chuyện đại hị sự bởi vậy ngày thứ hai lộ tam trúc phu thê hai cái thoáng qua một cái tới lao thái thái liền sai khiến lộ tam trúc giá xé la cùng đại nha cùng một chỗ bồi lộ nhị bách đi từ đại phu kia một bên hủy đi thuốc rán lúc này thư dư lại độc tự cầm kia mai ngọc bài xuất hiện tại đinh phủ đại môn khẩu thư dư tới qua một lần tay bên trong còn có đinh n g u y ệ n hoa cấp tín vật bởi vậy không bao lâu liền bị mời đi vào mà liền tại thư dư vào cửa không bao lâu hôm qua tại hoa đảo rừng cùng hắn khởi xung đột kia ba vị công tử ca cũng tới đến đinh gia đại môn khẩu ba người sắc mặt đều hết sức khó coi còn mang theo vài phần tiều tụy bọn họ hôm qua chịu như vậy đại khuất đ ủ vốn định trở về đổi thân quần áo liền tới bãi phòng đinh g i a đại tiếu h gia mời hắn hỗ trợ hào hào giáo hấn một chút lộ ra người ai biết bọn họ chuẩn bị tắm rửa thời điểm mới phát hiện tiến vào chợ đen ngọc bài không thấy này còn đắc không này đồ vật bọn họ này hành mục đích chẳng những ngâm nước nóng trở về còn đắc ai xử phạt bản chương s o n g chương hai trăm chín mươi một tìm đinh g i a giáo hấn thư dư ba vị công tử ca đều không để ý tới tắm rửa mau mặc vào khô giáo quần áo liền lập tức quay về hoa đào rừng bọn họ đều cảm thấy h ẳ n là rơi xuống nước thời điểm rơi ngọc bài khả năng rớt xuống đáy nước. cho nên bọn họ làm mấy cái hạ nhân một lần nữa xuống nước tìm kiếm nhưng mà thời gian đã thực mượn đáy nước lờ mờ một phiến chỗ nào có thể tìm tới bọn họ tìm hồi lâu cũng không có tung tích vấn đề l à n à y loại sự tình bọn họ cũng không dám kinh động mặt khác người liền hoa đào rừng tề lao ra nghe hỏi lại đây hỏi hắn nhóm phát sinh cái gì sự t ì n h bọn họ cũng chỉ nói ném đi đồ vật chưa nói kia đồ vật là ngọc bài đồng thời cự tuyệt tề lao ra hỗ trợ bọn họ tìm không thấy chỉ có thể không công mà lui một đêm thượng cũng không như thế nào ngủ, đều tại nhớ lại ngọc bài rốt cuộc rơi tới nơi nào nghĩ, nghĩ bọn họ liền hoài nghi đến thư dư bọn họ đầu thượng hiện tại không là rớt xuống nước bên trong liền là bị bọn họ c ấ p trộm bọn họ thậm chí cảm thấy đắc cái sau khả năng càng lớn cho nên hôm nay ba người t ỉ n h ngủ sau lại đi một chuyến hoa đảo rừng dạo qua một vòng xác định không có hậu liền làm hạ nhân nhóm tiếp tục xuống nước tìm mà ba người bọn họ thì đến đinh ra một phương diện làm đinh ra hỗ trợ điều tra thêm thư dư bọn họ nơi ở một phương diện cũng muốn để đinh đại thiếu ra hỗ trợ thu thập bọn họ bọn họ thực sự quá không cam tâm nếu không phải là bởi vì thư dư mấy người bọn họ không sẽ tổn thất bạc mặt mũi càng sẽ không ném đi n g ọ bài giờ phút này đứng tại đinh ra cửa ra vào ba cái công tử ca vẫn như cũ thập phần p h ấ n hận h ả o tại bọn họ còn biết thu liễm tính tình điều tiết một chút biểu tình sau liền đi lên gõ cửa bọn họ đều là cách vách huyện thành p h ú hộ mang theo lễ vật tới cửa bái phòng đương nhiên sẽ không bị ngăn trở người gác cổng chạy vào đi b ẩ m báo không bao lâu ba người liền bị mời đi vào thư dư lúc này đã bị đinh n g u y ệ t hoa lôi kéo vào chính mình v i ệ n tử không đợi thư dư mở miệng nàng liền không kịp chờ đợi nói nói. thư dư mau tới đây ta vừa vặn có cái sự tình muốn cùng ngươi nói cái gì sự tình a giang lễ liền là lần trước ta cho ngươi biết tia cái ngóc nghẽ ngươi giang tam thiếu ra sự tình này sự tình ngươi nghe nói q u a chưa đừng nói nghe không nghe nói này sự tình liền là thư dư chính mình làm nàng trong lòng đương nhiên biết rõ nhưng nàng vẫn gật đầu không xác định h ỏ i nói ngươi là nói giang tam thiếu bị người đánh vỡ đầu sự tình đúng đúng đúng đ i n h n g u y ệ t hoa nhưng cao hứng giang ra không may nàng liền toàn thân thoải mái mấy ngày nay nàng vẫn luôn cầm giang ra những cái đó bắt quái nghe đồn đương hạ đồ ăn tâm tình không biết nói nhiều hảo thư dư nghe nói tự đánh hôm đó ngươi nói cho ta giang tam thiếu tâm tư sau ta liền vẫn luôn lưu ý giang ra liền nghĩ nếu là đối phương thật tìm tới cửa ta không biện pháp chỉ có thể chạy tới h u ệ n nha cầu viện k đợi đợi ế tử tế, tử tế, là thư dư lo lắng ta liền sợ hắn thương hảo lúc sau lại nghĩ tới này sự tỉnh không sẽ ta cho ngươi biết giang gia hiện tại rất náo nhiệt hắn không tâm tư tìm ngươi phiền thoái giang gia nội bộ phân liệt tin tức bình thường người không biết nói linh nguyện hoa lại là rõ ràng kia giang lễ hảo nhận tử rõ ràng đến đầu nàng lập tức cấp thư dư a n viên thuốc an thần thư dư thở ra một hơi ta đây liền yên tâm đinh nguyệt hoa lôi kéo nàng uống hai hớp trà này mới hỏi đúng ngươi hôm nay tới tìm ta có phải là có chuyện gì hay không bản chương xong chương hai trăm chín mươi hai l é n lén lút lút thư dư tự nhiên không có khả năng nói thẳng chính mình là tới tìm đinh nguyệt hoa nghe ngóng chợ đen tin tức nàng còn không có cùng đinh nguyệt hoa thục đến này loại có thể ngay thẳng mở miệng tình trạng cho nên nàng đem sáng sớm liền chuẩn bị xong bao quần áo cầm tới đặt tại cái bàn bên trên đánh mở lần trước ngươi tại chúng ta cửa hàng định quần áo đã làm tốt ta hôm nay vừa vặn vô sự liền lấy tới cho ngươi xem một chút ngươi thử xem nếu là không thích hợp còn có thể lại sửa đ đinh n g u y ệ t hoa con mắt nháy mắt bên trong phát sáng lên cầm váy triển khai liếc mắt một cái liền yêu thích thượng ta đi thử xem thư dư ngồi tại bên ngoài uống trà trong lòng suy nghĩ như thế nào nói bóng nói gió tìm hiểu chợ đen tin tức không lâu sau nhi đinh n g u y ệ t hoa liền xuyên mới áo theo nội thất ra tới nàng đứng tại thư dư trước mặt dạo qua một vòng như thế nào d ạ o quả nhiên phi thường thích hợp n g ư ờ i này thân quần áo cũng chỉ có người mới chống đỡ đến khởi tới xem ưu nhã hào phóng khí chất như lan ân hoàn mỹ này lời nói thư dư nhưng không có lấy lỏng rốt cuộc này quần áo liền là căn cứ đinh nguyện hoa bộ dáng thân hình lượng thân mà làm đinh nguyệt hoa nhấp môi cười lên tới không hổ là lộ đông ra a liền là có thể nói chuyện thư dư thành khẩn ta này là ăn ngay nói thật nếu không ngươi hỏi hỏi tiểu vân đinh nguyệt hoa lại không đợi tiểu vân mở miệng liền khét hư một tiếng không cần hỏi nàng nàng cũng chỉ sẽ nhặt hào nghe lời nói nói nàng dừng một chút đột nhiên nói nói chúng ta đi hỏi một chút người khác hỏi a i không biết nói đi v ư ờ n bên trong dạo chơi nhìn xem đại gia phản ứng ta mới có thể biết này quần áo có đẹp hay không đến lúc đó ta lại cho tiền thư dư không còn gì để nói nhìn hướng một bên tiểu vân cái sau che miệng nhỏ g i ọ n g cười mắt thấy đinh nguyệt hoa đi ra ngoài nàng mới thấp giọng nói nói tự đánh lộ đông ra nói cho tiểu thư như thế nào hóa ra thích hợp bản thân trang dung sau tiểu thư hiện giờ so trước kia vui vẻ nhiều cũng vui vẻ nhiều ra cửa đi đi nói xong cũng đuổi theo hảo a thư dư rõ ràng đinh nguyệt hoa trước kia tự ti chính mình dung mạo không yêu hướng đám người bên trong thấu đặc biệt là đinh ra mặt khác người dáng dấp lớn lên đều không kém nàng thoáng qua một cái đi liền trở thành người khác vật làm nền thà răng như vậy còn không bằng n ố c tại gian phòng bên trong nhìn xem sách kiểm tra sổ sách nhưng hiện tại không đồng dạng thư dư nói cho đinh nguyện hoa một cái hàng ngày trang dung mô hình không cần rất dễ nhìn nhưng có thể phóng đại nàng ngũ quan thượng lưu điểm liền đầy đủ đinh n g u y ệ t hoa tính tình trở nên lạc quan h ẳ n không thể ngày ngày hướng trước mặt người khắc thấu mới vừa đắc kiện quần áo mới nàng đương nhiên cũng phải đi vườn bên trong đi đi thuận tiện triển lãm triển lãm thư dư âm thầm thở dài một hơi chỉ có thể đi theo quả nhiên đinh n g u y ệ t hoa mục tiêu minh sát hướng nàng huynh đệ tỷ m ộ i viện tử đi này ngược lại để thư dư một lát tìm không thấy cơ hội cắt vào chủ đề nghe n ó n g chợ đen ti tức nhưng mà đinh nguyện hoa đi một đoạn đường sau lại đột nhiên dừng xuống tới giữ lại lông mày nhìn hướng cách đó không xa một cái người kia có phải hay không tam mọi bên cạnh nha ho tiểu vân d ò xét đầu xem liếc mắt một cái đúng là ích hương đinh n g u y ệ t hoa n h a o lại mắt nàng tại kia một bên lén lén lút lút làm cái gì dừng một chút nàng vung tay lên đi đi xem một chút ba người nhanh chân hướng tam cô nương viện lạc đi đến cách gần đó ích hương tự nhiên cũng xem đến các nàng nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn đương hạ hoảng loạn rủ xuống đầu l à m bộ không xem thấy quay đầu bước đi tiểu vân nhanh chóng chạy lên phía trước trực tiếp đem người cấp n g ă n lại đinh n g u y ệ t hoa tiến lên mấy bước đánh giá nàng hoảng, hoảng trương trương bộ dáng hỏi nói tam ngồi đâu ích hương làm cười nói ba tam tiểu thư thân thể không thoải mái chính tại bên trong nghỉ ngơi là sao ta đây vừa vặn vào xem nàng bản chương xong chương hai trăm chín mươi ba tiền thính yến khác h nhân đinh n g u y ệ t hoa nói liền đi vào bên trong ít gương sắc mặt đại biến cấp ngăn tại nàng trước mặt nhị tiểu thư chúng ta ra tiểu thư đã nằm ngủ không gặp người như thế nào ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn được ta đinh n g u y ệ t hoa vung đi nàng trực tiếp liền đi vào bên trong thư dư cảm thấy này dù sao cũng là đinh ra v i ệ c nhà nàng không tốt tham dự liền đứng tại bên ngoài viện ai biết í c h hương thấy ngăn không được đinh nguyện hoa không nói hai lời quay đầu liền chạy muốn đi báo tin nhưng tiểu vân vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng nàng vừa chạy liền bị nàng đuổi theo bắt lại đinh n g u y ệ t hoa đi ra tới t a n g n ộ i rốt cuộc ở đâu ngươi nếu là không thành thật khai báo ta muốn phải hoài nghi ngươi d i p tâm không tốt nghị đối t a n g n ộ i bất lợi đến lúc đó trực tiếp đánh chết sự tình đinh n g u y ệ t hoa rốt cuộc là đích n ữ lại cất b ư ớ c ở bên ngoài làm sinh ý dẫn đái mặt thời điểm khí thế liền thực bất người ít hương rõ ràng nhịn không được khóc tăng mặt hai ba lần liền bị đe dọa thành thật khai báo t ă n tiểu thư nàng nàng đi tiền tính tiền t í n h đinh nguyện hoa nhữ mày nàng hào hào đi tiền t í n h làm cái gì chẳng lẽ lại lại muốn ồn h o ra cái gì yêu thiêu thân tới nhưng y cái lại l n thư diệu. t dư hơi nâng thái thái là xem qua đinh nguyễn hoa ngạch vết sẹo trên đầu vết sẹo có điểm dài cũng có chút đại muốn nói là tại tranh đoạt giữa trong lúc vô tình bị rạch rách kỳ thật khả năng thực tiểu như không là vô ý kia liền là kia vị tam cô đương cố ý nàng dựa vào bị tự hôn nghĩ muốn tự sát kết quả muốn hủy đi đinh nguyễn hoa dung bạo chỉ là thủ pháp không quá thành thục thư dư có thể nhìn ra được kia cấp đinh nguyễn hoa xem bệnh đại phu xem chừng cũng có thể nhìn ra được nhưng t i ê u đại phu sẽ không sẽ đem này sự tình nói cho đinh thái thái liền không được biết hiện giờ đinh n g u y ệ t hoa nói khởi này cái ta mọi lúc một mặt xem thường nghĩ đến hẳn là biết này người không là cái gì đơn thuần đáng thương tiểu bày tỏ hào môn nội đấu a quả nhiên quá phức tạp thư dư tại trong lòng âm thầm cảm khái đinh n g u y ệ t hoa đã bàn giao tiểu vân đi hỏi thăm một chút tiền thính tình huống tiểu vân rất nhanh liền trở về thân sắc có chút cổ quái nói nói tiểu thư tiền thính kiên một bên đại thiếu gia tải yến khách yến khách đối phương là ai tựa như là cách vách huyện thành lại đây trương gia công tử bọn họ trương gia công tử cách vách huyện thành lại đây bọn họ thư dư bỗng nhiên nâng lên đầu không sẽ là nàng nghĩ như vậy đi nàng ý nghĩ mới vừa lạc bên cạnh đinh n g u y ệ t hoa lại là sắc mặt biến hóa không xong ta phải đi tiền tính nhìn xem ta m g ồ i quả nhiên lại dùng tới náo cân đinh n g u y ệ t hoa vội vàng hướng phía trước s ả n h đi đến đi vài bước lại đối tiểu vân bàn giao người trước thay ta hảo hảo chiêu đái lộ đông ra tiểu vân nguyên bản muốn theo sau bước chân dừng lại quay đầu cùng thư dư hai mặt nhìn nhau thư dư cũng muốn biết kia cái gì trương công tử rốt cuộc có phải hay không hôn qua bọn họ tại hoa đảo rừng nhìn thấy người liền đối tiểu vân nói chúng ta cũng qua xem một chút đi đừng xảy ra cái gì sự t ì n h nhưng nhưng là đừng như n g là người ra tiểu thư hiện tại một cái người ai biết sẽ sẽ không lỗ sau đó không đợi tiểu vân tìm được lời nói ngăn cản nàng thư dư đã một cái bước xa đuổi theo đợi nàng chạy tới thời điểm vừa hay nhìn thấy đinh n g u y ệ t hoa lôi kéo đinh ra tam cô nương đinh n g u y ệ t dung đi ra ngoài nhưng đinh n g u y ệ t dung rõ ràng không muốn rời đi hết lần này tới lần khác nàng còn có một cái nhà hoàn theo bên người hỗ trợ bản chương xong chương hai trăm chín mươi bốn oan ra ngõ hẹp đ ụ tới sau đó theo tới tiểu vân thấy thế tự nhiên không thể để cho nhà mình tiểu thư an thiệt i lúc này không để ý tới thư dư chạy đi lên hỗ trợ đinh nguyệt dung mắt thấy không địch lại liền bị kéo cách tiền thính tại chỗ kinh hô một tiếng đột nhiên đánh gây tiền thính bên trong mặt chính tại nói chuyện thanh âm ai tại bên ngoài tiền thính bên trong truyền đến đinh gia đại thiếu gia thanh âm đinh nguyệt hoa thấy đã bại lộ đương hạ hung hăng hất ra đinh nguyệt dung tay hít sâu một hơi chỉnh lý tốt quần áo thoải mái đi vào đại ca là ta đinh nguyệt dung không cam lòng yếu thế theo sát vào cửa n u n u nhược nhược mở miệng đại ca còn còn có ta nàng nói lời nói ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng bên cạnh ba vị công tử trên người nhìn lại ánh mắt đều phảng phất mang móc bình thường đinh nguyện hoa thấy thế s ắ p mặt bốc mùi thấp giọng cắn răng nói lại tới đây chiêu lúc trước nàng câu đắc giang tam thiếu cùng nàng đính hôn dùng liền làn à y thủ đoạn giản làm cho người ta khinh thường nhưng mà đinh văn hy xem đến hai cái mội mội xuất hiện lại phảng phất thở dài một hơi bình thường đương hạ đứng lên cấp trương công tử ba người giới thiệu này là ta ra nhị mội tam hội xá mội đường đột mong được tha thứ trương công tử khoát khoát tay không ngại không ngại chúng ta vốn dĩ liền hắn một bên nói một bên nhìn hướng đinh mật dung thực sự đối phương kia nũng nịu bộ dáng quá làm cho nhân tâm sinh thương tiếc ba người bọn họ vốn dĩ cũng là háo sắt chi người không phải tại hoa đảo rừng cũng sẽ không ngăn trụ lan hoa đường nhưng mà liền tại trương công tử nói khách sáo lời nói đánh giá đinh nguyệt dung thời điểm con mắt vô ý thoáng nhìn nhưng trong nháy mắt xem đến đứng tại tiền thính bên ngoài thư dư hắn nháy mắt bên trong trứng mắt ngón tay run dậy chỉ vào nàng đinh đinh minh chính là nàng chúng ta phía trước cùng ngươi nói liền là này cái xú nữ nhân thư dư cũng xem đến ba người bọn họ trong lòng không khỏi không cảm khái một câu van ra ngõ hẹp đối phương nếu xem đến chính mình thư dư cũng liền không lại cất giấu một mặt bằng phẳng đi đến nàng như vậy không sợ hãi càng phát chọc dẫn trương công tử ba người một người trong đó trực tiếp chạy đến thư dư trước mặt giận dữ nói có phải hay không là n g ư ơ i trộm đi chúng ta ngọc bài mau đưa ngọc bài giao ra thư dư một mặt vô tội cái gì ngọc bài các ngươi tại nói cái gì còn tại giả ngu ngươi làm hại chúng ta lạc nước ăn thiệt thòi hiện tại còn đem chúng ta ngọc bài trộm đi làm chúng ta đi không được chợ đen chúng ta h ắ n đột nhiên ý thức đến chính mình nói cái gì vội v à n g ngâm miệng nhưng tay đã hướng thư dư đưa qua tới thư dư lập tức hướng phía sau lui một bước đinh nguyện hoa theo bản năng ngăn tại hắn trước mặt nhữ lại lông mày nhìn hướng trước mặt trường công tử chờ người trương công tử các ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm thư dư là ta bằng hữu nàng không làm được t r ộ m người đồ vật hành vi bằng hữu đinh cô nương ngươi cùng này loại người làm bằng hữu trương công tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đinh n g u y ệ t hoa nghe xong này lời nói liền không cao hứng trương công tử t h ỉ ngươi h n nói cẩn thận ta cùng ai làm bằng hữu này là ta tự do thư dư thực hảo t h ỉ n h các ngươi không muốn nói xấu nàng trương công tử khí đến quá sức nhưng hắn có thể chỉ vào thư dư mắng lại không thể đứng tại đinh g i a địa bàn bên trên đối đinh cô nương đập thủ bởi vậy hắn lập tức quay đầu đi đến đinh văn hy bên cạnh nói nói linh h u n h ta không lừa ngươi này nữ nhân cực kỳ áp độc hôm qua tại hoa đào rừng nàng thế nhưng công phu sư tử vọng dọa giống chúng ta mười lượt bạc n à y loại thấy tiền sáng mắt nữ tử tại lệnh ngội bên cạnh cũng không phải cái gì chuyện tốt bản chương xong chương hai trăm chín mươi lăm này vị lộ cô nương có chỗ dựa đinh văn hy xem thư dư liếc mắt một cái lại nhìn về phía tức giận không thôi ba người hắn thấp giọng hỏi nói chương minh các ngươi mới vừa nói họ lộ nhân, nhân ra liền là lộ cô nương cùng người nhà nàng là đinh văn hy trong lòng liền nghĩ ha ha mới vừa hắn liền định không kiên nhẫn hắn cảm thấy này ba người là tới khôi hải một đam tại nhà bên trong liền sản nghiệp cũng còn sở không quá thượng tay công tử ca thế nhưng chạy đến hắn tới trước mặt muốn hắn làm này làm kia lại là điều tra cái gì lộ ra t h ú c cháu còn muốn cấp bọn họ trầm trọng g i a o h ấ n lại là tiến vào chợ đen ngọc bài không thấy làm hắn hỗ trợ tìm kiếm bọn họ đương chính mình là ai tới đinh ra cùng hắn ngang nhau vị trí nói chuyện người tối thiểu nhất cũng là bọn họ phụ thân hoặc giả đã nắm giữ ra sản thực quyền huynh trường đi l i ê n bọn họ này mấy cái chỉ biết ăn uống vui đùa thật vất và đắc cái cơ hội tới giang viễn huyện làm đứng đắn sự t ì n h lại còn có thể náo ra đem ngọc bài mất đi sự tỉnh tới còn mặt mũi nào chạy đến đinh phủ tới đề cập với hắn yêu cầu muốn không là hai bên s á c thực có một ít sinh ý thượng lui tới đinh văn hy sớm liền trở mặt mới vừa hắn cũng đã nghĩ muốn mượn cớ đem mấy người đổi đi ai biết n g u y ệ t hoa mấy người xuất hiện vừa vặn đánh gây nói chuyện giúp hắn một tay hắn trấn an vô vô trương công tử b ả vai nói nói hảo sự tình ta đều biết ngươi chờ ta một chút nói xong đinh văn hy hướng thư dư đi qua khẽ gật đầu lộ cô nương đinh thiếu ra trương minh nói hôm qua tại hoa đảo rừng lúc không thấy một khối ngọc bài là bị ngươi cấp trộm đi không biết nói có chuyện này hay không đinh nguyễn hoa lập tức nói nói đại ca thư dư nàng đinh văn hy đưa tay để nàng không nên nói chuyện thư dư lắc đầu ta không gặp qua cái gì n mà bài chớ nói chi là trộm hôm qua ta xác thực gặp qua trương công tử ba người nhưng chúng ta đương thời vị trí nhưng là tương cách có điểm khoảng cách húng chi lúc ấy nha môn quan sai liền tại hiện trường ta một cái nhược nữ tử chẳng lẽ lại đương kém đại nhân mặt đi trộm đồ ta lại không là sống được không kiên nhẫn Ừm. đinh văn hy gật gật đầu sau đó quay đầu đối trương công tử nói nói, lộ cô nương nói nàng không trộm trương công tử không dám tin xem hắn nàng nói không trộm liền không trộm ngươi không tin tưởng chúng ta tin tưởng nàng trương minh an tâm chớ vội đinh văn hy đẻ ép h p hai tay lập tức đôi đinh nguyện hoa nói hảo này bên trong giao cho ta ngươi mang lộ cô nương trở về ngươi viện tử bên trong nghỉ ngơi đi nói cảnh cáo ánh mắt lạc tại đinh nguyệt dung trên người ngươi cũng trở về đinh nguyệt dung dọa đến rụt cổ lại không còn dám có cái gì đ ộ n g tính đinh nguyệt hoa lập tức liền dắt thư dư tay bước nhanh rời đi tiền t í n h trương công tử ba người chừng trong mắt mắt nhìn các nàng thật đi lập tức bất mãn vọt tới đinh văn hy trước mặt đinh huynh ngươi cái gì ý tứ nàng là ngươi mội, mội bằng hữu ngươi liền đứng tại nàng kia một bên một điểm không để ý chúng ta hai nhà giao tỉnh trương minh ngươi này nhưng hiệu lập ta đinh văn hy lôi kéo hắn tại ngồi xuống một bên tới tới, tới. ta cùng các ngươi h ả o h ả o nói nói các ngươi không là chúng ta giang viễn huyện người có một số việc không hiểu rõ cái gì sự tình đinh văn hy thất vọng n à y lộ cô đ ư ơ n g không chỉ có riêng là xám hội bằng hữu các ngươi đừng nhìn nàng ăn mặc không thấy được tại giang viễn huyện cũng không có tên tuổi hảo giống như chỉ là tiểu môn tiểu hộ ra tới nhưng người ta liền là có chỗ dựa hay là chúng ta đều không đắc tội nổi chỗ dựa a bản chương s o n g chương hai trăm chín mươi sáu chợ đen là cái gì chương công tử ba người hoảng sợ hoảng sợ ngươi đ ư n g hụ chúng ta cái gì chỗ dựa đinh văn hy nghiêm túc mặt ta nhưng không mở vui đùa Các n g ư ơ i cũng biết phía trước đoạn thời gian chúng ta giang viễn huyện xảy ra chuyện đằng trước kia cái huyện lệnh bị bắt mới tới hướng đại nhân cũng không biết nói là cái gì địa vị chúng ta này đó giang viễn huyện thương hộ nhưng một cái đều không dính nổi hắn một bên nhưng hết lần này tới lần khác liền là này lộ ra người mới cửa hàng khai trương thời điểm kia hướng đại nhân làm hai cái quan sai trực tiếp đưa phần đại lễ đi qua t r ư ơ n g công tử đột nhiên n g ạ c h trụ kia nữ nhân có quan phủ làm chỗ dựa cũng không là ta phía trước nghe các ngươi nói khởi hoa đảo rừng sự tỉnh liền cảm thấy là lạ, lạ kia hướng đại nhân mang đến quan sai đều rất bận rộn như thế nào đột nhiên xuất hiện tại hoa đảo rừng còn đi quản ngươi nhóm này điểm việc nhỏ hơn nữa rõ ràng khuynh ê ư ớ n g lộ cô đ ư ơ n g đối đi ba người phía trước còn không có nghĩ lại rốt cuộc đương thời liền nghị không muốn cùng huyện nha có dính dấp có thể sớm một chút đà phát kia vị họ hồ quan sai liền không sai biệt lắm nhưng hiện tại hồi tưởng lại tới xác thực không thích hợp nguyên lai căn do tại này bên trong trương công tử lập tức khẩn trương lên kia kia nữ nhân sẽ không tìm huyện nha quan sai tìm chúng ta p h i ề n p h ứ c đi đinh văn hy trầm tư một lát lắc đầu ta cảm thấy hẳn là sẽ không nàng nếu là thật không chịu bỏ qua kia hôm qua có quan sai tại chàng không là càng thuận tiện hiển nhiên bọn họ cũng không muốn đem sự tình nào đại chỉ bất quá nếu như các ngươi chính mình tìm tới cửa kia liền chúng ta đương nhiên không sẽ vậy là tốt rồi hơn nữa kia ngọc bài hẳn không phải là nàng cầm nếu không lấy nàng cùng hướng đại nhân quan hệ kia ngọc bài khẳng định sẽ rơi xuống hướng đại nhân tay bên trong vậy các ngươi sớm đã bị mang đi nha môn tra hỏi t r ư ơ n g công tử ba người gật gật đầu có chút lòng còn sợ hãi chỉ là thư dư này con đường đi không thông kia bọn họ ngọc bài tìm được khả năng chẳng phải là cầm nhỏ ta xem t r ừ n g ngọc bài còn tại hoa đào rừng các ngươi nắm chặt thời gian lại đi tìm một chút xem ta mượn các ngươi có mấy người giúp đỡ chút ba người lập tức đối đinh văn hy tạ lại tạ không bao lâu liền rời đi đinh đinh văn hy cười tủm tìm đoan trả uống hai ngụm tâm tình thoải mái qua nửa ngày sau bàn giao bên cạnh tiểu tư h ngươi đi nói cho nhị tiểu thư bên cạnh tiểu vân liền nói làm lộ cô nương yên tâm trương công tử kia một bên sẽ không lại đi q u ấ y dày nàng là lúc này thư dư cũng đã bị đinh n g u y ệ t hoa kéo về viện từ bên trong một vào cửa đinh n g u y ệ t hoa liền mở to hiếu kỳ ánh mắt nhìn nàng ngươi nhanh nói cho ta một chút kia trương công tử rốt cuộc như thế nào một hồi sự t ì n h thư dư bất đắc dĩ chỉ có thể đem trước một ngày sự tỉnh thuật lại một lần bất quá liên lụy đến lan hoa kia bộ phận nàng không nói ra nàng thân phận chỉ nói là vị cô nương đinh n g u y ệ t hoa nghe xong cười lạnh một tiếng xứng đáng thư dư vớt ư vớt ư thái dương ta cũng không nghĩ đến bọn họ vậy mà lại xuất hiện tại các ngươi ra bên trong còn nói cái gì ta trộm bọn họ ngọc bài quả thực là chê cười bọn họ xem chừng ném đi ngọc bài tâm hoảng ý loạn cho nên tình thế cấp bách chi h ạ muốn tìm cái kẻ chết thay thư dư giật mình kêu lên kẻ chết thay ta nàng nhữ lại lông mày này ngọc bài là như vậy quan trọng đồ vật sao đúng bọn họ còn nhắc tới chợ đen kia là cái gì này, này cái đinh nguyện hoa vớt ve mi tâm khó trả lời thư dư kéo nàng một chút như thế nào này là rất nghiêm trọng sự t ì n h khó mà nói sao vậy ngươi càng đắp nói cho ta không phải ta này mơ hồ kia trương công tử lần sau lại tìm ta phiền phức ta chết như thế nào cũng không biết nói bản chương s o n g chương hai trăm chín mươi bảy thư dư nao động đinh n g u y ệ t hoa xác thực không biết nói muốn nói thế nào chợ đen này hai cái chữ phải biết người đều biết không phải biết cũng là một chút xíu đều không hiểu rõ muốn nói nhiều bí ẩn sự t ì n h đảo cũng không đến mức thế nhưng không tới khắp nơi nói lung tung tình trạng thư dư thấy nàng xoắn suýt bộ dáng lập tức thở dài một hơi tính ngươi muốn vì khó lời nói ta liền không hỏi ngươi ta chính mình nghĩ biện pháp lại hỏi thăm một chút đi kêu ba cái công tử ca không là dễ sống chung ta dù sao cũng phải có chuẩn bị tâm lý mới được nghe ngóng không không không ngươi cũng đừng tùy tiện nghe ngóng nhưng ta không hiểu rõ không được à, chợ đen này hai cái chữ nghe xong liền là rất h ắ t cám địa phương l i ê n mặt chữ lý giải hẳn là h ắ t cám mua bán đối đi bên trong có phải hay không không đứng đắn buôn bán nhân khẩu địa phương hoặc giả thuê người giết người phóng hỏa thậm chí là đem người đương r a xúc đồng dạng đương mọi người mặt làm thịt còn là đinh mạnh hoa hít vào một hơi rừng rừng rừng ngươi đầu hóc bên trong đều tại nghị cái gì càng ngày càng không hợp thói thường thư dư chính mình đều run một cái thân thể không biện pháp kia ba cái công tử ca nói khởi kia cái ngọc bài thời điểm liền cùng muốn giết người tựa như bọn họ hôm nay không biện pháp tìm ta phiền phức quay đầu nếu là tìm ta tam thúc hoặc là tìm ta mặt khác gia nhân làm sao bây giờ ta ra bên trong còn có tuổi nhỏ đệ đệ m u ộ i m u ộ i ta tam thúc tiểu nữ nhi bảo nha mới ba tuổi à vạn nhất bị bọn họ trả thù h ả o h ả o đinh n g u y ệ t hoa bất đắc dĩ ta cùng ngươi nói chính là chợ đen không có ngươi tưởng tượng như vậy nghiêm trọng không đen sao đinh n g u y ệ t hoa đen là đen nhưng cùng nàng ý tưởng bên trong những cái đó huyết tinh ý nghĩ hoàn toàn không giống được không đinh nguyệt hoa vớt ven lạch giang viễn huyện xác thực có cái chợ đen đông an phủ duy nhất chợ đen liền ở chỗ này sở dĩ xưng là chợ đen là bởi vì bên trong rất nhiều đồ vật giao dịch không coi là gì cũng tỉ như quan phủ không chế mối sát đương nhiên nay loại đồ vật liền tính là tại chợ đen kia cũng không sẽ đại lượng mua bán b à n g không sẽ ra đại l u ậ i tử chợ đen cũng không tiếp tục mở được lại nói này đồ chơi cũng giá cả đắt đỏ còn có một ít trộm cắp tới t ă n g vật hoặc giả dễ dàng gây phiền t o á i bảo vật đặt tại chợ đen đều tương đối hảo ra tay đương nhiên nhân khẩu buôn bán cũng có nhưng này loại tại chợ đen bên trong lại k h á hảo là ít nhất rốt cuộc người sống sờ sờ liền tính mua đi cũng không có khả năng không cho hắn thấy người không làm cái hộ tịch cũng hết sức dễ dàng ra sự tỉnh ngược lại thập phần h i ế n thức ngươi nói kia cái gì giết người phóng hỏa không sẽ phát sinh chợ đen mặc dù là chợ đen nhưng cũng là có trật tự tại bên trong nếu như không có đặc thù nguyên nhân là tuyệt đối không thể phát sinh đả thương người sự kiện đinh n g u y ệ t hoa nói đi chợ đen không là cái gì tiểu lưu manh hoặc giả hung thần ác sát đạo phỉ tội phạm ngược lại là một ít có tiền người đi nhiều chợ đen phải bảo đảm này đó người an toàn thư dư một mặt bừng tỉnh đại nộ bộ g á n g thì ra là thế này dạng ta liền yên tâm nàng đến gần đinh nguyệt hoa cười hỏi nói vậy ngươi đi qua sao đinh nguyệt hoa không đi qua nàng mặc dù tiếp nhận một bộ phận đinh ra s ả n nghiệp nhưng này loại địa phương còn là không thích hợp nàng đi tiếp xúc đinh lão gia đương nhiên sẽ không đồng ý nàng quay đi vào thư dư lại bên cạnh suy diễn kích nghe nóng một phiên đinh nguyệt hoa nhặt có thể nói đ ề u nói nhưng mà cứ việc nàng đã phá lệ cẩn thận rất nhiều vấn đề đều không có trả lời nhưng thư dư tự có chính mình một bộ tinh luyện trọng điểm phương thức cho dù nàng chưa nói nàng cũng biết thì như chợ đen vị trí cùng với gần nhất khai trương thời gian bản chương xong chương hai trăm chín mươi tám Người người m đợi đến ba ngày h hai n ư sau nàng sau tại thành bên ngoài cùng khả năng đi chợ đen người là được tỷ như đinh gia đại thiếu gia đinh văn h i thư dư mới vừa nghĩ đến đinh văn hy kêu một bên đinh đại thiếu gia liền phái người tới truyền lời tiểu vân bảo nói đại thiếu gia làm lộ đông gia yên tâm chương công tử bọn họ không dám tìm lộ đông gia phiền phái thư dư khẽ cười nói xem ra là đại thiếu gia thay ta giải quyết cái này sự t ì n h ta đây liền an tâm trong lòng lại tại may mắn chính mình mới vừa động tác nhanh đã đem chợ đen hỏi tham gia tới nếu không chậm hơn như vậy một bước nàng liền không thể lợi dụng cái này sự t ì n h trang bất đắc di theo đinh n g u y ệ t hoa này một bên lời nói khách sáo quần áo đưa đến nên họ cũng đều hỏi xong thư dư liền đứng dậy cáo tử g a đ i ra nàng liền trực tiếp trở về lưu danh ngó hẻ đi qua mạnh ra cửa ra vào thời điểm thư dư dừng dừng quay đầu xem mạnh ra v i ệ n môn v i ệ n môn là khóa lại tự đánh hôm đó nàng nói đông thanh sư phụ khả năng trước vãng tây nam lúc sau ngày thứ hai mạnh dẫn tranh cùng triệu tích liền đi cửa viện cũng vẫn luôn đóng chặt thư dư nghĩ bọn họ hẳn là đi tìm đông thanh sư phụ đi nàng cũng hy vọng mạnh dẫn tranh có thể sớm ngày tìm được người nàng nội tâm có không ít n g h i hoặc muốn hỏi một chút sư phụ chỉ là tốt xấu quen biết một trận bọn họ đi thế nhưng cũng không cùng nàng nói một tiếng thư dư trong lòng có chút không thoải mám thầm hứ một tiếng này mới đi về nhà mới vừa nhấc chân phong cách vách viện môn li một vị phụ nhân nâng lên đầu nhìn thấy thư dư thời điểm đã khởi trào hỏi là lộ cô nương à, t ì mạnh m tiểu tử sao à không là liền là vừa vặn đi qua xem bọn họ nhà viện khóa cửa hiếu kỳ bọn họ đi nơi nào tiếp phụ nhân cười nói mạnh tiểu tử lâm đi phía trước làm chúng ta hỗ trợ xem hắn ra phòng ở tựa như là nghe được một cái hết sức lợi hại đại phu cùng triệu tiểu tử cùng nhau xem bệnh đi khả năng qua mấy ngày liền trở lại người m ạ i không có nói với ngươi sao ta hôm qua vừa mới nói cho nàng lão thái thái tới qua mạnh ra nhiều lần láng g i ề n tự nhiên hiếu kỳ nàng cùng mạnh ra quan hệ lão thái thái cũng không giàu giếm chỉ nói triệu tích không thay đổi ngốc phía trước cứu quá nhi tử cùng tôn nữ mệnh hiện giờ trụ đắc tới gần hai cái đại tiểu h ỏ a tử có chút chỗ không thích hợp nàng liền đến giúp đỡ chút mạnh dẫn tranh cùng triệu tích một ngốc một cầm tại này lưu danh ngõ hẻm không ai không biết nói chỉ là hai người bề n g o à i hảo xem tại nhan giá trị phân thượng đa số người đối với bọn họ tao nộ đều là ô m thương hại đồng tình thái độ húng chi mạnh dẫn tranh này người cười lên tới thời điểm phá lệ ôn hòa xem liền là hảo tính tình bộ dáng bởi vậy lưu danh ngõ hẻm láng giềng đối bọn họ là có thể giúp đỡ thì giút một tay lão thái thái hành vi cũng không đột ngột đối phương nhưng vẫn là bọn họ nhà cứu mạng ân nhân hai nhà có lui tới cũng bình thường về phần thư dư mấy lần ra vào m ạ n h ra đều thực bí ẩn không có bị người xem đến lưu danh ngõ hẻm láng giềng cũng liền không nghĩ nhiều thư dư nghe xong kia phụ nhân lời nói lại có chút ngoài ý m u ố n nàng còn tưởng rằng mạnh dẫn tranh bọn họ rời đi giang viễn huyện trước vãng tây nam về sau sẽ không lại tới không nghĩ đến còn làm sát vách hỗ trợ xem v i ệ c tử bọn họ còn tính toán trở về hay sao bản chương xong chương hai trăm chín mươi chín bảo nha cùng nàng tra một cái dạng thư dư đối với kia phụ nhân cười cười hóa ra là này dạng hy vọng bọn họ trở về thời điểm đã chưa khỏi bệnh nàng c u n g phụ nhân nói tạm biệt hướng chính mình ra đi đến n à y mới mới vừa đi vào cửa viện liền nghe được lương thị kêu mang tính tiêu chí lớn r ộ n g thư dư còn chưa kịp lấy lại tinh thần một đạo thân ảnh nho nhỏ đã đắt, đắt đắt đắt hướng chính mình chạy tới sau đó ô m chặt lấy nàng bắt đ u ổ i thư dư nàng cúi l ầ u xuống trước mặt tiểu thân ảnh cũng nâng lên đầu thương phấn kêu lên tỉ lương thị nhìn về bên này lại đây vỗ tay cười nói ai đ chúng ta ra bảo nha nhất hiểu chuyện biết hai thương n ặ n nhất này a dư còn không đâu nghe động tĩnh liền biết nàng trở về lao thái thái xem thường nàng có biết nói chuyện hay không tại trang như vậy nhiều người cảm tình cũng không đau bảo nha bảo nha căn bản không biết nói nhà mình nương thân tại cho nàng chiêu thù hận nàng ôm thật chặt trụ thư dư chân nuốt một chút nước bọt lươn tiếng nói ta h ả o đói ta h ả o đói thư dư liếc lương thị liếc mắt một cái cái gì thương nàng nhất tiểu nha đầu rõ ràng là tìm mùi vị tới nhận ra thỉnh thoảng cho nàng đầu đi người nay tiểu nha đầu thật cùng nàng cha giống nhau như lúc á thư dư đem người b ấ lên một bên sở nàng tiểu bụng bụng một b ụ n đi vào bên trong đi nay bụng mới vừa ăn không ít đồ vật đi không thể lại ăn cẩn thận bỏ ăn bảo nha không cao hứng đồng dạng nghe được này lời nói đại bảo cũng tập h phần không vui vẻ thư dư đem tiểu nha đầu b u ô n g xuống đi tìm tam nha t ỉ t ỉ chơi ngồi tại mái hiên nhà hạ tam nha hướng bảo nha chiêu thủ cho ngươi xem ta t h ú đông bảo nha mau tới bảo nha tả hữu nhìn nhìn xác nhận thư dư này một bên xác thực không cho nàng ăn đồ vật sau t i ế t nối hướng tam nha kêu một bên chạy tới thư dư này mới tại lão thái thái cùng lương thị trung gian ngồi xuống lương thị hai tay nhanh chóng nàng hiện tại đối kiếm tiền có chưa từng có nhiệt tình hôm qua cho tới hôm nay liền may năm sáu cái thú đông n ũ bản thân yêu cầu không cao bình thường thư dư không thấy được lộ tam trúc Tam thúc theo giúp ta cha đi từ đại phu kia tài là cha kia khám. phu giúp ú đi đại đ nguyễn vậy người a thị đi xem. Nguyễn Thị kia cái nhân tính t ử quá mềm yếu đại nha mặc dù cũng không là nhiều sáng sủa hướng mọi người nhưng so nguyễn thị vẫn là muốn cường một ít nói chuyện lúc bên ngoài liền truyền đến động tính v i ệ n môn lại lần nữa bị đẩy ra nguyễn thị đỡ lộ nhị bách đi đến lao thái thái cao hứng n ê n h đón tiếp lấy đã xem trọng từ đại phu nói thế nào lộ nhị bách một tay chống p h i một tay bị nguyễn thị đỡ mặt bên trên tơi cởi phá lệ sán lạ từ đại phu nói khôi phục không tệ làm ta chậm dài thích h ứ n g bất quá vẫn là không nên miễn cưỡng chính mình đi đường miễn cho lại đổi tới lần đầu dạng nghe đại phu lão thái thái cấp hắn rót một chén nước có cái gì không phải mái ngự nhưng phải kịp thời nói chúng ta hiện tại ở tại h u y ề n thành đi y quán cũng thuận tiện ngươi này chân nhưng lại chịu không được giày vò nương ta rõ ràng mặt khác người cũng đều vây quanh do hỏi tái khám tình huống lộ tam trúc đi tại cuối cùng hắn đem xe la buộc tại cửa ra vào chính mình vào cửa tại đằng sau thỏ đầu ra nhìn một hồi lâu nửa ngày sau đi đến thư dư phía sau h h h đối với nàng cười vài tiếng thư dư tóc gáy đều dựng lên tới nghiêng đầu sang chỗ khác xem hắn một bộ hèn mọn bộ dáng không khỏi đau đầu ngươi làm cái gì hắn này cái bộ dáng đi hoa đào rừng làm việc thật không có vấn đề sao bản chương xong chương ba trăm mua tạ lễ lộ tam trúc kia cái có cái sự tình ta nghĩ nói một chút hắn tiếng nói vừa rơi xuống bao quát lao thái thái mấy người đều đồng loạt nghiêng đầu lại lộ tam trúc lập tức lui về sau hai bước sau đó lại c ư ờ i ngượng ngủng tiến lên một bước nói nói ta liền là muốn nói ta v ố n dĩ hôm nay cố ý tới sớm một chút n h ĩ còn muốn tìm xem phòng ở cái gì nhưng này không là giúp nhị ca đi xem đại phu sao mắt nhìn thấy đều do thân tim p h o n g ở khẳng định tới không kịp cho nên chúng ta này toàn hành ra cũng chỉ có thể t r ư ớ c ở tại nhị ca nhà bên trong hắn nói xong thực vô tội bộ dáng lao thái thái xem liền đến khí đưa tay liền muốn đánh hắn không nghĩ đến thư dư lại nói hảo a đám người kinh ngạc nhìn hướng nàng ngay cả lộ tam trúc cùng lương thị mặt bên trên cũng thiềm quá không dám tin thư dư bất quá chúng ta này viện tử là trụ không được tam thúc các ngươi liền t r ư ớ c ở tại cửa hàng đằng sau viện tử bên trong đi kia gian phòng mặc dù tiểu nhưng chen một chút còn là có thể ở lại vừa vặn thuận tiện giúp chúng ta xem cửa hàng lộ tam trúc mắt sáng rực lên thật cho ta nhóm trụ cho các ngươi xem cửa hàng vậy khẳng định không có vấn đề a hắn nói liền chào hỏi lương thị nhanh lên chúng ta hiện tại liền đem đồ vật rời đi qua miễn cho một hồi nhi a dư đổi ý lương thị lên tiếng tới nàng đem đại bảo cùng bảo nha tạm thời lưu tại này cùng lộ tam trúc một khối vui vẻ đem đồ vật bàn tới cửa xe la bên trên thư dư im lặng ngươi còn thật cơ t r í a liền xe la đều không dắt đi vào hai vợ chồng vừa đi lao thái thái liền hỏi thư dư ngươi thật làm bọn họ hai cái ở tại cửa hàng hậu viện a dư ngươi cũng không thể quá túng ngươi tam thúc hắn kia cái người ta hiểu biết đặc biệt có thể được một t ứ c lại muốn tiến một tước mãi ngươi yên tâm tam thúc trụ không được mấy ngày a thư dư b u ồ n cười ngươi ngẫm lại xem chúng ta cửa hàng thậm chí là lưu danh ngõ hẻm này một bên phòng ở khoảng cách hoa đảo rừng có bao xa lao thái thái xứng sở mặt khác người cũng đột nhiên lấy lại tinh thần đúng a kia hoa đảo rừng như vậy xa lộ tam trúc không có xe la liền chỉ dựa vào hai cái chân mỗi ngày như vậy qua lại hai chuyến có thể chống đỡ một ngày đều là hắn ý chí lực kiên định lộ trình xa còn là tiếp theo nhất chủ yếu là muốn dậy xa không phải bắt đầu làm việc sẽ đến muộn lộ a tay o Thái Thái tiện hắn cả ngày nghị chiếm tiện nghi, quay đầu còn dọn nhà. cười nói, vô ngày quay cả còn nên, dọn làm l đắp đầu tam trúc động tác rất nhanh không bao lâu lại trở về bọn họ cũng liền là đem đồ vật trước đặt tại cửa hàng bên trong đằng sau lại từ từ chỉnh lý là được thư dư thấy thế dứt khoát lại lôi kéo hắn ra cửa lộ tam trúc không hiểu chúng ta đi đâu bên trong đi mua đồ vật ngươi quên hôm qua giúp chúng ta k i ê n mấy người còn phải đi tới cửa cảm tạ ngươi ngày mai liền muốn bắt đầu làm việc nhưng là không thời gian lộ tam trúc lại lần nữa bị lôi ra cửa hắn một mặt sống không còn gì l i tiếp hắn hôm nay hảo giống như đều không ngồi xuống hảo hảo nghỉ ngơi qua ba lần mới vừa vào cửa ra cửa người đều hư được không thư dư vừa ra lưu danh ngõ hẻm liền thẳng đến đặng thị quán rượu đi đặng thị nhìn thấy nàng lúc còn sững sờ một chút lập tức cười lên tới nàng không có cái gì thay đổi xem lên tới ngược lại so trước đó trạng thái còn tốt hơn rất nhiều ngược lại là giang nghĩa phản phất tiểu t h ụ y không thiếu nay cũng bình thường giang da nháo thành này dạng liền tính giang nghĩa này một phòng bị phân ra tới cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng hơn nữa giang nhân tầm mắt rốt cuộc còn là hết chút hắn đem giang lệ phân ra đem giang gia đoạt lại tay bên trong liền cho g i a n g vạn sự thuận lợi hắn theo chưa nghĩ qua muốn cùng đã không có uy hiếp giang nghĩa tạo mối quan hệ ngược lại còn tại kéo dài chèn ép bọn họ có rượu bản chương xong chương ba trăm linh một hồ lợi làm thư dư trở về thôn thư dư thiêu hai bình rượu còn là cùng lần trước đồng dạng không được lỗ hồ lợi cũng yêu thích nàng chọn xong muốn đi tính tiền thời điểm lại phát hiện lộ tam trúc lại ôm hảo mấy bình lại đây thư dư n h ữ mày ngươi làm gì không làm mấy người sao đều phải mua lấy còn lại hai bình chúng ta mang về ta cùng ngươi trà cùng uống hai chén hắn tính toán đánh đĩnh hảo thư dư đối với đặng thị không tốt ý tứ cởi cười, cười liền này h a i bình mặt khác đều không mớn lộ tam trúc mở to hai mắt nhìn này người thế nào như vậy lòng dạ á c độc thư dư mua xong rượu liền đi ra ngoài lộ tam trúc vội vàng đ ổ i kịp a dư đừng gọi ta ta cha chân còn chưa tốt không thể uống rượu người cũng là ngày mai liền muốn bắt đầu làm việc hôm nay không sớm nghỉ ngơi một chút bắt đầu làm việc thời điểm không tinh thần đến lúc đó n g ư ơ i liền trở về thượng thạch thôn tiếp tục trồng đi còn có đường tú tài bọn họ tại viện học bên trong bên trong là không thể uống rượu người đưa học sinh tạ lễ thế mà đưa rượu uổng cho người nghĩ ra lộ tam trúc bị nẹn đ ắ c nửa câu đều nói không nên lời v y khuất ba ba cùng tại nàng phía sau thư dư thẳng đi ninh thủy nhai cửa hàng sách cấp đường tú tài mấy người mua bút lông cùng giá bút đồ vật mua xong sau thư dư mới cùng lộ tam trúc cùng nhau trước đi huyện học đường văn khiên ngày bình thường đều là ở tại huyện học bên trong chỉ có đến hưu một ngày mới có thể trở về một chuyến thư dư là nữ tử tặng đồ tóm lại không thuận tiện nàng đem bút lông cùng giá bút đều giao cho lộ tam trúc làm hắn đi gọi người nàng thì đứng tại năm mét xa địa phương chờ lúc này chính là thượng khóa thời điểm bọn họ chờ một hồi lâu mới thấy đường văn khiên cùng hắn đồng môn ra tới đ ư ờ n g văn khiên mắt s ắ c trước xem đến thư dư đối với nàng gật gật đầu này mới nhìn hướng lộ tam trúc cái sau không nói hai lời đem bút lông cùng giá bút hướng bọn họ tay bên trong tắc đ ư ờ n g văn khiên giật mình t ê o lên lộ tam t r ú c làm cái gì vậy các ngươi hôm qua giúp ta đương nhiên muốn cảm tạ các ngươi ta không đọc qua sách cũng không biết nói này bút cùng giá bút có được hay không dù sao nghe cửa hàng sách bên trong trường quỹ nói thật không tệ các ngươi thu cất đi không phải ta trong lòng băn khoăn đ ư ờ n g văn khiên k h ó được có dở khóc rợ cười thời điểm liền tính hắn không thường tại thôn bên trong trụ cũng biết lộ tam trúc là cái cái gì dạng người hắn sẽ tâm lý băn khoăn vậy thì có điểm khôi hài xem thư dư ở một bên như hổ r ì n h mùi rõ ràng là bị này cái chất nữ cấp đẻ ép tới hắn không nghĩ thu hắn hai cái đồng môn cũng thất tử lộ tam trúc liền nói bọn họ đọc sách người bà bà mụ mụ làm người không yêu thích hắn không nói hai lời liền mang theo h ô m qua mượn tới kia thân quần áo đều toàn bộ nhét vào đường văn khiên ngược bên trong sau đó cũng không quay đầu lại chạy đường văn khiên đổi hai bước không đ ổ i kịp chỉ có thể nhìn ngược bên trong đồ vật bật cười lắc đầu thư dư ngược lại là đổi kịp lộ tam trúc hai người lại cùng nhau đi huyện nha tìm hộ lợi hộ lợi ra tới rất nhanh nhưng cùng hai lần trước thư dư nhìn thấy không giống nhau là này hồi hắn thần sắc có chút ngưng trọng bộ dáng thư dư đưa cho hắn rượu hắn cũng không cự tuyệt rất thẳng thắn nhận lấy thư dư kinh ngạc nàng đều nghĩ hào thuyết tử chuẩn bị làm hắn không có chút nào tâm lý gánh vác nhận lấy không nghĩ đến hắn như vậy lưu loát chẳng lẽ lại lần trước tại hướng đại nhân kia một bên báo bị qua cho nên đã không quan hệ nhưng mà hồ lợi s ắ c thực thu rượu nhưng nhìn lấy thư dư lúc lại có chút muốn nói lại thôi hắn mấy lần muốn nói điểm cái gì cuối cùng đều táo bạo ép xuống thư dư thấy hắn khó xử vừa định nói điểm cái gì hồ lợi lại vứt xuống một câu ngươi nếu là không có việc gì liền liền trở về thôn xem một chút đi nói xong người liền chạy trở về huyện nha bản chương xong chương ba trăm linh hai trở về thượng thạch thôn nhìn xem thư dư đứng tại chỗ ngơ ngẩn cái gì ý tứ làm nàng trở về thôn nhìn xem thượng thạch thôn là ra cái gì sự t ì n h hay sao nàng không khỏi quay đầu nhìn hướng lộ tam trúc n à y cái nhất có thể gây họa đồ vật không là đã đến huyện thành sao lộ tam trúc bị nàng xem đắt trong lòng mau, mau nhịn không trụ lui lại một bước làm làm gì thư dư n h í u lại lông mày theo huyện nha môn khẩu rời đi một bên hướng lưu danh ngõ hẻm đi một bên hỏi hắn người hôm nay ra thôn thời điểm thôn bên trong có phát sinh cái gì sự tình sao lộ tam trúc lập tức lắc đầu không có suy nghĩ kỹ một chút lộ tam trúc liền bóc tóc thực tử tế nghĩ nghĩ vẫn lắc đầu thật không có ta buổi sáng lúc ấy còn tại thôn bên trong đi dạo một vòng nói cho những cái đó ngày bình thường người xem thường ta ta đã tìm được sống nhi lập tức liền muốn b ả n đến huyện thành đi Những cái đó người nhưng ghen ghét ta, còn nói không thiếu toàn lời nói.、Ta、còn đi phạm thôn trưởng ra một khẩu, hắn cũng ghét thiếu phạm khẩu, cái lời đi đó ta, Ta một ra nay điểm thư dư vẫn tin tưởng nhưng hồ lợi chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nói này phiên lời nói nàng cảm thấy thôn bên trong chẳng những có sự t ì n h hơn nữa này sự t ì n h còn cùng bọn họ nhà có quan hệ không phải hồ lợi không sẽ nhắc nhở nàng lộ tam trúc chịu nàng cảm xúc lây nhiễm không khỏi ư u tâm không sẽ thật ra sự tình đi kia、yeah, kia、yeah、chúng ta hiện tại trở về thôn nhìn xem thư dư lắc đầu hiện tại cửa thành đều quan ra không được bọn họ ra đến mua lễ vật thời điểm đã giờ thân lúc này lễ vật đều đưa xong cửa thành cũng kém không nhiều đóng lại ngày mai đi sáng sớm ngày mai ta trở về đi xem một chút ta đây lộ tam trúc nắm tóc hắn ngày mai đã bắt đầu làm việc ga ngơi ư không cần đi ngày thứ nhất bắt đầu làm việc không muốn đến muộn lộ tam trúc thở dài một hơi thư dư lại căn dặn hắn này sự tình ngươi về nhà sau đừng khắp nơi ồn ào ta ngày mai trước trở về thôn h i ệ u biết tình huống lại nói hảo a hai người nói mấy câu rất nhanh liền đến l ư u danh nó g hẻm lão thái thái đã làm tốt cơn tối nàng mặc dù nhất quán ghét bỏ lao tam toàn ra nhưng nhà mình nhi tử tìm được ổn định công việc còn là làm nàng thực cao hứng hơn nữa nàng còn lấy được hai lựa bạc dưỡng lao tiền cho nên lão thái thái khó được hào phóng một lần làm một cái bản thức ăn ngon nhiều sưng nửa cân thịt cấp lao tam toàn ra ăn lộ tam trúc ăn thơm nào ngạn trong lòng cũng đã tại đả khởi về sau thường xuyên tới ăn trực chú ý căn bản không nghĩ đến chính mình làm việc hoa đ à o rừng cách nơi này là kia a xa xôi lộ ra tứ khẩu ăn xong không có ở lâu thừa dịp sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối xuống phía trước lệnh trọn trở về y y h ả nhân các nghỉ ngơi thư dư ghi nhớ l ấ y n g à y m a i muốn về thượng thạch thôn nhìn xem cho nên cũng sớm sớm ngủ lại n g à y kế tiếp thư dư liền nói muốn về thôn lấy chút đồ vật lao thái thái còn rất kỳ quái lúc trước lại đây huyện thành nên bản đồ vật đều chuyển tới như thế nào còn có cái gì đồ vật bất quá nàng cũng không hỏi nhiều. thư ì dư đem xe la buộc tại ra môn khẩu xoay người đi lộ đại tùng nhà còn không liền nghe được bên trong truyền đến lan hoa đột nhiên buộc phát thanh âm nương ngươi đừng nói tam thúc lại không hảo hắn đã cứu ta bản chương xong chương ba trăm linh ba lý thị oán nhiệm thư dư đứng tại cửa ra vào sờ sờ cái mũi xem tới lộ tam trúc tại thành bên trong tìm được sống nhi sự t ì n h đích sắc kích thích đến lý thị này đều hai ngày nàng còn tại phát tính tỉnh hiện giờ tình huống bên trong tựa hồ không tốt lắm thư dư tại do dự muốn hay không muốn này cái thời điểm vào cửa ai biết lan hoa nói xong k i a câu lời nói sau liền trực tiếp hướng phía cửa vào ra đem viện môn cấp kéo ra hai tỷ m ộ i đối mặt mặt không khí đột nhiên liền trở nên thực lúng túng thư dư ho nhẹ một tiếng giơ lên tay người muốn ra cửa lan hoa lau một phen mặt bên chiết lệ lắc đầu tránh ra bên cạnh nửa người để cho nàng đi vào trước kia nàng nếu là đương thư dư mặt vừa khóc lại trách móc khả năng cảm thấy mắt k h ó k h ó xử hiện tại đã không quan trọng lần trước ở trước mặt nàng khóc đến càng hung nàng hít mũi một cái dọn m ũ i thực trọng hỏi Á dư thị làm sao ngươi tới lý thị nghe được động tĩnh nâng lên đầu nhìn về bên này lại đây lúc này thần sắc cổ quái theo sát âm dương quái khí lên tới nhà Á dư tới nay vừa sáng sớm cái gì gió đem ngươi cấp thổi tới thư dư cảm thấy lý thị trước kia còn có thể duy trì được mặt ngoài bình thản hơi chút giữ gìn một điểm chính mình mặt mũi hiện tại đại khái là thời mãn kinh đến đã ép không được táo bạo cảm xúc nói chuyện đều thẳng thư dư nguyên bản nghĩ đến hỏi thăm một chút tình huống nhưng nhìn nhà đại b á này cái bộ dáng cũng không giống là ra cái gì sự t ì n h nhưng nàng còn là hỏi lan hoa đại bá bọn họ đâu lan hoa còn không có trở về lý thị liền đứng dậy hai tay tại tạp rể bên trên xoa xoa nói nói n g ư ơ i đại bá bọn họ đều tại đất bên trong vội vàng đâu n g ư ơ i đại bá a là lao lực bệnh không có n g ư ơ i cha cùng n g ư ơ i tam thuốc bệnh hảo liền công việc đều có người giúp tìm được đưa đi lên cửa các n g ư ơ i hai nhà người đều bàn đến huyện thành bên trong đi này thôn bên trong ruộng a phòng ở a chỉ có n g ư ơ i đại bá lao tâm lao lực tại trông coi một năm lớn t u i tác còn nương lan hoa thực sự nghe không vô này đó lời nói cùng a dư tỷ nói cái gì tam thúc công việc lại không là a dư cấp tìm được là kia cái tề lao ra chính mình nhìn chúng tam thúc bơi lợi hại mới chiêu hắn làm việc lý thị trường lan hoa liếc mắt một cái khẽ hư một tiếng bay người vào phòng đi nàng trong lòng liền không cân bằng liền không thoải mái lộ thư dư trở về giúp lão nhị gia đem nhật tử qua lên tới này nàng khó mà nói cái gì dù sao cũng là nàng chính mình cha mẹ huynh đệ nàng nhiều lắm là liền trong lòng toàn mấy câu nhưng lão tam dựa vào cái gì phu thê hai người đều hết ăn lại nằm chiếm tiện nghi không chê đủ lưu manh lại có chuyện tốt cũng muốn hắn lý thị theo lan hoa kêu bên trong nhưng là nghe được thật, thật lão nhị gia này cái n h á đầu giúp lao tam theo kia mấy cái công tử ca kia một bên muốn mười lượng bạc bồi thường có bảy lượng đều rơi xuống lao tam phu thê hai người tay bên trong đây chính là bảy lượng bọn hắn một nhà tử m ệ t gần chết là một m năm t r ọ n đều tồn không xuống tới một nửa bạc liền như vậy bị lao tam cấp được không thua thiệt đắc bọn họ nhà đại ngư đối này từ nha đầu moi tim đ à o phổi đại ngưu bơi chẳng lẽ không tốt sao hắn làm việc lại cẩn thận lại thỏa đáng lão nhị ra nha đầu như thế nào không nghĩ đem kia công việc lưu cho hắn dựa vào cái gì lại là đền bù bạc lại là công việc chỗ tốt đều để lao tam cấp chiếm thượng thiên thật là quá không công bằng lan hoa đứng tại viện từ bên trong đối với thư dư không tốt ý tứ cười cười a dư t h ủ ngươi trước tiến đến ngồi ta cho ngươi rót cốc nước ta t r a bọn họ đi ruộng bên trong tam thúc nhà còn có hai mẫu ruộng muốn thuê đi ra ngoài hôm nay có người tới cửa nói mau mau đến xem hẳn là một hồi liền trở về bản chương xong chương ba trăm linh bốn ngươi tứ cô ra sự t ỉ n h thư dư gật đầu tại mái hiên nhà hạ ngồi xuống mới vừa uống hai ngụm nước lộ đại tùng cùng đại như liền trở lại nhìn thấy thư dư hai người cũng s ứ n g sờ một chút a dư làm sao tới ta trở về lấy chút đồ vật thư dư đứng dậy ta nghe lan hoa nói tam thúc kia hai mẫu đất muốn cho thuê Như thế nào dạng? tùng Nhu đoan một chậu nước ra tới, cầm khăn xoa xoa mặt bên trên mồ hôi, mập mờ nói nói, ruộng không tốt lắm, đối phương áp tiền thuê, chúng ta liền không đồng hạnh, ngày tung lưới 2 ngày đánh ruộng thế thở hơi, chậu hôi, thuốc thuê, lưới một một tới, mặt tam tốt ta tam trúc thể dài là xoa xoa loại loại hảo đại Đại Lộ lắc lắm, Lấy lộ đầu. đã đối đức đều cái kia mới kỳ quái. cầm mồ mập mờ cá, có ra kỳ áp ý. mặc dù hắn lâm đi phía trước nói tiền thuê không cao cũng không quan hệ nhưng lộ đại tùng thân là đại ca tổng còn là không vui lòng nhà mình đệ đệ ăn quá nhiều thua thiệt lộ đại tùng cũng rửa sạch mặt ta suy nghĩ này hai ngày ta cùng đại n e u đi đem hắn kia cái ruộng thu thập một chút xem chỉnh t một ít tiền thuê cũng có thể dâng đi lên trướng hắn tiếng nói mới vừa lạc lý thị liền ra tới còn cấp hắn ra thu thập ruộng ngươi nhưng thật là lo chuyện bao đồng nhân ra đều đi thành bên trong hương phúc chính mình đều mặc kệ ngươi ngược lại là rất để tâm nhà ta sự tình như vậy nhiều cũng không thấy ngươi h ả o h ả o suy nghĩ lộ đại tùng n h ư mày đương chất nữ mặt lý thị không kiên kỵ như vậy thực sự làm hắn xuống đài không được hắn lập tức liền trơ mặt ngươi hồ liệt liệt cái gì liền thu thập một chút phí không được nửa ngày thời gian có cái gì h ả o tính toán ngươi nương gia huynh đệ yêu cầu giúp bận rộn thời điểm ta không phải cũng không nói hai lời để quốc liền đi sao ta nhà mẹ để huynh đệ kiên là có qua có lại nhà ta bận rộn thời điểm bọn họ cũng lại đây nhưng ngươi ra hai cái đệ đệ đâu cái gì thời điểm có thể giúp đỡ ngươi có chỗ khó thời điểm tìm ngươi có chỗ tốt cho tới bây giờ không nghĩ ngươi qua ngươi quả thực không nói đạo lý l ã o tam không phải vì giúp lan hoa kém chút chìm chết sao lão nhị chân h ả o thời điểm cũng không ít giúp bọn họ nhà bên trong không thiếu nghề một sống nhi đều là hắn làm cũng bởi vì không giúp hạ làm việc liền cảm thấy so ra kém nàng nhà mẹ để huynh đệ ta không nói đạo lý là ngươi chính mình bất công lý thị càng phát tức giận mắt thấy này hai người muốn cãi vã thư dư bước lên phía trước hai bước ngăn lại nói đại bá đại bán lương muốn không này sự tỉnh các ngươi chậm dãi thương lượng ta liền đi trước lộ đại tùng mặt bên trên t i ề m quá xấu hổ a dư a hắn vừa định nói điểm cái gì v i ệ n môn đột nhiên bị người ba ba ba c h ụ c vang đại n g u đứng gần mau chóng tới mở cửa cửa vừa mở ra bên ngoài một vị cùng thôn phụ người liền vô đuổi thợ phi phò nói nói đại tùng a ra sự tính ra, ra tứ mọi ra sự tỉnh ngươi mau đi xem một chút đi thư dư sắc mặt khẽ biến còn thật ra sự tình hồ lợi chỉ sẽ không phải liền là này cái đi nàng một cái bước nhanh về phía trước đứng tại k i a phụ nhân trước mặt hỏi nói ta tứ cô ra cái gì sự tình phụ nhân thấy được nàng lúc còn một người lập tức nói nói nha môn bên trong người chạy đến đại nhứ thôn muốn bắt thứ hạnh hiện tại chỉnh cái viên ra đều lộn xộn cái gì lộ ra người đều hoảng sợ hoảng sợ ngay cả lý thị cũng không dám nói thêm cái gì thư dư lúc này đi ra ngoài đại ngưu lập tức đổi kịp lộ đại tùng cùng lan hoa trầm một bước cũng vội vàng đuổi theo lý thị tại đằng sau gọi hai tiếng không đem người gọi trở về chỉ có thể dập chân khóa nhà trên cửa đuổi theo cùng thôn phụ nhân lời nói đều còn chưa nói xong đâu chỉ thấy toàn ra người đều không còn hình bóng chỉ có thể thở dài một hơi quay người liền đi cùng người khác nói đi bản chương xong chương ba trăm l i n ă m cáo nát lộ đại tùng mặt thư dư chạy đến nhà mình cửa ra vào giải xe la sợi dây đại n ư u ăn ý lên xe lộ đại tùng chậm một bước hắn rốt cuộc so ra kém trẻ tuổi người đi đến thời điểm thở hồng hộc lên xe còn muốn đại n ư u kéo một bà thư dư vừa đem xe la quay ngược lại phương hướng lan hoa cùng lý thị cũng lại đây lộ đại tùng khoác k h o tay đối các nàng hai người nói, nói các ngươi cũng đừng cùng đi theo nhị như còn chưa có trở lại đừng một hồi nhi về nhà ai đều không tại chúng ta trước đi qua nhìn một chút quay đầu lại cùng các ngươi nói lý thị cũng không muốn đi nghe nói quan phủ muốn bắt tứ hạnh không cần n g h ĩ cũng biết khẳng định là ra đại sự nàng càng sợ là đối phương sẽ liên lụy đến chính mình ra nghe vậy gật gật đầu hành vậy các ngươi cũng cẩn thận đừng cùng nha môn bên trong quan lão gia cứng đối cứng có cái gì sự tỉnh trở về h ả o h ả o thương lượng một chút nói lôi kéo lan hoa lui về phía sau mấy bước làm xe la có thể thuận lợi hướng phía trước chạy tới lộ tứ hạnh thôn khoảng cách thượng thạch thôn nói xa thì không xa nhưng nói gần cũng không gần bên trong gian cách ba bốn cái thôn Cũng may mắn bọn họ có xe la tốc độ có thể nhanh một chút nhưng mà đợi đến bọn họ đến đại nhứ thôn thời điểm còn là mượn thư dư thuận đại ngư chỉ đường thẳng đến viên sơn xuyên nhà mấy người xa xa liền thấy kêu một vùng bu l y người h ồn ào thập phần náo nhiệt mơ hồ còn nghe được từng đạo t h u ố c thít tiếng mắng chửi lại hướng phía trước xe la không tốt chạy thư dư dừng xuống tới đem dây cương b u ộ c hảo liền cùng lộ đại tùng cùng với đại ngư bước nhanh đi vào bên trong đi thật vất vả chen vào đám người liền nhìn được viên gia phòng ở bên ngoài đứng hai cái quan binh trông coi ai đều không cho vào còn có ba cái phụ nhân ngồi tại kêu bên trong khóc miệng bên trong mắng lấy viên sơn xuyên cùng lộ tứ hạnh rất là khó nghe thư dư không biết kêu ba cái phụ nhân lộ đại tùng là nhận biết hắn bước lên phía trước hỏi nói thân gia tầu tử này đây rốt cuộc như thế nào một hồi sự t ì n h tà tứ ngồi đâu nàng ngươi tại chỗ nào phụ nhân mầm đầu một cái thấy là lộ đại tùng đương hạ nghiến răng nghiến lợi giữ tận mặt không nói hai lời liền hướng hắn b ộ tới ai cũng không phòng nàng này đột nhiên này tới động tác lộ đại tùng theo bản năng lệnh một chút đầu nhưng mặt còn là v ạ c phá ai biết kia phụ nhân vẫn chưa từ bỏ ý định còn muốn nhào lên bắt hắn hảo tại chung quanh thôn dân hội vàng một phát bắt được nàng liên thanh khuyên nói v i nói hào hào nói. lộ đại g tùng, xong, xong. tùng nghe được mơ hồ cũng không đói hoài tới mặt bên trên tổn thương vội hỏi như thế nào một hồi sự tỉnh kia phụ nhân lời nhắc cùng hắn nói thư dư tiến lên mấy bước đem một khối khăn đưa cho lộ đại tùng đại bá ngươi trước lau lau mặt nói nàng quay đầu nhìn hướng bên cạnh một vị cùng thôn phụ người thầm tử chúng ta vừa tới đối sự tình còn không hiểu rõ phiền phức ngươi theo chúng ta nói nói rốt cuộc như thế nào một hồi sự tình tạ tứ cô đâu kia phụ nhân thấy thư dư tựa hồ đĩnh hiền lành bộ dáng nhìn cũng tự nhiên hào phóng lại nghe nàng gọi lộ tứ hạnh tứ cô liền biết là lộ ra mấy vị cô nương chỉ nhất chỉ là lộ ra cái gì thời điểm nhiều này dạng một vị xem không giống nông thôn cô nương nữ nhi ra nghĩ là như vậy nghĩ phụ nhân ngược lại là lưu loát đem tiền căn hậu quả đều nói một lần bản chương xong chương ba trăm linh sáu lộ tứ hạnh bị trào hôm nay buổi sáng nha môn tới hảo một ít q u a n binh kia phụ nhân thật cẩn thận liếc một cái canh dự ở viên ra cửa ra vào kia hai cái q u a n binh thấp r ộ n g cầm đầu quan sai nói viên sơn xuyên tại bên ngoài phạm tội bọn họ muốn điều tra viên lên ra nay không tại bên trong lục soát một vòng nhưng mà cái gì đều không tìm được đồ vật không tìm được không có nghĩa là nhân ra liền như vậy đi huyện nha quan binh cũng không hề từ bỏ tiếp tục điều tra viên lên ra đừng nhìn lúc này cửa ra vào chỉ có hai cái q u a n binh bên trong nhưng còn có hảo m ấ y cái như cũng tại điều tra mà xem như viên sơn xuyên thân cận người nhà lộ tứ hạnh này cái thê tử tự nhiên không cách nào thoát ly liên quan không chỉ có là nàng liền mang theo viên gia cha mẹ viên sơn xuyên ba vị ca ca cũng toàn bộ bị mang đến nham ô n tại tiểu lão bách tính trong lòng bị quan sai tới cửa bắt đi đây chính là thiên đại sự tỉnh ai biết cái gì thời điểm có thể thả trở về trở về thời điểm có hay không có thiếu cánh tay thiếu chân nghị nghị cũng biết viên gia này hồi muốn xong đời ra như vậy đại sự tỉnh viên g i a ba vị tẩu tẩu cũng không liền đoán quái thượng viên sơn xuyên sao cũng không biết nói tại bên ngoài chiều gây phiền phái gì phía trước hắn mất tích mọi người đi ra ngoài tìm hắn mấy ngày ba vị tẩu tẩu cũng đã rất bất mãn hiện giờ càng là liên lụy bị quan sai trực tiếp bắt đi thư dư nghe được thẳng n h ư mày viên ta là nói ta tứ cô phụ tìm được ai biết được kia mấy cái quan sai cũng không nói thư dư kia viên ra người cũng nên mắng ta tứ cô phụ à như thế nào một đám đều tại trách ta tứ cô ta tứ cô đều không ra cửa kia phụ nhân cười khan một tiếng này không là này không là bọn họ phân ra liền là ngươi tứ câu nguyên nhân sao viên ra nguyên bản toàn ra đều ở cùng một chỗ cha mẹ tại cũng không có phân ra ý tứ nhưng lộ tứ hạnh tại viên ra trải qua cũng không tốt nói cho cùng kỳ thật này cũng cùng thư dư có như vậy một điểm quan hệ lộ tứ hạnh cùng lộ nhị bách cảm tình hào lộ nhị bách tìm nữ nhi như vậy nhiều năm mọi người đều biết lộ tứ hạnh là rất ủng hộ nhị ca nhưng là một năm trước lộ nhị bách tổn thương chân lộ r a ngày càng xa suốt nhật tử quá đến gian nan lộ tứ hạnh thỉnh thoảng sẽ trở về nhà mẹ đẻ giúp minh trưởng nhà làm điểm đơn giản công việc cái này khiến nguyên bản liền hoài nghi nàng tổng trợ cấp nhà mẹ đẻ ba vị t ẩ u t ẩ u càng phát bất mãn suốt ngày bên trong âm dương khoa khí rốt cuộc kia cái thời điểm lộ tứ hạnh mang mang thai đại bụng như thế nào hỗ trợ làm việc trở về nhà mẹ đẻ khẳng định là hướng nhà mẹ đẻ lấy được đồ vật lộ tứ hạnh giải thích cũng không dùng không ai tin tưởng đương thời viên gia nhị lao đối lộ tứ hạnh cũng không yêu thích nhất tới nàng nhà mẹ đẻ không góp sức thứ hai lộ tứ hạnh thứ nhất thai là cái nữ nhi sinh nữ nhi sau hào chút năm đều không lại mang thai có một hồi mấy người tranh chấp cũng không biết là ai đẩy lộ tứ hạnh một bà trực tiếp đem người đẩy đắt sinh non viên sơn xuyên đối lộ tứ hạnh ngược lại là thực hảo khi đến đại náo một trận liên n à y dạng viên g i a người phân g i a viên g i a cứ như vậy một điểm một liếng phân g i a sau tự nhiên không có nhiều giá sản viên sơn xuyên này mới ra cửa nghĩ đi tìm s ố làm kiếm nhiều tiền một chút ai biết này vừa đi liền mất tích lại có tin tức chuyển đến lại là liên lụy cả nhà người đều bị t r à o viên ra ba vị t ẩ u t ẩ u tự nhiên trách tội lộ tứ hạnh muốn không là nàng trợ cấp nhà mẹ đẻ nháo đ ắ c đại gia đều không vui sướng dẫn đến phân ra k i u viên sơn xuyên cũng sẽ không ra xa nhà đi tìm s ố n g làm không đi xa nhà liền sẽ không vì tiền đi phạm tội cũng sẽ không có hôm nay họa các nàng xác thực cũng hận viên sơn xuyên nhưng người đều không tại này như thế nào hận hiện giờ các nàng liền cảm thấy lộ tứ hạnh là cái sao trổi bản chương s o n g chương ba trăm lẻ bảy t ứ cô nhà hai cái hải tử thư dư nghe được lông mày khẩn vặn nay đều cái gì loạn thất bắt tao này dạng cũng có thể dắt dính lũ quan hệ một bên đại n ư u cũng nghe cái đại khái viết tứ cô đã bị quan sai mang đi sau ẩn ẩn bối rối h ỏ i đại nhứ thôn người kia tiểu chân bọn họ đâu chẳng lẽ lại hai cái hải tử cũng bị mang đi kia thật không có hai cái hải tử doạ sợ tại cách vách nhà bên trong nghỉ ngơi nay phụ nhân tiếng nói mới vừa lạc liền nghe được chuyển tới từ xa xa hải tử tiếng khóc thư dư đột nhiên nâng lên đầu hướng thanh n â m nơi phát ra nơi nhìn lại liền thấy một cái sáu bảy tuổi tiểu cô nương chính nước mắt g à n g ụ a hướng này một bên lào đạo đi tới nàng chẳng những mặt bên trên nước mắt chảy ngang thái dương còn có tổn thương Cũng n k h ô đại ngưu vết t h sắc mặt biến hóa vội vàng gạt mở bên cạnh người nhanh chân xuống tới tiểu chân tiểu cô nương nâng lên đầu nhìn thấy đại ngưu kia một khắc rốt cuộc nhịn không trụ nâng lên đầu hoa hoa khóc giống lên đại ngưu ca đại ngưu hiểm hiểm ông nàng Tại nàng hai tay thoát lực kém chút đem ngược bên trong đệ đệ rớt xuống đất phía trước kịp thời nhận lấy hắn một cái tay ôm h ả i nhi một cái tay v ỗ tiểu chân lương c h â n an không có việc gì không có việc gì đại n ư u ca tại này bên trong không có việc gì à tiểu cô nương ôm đại n ư u một bên khóc một bên nghẹn ngào mở miệng nương nương bị bắt đi bọn họ nói nói ta cha là người xấu không là ta cha thực hảo bọn họ nói hiệu nói vợ ư n g đệ đệ vẫn luôn khóc ta đều hống không tốt ta hảo lo lắng hắn c ũ n g học hư ta không biết nói làm sao bây giờ ta đau quá đại như ngồi sổm mặt đất bên trên nghe được trong lòng cũng khó chịu thư dư cùng lộ đại tùng cũng đi tới nàng trước xem hai cái hải tử liếc mắt một cái lại ngước mắt nhìn hướng k i a cái đi theo hải tử đằng sau cách vách nhà t h ẩ m tử k i a t h ẩ m tử gượng cười giải thích nói k i a cái bọn họ nương bị bắt đi sau ta xem hai cái hải tử đáng thương liền mang về nhà trước xem n à y không là nghe nói hải tử cứu cứu tới tiểu chân tại nhà bên trong không sống được một hai phải ra tới còn muốn chính mình tự mình ôm nàng đệ đệ cũng không cho ta bính ta cũng không biện pháp bên cạnh có thôn dân không khách khí đâm tùng nói ngươi như n g dẹp đi đừng đi, hướng chính mình mặt bên trên giáp vàng rõ ràng là thôn trưởng rời đi phía trước để ngươi đem tiểu chân tỷ đ ệ trước mang về nhà hỗ trợ chiếu cố ngươi đ ư ơ n g thời nhưng còn không vui lòng đâu đại như thôn ra như vậy đại sự t ì n h thôn trưởng tự nhiên không có khả năng làm xem mặc kệ hắn mang mấy cái thôn bên trong người cũng đi cùng huyện nha nghe ngóng tình huống mặt k h ắ c một cái thôn dân cũng phụ họa liền là còn nói cái gì xem hải tử đáng thương ngươi nhìn xem ngươi thế nào chiếu cố tiểu chân chán bên trên tổn thương còn chảy máu ngươi cũng không nói cầm khối khăn cấp người lau lau kia người ngược lại là cái nhiệt tâm nói chuyện lúc cầm khối sạch sẽ khăn dính nước đưa cho đại niu làm hắn cấp tiểu chân lau chùi sạch sẽ ta xem là có thể khóc thành người có t i thể ngậm miệng sao đám người bị nàng này lời nói nhất thế nhất thời thế nhưng nói không ra lời kia thẩm tử thấy thế càng thêm lẽ thẳng khí hùng các ngươi không sợ các ngươi ngược lại là đem hải tử l ĩ n h trở về ai nhìn xem đến lúc đó sẽ sẽ không đem các ngươi từng cái từng cái toàn bộ đều bắt được nha môn thẩm vấn chờ vào nha môn các ngươi nhưng cũng đừng nghĩ thanh thanh bạch bạch ra tới vừa nói vừa nhìn hướng thư dư cùng lộ đại tùng mấy người có chút vui sướng khi người gặp họ nói nói còn có các ngươi cũng đương tâm một điểm người viên sơn xuyên huynh đệ cha mẹ đều bị bắt đi k h i ế hắn nhạc mẫu cùng t h i ế cứu không chừng cũng trốn không thoát này hai cái hải tử liền là bóng tay k h o a lang ai tiếp ai không may đại ngưu rõ ràng cảm giác đến ngực bên trong tiểu chân thân thể đột nhiên cứng ngắc theo sắt bắt đầu phát phẫn nộ mở miệng ngươi nhưng mà thư dư lại dành trước một bước chất vấn ai nói với ngươi bọn họ sẽ bị c h ặ t đầu tội danh định ra tới rồi sao huyện lệnh đại nhân chính miệng nói sao ngươi ngược lại là so huyện nha bên trong đại nhân còn muốn anh minh võ đoán là đi cái gì kết quả đều không có liền dành trước đem nước bẩn làm người trên người rồi ta ta kia là ngươi cái gì ta nói không đúng sao đối hai cái hải t ử ác ý cũng có thể như vậy đại tỏ ra ngươi đặc biệt năng lực là đi kia thẩm tử khí đến muốn mạng h ả o h ả o h ả o ngươi có bản lãnh ngươi ngược lại để huyện thái ra thả người à so ra kém ngươi lợi hại trước huyện thái ra một bước liền đoạn án thư dư không để ý tới nàng ngồi sổn người xuống đối lăng lăng nâng lên đầu tới tiểu chân nói nói không sợ một hồi nhi ta dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút đ ư ờ n g tiểu chân mặt bên trên còn quài nước mắt nàng không biết thư dư chỉ cảm thấy nàng nói chuyện có thể khiến người ta thật an tâm cảm giác nàng đầu bên trên máu đã lau chùi sạch sẽ con hảo miệng vết thương không là rất lớn ta ta còn có thể nhìn thấy mẹ ta sao diêu thẩm nói ta về sau chỉ có thể tại chợ bán thức ăn thấy ta nương một lần gối tiểu chân nói nước mắt lại ba tháp ba tháp rơi xuống nàng mắt bên trong tuyệt vỏ cực thư dư bỗng nhiên nâng lên đầu nhìn hướng k i a thầm tử diêu thầm bị nàng sắc bén tầm mắt dọa đến lui về sau một bước vẫn còn là cứng cổ nói ôi ôi ôi khẩu khí không nhỏ còn một hồi liền mang nàng đi thấy đương đều bị nhốt vào đại lao ngươi còn nghĩ mang người đi thấy thật có thể d ò n g ư ờ i ngươi có thể ngậm miệng sao thư dư sờ sờ tiểu chân đầu đứng gậy ta đã rất lâu không đánh người lại nói nhảm ta nhưng là không k h á c h khí ngươi bên cạnh có phụ nhân nhỏ giọng ta nhưng là k n h ắ c k h ngươi bên cạnh có nhân nhỏ giọng ta n h ư n là không thể gặp ngươi tứ cô nhà hảo nàng nam nhân đối nàng không là đánh liền l à mắng thư dư khẽ gật đầu nhưng mà cúi đầu đối tiểu chân nói chuyện thời điểm vẫn như cũ cho khẳng định người đương nhiên có thể nhìn thấy người nương tiểu chân nhấp nhấp miệng nhỏ lau một chút nước mắt trọng trọng gật đầu thư dư này mới nhìn hướng viên ra viên môn thủ vệ hai cái quan sai nàng cũng không nhận ra nghe đ ạ i nhứ thôn thôn dân ý tứ viên nhà bên trong còn có quan sai tại điều tra gian phòng cũng không biết nói bọn họ rốt cuộc tại tìm cái gì thư dư tính toán đi hỏi thăm một chút nàng làm đại ba trước để ý một chút tiểu chân chính mình hướng viên ra đi đến bản chương xong chương ba trăm linh chín viên ra này hồi sự tình không nhỏ diêu thẩm tại đằng sau hừ lạnh một tiếng nàng còn thật đem chính mình làm dễ hành cho rằng kêu mấy cái quan sai hảo nói chuyện một hồi nhi như thế nào bị ném ra tới cũng không biết nói thủ vệ quan sai đương nhiên không dễ nói chuyện bọn họ mà không thay đổi đứng ở nơi đó vây xem thôn dân không có một cái dám lên phía trước thư dư tiến lên lúc Viên gia ba vị còn ra ba tẩu tử hai u n tận trừng nàng. đến, g Thư h dư lơ đi đến hai vị quan sai t qua liếc nhau một cái hồ lợi tính được là hướng đại nhân tâm phúc này cô nương thế nhưng biết hắn hai người sắc mặt t hoáng hòa hoán lại một người trong đó lắc đầu không tại hồ lợi không tại nhưng còn có một cái người lại là tại vương hồng mới từ gian phòng bên trong ra tới chính đi đến tiểu viện lúc hướng bên ngoài vừa thấy nhìn thấy thư dư lúc lập tức chạy ra lộ cô đương hắn vừa ra tới mới mở miệng hai vị quan sai cùng đại nhứ thôn mặt khác thôn dân đều sửng sốt viên ra cửa bên ngoài thanh âm nháy mắt bên trong đều dừng xuống tới nhao n h a u nhìn hướng thư dư thư dư xem đến vương hồng trong lòng ổn định lại lúc trước nàng ra cửa hàng khai trương thời điểm thay thế hướng vệ nam tới tặng lễ hai cái q u a n sai một cái là hồ lợi mặt khác một cái liền là trước mặt vương hồng chỉ bất quá hồ lợi nàng thấy số lần nhiều vương hồng ngược lại là chỉ gặp một lần vương đại ca thư dư tiến lên một bước. ngươi tại liền quá tốt rồi ta muốn hỏi một chút liên quan tới ta tứ cô sự tình vương hồng hơi nhữ mày lại hồ lợi nói quả nhiên không sai lộ ra này cô nương không là bình thường không dành thế sự tiểu nha đầu phi thường h i ể u đạo lý đối nhân sự thế à cái này đều là thượng ca vương hồng xem cửa bên ngoài thôn dân liếc mắt một cái thấy mọi người đều dựng thẳng lỗ thai muốn nghe bộ dáng nhữ lại lông mày phất tay đều đứng ở chỗ này làm cái gì tàn đi tàn đi khóc sức mướt c á i nhau lại ảnh hưởng chúng ta làm việc toàn bộ bắt về đám người nháy mắt bên trong im lặng không dám nói lời nào đặc biệt là mới vừa rồi còn khóc giống hung nhất viên ra ba vị tổ tử càng là theo bản năng rụt đầu một cái lui lại hai bước vương hồng này mới đối thư dư nói lộ cô nương chúng ta qua bên kia nói chuyện thư dư gật gật đầu cùng vương hồng ra đến bên ngoài góc tường nhỏ giọng nói chuyện với nhau buổi sáng lúc ấy ta xuất phát thời điểm hồ lợi còn cùng ta nói lộ cô nương khả năng sẽ đến này nghe ngóng viên sơn xuyên sự tình cho nên những đồng liêu khác mang người trở về nha môn ta liền tiếp tục lưu lại này bên trong ở lâu một lát không nghĩ đến ngươi còn thật tới h ậ t t thư dư không nghĩ đến còn có này một màn đa t ạ ai chúng ta cũng giúp không được ngươi gấp cái gì rốt cuộc lần trước thu hai bình rượu tại không vi phạm nguyên tắc tình hữu hạn để tỉnh một câu này loại sự t ì n h bọn họ là có thể giúp đỡ đi lộ cô đ ư ơ n g ta cũng không gặp ngươi viên g i a này hồi sự t ì n h không nhỏ viên sơn xuyên liên quan đến sự tình quan hệ phía trước huyện lệnh rốt cuộc sẽ nghiêm trọng đến cái gì tình trạng ta cũng khó mà nói thư dư trong lòng một lộ bộ viên sơn xuyên như thế nào kéo vào phía trước huyện lệnh sự kiện giữa ta đây cô cô bọn họ này ngươi yên tâm lộ thị nếu là xác thực không tham dự qua viên sơn xuyên sự kiện mệnh là có thể bảo trụ ý ngoài lời mệnh có thể bảo trụ mặt khác liền không dám hứa chắc rốt cuộc này cái nhân đại một người phạm tội liên lụy gia nhân thí dụ là rất bình thường bản chương xong chương ba trăm m ư ơ i chấn kinh c ả h u y ệ nhà n thư dư hít sâu một hơi ta đây cô cô nghiêm trọng nhất sẽ là cái gì hình phạt l ư u vong đi lại là lưu vong thư dư bây giờ nghe lưu vong này hai cái chữ liền cảm thấy đầu đau vương hồng có chút thương hại xem nàng n à y loại sự tình ai cũng dự liệu không đến hơn nữa có cái sự tình hắn chưa nói kỳ thật phía trước bọn họ căn bản liền không chú ý qua viên sân xuyên liền tính lúc trước viên ra người tới nha môn báo án hắn mất tích nhiều ngày nha môn cũng không tinh lực đặt tại hắn trên người sau tới là thư dư lại đây mời hắn nhóm hỗ trợ hướng đại nhân này mới phân ra nhân thủ đến tìm kiếm viên sân xuyên h ả thư dư xem không biết do vương hồng ánh mắt chỉ là họ nói ta đây tứ cô phụ tìm được không có chúng ta cũng chính tại toàn lực tìm kiếm hắn thư dư rõ ràng còn không tìm được người cho nên cụ thể nhiều nghiêm trọng cũng còn không rõ ràng lắm ta đây có thể đi xem tà cô cô sao vương hồng nghĩ nghĩ này cái ta không biện pháp bảo đảm bất quá hồ lợi còn tại huyện nhà ngươi tìm hắn hỏi hỏi đại nhân xem hẳn là có thể xem nhưng bên cạnh đất có người cùng ta hiểu biết đa tạ vương đại ca vậy chúng ta hiện tại liền đi huyện thành hảo hai người lại một lần nữa về đến viên ra cửa ra vào vương hồng đối với thư dư gật gật đầu liền quay người vào cửa đi thư dư thì tại đại n h ứ thôn thôn dân kinh ngạc tầm mắt hạ đi đến lộ đại tùng bên cạnh đại n h ư hỏi vội như thế nào dạng sai ra nói thế nào thư dư lắc đầu chúng ta vừa đi vừa nói ôi chao lộ đại tùng ôm lấy tiểu chân mấy người liên tục không ngừng đi theo thư dư phía sau hướng xe la đặt địa phương đi đến bọn họ vừa đi đằng sau nháy mắt bên trong liền nghị luận mở ngoan ngoãn này lộ ra nha đầu còn thật nhận biết quan phủ người a vừa rồi kia cái còn giống như là dẫn đầu con sai hắn thái độ đối với lộ nha đầu thế nhưng như vậy hảo này lộ nha đầu không sẽ thật mang tiểu chân bọn họ đi thấy lộ thị đi nói có người quay đầu nhìn hướng diêu thầm cái sau này hồi sắc mặt đã hơi trắng bệnh h o ả n g h o ả n g trương trương nhanh lên chạy trở về nhà ta xem chừng liền tính viên sơn xuyên thật sự có tội lộ thị hẳn là cũng sẽ bị cứu ra nhưng là viên ra mặt khắc liền khó nói thôn dân nhóm nói nhìn hướng sợ run viên ra ba vị tàu tử có người nhắc nhở các nàng một câu các ngươi còn đứng ngay đó làm gì nhanh theo sau a vừa vặn có thể thấy nhất thấy đàn ông nhà các ngươi ba người đột nhiên phản ứng lại đây đúng đúng đúng chúng ta theo sau bọn họ còn có xe la ngồi xe la đi cũng có thể thoải mái một điểm ba người bận bị lau một cái mặt đứng lên đuổi theo nhưng mà còn làm mượn một bước thư dư bọn họ lên xe đại n g h i ê u cũng đã hướng cửa thôn đổi u đến viên ra ba vị tàu tử tại đằng sau gọi chờ chúng ta một chút ra chúng ta cũng đi đại ngư ngơ ngác một chút có chút do dự thư dư lại mà không thay đổi trực tiếp đi xe la không ngồi được như vậy nhiều người đại n g u lập tức liền đem tốc độ nâng lên xe không đẩy một lát liền ra đại như thôn thẳng đến huyện thành mà đi chỉ là đi ra thôn không bao lâu sau lộ đại tùng lại có chút khẩn trương xem ngực bên trong hải tử nói nói làm sao bây giờ toàn toàn vẫn luôn khóc này dạng hạ đi có thể hay không xảy ra chuyện bản chương xong chương ba trăm mười một thư dư h i ố n g hải nhi đại n g u muốn đổi xe lên xe lúc sau liền thuận tay đem ngực bên trong hải nhi giao cho lộ đại tùng lúc này hắm chính hai tay cứng ngắc ôm lộ đại tùng hiển nhiên không quen ôm hải tử đặc biệt vừa mới mười một tháng đại hải nhi sợ một không cẩn thận liền cấp tổn thương đến toàn toàn nguyên bản liền bị hù dọa khóc đến khàn cả giọng tại đại nhu n g ư ợ c bên trong m ớ i hơi tốt một chút lúc này lại bắt đầu khóc lên tiểu chân cấp thực khống chế không chủ cũng cùng rơi nước mắt một bên khóc một bên hống đệ đệ thư dư vươn tay trước tiên đem hải tử cho ta lộ đại tùng liên tục không ngừng đưa tới sau đó đại đại thở ra một hơi thư dư trước cấp hải tử kiểm tra một lần hải tử nước tiểu không nói xem lên tới bụng cũng đói đến vô cùng hơn nữa như vậy tiểu hải tử bị kinh h á c rất dễ dàng ra sự tình vừa khóc như vậy lâu thanh âm đều câm thư dư nghĩ, nghĩ. với bên ngoài đánh xe đại nhu g nói nói đại nhu g ca này một bên khoảng cách thượng thạch thôn gần chúng ta về trước đi làm đại bá nương hỗ trợ ngao điểm nước cháo hoặc giả hồ hồ cấp hải tử ăn chút đồ vật lại đi h u y ề n thành hảo đại nhu g mặc dù cũng thực lo lắng t ứ cô nhưng hiện tại khẳng định là toàn toàn càng nghiêm trọng một điểm xe la hướng mở rộng chi nhánh đường chạy tới thư dư dỗ hải tử cũng khá nàng đem toàn toàn t ạ q u o n ra hảo tại xe la bên trong còn có sạch xe khăn trước cấp hắn xoa xoa toàn toàn đại khái cảm giác đến thoải mái chút tiếng khóc cũng yếu xuống đi thư dư nhẹ nhàng lay động một cái tay vô h ạ lưng lập tức hử lên n u hòa gia điệ tiểu hai tử dần dần ngừng tiếng khóc chép miệng nâng lên ướt xuống con mắt nhìn chằm chằm thư dư nhìn thư dư đối hắn cười lên tới toàn toàn cũng nết nết miệng tiểu hai cảm xúc rốt cuộc ổn định lại lộ đ ạ i tùng lúc này thở dài một hơi tứ m ộ i nhà bên trong liên tiếp ra như vậy nhiều sự tình hắn sợ này hài tử lại ra cái cái gì ngoài ý mớn tứ m ộ i chỗ nào chịu được đà kích như vậy a dư tỷ ngươi hát đắc thật là dễ nghe tiểu chân ngửa đầu xem thư dư trong lòng cuối cùng không có như vậy nôn nóng bất an nàng rốt có biết nguyên lai a dư tỷ liền là nương thân phía trước nói là nhị cứu cứu nhà mất tích tỉ, tỉ. lần trước nguyên bản muốn gặp được nhưng nhà bên trong xảy ra chuyện nương liền không có mang nàng đi xem a dư tỷ tỷ hiện tại rốt cuộc thấy tiểu chân lôi kéo đệ đệ tay nghe thư dư điệu hát dân dằn cũng có chút mơ màng sắp ngủ thư dư lại đưa tay xoa lên nàng thái dương nhẹ giọng hỏi nàng ngươi này c á i chán bên trên tổn thương là làm sao tới nàng là không tin quan sai tại bắt người thời điểm làm bị thương n à y lần nếu là vương hồng mang đầu hắn đều cố ý tại thôn bên trong đợi nàng tuyệt đối sẽ không cho phép thuộc hạ người như vậy bạo lực đối đãi hải tử quả nhiên tiểu chân túi đầu xuống nhọ giọng nói, nói là ta nãi ném ta nương bị bắt đi ta nãi liền đánh nàng. nói ta nương là sao trổi hạ i viên lên ra ta nghĩ che chở nương mãi liền không cẩn thận đập phải ta mãi kia cái thời điểm quá đáng sợ cầm tảng đá hảo như muốn cùng nương liệu mạng tựa như nàng hạ ý thức liền đi cản kết quả kia cái tảng đá liền tạp nàng đầu bên trên còn hảo đương thời quan sai kịp thời giữ chặt mãi chỉ có thể ném tảng đá nếu là trực tiếp đánh lên tới nàng khả năng sẽ chết thư dư n h ữ n h ữ mày không nhiều lời cái gì chỉ là nhẹ nhàng sờ sờ tiểu chân nhấp môi không có kêu đau nhức nhưng hút không khí thanh còn là ép không được thư dư thấp giọng nói, nói một hồi mà đi huyện thành ngươi cùng toàn toàn đều trước đi xem một chút đại phu tiểu chân ỉ lại dùng tay phải lôi kéo nàng ống tay háo ừ một tiếng bản chương xong chương ba trăm m t ư ơ i hai trứng gà canh xe la rất nhanh dừng tại thượng thạch thôn lộ ra đại phòng viện môn u khẩu thư dư ông nói đến lẩm bẩm lẩm bẩm vừa muốn khóc toàn toàn xuống xe lan hoa xách ghế đầu ngồi tại cửa ra vào một bên đánh giải l ụ a một bên chờ bọn họ nhìn thấy mấy người thân ảnh nàng nhanh lên đem kim khâu khay đan đặt tại ghế bên trên tiến lên đón cha t ứ cô ra như thế nào dạng đi vào trước lại nói lộ đại tùng biểu tình cũng không phải mái lan hoa lập tức trong lòng lo sợ nàng xem đằng sau bị đại ngưu dắt tiểu chân chán bên trên miệm v chờ đến mọi người đều vào cửa nàng mới nhanh lên đóng cửa lại lý thị n h u lại lông mày theo nhà chính bên trong ra tới vừa muốn nói gì lộ đại tùng liền bàn giao nàng ngươi trước cấp toàn toàn cùng tiểu chân làm điểm ăn chưng hai bát bánh gà tổ cấp hai cái hải tử điền l ấ p bao tử lý thị nhữ mày không nhúc n í c h rốt cuộc thế nào hồi sự ăn cái gì ăn còn muốn ăn bánh gà tổ này trứng gà nhưng là thật vất vả để giành được liền hắn h ả o phóng là đi ai nha ngươi đừng hỏi nhanh lên h ả i t ử ăn xong chúng ta còn đắc lên đường đi huyện thành lý thị không vui lòng lề mà lề mề hào tại lan hoa cơ linh đã chạy đến phòng bếp đi bận rộn thư dư lời nhắc xem lý thị ô m toàn toàn cùng nhau đi phòng bếp tiểu t r â n t h ấ y thế lôi kéo nàng ống tay h á o cũng vội vàng đi vào theo thư dư một bên dỗ dành toàn toàn một bên cùng lan hoa nói đại n h ư thôn tình huống viện tử bên trong lộ đại tùng cũng tại cùng lý thị nói đơn giản nói lan hoa nghe xong một mặt c h ấ n kinh lý thị lại kém chút chửi ầm lên mới vừa nói ra viên sơn xuyên tên liền bị nhanh tay lẹ mắt đại n h ư u kéo sang một bên nương tiểu t r â n còn tại này đừng nói lung tung t r e o đến nàng khó chịu hơn nữa có a dư tại ngươi quên lần trước nhị thúc nhà cửa hàng khai trường hướng đại nhân phái người tới đưa lệ sự tỉnh yên tâm đi thứ cô sẽ không có việc gì ta đương nhiên hy vọng nàng không có việc gì không phải còn không phải liên lụy bọn họ lý thị này hai ngày vốn dĩ liền phiền lòng thực hiện tại càng là ngược đau cũng không nguyện ý xem đến tiểu chân bọn họ dứt khoát chính mình trở về nhà ở lộ đại tùng này cái mấu chốt thượng căn bản không công phu cùng nàng ở mỹ cũng lười nói nàng hắn làm đã chạy trở về nhị ngưu đi đem chính mình còn nhỏ khi q u ầ n lật ra tới cấp toàn toàn đổi một thân thư dư mặc dù đem hắn ta cấp giải nhưng tiểu hài tử quần cũng âm ướp trứng gà canh rất nhanh làm hảo lan hoa cấp tiểu chân một chén cái sau có chút do dự nàng biết này là quý giá đồ vật trước kia tới ba cái cứu, cứu ra bên trong cơ h ộ i không như thế nào ăn đ ế n qua đại cứu cứu nhà có đại cứu mâu trông coi nhị cứu cứu nhà khó khăn nàng nương cũng sẽ không để nàng ăn tam cứu cứu đừng nói là không khóc than nói nhà mình bảo nhà không trứng gà canh ăn cũng không tệ cho nên tại tiểu chân trong lòng cứu cứu ra trứng gà canh đều thực chân quý hiện tại một t r ư ơ n g liền hai bát nàng liền thật không dám động thủ đặc biệt là nhà mình cha mẹ đều không ở bên người tình huống hạ lan hoa cầm thịa nhanh ăn đi một hồi nhi không là còn muốn đi huyện thành xem người nương sao đừng trí hoãn t i ê một bên thư dư đã bắt đầu uy toàn, toàn tiểu ra hỏa rõ ràng đói đến hô hát ăn thực dùng sức thư dư một chén cho ăn xong hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn lay nàng tay nha nhạt t ăn a ăn thư dư cấp hắn lau đi khỏe miệng hảo trước không ăn m u ộ n điểm chúng ta đi huyện thành lại ăn nói xong quay đầu nhìn hướng tiểu chân cái sau đã ăn xong có chút không kịp chờ đợi xem nàng rất muốn đi huyện thành xem lương bộ dáng thư dư đem toàn toàn đ ổ i cái tay ôm chúng ta đi thôi bản chương xong chương ba trăm mười ba xem đại phu mấy người xuất phát đi vẫn như cũng là mấy người bọn hắn lan hoa nguyên bản muốn cùng đi có thể giúp một tay chiếu cố hai tử bị lý thị ngắt lại thư dư khuyên nàng lưu lại huyện thành kia một bên có lao thái thái có đại nha các nàng tại không cần phải đi quá nhiều người xe la một lần nữa lái về phía huyện thành toàn toàn ăn uống no đủ lại đổi một bộ quần áo sau rốt cuộc mệt mỏi tựa tại thư dư ngực bên trong ngủ tiểu chân cũng mệt mỏi nhưng nàng trong lòng lo lắng lộ tứ hạnh chỉ có thể thỉnh thoảng vén màn cửa lên xem bên ngoài nhìn cái gì thời điểm mới có thể đến huyện thành cứ việc nàng cũng không biết nói đi huyện thành muốn đi kia con đường cho đến bên thai truyền đến náo nhiệt thanh âm nàng mới biết được đây là muốn vào thành thư dư ý tứ là trước đi xem một chút đại phu đặc biệt là tiểu này cái như vậy tiểu hài tử dễ dàng nhất ra sự tình thời điểm mọi người cũng không dám mạo hiểm hiểm bởi vậy xe l à trực tiếp tại y quán bên ngoài dừng lại đại phu trước cấp tiểu chân xem nàng cái chán bên trên tổn thương hỏi mấy vấn đề liền cấp mở thuốc trước mắt xem tới không có gì đáng ngại nhưng nếu là đằng sau đột nhiên đau lên tới hoặc giả buổi tối ngủ thời điểm cảm giác không thích hợp vẫn là muốn lại đến y quán nhìn xem đại phu cho nàng đầu băng bó một phen lập tức liền bắt đầu kiểm tra toàn toàn quả nhiên tiểu h à i tử dưới sự sợ hãi đã bắt đầu xuất hiện không thoải mái triệu chứng một đường thượng hắn liền kéo hai lần tia điểm trứng gà canh đều không tiêu hóa hết liền không đại phu cấp h n xem trần thời điểm tiểu hai tử lại bắt đầu khóc cúng họng tinh tê ớt đã không cái gì tinh khí thần lộ đại tùng lo lắng không được tiểu chân nghe được khóc lên chỉ là lại không dám đánh nhiêu đại phu chỉ có thể đẻ nén thanh âm nhất hạ nhất hạ bôi nước mắt đại phu nói ta cho các ngươi mở chút thuốc các ngươi cẩn thận một chút y hắn uống hết này hơn hai ngày chú ý chút tìm người xem hắn nếu là xuất hiện phát sốt hoặc giả nôn mửa tình huống nhất định phải mau chóng đưa lại đây hắn lại nói một chút chú ý hạng mục thư dư mấy người này mới ôm linh tiểu lông mày toàn toàn rời đi lên xe la sau tiểu chân liền vẫn luôn rất trầm mặc nửa ngày sau nàng nâng lên đầu nói đ ta chính một ì n h đ h đoàn g người trước trở về lưu danh ngõ hẻm mới vào cửa liền nghe được lương thị tại kia một bên phản nản lộ tam trúc nói hắn vừa sáng sớm liền muốn đi bắt đầu làm việc trời còn chưa sáng liền đem nàng đánh thức làm nhiệm tâm lương thị hiện tại còn ngáp liền này may thú đ ô n g m ũ động tắc cũng chậm không thiếu lão thái thái lỗ thai trái vào lỗ thai phải ra căn bản liền không để ý tới nàng phàn nàn chỉ là ngẫu nhiên nâng lên đầu nhìn xem chính đang chơi đùa mấy cái hải tử tam nha đã có tiểu tỷ tỷ phái đoàn mang bảo nha ôm thú đ ô n g cùng chiều tài nói chuyện hai cái tiểu cô nương đ i ề m đ ạ m nho nhã nhưng đại bảo liền không an phận đại hổ nghĩ lôi kéo hắn một khối b i ế t chữ hắn không kiên nhẫn lúc này chính cùng lương thị tắc kiểu nói muốn đi ra cửa chơi lương thị đối này một bên chưa quen cuộc sống nơi đây không quá yên tâm trong lòng suy nghĩ làm đại hổ dẫn hắn đi mới nghĩ thư dư d lao thái thái nâng lên đầu cười hỏi a dư ngươi đem đồ vật đều mang nói được nửa câu xem đại nhi tử cùng đại tôn tử cùng với ngoại tôn nữ nàng chỉnh cá nhân đều cứng đờ bản chương xong chương ba trăm mười bốn ăn đường liền đã hết đau lao thái thái liên tục không ngừng đứng dậy b u ô n g xuống tay bên trong đồ vật tiến lên đón này là thế nào hồi sự a tiểu chân ngươi đầu như thế nào tiểu chân nhìn thấy nghĩ đến yêu thương chính mình bà ngoại nháy mắt bên trong lại đỏ cả váy mắt hủy khuất chạy lên phía trước ôm lấy nàng e o chầm thấp khắc lên lao thái thái tâm đều nắm chặt lên tới nhất hạ, nhất hạ vỗ nàng lưng nhìn hướng thư dư ngươi t ra hai nữa hai sự tình. thấy tứ thấy tử, tử Nàng không hạnh, hơn này chỉ hải hải được cái xem lộ ê n cũng không tới hảo quá b dáng. khác Viện tử bên trong mặt khác người cũng tử mặt thấy thế, đại ề u xuống tới. Lộ đ tùng t i ế nhanh lên sờ sờ tiểu c â n đầu, s u đó đỡ lao l thái thái một ầ nữa vào p ò n nương, ngài ngồi trước hạ, ta cùng ngài chậm nói. Còn chậm nói, ngươi nhanh g trước dãi dãi ta chậm chậm hạ, lên đ ừ n gật dọa ta lao thái bà. Lộ đại tùng nhanh thái tùng Lộ lên đại bà. g đầu hắn xem tiểu chân liếc mắt một cái lập tức đem bọn họ đi đại n h ứ thôn gặp được nghe được tình huống đều nói một lần l ã o thái thái vừa nghe nói lộ tứ hạnh lại bị quan sai cấp mang đi nhốt lại sắp mặt khoảnh khắc bên trong trắng bệnh hai tay đều khắc chế không được phát run lên như thế nào như thế nào sẽ ra này dạng sự tình con rể không làm mất tích sao như thế nào thành tội phạm lương thị cũng nghe được trận mắt há hốc mồm tay bên trong cầm châm không cẩn thận quấn tới đầu ngón tay nàng á đau kêu thành tiếng mau đem kim khâu bông xuống nay một tiếng làm gian phòng bên trong người đều phản ứng lại đây thư dư đem toàn toàn đưa cho lương thị làm nàng trước ôm sau đó hai tay che lao thái thái phát r u tay mãi ngài đứng góc ta lại đây đem toàn toàn trước đặt tại nhà bên trong sau đó liền đi huyện thành tìm hướng đ ạ i nhân nhìn xem có thể không thể đi thấy tứ cô một mặt cũng đúng lúc tìm hiểu một chút tứ cô biết nhiều ít quan lại kém đã nói với ta chỉ cần tứ cô không biết rõ tình hình đại khái s u ấ t là không sẽ nguy hiểm đến tính mạng yên tâm đi lão thái thái lăng lăng quay đầu lại nhìn hướng nàng vô ý thức gật gật đầu hạ một khắc lại vội và nói ta cũng đi hảo thư dư lại nói toàn toàn tình huống làm lương thị trước hỗ trợ c h i ế u cố nhưng lương thị nghe xong toàn toàn tựa hồ không tốt lắm sợ tại chính mình tay bên trong da cái cái gì tốt xấu quay đầu có miệng đều nói không rõ nàng vội và nói ta một người không được đại hồ lập tức liền chạy ra ngoài đại bảo vội vàng đuổi kịp không đầy một lát hai cái hài tử thân ảnh liền không thấy lão thái thái đã thoáng bình tĩnh lại nàng ôm con mắt sưng đỏ tiểu chân lại đem lương thị ngực bên trong toàn toàn cấp nhận lấy lau một cái mặt đối lương thị nói người trước tiên đem toàn toàn thuốc tiên đi lên một hồi nhi lão nhị tức phụ trở về phụ một tay đi hăn uống hết tứ hạnh đã xảy ra chuyện hai tử nhưng nàng g bạn muốn hào h ả o này cái lương thị không ý kiến lập tức tiếp nhận đại ngưu tay bên trong gói thuốc đi phòng bếp tam nha cũng chạy tới gian phòng bên trong cầm tôn bánh kẹo trực tiếp đưa cho tiểu chân cái sau g ầ n người tam nha dứt khoát trực tiếp đem đường nhét vào nàng miệng bên trong ngươi cái chán bị thương ăn đường đường liền đã hết đau tam nha so tiểu chân còn muốn nhỏ hơn một tuổi trước kia lộ tứ hạnh thỉnh thoảng mang nàng tới lộ nhị bắt nhà cho nên tiểu tỉ mỗi quan hệ cũng không tệ lắm xem tiểu chân ăn bánh kẹo nhiên cao hơn nhiều nàng lập tức đem còn lại đều tắt đi qua bản ch huyện nha môn khẩu gặp nhau tam nha tắt xong sau chỉ thấy bảo nha ở một bên mắt ba ba xem sau đó há mồm liền muốn đường tam nha nhanh lên tại nàng ra tiếng phía trước nói nói n g ư ờ i hôm nay đã ăn xong lại ăn lời nói miệng bên trong hội trưởng trùng trùng sẽ đau nhức lăn lộn đ ấ y đất n à y dạng lời nói về sau chẳng những không thể ăn kẹo còn không thể ăn thịt liền cơm cơm đều ăn không vô vậy ngươi liền sẽ chết đói bảo nha t r ừ n g lớn mắt nhanh lên che miệng lại bên cạnh có hai cái mội mội ăn ủi còn có bà ngoại bọn họ tại miệng bên trong hàm chứa đường tiểu chân rốt của không lại giống như tại đại nhứ thôn như vậy hoảng loạn, cô độc bất lực ôm đệ để khóc không lâu sau nhi, nguyễn thị liền trở lại nàng bước chân vội vàng tới đường bên trên đã nghe đại hồ nói qua sự tình đi qua đại hồ mặc dù tuổi tác tiểu nhưng này đoạn thời gian vẫn luôn tại học tập biểu đạt năng lực đã tăng lên không ít nguyễn thị là nghe rõ nguyễn thị một vào cửa liền đem toàn toàn ôm tại tay bên trong nói nói nương a dư các ngươi mau đi xem một chút tứ mội đi nhà bên trong có ta ta tới chiếu cố hải tử Ừm. Lao liền hai thái thái gật đầu, căn dặn hai câu, liền dẫn tiểu thư chân chuẩn đi. cùng Nguyễ đầu, câu, căn dặn dẫn dư bị tự đánh biết tứ mội phu mất đi tung tích sau lộ nhị bách liền vẫn luôn không yên lòng hắn chân cẳng không thuận tiện không cách nào giống như đại ca tam đệ như vậy vào núi vào thôn khắp nơi tìm hắn nhưng hắn này đó năm tìm kiếm nhị nha cũng có chút kinh nghiệm cứ việc đều không tìm được người nhưng huyện thành bên trong một ít cửa nhỏ tiểu đạo tổng l á biết một ít phía trước liền vẫn luôn sai người nghe ngóng chú ý đáng tiếc đều không cái gì tin tức nay lần nếu là biết tứ mội bị nha môn mang đi sợ là càng cấp lao thái thái lại cự tuyệt nói tính nói cho hắn biết cũng là nhiều cái người lo lắng nha môn k i ê một bên cụ thể tình huống chúng ta còn không biết cũng k h lộ đại tùng có thể h k đột nhiên thấp giọng nói một câu mấy người nâng lên đầu liền thấy huyện nha môn khẩu chính đứng ba cái người bọn họ đều ngẩng đầu nhìn huyện nha đại môn lại một mặt mặt tủ mày trao bộ dáng thư dư nhớ tới lúc trước tại đại nhứ thôn thời điểm liền có cái thôn dân nói đại nhứ thôn thôn trưởng cũng mang theo người theo tới huyện n h ạ tới không nghĩ đến sẽ tại trước cửa này đụng tới mấy người đến gần chút đại nhứ thôn trần thôn trưởng cũng xem đến bọn họ nhất bắt đầu còn không nhận ra được cho đến xem đến tiểu chân hắn mới đột nhiên nghĩ khởi này là lộ ra người trần thôn trưởng lập tức tiến lên mấy bước đứng tại lộ đại tùng trước mặt nói nói các ngươi cũng nghe nói viên láo tứ ra sự tình đi Ai? ta dài hơi, hỏi Hắn thở dài một hơi, chúng nghĩ thăm một chút tình huống một một chỉ là kia tiểu bộ khoái hôm nay không tại h u y ệ nhà n đại thạch liền đi hắn ra tìm hắn đi khả năng còn muốn muộn chút thời gian lại tới chờ một chút đi nhưng tiểu bộ khoái là từng theo phía trước huyện lệnh làm việc mặc dù không cùng phía trước huyện lệnh gặp nạn nhưng có một số việc hắn cũng không biện pháp biết quá nhiều chỉ có thể thử thời vận bản chương xong chương ba trăm mười sáu gặp lại hướng vệ nam đại n h ứ thôn thôn dân đã tới một hồi lâu xem trần thôn trưởng mặt bên trên m ệ t m ỏ i thân s ắ c nghĩ đến cũng đụng phải đến mấy lần m á c tưởng lộ đại tùng chúng ta cũng là tới nghe nóng nhìn xem có thể không thể thấy ta ra tứ hội một mặt trần thôn trưởng g ẩ n ra ngay ra điểm cái gì tới hỏi vội Các người có phải hay không có phương pháp chưa nói tới phương pháp chỉ có thể thử một chút lộ đại tùng nói nhìn hướng bên cạnh thư dư cái sau đối trần thôn trưởng gật gật đầu này mới lên huyện nha môn khẩu bậc thang đi đến thủ vệ nha dịch trước mặt nói mấy câu k i ê n nha dịch đứng mấy câu rất nhanh liền quay người đi vào đứng ở phía sau trần thôn trưởng kinh ngạc nhìn hướng lộ ra người kia nha đầu là là ta chất nữ ta nhị đệ nhà cô đương trần thôn trưởng còn tại đáp lại hán thôn dân sau lưng ngược lại là bừng tỉnh đại ngộ liền là lộ nhị bách kia cái mất tích nhiều năm nhị nữa nhi đi ta nghe nói trước đó vài ngày mới vừa tìm trở về lộ đại tùng gật, gật đầu Là nàng. trần thôn trưởng có phần hơi xúc động không nghĩ đến này lộ ra mới tìm trở về nữ nhi lại còn có nảy dạng phương pháp nhưng nguyện nàng có thể thật nghe được tin tức viên sơn xuyên dù sao cũng là đại như thôn thôn d â n hắn cũng lo lắng hắn làm cái gì đại nghịch bất đạo sự t ì n h đến lúc đó chỉnh cái thôn đều muốn bị liên lụy mới nghĩ mới vừa thủ vệ nha dịch lại ra tới hắn thái độ đối với thư dư so lúc trước còn muốn hảo l a o thái thái chờ người vội vàng l â y lại liền nghe kia nha dịch nói nói lộ cô nương các người đi theo ta trần thôn trưởng ấy người kinh ngạc bọn họ có thể đi vào huyện nha thư dư dắt tiểu chân tay lộ đại tùng cùng đại ngưu đỡ lao thái thái liền đi vào bên trong trần thôn trưởng mấy người l i ế c nhau một cái cũng vội vàng đội kịp đám người vào đại sảnh quan sai liền làm bọn họ dừng xuống tới lập tức đối thư dư nói đại nhân nói có lời nói đơn độc cùng lộ cô nương nói các ngươi lại tại này chờ lộ cô nương theo thuộc hạ đi qua đi đa t ạ thỉnh cầu sai ra trước mặt dẫn đường thư dư trấn an đối lao thái thái gật gật đầu cùng vào đằng sau gian phòng nàng vừa đi trần thôn trưởng liền không nhịn được hỏi lộ đại tùng vừa rồi kia sai ra nói đại nhân có phải hay không hiện tại huyện lệnh đại nhân ngươi này chất nữ rốt cuộc cái gì thân phận đều có thể làm đại nhân tự mình thấy nàng lộ đại tùng chính mình cũng không biết ta hắn nhìn hướng lao t h á i thái cái sau vẫn luôn biểu tình n g h n g trọng nay cái mấu c h ố t thượng nàng cái gì đều không nghĩ cái gì cũng không nguyện ý nói chỉ có chút khẩn trương xem thư dư rời đi phương hướng mặt khác người thấy nàng này cái bộ dáng cũng nhận ảnh hưởng còn nữa này đại s ả n h bên cạnh đồng dạng có hai cái quan sai trông coi bọn họ kỳ thật thật không dám nói chuyện liền đều trầm m ặ t lại thư dư cũng đã cùng nha d ị c đến hậu viện thư phòng phía trước hồ lợi liền đứng tại cửa ra vào hắn đôi thư dư cười cười lộ nương mời vào bên trong thư dư đối hắn hôm qua nhắc nhở còn là thực cảm kích liền trước nói tiếng cảm ơn này mới vào cửa hướng vệ nam chính tại viết chữ nghe được động tĩnh nâng lên đầu nhìn nàng một cái ngồi đi thư dư tại hắn đối diện ngồi xuống hướng vệ nam đem k i a chữ phó viết xong mới để bước xuống ngồi dựa vào phía sau thành ghế bên trên nói nói tới nghe ngóng ngươi thân thích sự tình là muốn biết cái gì thư dư có chút kỳ quái đại nhân nguyện ý vô điều kiện nói cho ta làm sao có thể thư dư đ ả o cũng không cần như vậy dứt khoát hướng vệ nam hướng phía trước hơi hơi khuynh khuynh thân thể hắn nhưng là chờ đến mấy lần mới cuối cùng làm nàng chính mình tìm tới cửa này hồi mạnh duẫn tranh tổng khó mà nói cái gì đi bản chương xong chương ba trăm mười bảy một không cẩn thận liền biết thư dư m ấ p máy môi vậy đại nhân có cái gì điều kiện hướng vệ nam đánh giá nàng một lát ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh hai hạ mặt bàn tựa hồ tại cân nhắc muốn thế nào mở miệng một hồi lâu hắn mới lên tiếng ta nghe nói n g ư ơ i trước kia tại thư gia trải qua cũng không tốt thư gia còn muốn n g ư ơ i mệnh đối đi thư dư gật đầu đúng nàng một điểm cũng không ngoài ý liệu hướng vệ nam biết nàng nguyên bản lai lịch thân phận nàng cũng là không có hoài nghi này là mạnh duẫn tranh nói chỉ là hướng vệ nam nếu tham dự điều tra thư ra sự kiện giữa nhất cơ bản tin tức tổng hội nắm giữ đặc biệt nàng cùng hắn tiếp xúc mấy lần lại xuất hiện tại lộ ra xuất hiện đột nhiên hiện tại còn cùng phảng phất liên lụy đến phía trước huyện lệnh vụ án giữa viên sơn xuyên có quan hệ này đó nhân tố đầy đủ hướng vệ nam đem nàng tổ tông mười tám đời đều điều tra đi qua như vậy nói ngươi hẳn là rất hận thư ra đối đi hướng vệ nam lại hỏi hắn này cẩn thận vấn đề làm thư dư có chút im lặng nàng thật sâu thở dài một hơi nói nói đại nhân có lời nói không ngại nói thẳng hướng vệ nam ho nhẹ một tiếng ta mới biết thư ra những cái đó việc ngầm sự tình ngươi rốt cuộc biết nhiều ít thư dư bật cười hướng đại nhân ngươi nhưng thật là để mắt ta ngươi cũng nói ta tại thư gia qua không tốt vậy ngươi cũng phải biết thư gia tam tiểu thư liền là cái người trong suốt đồng dạng đừng nói thư gia những cái đó việc ngầm sự tình liền tính thư gia quang minh chính đại phát sinh sự tình đều không nhất định sẽ làm cho ta biết t hướng vệ nam n h ư mày là sao vậy ngươi bị thư gia xóa bỏ kia đêm bàn giao lâm trung di ngôn bên trong nói thư đại nhân dưỡng ngoại thất thư đại phu nhân muốn đem nhị tiểu thư gà cho nhà mẹ để chất tử thư nhị gia thiếu sòng bà bạc, bạc thư nhị phu nhân cấp di nương hạ dược dẫn đến này sảy thai này đó bí ẩn liền thư gia lão phu nhân đều không nhất định biết đến sự tình ngươi lại là từ đâu mà biết thư dư nghe lại ta nói ta là theo sách bên trên xem tới ngươi tin sao nghĩ đến là không tin thư dư thở dài vuốt vuốt thái dương cười khăn nói những cái đó liền là một không cẩn thận liền biết a vậy ngươi một không cẩn thận còn biết cái gì thư dư n g ư ơ i dùng ta nghĩ nghĩ ân ta không nóng n ả y hướng vệ nam liền biết theo nàng này bên trong nhất định có thể biết một ít khác đồ vật thư dư chống đỡ cái chán bắt đầu hồi ức nội dung trong sách theo nàng biết thư gia cuối cùng bị vặn ngã quyết định tính phạm tội chứng cứ là tại t n g đại nhân có thể tìm người nhiều nhìn một chút thư gia nhị tiểu thư thư gia các vị tiểu thư giữa đại tiểu thư là sách bên trong ác độc nữ phối nàng này cái tam tiểu thư là chỉ nhắc tới qua mấy lần tên phá o hôi mà nhị tiểu thư cùng nàng cùng vị thư nữ lại là hoàn toàn không giống đánh ngộ thư nhị tiểu thư này g bình thường xem vâng vâng dạ dạ không có chủ kiến nhưng mà ai cũng không biết nàng lại là thư gia lão gia thích nhất cũng nhất tín nhiệm nữ nhi không nói khác liền thư đại lao g a dưỡng tại bên ngoài kia vị ngoại thất liền lần à y vị nhị tiểu thư giúp che lấp an thư dư bị xóa bỏ kia một đêm mặc dù vạch trần đại phu nhân nghĩ muốn đem nhị tiểu thư gà cho có bạo lực gia đình nhà mẹ đẻ chất tử nhưng là liền tính đương thời nàng không nói xuyên đại phu nhân tính toán cũng là đánh không vang tại sách bên trong thư đại lao ra k è m chút bởi vì cái này sự t ì n h động nghĩ bỏ rơi đại phu nhân ý nghĩ muốn không là thư gia đột nhiên gặp nạn hậu quả như thế nào còn thật không cách nào dự đoán bởi vậy liên quan tới thư gia việc ngầm sự t ì n h người khác khả năng không rõ lắm nhưng thư gia nhị tiểu thư kia một bên xem chừng biết đến không thiếu bản chương xong chương ba trăm mười tám chỉ có thể đi bốn người hướng vệ nam kinh ngạc Thư ra nói h thư. ị tiểu Là, n không chừng thu có sẽ xong t hướng ể chút n thư trong đại nhân muốn biết sự tình thư dư mới bắt đầu hỏi tới viên sơn xuyên sự tình ta tứ cô phụ rốt cuộc phạm cái gì tội hướng vệ nam nước mắt liếc nàng liếc mắt một cái cụ thể còn phải chờ đến hắn bị tìm trở về về sau mới rõ ràng hiện tại chỉ biết là phía trước huyện lệnh bị trảo phía trước khả năng c ó i đ ó n trước cho nên sự tỉnh trước đem đồng dạng quan trọng phạm tội chứng cứ sen lẫn tại hàng hóa giữa tính toán vận ra khỏi thành đưa đến đông an phủ đi vận chuyển này phê hóa người giữa liền có viên sơn xuyên hiện giờ vận chuyển hàng hóa kêu ba người bên trong có hai cái đã chết còn có hai cái bị trảo chỉ có viên sơn xuyên không thấy t â m hơi mà trùng hợp là kia phê hàng hóa đã bị tìm được chỉ có kia phần phạm tội chứng cứ bị viên sơn xuyên đơn độc mang đi chẳng biết đi đâu thư dư nhiều như những mày nhưng ta tứ cô phụ cũng có khả năng cũng không rõ ràng kiên là cái gì đồ vật chỉ là đánh bậy đánh bạ lấy đi đ ố i đi khả năng này đương nhiên là có nhưng là đây cũng là suy đoán mà thôi chúng ta yêu cầu chứng cứ chứng minh hắn không biết rõ tình hình thư dư tâm lý nắm chắc kỳ thật đây đối với nàng tới nói ngược lại là cái tin tức tốt nàng con tưởng rằng hướng đại nhân này một bên là có đầy đủ chứng cứ chứng minh viên sơn xuyên cùng phía trước huyện lệnh cấu kết nếu như vậy nàng cũng chỉ có thể tận lực vất chụp tới tứ cô nhìn xem hiện tại ngay song hắn y tứ sự tình còn là có cứu vãn đường sống ra đây tứ cô hướng vệ nam một lần nữa r ử a vào hướng thành g h ế ta đã thẩm vấn qua viên ra người cùng lộ thị trước mắt xem tới bọn họ đích sắc không biết rõ tình hình bất quá hắn nhóm còn không thể đi muốn chở viên sơn xuyên tìm được lại nói dừng một chút hắn lại thêm một câu n g ư ơ i yên tâm bọn họ hiện tại không có việc gì có hướng vệ nam này câu bảo đảm thư dư đích sắc an tâm không ít chúng ta có thể đi xem một chút tứ cô sao hướng vệ nam gật đầu thư dư nói cám ơn sau liền theo thư phòng ra tới chờ tại đại đường bên trong lão thái thái mấy người đều phập phồng không yên mắt nhìn thư dư ra tới bật đ ệ một đám chạy lên phía trước vây quanh nàng hỏi nói như thế nào dạng đại nhân nói thế nào thư dư lắc đầu hướng vệ nam tại thư phòng bên trong nói những cái đó lời nói là không cho phép nàng c h u y ể n đi cho nên nàng chưa nói viên sơn xuyên sự tình chỉ nói nói đại nhân đồng ý chúng ta đi xem một chút tứ cô lao thái thái cao hứng trở lại tiểu chân lại hai t r ò n g mắt lượng lượng nâng lên đầu nhưng mà cùng thư dư ra tới hồ lợi lại nói bất quá các ngươi quá nhiều người đại nhân nói nhiều nhất chỉ có thể đi vào bốn cái bốn cái thư dư lao thái thái tiểu chân ba người là nhất định phải đi lao thái thái tầm mắt quét một vòng nhìn hướng lộ đại tùng cùng đại ngưu theo sát tin tức tại trần thôn trường trên người nàng thở dài một hơi nói nói lão đại cùng đại n g u liền chờ ta ở bên ngoài nhóm đi trần thôn trưởng ngươi theo chúng ta cùng đi đi viên ra người kia một bên sự tình phát sinh đột nhiên rất nhiều sự tình đại khái cũng không làm đến cùng b ằ n giao g trần thôn trưởng liền vội vàng gật đầu kia đa tạ lộ ra tàu tử xác định người t h a m hồ lợi liền ở phía trước dẫn đường vẫn luôn hướng huyện nha cách đó không xa một gian phòng ốc đi đến bản chương xong chương ba trăm m ư ơ i chín nhìn thấy tứ cô cửa phòng có người trông coi hồ lợi tới sau kia người đối hắn gật gật đầu liền đem phòng ốc khóa cấp đánh mở này nhà ở không là đại lao nhưng bên trong cũng dùng làn can ngăn cách hai cái không gian một gian trụ viên ra người một gian trụ lộ tứ hạnh lộ tứ hạnh một người một gian nhưng nàng tóc cùng quần áo đều dối bời mặt bên trên còn có một cái dấu bàn tay hồ lợi nhỏ giọng giải thích nói viên ra người nhất bắt đầu đem sai đều quái tại lộ thị trên người kia viên lao thái thừa dịp người không chú ý tiến lên đánh nàng một bàn tay chúng ta liền đem người tách ra quan nguyên bản viên lao thái cùng lộ thị là giam c h u n g một chỗ lao thái thái nghe xong liền sinh khí đặc biệt xem đến nhà mình nữ nhi xúc tại góc bên trong không nói lời nào bộ dáng đau lòng không được liên tục không ngừng liền đi ra phía trước tứ hạnh tứ h viên ra người cùng lộ tứ hạnh từ vừa mới bắt đầu liền nghe được có người vào cửa thanh âm chỉ là bọn họ lúc này đều đắm chìm tại bi thống sợ hai giữa hơi c h ó n g ngồi tại mặt đất bên trên cũng không kia cái tâm tư đi xem đi vào là ai lúc này nghe được lao thái thái thanh âm mấy người cùng nhau ngầm đầu sau đó kinh ngạc nhìn hướng bọn họ lộ tứ hạnh càng là đột nhiên đứng lên hai ba bước đi lên phía trước bắt lấy lan can chấn kinh mở miệng nương tiểu chân các ngươi các ngươi làm sao tới lao thái thái hốc mắt hồng hồng tiểu chân trực tiếp khóc lên nàng vươn tay ra kéo lộ tứ hạnh lộ tứ hạnh lập tức ngồi sổn người xuống luôn ôm ôm một cái nàng. chỉ là trước mặt có lan căng cản nàng làm không được chỉ có thể giữ chặt nàng tay nhỏ nhẹ nhàng sờ về phía nàng thái dương hỏi nói đầu đau hay không đau có phải hay không thượng qua thuốc ân a dư tỉ tỉ mang ta cùng đệ đệ đều đi xem đại phu đệ đệ khóc mệt m ỏ i liền ngủ không mang tới nhị cứu mâu chính tại chiếu cố hắn tiểu chân dựa theo thư dư phía trước bàn giao không nói trước toàn toàn bị bệnh sự tỉnh miễn cho lộ tứ hạnh lo lắng nhưng mặc dù như thế lộ tứ hạnh còn là lo lắng h ả o tại đương hải tử cùng mẫu thân mặt nàng còn là liều mạng khắt chế chính mình nàng sờ sờ tiểu chân đầu vớt một cái nước mắt một lần nữa đứng lên nhìn hướng lao thái thái nương các ngươi tại sao tới đây nơi này là h u y ệ nha n lao thái thái xoa xoa mặt nói nói là a dư mang ta n h m tới a dư tìm huyện lệnh lao ra, hắn mới đáp ứng làm chúng ta gặp một lần an an tâm lần thứ hai nghe được a dư tên lộ tứ hạnh n g à người n lao thái thái liền đem thư dư hướng phía trước đây nói nói cái này là a dư ngươi còn không có gặp q u a liền là ngươi nhị ca nhà nhị nha đầu may mắn có n à n g tại không phải chúng ta cũng không biết nói làm thế nào mới tốt lộ tứ hạnh xem thư dư đột nhiên phản ứng lại đây ngươi liền là nhị nha thư dư gật gật đầu thứ cô lộ tứ hạnh cao hứng hảo hảo n g ư ơ i trở về liền hảo không nghĩ đến lần thứ nhất gặp mặt liền liền tại này loại tình huống hạ tứ câu ngươi đ ừ n g nội đại nhân nói qua sẽ mau chóng tìm được tứ c ô phụ quay đầu muốn là đại nhân hỏi cái gì ngươi liền đáp cái đó không muốn có dấu diếm ta tin tưởng tứ c ô phụ cũng là vô tội nhưng hắn hiện tại tung tích không rõ hết thể đều phải tìm được hắn mới có thể có kết luận lộ tứ hạnh trọng trọng gật đầu là ta cũng tin tưởng hắn là vô tội hắn chắc chắn sẽ không làm kia chờ đại nghịch bất đạo sự tình càng sẽ không bỏ lại ta cùng hải từ mặc kệ lao thái thái lôi kéo nàng tay chúng ta đều tin tưởng hắn cho nên ngươi cũng không nên nản trí h ả o h ả o nghỉ ngơi tiểu chân hai cái hải tử chúng ta đều sẽ chiếu cố ngươi không cần lo lắng bản chương s o n g chương ba trăm hai mươi các ngươi thành thành thật thật cảm ơn lương lúc trước lộ tứ hạnh bị bắt đi cấp cũng không thời gian bản giao hai cái hải tử nhốt tại này bên trong sau nàng nhất lo lắng liền là tiểu chân tỷ đ ệ hiện giờ xem đến tiểu chân không có việc gì còn có thể gặp lại hải tử nàng lo lắng tâm tình cũng rốt cuộc bình ổn xuống tới kia một bên viên ra người nghe các nàng nói chuyện có chút xứng sờ cái gì ý tứ này này lộ ra nha đầu nhận biết huyện lệnh lao ra viên lão thái vội vàng gọi lao thái thái bà thông ra bà thông ra ngươi biết hay không biết chúng ta lúc nào có thể đi à. lao thái thái đột nhiên quay đầu tức giận nhìn hướng nàng đừng gọi ta bà thông ra ngươi nhìn xem ngươi cho ta ngoại tôn nữ đánh thành cái gì dạng ngươi còn quái ta nữ nhi ta đều chưa nói ngươi dạy dỗ được hảo nhi tử tại bên ngoài gây h o ạ liên lụy ta nữ nhi bị nhốt tại này bên trong ngươi còn không biết xấu hổ đánh ta nữ nhi ngoại tôn nữ ta thật là cho ngươi h ả mặt viên lão thái không cao hứng kiên à n g vẫn luôn không mở miệm trần thôn trưởng trừng nàng hành ngươi liền mở miệm đi nay sự tình vốn dĩ liền không liên quan lộ thị sự t ì n h hôm nay muốn không là lộ ra nha đầu tại các ngươi cho rằng đều có cái gì quả ngon để ăn những cái đó bị bắt tới người đều nhốt vào đ ạ i lao liền các ngươi còn tại này sạch sẽ gian phòng bên trong các ngươi cho rằng là bán ai mặt mũi đừng không biết tốt xấu viên lao thái vẫn còn có chút sợ trần thôn trưởng trần thôn trưởng lười nhắc cùng phụ nhân tính toán hắn nhìn hướng viên lao đầu tình huống liền là như vậy cái tình huống hiện tại các ngươi chỉ có thể tạm thời ở lại đây hết thể đợi khi tìm được viên sơn xuyên lại nói ta cũng hy vọng viên sơn xuyên cái gì đều không có làm hy vọng các ngươi đều bình, bình an, an về nhà về phần các ngươi ra bên trong ta trở về sau sẽ hỗ trợ an bài hảo không có gì đáng lo lắng viên lão đầu vẫn còn có chút sợ hãi kia、yeah. vậy chúng ta tại này bên trong có thể hay không có nguy hiểm đại nhân sẽ không sẽ đánh ta nhóm đôi chúng ta nghiêm hình b ấ t cung hồ lợi cười lạnh một tiếng nghĩ cái gì đâu muốn đ ố i các ngươi nghiêm hình b ấ t cung vừa mới thẩm vấn thời điểm liền làm trả lại cho các ngươi tại này chửi bới đại nhân thanh danh không có không có sai ra chúng ta không có kia cái ý tứ chúng ta trần thôn trưởng thở dài hảo dù sao đại nhân hỏi cái gì các ngươi liền thành thật trả lời cái gì còn có đừng có lại quái lộ thị nàng mới là nhất vô tội kia một cái các ngươi nếu là lại hồi náo liền một đời ở lại đây đi nói xong mịt mờ quét liếc mắt một cái viên l ã o thái viên l ã o đầu cùng viên ra ba huynh đệ vội và nói không sẽ chúng ta nhất định thành thành thật thật trần thôn trưởng không dư thường nói muốn nói có hồ lợi tại hắn nói nhiều ngược lại trêu đến sai ra suy nghĩ nhiều bởi vậy bàn giao xong viên ra người sau hắn liền ở một bên chờ thư dư kỳ thật không có lời nào muốn nói l ã o thái thái cùng tiểu chân càng không biết phải nói gì thực sự là này dạng trường hợp nói cái gì đều không thích hợp lộ tứ hạnh liền là lôi kéo hai người tay hồi lâu mới không nỡ bưng ra đối các nàng nói nương tiểu chân a dư các ngươi đi thôi ta sẽ chiếu cố tốt chính mình tiểu chân lại nước mắt đầm địa lên tới hôm nay nàng thật khóc quá nhiều con mắt sưng đỏ không được lộ tứ hạnh cũng nghẹn ngào bàn giao nàng ngươi muốn hảo hảo nghe ngươi bà ngoại lời nói chiếu cố tốt đệ đệ tại nhà ngoan ngoan chờ cha mẹ trở về biết sao ân ta sẽ nương lại lưu luyến không rời mấy người cũng còn là rời đi kia gian gian phòng phía ngoài phòng ánh nắng rất nồng nặc nhưng lão thái thái mấy người trong lòng lại lạnh leo đen kịt đi được xa lão thái thái lại quay đầu xem liếc mắt một cái lập tức túi đầu xuống đem thư dư kéo sang một bên bản chương xong chương ba trăm hai mươi một thư dư lo lắng thư dư kinh ngạc chỉ thấy lao thái thái đem hai khối bạc vụn nhét vào nàng tay bên trong mãi lao thái thái nói a dư à ngươi đem này cái cấp kia cái quan sai đại nhân liền nói thỉnh hắn giúp đỡ chút cho ngươi tứ cô ăn hảo điểm nhiều trông năm chút thư dư kinh ngạc nhìn tay bên trong bạc vụn lao thái thái tại thư dư không trở về phía trước tay bên trong có thể sử dụng tiền tài tổng cộng cũng liền hai ba trăm văn cửa hàng mở sau mặc dù kiếm tiền nhưng lao thái thái tay bên tròng trừ nắm giữ công chúng kia m ư ơ i lượng bạc kia là một văn đều không cầm nàng cảm thấy ngày bình thường lại không cần hoa cái gì tiền nhà bên trong có ăn có uống liền đầy đủ chỉ là nhi tôn hiếu thuận thư dư thỉnh thoảng sẽ kiếm cơ cho nàng một điểm thể mình bạc làm nàng thu về sau tôn tử tôn nữ lại đây lao thái thái mua điểm tiểu ăn vặt phân một điểm hải tử cũng cao hứng sau tới nguyễn thị cùng đại nha cũng cho qua nàng một ít còn có mấy ngày trước đây lão tam cấp hai lượng dưỡng lao tiền cho nên lão thái thái tay bên trong hiện tại cũng có năm sáu lượng bạc lúc này trực tiếp cầm một nửa ra tới đều nhét vào thư dư này bên trong thư dư bật cười đảo cũng không có khước tử nàng nhận lấy lao thái thái mới có thể an tâm dù sao về sau lại kiếm cớ còn trở về chính là nhưng nàng kỳ thật lúc trước cũng đã cấp hồ lợi mấy lượng bạc lao thái thái nói này đó nàng cũng đã đã thông báo mãi ngươi yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc thư dư xoay người cùng hồ lợi nói mấy câu l ờ i nói một đoàn người đi thẳng đến huyện nha môn khẩu mới dừng lại bên ngoài chờ lộ đại tùng chờ người lập tức tiến lên đón đại n h ư thôn thôn dân có chút vội vàng hỏi trần thôn trưởng thôn trưởng ngươi thấy viên ra người bọn họ không có sao chứ trần thôn trưởng khoác k h o tay đều đừng tại đây trả lấy trước trở về rồi hay nói chờ đến rời xa huyện nha trần thôn trưởng mới quay đầu đối lao thái thái nói nói lộ ra t ẩ u tử vậy chúng ta liền trước trở về thôn viên gia sự t ì n h cũng cực khổ các ngươi hao tổn nhiều tâm trí chúng ta nếu là có cái gì tin tức liền lẫn nhau chuyển cáo nhất hạ chúng ta cũng sẽ tận lực tìm kiếm viên sân xuyên lão thái thái gật gật đầu hai bên rất nhanh liền mỗi người đi một ngã rời đi thư dư một đoàn người này mới hướng lưu danh ngõ hẻm đi đến lộ đại tùng hỏi lộ tứ hạnh tình huống biết không có gì đáng ngại cũng không có bị nhốt vào đại lao bên trong liền an tâm nhiều nay năm tháng thanh danh còn là rất quan trọng đặc biệt là nữ tử nếu là tiến vào đại lao tại rất nhiều người mắt bên trong cũng đã là không trong sạch người nhưng hướng đại nhân đã, đã đáp ứng t h ư dư tạm thời đem người giam giữ tại huyện nhà không sẽ đưa đến đại lao đi mấy người một bên nói lời nói một bên về đến nhà lao thái thái một vào cửa liền hỏi trước toàn toàn tình huống tiểu hài đã uống thuốc nằm ngủ nguyễn thị vẫn luôn ngồi tại tiểu hài bên cạnh một bên may thú bơm ngũ một bên thỉnh thoảng xem xét hắn tình huống trước mắt xem tới hết thẻ đều hảo cũng không lại tiêu chảy liền là ngủ được không là thực cắt ổn chỉ cần không có việc gì liền hảo đám người bận rộn này một trận liền buổi trưa cơm cũng chưa ăn lương thị giúp hạ sợi mì đám người qua loa điền lấp bao tử này mới có thể ngồi xuống nghỉ một lát cũng có thể ăn tính thảo luận sự tình hiện tại vấn đề mấu chốt liền tại viên sơn xuyên trên người nhưng này người liền cùng nhân gian búp hơi tựa như đi đâu bên trong cũng không biết thư dư đối này một bên chưa quen thuộc đại túc triều cũng không giống hiện đại như vậy khắp nơi đều có theo dõi tìm người nhưng quá khó khăn trước mắt xem tới chỉ có thể trước gửi hy vọng ở quan phủ kia một bên thư dư hiện tại nhất lo lắng ngược lại là viên sơn xuyên còn có hay không có mệnh tại bản chương xong chương ba trăm hai mươi hai ngày thứ nhất bắt đầu làm việc đến trạm vào tối lộ nhị bách lộ tam trúc đều trở về tự nhiên cũng nghe nói lộ tứ hạnh sự tỉnh lộ tam trúc nguyên bản ngày thứ nhất bắt đầu làm việc trở về liền nghĩ gọi m ệ t gọi đói hô đau c h â n mượn này cơ hội đem nhị ca nhà xe la mượn qua tới làm hắn ngày mai đi hoa đào lâm khả l ấ y không cần đi tới đi ai biết nhà bên trong lại phát sinh như vậy nghiêm trọng sự tình làm hắn lập tức không giả bộ đáng thương tâm tư lộ nhị bách càng là có chút tức giận đập một cái cái bản đối với không có thể kịp thời tìm được viên sơn xuyên thập phần áo não lão thái thái thở dài m ộ t hơi hảo t h u y ề n đến đầu cầu tự nhiên thẳng này sự tình luôn có giải quyết một ngày đều bận rộn một ngày cũng mệt mỏi ta đi làm nhựa cơm ăn xong sớm đi nghỉ n ơ i đám người này mới động lên tới lộ đại tùng cùng đại ngư đã thừa dịp cửa thành không đóng phía trước liền trở về chờ cơm nước xong xuôi lao thái thái mới n g h ỉ khởi lộ tam trúc ngày thứ nhất bắt đầu làm việc quan tâm hỏi một câu hôm nay cảm giác như thế nào dạng hôm nay cũng không gì sự tình lộ tam trúc nói liền là quản sự cùng ta nói muốn làm những cái đó sự tình mang ta tại hoa đảo rừng bên trong đi dạo một vòng nhận biết một khối làm việc tiểu nhị sau đó liền là nhớ kỹ một ít quý củ khôn sáo nhưng quá nhiều ta nhớ đến đầu đau quản sự nói ngày mai còn muốn nhớ đều không xong không hiểu rõ đối với một cái không làm việc đàng hoàng lưu manh tới nói ngươi h thật là quá làm khó hắn.、Lao、thái Thái chụp hắn nhất hạn, nhân ra cho người này nhân là làm tay đó đồ đưa vật Lao lại quá hạ, ờ i cái này c h ộ người liền muốn nắm hảo hảo h c ặ tại đừng đem không biết tốt xấu. Người nếu là không nghĩ làm, đem việc này nhường biết việc tốt xấu. là làm, l nhiều người muốn là làm. Lộ Tam t r ú chúng biết ắ n nương hôm nay tâm tình không tốt, không dám trọng nàng, hôm tầm dám tốt, i đầu h i nói nói, không nói không n g ta trước mặt phản nàn cũng coi như tại bên ngoài không nên nói liền cho ta ngậm miệng lại có sống làm liền hảo hảo làm không muốn làm những cái đó làm gian phạm pháp sự tình có biết hay không lộ a tam h trúc h lập tức gật đầu ta bảo đảm hào hào làm việc lao thái thái lại nói hắn mấy câu nàng mấy cái hài từ giữa nhất làm cho người không công tâm liền là này cái lao tam lộ tam trúc kém chút không chịu nổi trước kia hắn nương nhắc tới thời điểm hắn cơ bản thượng là tại nàng mở miệng câu đầu tiên liền bắt đầu chạy nhưng là b â y giờ hắn không dám thật vất vả lao thái thái nói thông khoái lộ tam trúc nhanh lên mang thê nhi đi y y h ả nhân cắt kia một bên ngủ bọn hắn một nhà tử vừa đi lộ ra mới tính là yên t ĩ n h trở lại nguyễn thị mang tam nha cùng tiểu chân đi giặt liền để các nàng sớm sớm ngủ lại lộ ra nguyên bản có ba gian phòng lộ nhị bách vợ chồng mang s o n g bào thai ở tại lớn nhất đông x ư n g phòng lao thái thái cùng đại nha ở tại hơi nhỏ một chút tây x ư n g phòng thư dư một người trụ tại nguyên bản xem như thư phòng kia gian tiểu gian phòng hiện giờ nhà bên trong nhiều hai cái hải tử đại nha cùng thư dư đều không có chiếu cố hải tử kinh nghiệm t o à n toàn như vậy tiểu chỉ có thể giao cho nguyễn thị tiểu chân lại kinh hồn táng đảm một ngày lao thái thái không công tâm mang nàng ngủ đông xương phòng liền để lại cho các nàng bốn người trụ lộ nhị bách mang đại hồ ở tại thư phòng đại nha tam nha cùng với thư dư ba tỷ muội liền nghỉ ở tây xương phòng bản chương xong chương ba trăm hai mươi ba nửa đêm bừng tỉnh tam nha thực cao hứng nàng cơ hồ không cùng đại tỷ nhị tỷ cùng một chỗ ngủ qua cho nên tiểu nha đầu sớm sớm đem chính mình thu thập xong liền đắt đắt, đắt chạy vào tây x ơ n phòng bỏ lên giường ngủ ở chính giữa tay nhỏ tả hữu vũ vũ chào hỏi hai người đại tỷ nhị tỷ mau tới nàng muốn trái ôm phải ấp đại nha cùng thư dư liếc nhau một cái cười ra tiếng chờ đến hai người nằm ngủ tam nha quả nhiên một hồi nhi chui vào này người n g ự c bên trong một hồi nhi chui vào kia người n g ự c bên trong không đầy một lát liền xoay chuyển đầu vóc tròn váng sau đó mệt mỏi ngủ thư dư buồn cười nàng hôm nay bận rộn một ngày cũng đ i n h mệt nguyên b ả n còn nghĩ cùng đại nha nói hai câu không nghĩ đến bất quá một lát cũng ngủ thật say nhưng mà trời tối người yên thời điểm bên hai lại đột nhiên chuyển đến một đạo tiếng khóc theo sát la hét tầm ý thanh âm cũng vang lên thư dư trước tiên bừng tỉnh liên tục không ngừng lên tới xuyên quần áo mới vừa mặc tốt đại nha cũng tỉnh lại đây tam nha mơ mơ màng màng cầm tay r ù i mắt nương như thế nào nàng còn chưa t ỉ n h ngủ quên chính mình cùng đại tỷ nhị tỷ cùng cái gian phòng thư dư đối đại nha nói tựa như là nương k i a m ộ t bên chuyển đến thanh âm ta đi xem một chút đại tỷ ngươi trước chiếu cố tam nha hảo trời tối ngươi nhìn một chút đường đại nha ngủ ở bên trong động tác không thư dư như vậy thuận tiện thư dư gật gật đầu liền chạy ra khỏi đi đông tây xương phòng ở phía đối diện nàng rất nhanh liền xem đến đông xương phòng bên trong phát sinh sự tỉnh lao thái thái cùng nguyễn thị chính tại vội vàng sợ chiếu cô toàn toàn tiểu chân đứng ở một bên hoang mang lo sợ lao nước mắt nhìn thấy thư dư lại đây nàng bận bịu chạy tới lôi kéo nàng tay nói nói a dư tỉ tỉ đ ệ đệ không tốt vẫn luôn phun hắn có phải hay không muốn ra sự tỉnh nàng cũng không dám nói kia cái chết chữ sợ ứng nghiệm thư dư n h í u lại l ô n g mày xem tới đại phu nói nhất hỏng bét tình huống còn là phát sinh nàng đi lên phía trước xem toàn, toàn sắc mặt đỏ lên khó chịu liền tiếng khóc đều nhỏ bé yếu ớt nghe không quá thấy nói gấp mãi chúng ta đắc mau chóng đưa hắn đi xem đại phu không được a một ô n hắn liền phun y quán ta, ta thái thái toàn toàn á quá c thư dư nói ta đây liền đi đem đại phu mang tới khoảng cách lưu danh ngõ hẻm gần nhất y quản có hai nhà ta đi gõ cửa làm đại phu lại đây xuất trận rất nhanh liền trở về lao thái thái còn chưa kịp ra tiếng thư dư liền trực tiếp đi ra ngoài đại nha mang tam nha lại đây thời điểm chỉ tới kịp xem đến nàng bóng dáng lộ nhị bách bị đại h ổ đỡ vội vàng đi tới lúc thư dư đã ra viện môn toàn toàn tình huống khẩn cấp thư dư cũng không lo được ngõ nhỏ đen nhánh đi đường đi nhanh chóng h ả o tại rất nhanh liền thích thứ này g n dạng tia sáng thư dư chậm r ã i chạy nhưng mà chờ đến nàng đi ra ngoài một đoạn đường sau bước chân đột nhiên dừng lại giống như là muốn xác nhận cái gì tựa như lại xoạt xoạt xoạt chạy trở về sau đó tại mạnh gia viện môn khẩu cấp dừng lại nàng nhìn hướng mạnh ra đại môn xác nhận chính mình mới vừa tùy ý thoáng nhìn tình huống hạ cũng không có nhìn lầm mấy ngày trước đây liền vẫn luôn vẩy tại đại môn vòng xích bên trên kia đem thư dư trong lòng nhất h ỉ chẳng lẽ lại là mạnh dẫn tranh cùng triệu tích trở về bản chương xong chương ba trăm hai mươi bốn ngươi hiện tại là kẻ ngu không nói những cái khác triệu tích tí thuật cao minh tuyệt đối phải so lưu danh ngõ hẻm đầu ngõ kia nhà tiểu y quán đại phu muốn cường thượng rất nhiều hơn nữa này một bên khoảng cách như vậy gần thư dư cơ hồ không mang theo do dự liền tiến lên đẩy cửa đẩy một cái không đẩy ra bên trong hẳn là b ụ c lên nàng sợ kinh động hàng xóm láng giềng cũng không có cửa tả hữu nhìn qua sau trực tiếp dẫm lên bên ngoài tầm đá hai ba lần trèo lên đầu tường theo tường bên trên nhảy xuống vào vệ tử ai biết hai chân mới vừa rơi xuống đất một cây gậy liền hướng nàng huy tới thư dư thân thể so đầu góc phản ứng còn muốn nhanh lập tức ngồi sổn người xuống tránh ra vội và nói g n là ta lại lần nữa quét tới côn hiểm hiểm dừng lại triệu tích kinh ngạc thanh â m vang lên lộ cô nương triệu đại phu ngươi tại liên hảo thư dư thở dài một hơi triệu tích đem côn r ử a vào ở một bên tường bên trên một mặt im lặng lộ cô nương ngươi làm cái gì vậy khuya k h o á t chạy đến chúng ta ra tới còn theo tường bên trên vượt qua tới ngươi muốn làm ta ca, ta kém chút không vụ chết ta tới tìm ngươi chữa bệnh triệu đại phu chúng ta ra có cái không đủ một tuổi hài nhi b a n ngày bị kinh hách hiện tại không thích hợp thượng thổ hạ tả rất nguy hiểm ngươi trước giúp ta mau cứu người nói xong thư dư liền muốn đi qua kéo hắn triệu tích lập tức lui về sau một bước từ từ từ từ ngươi đ ừ n g vội ta đi theo ngươi cứu có thể nhưng ngươi đắt trước nói cho ta một chút cụ thể tình huống ta cũng muốn chuẩn bị chút đồ vật đi không phải một hồi nhi còn đắt trở về c ầ m p h i ề n phức vậy được rồi thư dư làm chính mình tỉnh táo lại đi theo h ắ n hướng gian phòng bên trong đi sau đó một bên nói toàn toàn triệu chứng một bên xem triệu tích thu thập cái hòng thuốc chờ thu thập xong nàng mới hỏi một câu mạnh công tử không trở về sau nàng tới như vậy lâu cũng không thấy mạnh rõ tranh triệu tích ngừng một chút nghiêng đầu lại ý vị thâm trường nhìn nàng một cái nói nói không có chỉ có một mình ta trở về ta liền là trở về lấy chút đồ vật mà thôi ngươi cũng là thấu xảo lại muộn thượng nửa canh giờ ta liền đi nói chuyện lúc hắn đã chỉnh lý tốt gói thuốc hảo chúng ta đi thôi thư dư gật đầu nhưng đi vài bước sau triệu tích lại dừng xuống tới hắn chỉ chỉ chính mình ta không thể này dạng ra cửa đi ngươi ra à thư dư đột nhiên chụp nhất hạ chính mình c á i chán kém chút quên ngươi hiện tại là kẻ ngu triệu tích ngươi mẹ nó mới là kẻ ngu thư dư tả hữu nhìn nhìn ngươi ra có duy mũ sao có triệu tích đi phiên a phiên quả nhiên lật ra một đỉnh tối như mực duy mũ hắn quải tại đầu bên trên liền đi ra ngoài thư dư thở dài một hơi có triệu đại phu tại nàng c h í ít có thể thả chín thành tâm triệu tích cẩn thận ra cửa lúc sau còn đem viện tử cấp khóa thượng hai người vội vàng hướng lộ ra đổi u đường bên trên triệu tích nhỏ giọng hỏi ta này cái bộ dáng cũng không giống là ngươi đi y quán tìm đại phu ngươi ra người sẽ không sẽ hoài nghi hắn này bộ dáng càng giống là nửa đêm sấm không môn đạo trích hạ người đi yên tâm đi người nhà ta liền tính hoài nghi cũng sẽ không nhiều hỏi càng sẽ không xốc lên n g ư ờ i duy mũ xem người bộ dáng n à y cái thư dư ngược lại là không có nói sai lộ ra xưa nay sẽ không hỏi nhiều thư dư một ít nàng không muốn nói vấn đề tựa như là nàng tại sao lại nhận biết hướng đại nhân đồng dạng lộ ra người liền không có hỏi qua bọn họ cũng không là không hiếu kỳ không quan tâm chỉ là thư dư đối với về đến lộ ra phía trước sự t ì n h trừ ngày thứ nhất lấy bên ngoài cơ bản thượng đều nói năng thận trọng bản chương xong chương ba trăm hai mươi lăm bỏ lỡ cứ việc thư dư nói nàng trước kia tại cha mẹ nuôi kia một bên sống rất tốt nhưng lộ ra người cảm thấy nàng như vậy không muốn nhớ lại khẳng định qua không như ý bọn họ không nguyện ý chạm đến nàng thương tâm sự tình cho nên nàng không muốn nói kia liền không nói bọn họ chỉ cần biết thư dư h ả o h ả o liền đầy đủ triệu tích thấy nàng nói lời thề s o n s á t liền không nhiều lắm hỏi dù sao nàng sẽ làm định lộ ra người hai người rất nhanh tới lộ ra gian phòng bên trong tiểu chân đệ nén không được tiếng khóc càng phát rõ ràng ngay cả tam nha cũng không nhịn được bồi nàng khóc thút thít lên mãi nương ta đem đại phu mang đến các ngươi trước ra tới đại phu yêu cầu an tĩnh địa phương chúng ta không muốn tại gian phòng bên trong quáy dày đến hắn nguyên bản lo lắng không thôi lão thái thái cùng nguyễn thị đồng thời nghiêng đ ầ u lại xem đến mang màu đen duy mũ triệu đại phu lúc nhất thời đều sửng sốt còn là thư dư vào cửa trước đem tiểu chân cùng tam nha mang ra ngoài hai người mới nhanh lên cùng ra đông xương phòng thư dư lập tức đối triệu tích nói p h i ề n p h ứ c đại phu triệu tích gật gật đầu cầm cái hòm thuốc liền đi vào hắn đưa lưng về phía cửa ra vào đem duy mũ bên trên rèm cửa vung lên miễn cho ngăn trở tầm mắt lộ ra người cũng thấy không rõ lắm hắm làm cái gì dù sao chỉ chốc l nguyên bản khó chịu loạn động toàn toàn đột nhiên liền yên t ĩ n h trở lại không bao lâu liền tiếng khóc đều dừng lại lão thái thái cùng nguyễn thị thấy thế như chút được gánh nặng thở ra một hơi thư dư cũng an tâm lại tả h ư u vừa thấy này mới phát hiện đại nha cùng lộ nhị bách đều không tại nàng chịu không hỏi nói cha cùng đại tì đâu bọn họ đi tìm ngươi đại hổ nâng lên đầu nhỏ giọng nói nói thư dư đi ra ngoài sau đại nha căn bản liền không công tâm đương thời liền đuổi theo nhưng hơn nửa đêm thư dư một cái cô nương da đã chạy đi ra lại đơn độc đi ra ngoài một cái cô nương da xảy ra chuyện làm sao xử lý lộ nhị bách chân cẳng mặc dù không t i ệ n nhưng tốt xấu là nam tử liền bồi nàng một khối ra tới ai biết hai người đến lưu danh ngõ hẻm cửa ngõ thời điểm lại không thấy thư dư bọn họ cho rằng thư dư đi mặt khác một nhà y quán liền lại trở về đi tìm vẫn như cũ không thấy người hai người bối rối như vậy ngắn ngủi thời gian không sẽ thật ra sự tình đi lộ nhị bách tốt xấu năm lâu một chút trải qua sự tình cũng nhiều một điểm hàn c h ấ n an vô vô đại nha bà vai nói nói có lẽ là chúng ta bỏ lỡ chúng ta tại tìm nhà thứ nhất thời điểm a dư đã mang nhà thứ hai đại phu trở về chúng ta về trước đi xem một chút đi đại nha nghĩ nghĩ cũng đúng l i ê n đ ỡ lộ nhị bách đi trở về bọn họ này một tới một về giày v ò một phen lại tăng thêm trời tối lộ nhị bách đi đường chậm chờ đến bọn họ lúc về đến nhà tốc độ cực nhanh y thuật tặc hào triệu tích đã cấp t o à n toàn xem x o n g bệnh hắn chính một bên bàn giao chiếu cố tiểu hải chú ý hạng mục một bên đi ra ngoài không chú ý liền như vậy cùng đại nha cùng lộ nhị bách hai người chạm thẳng vào nhau triệu tích đầu bên trên mang duy mũ tấm mắt cơ bản thượng đều bị che khuất nhưng hắn tốt xấu còn là xem đến đại nha thân ảnh mắt thấy muốn đục vào hạ ý thức liền hướng bên cạnh nghiêng người sang đi ai biết đại nha đứng bên cạnh là lộ nhị bách l triệu tích hướng này vừa đi hắn căn bản liền tránh không khỏi đại nha kinh hô một tiếng cha nàng nhanh lên giữ chặt lộ n h ị bách chính mình lại là dưới chân một u y thẳng tắp hướng phía trước đánh tới triệu tích dọa nhảy một cái bận đự một b à đỡ lấy nàng bản chương xong chương ba trăm hai mươi sáu ngươi tỉ nhận ra ta ngươi không sao chứ triệu tích h ủ chết thanh âm đều đổi giọng hắn liền nói này tối như bưng quá không thuận tiện đại nha trước xem liếc mắt một cái lộ n h ị bách cái sau đã bị nhành tay lẹ mắt thư dư vị đại nha thở dài một hơi này mới lắc đầu nói, nói không có việc gì sau đó nâng lên đầu nhìn hướng triệu tích duy mũ hạ bộ dáng triệu tích vật ra đỡ lấy nàng đứng h ả o sau nhanh lên hướng phía sau lùi một bước đại nha cũng hít sâu một hơi đứng bưng sau na di đến lộ nhị bách phía sau thư dư này mới cho lộ nhị bách giới thiệu nói cha này là ta thỉnh lại đây đại phu hắn mới vừa cấp toàn toàn trần bệnh qua đã không có gì đáng ngại thư dư nguyên bản còn nghĩ nàng cha cùng đại tỷ như vậy lâu còn chưa có trở lại nàng đưa triệu tích rời khỏi đây sau đi tìm một chút xem không nghĩ đến tại cửa ra vào liền đ ụ tới lộ nhị bách thấy thư dư quả thật tại nhà chưa yên lòng lại nghe nói trước mắt đại phu đã cấp toàn, toàn xem qua lập tức đại hỉ lúc này nắm chặt triệu tích tay nói nói c ả m ơn đại phu c ả m ơn đại phu như vậy muộn còn làm phiền phiền ngươi ra cửa xem trận quá cực khổ triệu tích ho khan một tiếng trầm giọng nói nói chị bệnh cứu người chính là ta ý giả bộ phận không cần nói c ả m ơn cáo tử thư dư nói gấp ta đưa nhất hạ hắn thuận tiện đi lấy phương thuốc sợ lộ nhị bách bọn họ lại không b g ư n g tâm chính mình muốn cùng lại đây vội vàng thêm một câu liền tại phía trước không xa ta có công phu bản thân không cần lo lắng cho ta lộ ra người hai mặt nhìn nhau đại nhang h e vậy mau đem tay bên trong đèn lồng đưa cho nàng thư dư này mới mang triệu tích đi ra ngoài thẳng đến mạnh ra mà đi lộ nhị bách xem triệu tích bóng lưng như n h ữ n mày luôn cảm thấy có điểm nhìn q u a n mắt bất quá hắn rất nhanh liền bị lao thái thái lôi kéo vào cửa đi xem hải tử cũng không khác tâm tư ngược lại là triệu tích mới vừa về nhà một lần liền nhanh lên buộc lên cửa sau đó khẩn trương đối thư dư nói làm sao bây giờ ngươi thì tỉ tỉ hảo giống như xem đến ta bộ dáng bình tĩnh có lẽ không thấy đâu cả rốt cuộc đêm bên trong như vậy đen lại như vậy một tiểu hội thời gian ta tỉ khả năng đều không thích đứng đêm bên trong quang là sao triệu tích những mày nghĩ, nghĩ tựa hồ cũng đúng nay loại tình huống hạ hắn tỷ thật cũng xem không rõ lắm đại nha bộ dáng triệu tích thoáng yên tâm quay người hướng gian phòng bên trong đi tóm lại ngươi đừng nói cho người khác biết ta thân phận là được ta cho ngươi mở cái phương thuốc đến mai một sớm t r ở tiệm thuốc mở ngươi liền đi lấy thuốc tiêu h ả i t ử vấn đề không lớn đằng sau tử tế trông nom là được thư dư gật gật đầu thuận miệng nói nói ta còn tưởng rằng các ngươi đi không trở lại triệu tích chính đem anh đến điểm thượng nghe vậy n mà người đi đi chỗ nào tây nam a chúng ta đi tây nam làm cái gì ta hắn nói đến một nửa nhớ tới à ngươi nghĩ rằng chúng ta biết đông thanh quan chủ rơi xuống sau đó đi tìm người ta xem các ngươi đại môn đều khóa hảo mấy ngày triệu tích lắc đầu chúng ta liền là ra cửa làm ít chuyện không đi tây nam tây nam tự nhiên sẽ có khác người đi ta lần này trở về liền là lấy chút đồ vật vốn dĩ một hồi liền muốn rời đi bất quá ta nghĩ ngươi hẳn là còn không yên lòng kia hải tử ta liền lưu thêm một hồi nhi chờ trời sắp sáng thời điểm hải tử xác định không có vấn đề ta lại đi đa t ạ thư dư cởi hỏi kia có phải hay không chỉ hoãn ngươi sự tình không sẽ dù sao cũng muốn sau này mới làm chính sự triệu tích đem viết xong phương thuốc đưa cho nàng thư dư nhận lấy sợ nhà bên cho người lo lắng cũng không ở thêm cầm phương thuốc liền đi bản chương xong chương ba trăm hai mươi bảy quả nhiên thấy triệu tích thư dư về đến nhà lộ ra người đều đã bình tĩnh lại hiện giờ toàn toàn không có việc gì sở hữu người đều yên lòng tiểu c h â n tam nha cùng đại hồ ba cái hải tử bị một lần nữa chạy về giường bên trên ngủ lao thái thái chờ người bận rộn hơn nửa đêm ra một thân mồ hôi chính tại múc nước rửa mặt nhìn thấy thư dư trở về lộ nhị bách nhỏ giọng hỏi nàng vừa rồi tới kia vị đại phu không là gần đây y quán bên trong đi thư dư gật đầu ân là ta trước đây quen biết một người hắn y quán bên trong đi nghe được nàng nói trước đây quen biết quả nhiên liền không lại nhiều hỏi lúc này đã qua dạng sáng ngày mai còn có sự tình đám người không lại nhiều nói trừ nguyễn thị không quá yên tâm còn chống đỡ trông n o n toàn toàn bên ngoài mặt khác người liền đều trở về phòng nằm ngủ thư dư nằm tại giường bên trên nghĩ đến triệu thích nói kia câu lời nói nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng ngủ ở bên trong đại nha t h ấ p giọng gọi một tiếng tỉ như thế nào đại nha xoay người lại thư dư ngươi vừa mới có xem đến kia đại phu m ặ sao không có đại nha liền không chút suy nghĩ liền trực tiếp trả lời nói xong mới cảm thấy chính mình tựa hồ phản ứng quá nhanh nhanh lên miêu bổ nói ta là nói đương thời trời tối quá tia đại phu lại dẫn duy mũ chỗ nào có thể xem đến hắn mặt ta liền cảm thấy đen sì một đoàn muốn không là hắn ra tiếng ta liền hắn là nam hay là nữ cũng không biết nói a thư dư giật mình tia liền là xem đến triệu tích thư dư trong lòng nắm chắc cười cười ngủ đi Ừm! đại nha âm thầm thở ra một hơi chậm rãi cương thân thể lại xoay người sang chỗ khác thư dư b u ồ n cười đại tỷ nghĩ đến cũng là đoán được triệu đại phu giả vờ ngây ngốc là có mục đích nàng rất sáng suốt cũng không tính toán bạch trần liền tại chính mình trước mặt đều không thừa nhận ai hôm nay thực sự là cái ngoài ý m u ố n thư dư m ấ c máy môi nhắm mắt lại ngủ hôm sau trời vừa sáng toàn toàn lại tỉnh lại thời điểm rõ ràng tinh thần rất nhiều nguyễn thị nói buổi tối hôm qua xem qua đại phu lúc sau hắn liền ngủ được ca nổ nhiều nửa đêm cũng không lại tỉnh lại qua buổi sáng cũng không kéo không phun còn ăn một chén cháo gạo sắc mặt cũng hào nhiều xem tới không cái gì vấn đề lão thái thái ôm toàn toàn tiểu g i a hỏa chính tại ha ha ha cười một điểm không nhìn ra hôm qua đêm bên trong mới vừa vặn trải qua như vậy hung hiểm tình huống nàng đối thư dư nói một hồi nhi ấn lại đại phu mở phương thuốc đi bắt điểm trở về chúng ta lại cho hắn u hai lần trước hẳn là liền không có vấn đề thư dư gật gật đầu hành ăn xong điểm tâm ta cùng cha một khối xuất phát hôm nay là đại hồ đi thư hiền học đường bái sư nhật tử đã nói trước làm lộ nhị bách mang đại hồ đi bởi vậy một cơm nước xong xuôi đại nha liền đi y ỉ ảnh nhân các xem cửa hàng thư dư thì cùng đại hồ cùng với lộ nhị bách đi ra cửa nàng một đường đưa hai người đến thư hiền học đường cửa ra vào mới xoay người đi t i ệ m thuốc nắm chắc thuốc thư dư liền về nhà trước đi qua lưu danh cửa ngõ thời điểm nơi xa mang duy mũ người thừa dịp lúc không có người thấp giọng gọi nàng một tiếng thư dư xem tia duy mũ liền là triệu tích ô m qua mang vội vàng thư n ớ c dư ừ n hắn g tại t r xem hắn bóng lưng nghĩ đến đêm bên trong cùng đại nha đối thoại cuối cùng không có mở miệng gọi lại hắn nàng đề thuốc lệch trọn trở về nhà nhà bên trong nhiều hai cái hải tử lại thư ă n g t ê dư vừa về đến nàng liền đem gói thuốc tiếp tới trước sát thuốc thư dư ông toàn toàn tiểu ra hỏa rất nhẹ hôm qua không cái gì tinh thần hiện tại ngược lại là cố gắng nghĩ muốn đứng lên lão thái thái một bên vùng thú đông ngũ một bên nói hôm qua là thật hủ chết người này vật nhỏ ban đầu là sinh non cũng thua thiệt đắp ngươi cô cô cô phụ phía trước chiếu cố hảo nhìn mới sẽ không tỏ ra ốm yếu nhưng cái tử còn là tiểu bình thường giống như hắn như vậy đại hải tử Có thư dư cười cười thể đi n hắn g liền lên đứng cũng k h ông còn toàn toàn tại viện từ bên trong đi đi nhìn xem gà nhìn xem đồ ăn tiểu ra hỏa cao hứng không được tiểu chân cũng nhắm mắt theo đôi theo ở phía sau sợ thư dư ô m hải tử ô m mệt mỏi n g h ị muốn tiếp nhận lại đây thư dư quay đầu xem tiểu cô nương liếc mắt một cái tiểu chân xem lên tới hoảng loạn nàng c h a nương xảy ra chuyện hiện tại ở tại nhị cứu cứu nhà bên trong mặc dù bà ngoại thương nàng nhưng nàng này cái tuổi tắc cũng biết được sự t ì n h rõ ràng này gọi ăn nhờ ở đậu cho nên một điểm cũng không dám cấp người thêm phiền phức đặc biệt là tại đêm qua đệ đệ náo loạn hơn nửa đêm tình huống hạ thư dư ô m toàn toàn ngồi sổ người xuống cười nhìn hướng nàng như thế nào không cùng tam nha cùng bảo nha các nàng chơi ta muốn chiếu cố đệ đệ không cần đệ đệ này một bên có ta người đi chơi đi Tam n h a hôm qua không là cho ngươi một cái thú đông sao không yêu thích yêu thích tiểu chân nói gấp ta rất thích nàng hôm qua đêm bên trong đều ngủ thư dư biết nàng trong lòng bất an nghĩ nghĩ dứt khoát nói nói ngươi nếu là thực sự muốn làm điểm cái gì lời nói này dạng ngươi giúp ta đem giá đỡ bên trên những cái đó vải rách đầu xoay người phơi nắng hành không tiểu chân mắt sáng rực lên hảo nàng đắt đắt đắt chạy tới phiên vải rách đầu tam nha nâng lên đầu xem đến cũng nhanh lên chạy đi qua hỗ trợ kỳ thật nàng nhất bắt đầu liền là hỗ trợ làm việc tam nha làm việc đều làm thói quen trước kia tại thượng thạch thôn thời điểm còn muốn đánh heo thảo nhặt tủi lửa thư ớ i u y ệ dư cười cười mắt nhìn nguyễn thị kiên một bên t i ê n thảo dược đổi ôm chặt tiểu ra hỏa đi mớm thúc đi quan sát một ngày toàn toàn xác thực đã không trở ngại lao thái thái cũng yên lòng đến buổi tối lộ tam trúc lại lần nữa chạy tới ăn trực thời điểm lao thái thái liền tinh thần phân chấn tính toán mắng chửi người này phu thê hai cái chết không muốn mặt còn một hai ngày cũng coi như này là tính toán ngày ngày cơm tối đều tại này giải quyết bản chương xong chương ba trăm hai mươi chín tam thúc tìm được phòng ở không nghĩ đến lao thái thái còn chưa mở miệng lộ tam trúc ngược lại là trước tiên ra tiếng nói nói nương ta cùng ngươi nói cái sự tình lao thái thái không cao hứng có dám nhanh thả ta một lần nữa tìm cái trụ địa phương đám người đồng loạt ngâng lên đầu có chút kinh ngạc nhìn hướng lộ tam trúc cái sau hiên ngang l ấ m liệt ta cảm thấy đi ta hiện tại cũng là có đứng đắn công việc người ta tức p ụ cũng tại kiếm tiền ta cũng không thể lão là ở tại nhị ca cửa hàng bên trong vậy ta đây không liền thành muốn nhị ca dưỡng sao q u á không thể nào nói nổi rốt cuộc chúng ta một nhà tứ khẩu vẫn là muốn quá nhật tử liền nghĩ chính mình thuê cái việt tử đám người nghe hắn tại này vừa nói nghĩa chính ngôn t ử trong lòng lại đều rõ ràng này là lộ tam trúc đi bắt đầu làm việc khoảng cách quá xa không chịu được nổi nguyên bản còn tưởng rằng hắn có thể nhiều kiên trì mấy ngày không nghĩ đến này mới hai ngày liền từ bỏ lộ tam trúc nói vừa vặn ta hôm nay nhận biết cái cùng ta cùng nhau làm việc huynh đệ hắn liền cùng ta nói một cái không sai phòng ở khoảng cách hoa đào rừng cũng không xa ta đây lúc trước tan tầm thời điểm đi qua đi xem liếc mắt một cái cảm giác cũng không thể lắm chỉ là quá muộn chủ phòng hôm nay không tại muốn ngày mai mới có thể mượn tới ta rốt cuộc mới vừa bắt đầu làm việc ngày mai không tốt xin phép nghỉ cho nên nghĩ ngày mai làm ta tức phụ trước đi giao tiền thuê tiền bị điểm đến danh lương thị nâng lên đầu tới nàng ngược lại là cảm thấy ở tại nhị ca nhà cửa hàng hậu viện đính hảo kia địa phương lại an tính lại thoải mái còn không cần chính mình dùng tiền khoảng cách lưu danh ngõ hẻm c ũ n gần g nàng buổi sáng lại đây đem hải tử ném cho lao thái thái liền có thể an tâm làm chính mình sống nhi chứ mỗi ngày muốn dậy sớm cấp lộ tam trúc làm điểm tâm cùng với thường xuyên bị lao thái thái ghét bỏ bên ngoài n lộ tam trúc không đối với chính mình tức phụ tại thôn bên trong chiến đấu lực vẫn rất có lòng tin nhưng này là huyền thành kia chủ phòng là bản địa người tức phụ nếu là cùng đối phương không nói hảo kia xác thực là rất dễ dàng ăn thiệt thòi hắn liền vận đầu nhìn hướng thư dư nay sự tình a dư đi tốt nhất nàng đi cũng chỉ có người khác ăn thiệt t ỏ i phần thư dư chính tại đùa toàn toàn khoe mắt dư quang cảm nhận được hắn mãnh liệt triệu h á n nâng lên đầu nói nói đừng nhìn ta ta ngày mai có sự tình ngày mai liền là chợ đen khai trương nhật tử nàng phải đi s ở s ở tình huống lộ tam trúc tiết nối thở dài một hơi lại nhìn về phía lao thái thái cái sau nhữ nhữ mày hành ta bồi lao tam tức phụ đi nàng rốt cuộc còn làm mềm lỏng lao tam phu thê hai cái khó được làm chút chính sự nàng đương đương có thể phụ một tay liền phụ một tay đi một bên tam nha lại gần mãi ta đây đâu lao thái thái không tại đại hộ lại muốn lên học đường a dư ngày mai có sự tình còn lại mấy cái hài tử toàn toàn ta mang lên tam nha cùng tiểu t r â n các ngươi hai cùng lão nhị đi ninh thủy nhai xem cửa hàng đi vừa v ậ n thú đông m ũ làm hảo mấy cái lão thái thái cảm thấy có thể làm hai cái hài tử đứng tại cửa hàng cửa ra vào hấp dẫn khách nhân tam nha lập tức giữ chặt tiểu t r â n tay nói nói hảo ta sẽ hảo hảo chiếu cố tiểu t r â n tỉ sự tình liền như vậy nói định lộ tam trúc lệ rơi l ầ y mặt hắn rốt cuộc có thể không cần đổ đằng hai cái chân đi như vậy nhiều đường đi bắt đầu làm việc quả thực quá thảm bản chương xong chương ba trăm ba mươi ngày thứ nhất đi học hôm sau trời vừa sáng đại hổ liền lương thượng chính mình tiểu ba bao chuẩn bị đi thư hiền học đường thượng k hóa dù sao cũng là ngày thứ nhất đi học thư dư liền dẫn tam nha cùng tiểu t r â n một khối đưa hắn đi thư hiền học đường nguyên bản tạm thời nghỉ học văn phu tử cũng qua mười mấy ngày tiêu giao tự tại nhật tử nhưng bây giờ thấy đại hổ tới vào học hắn liền quyết định lập tức nhập học cũng không thể làm này dạng một cái n u t h u ậ n lại tiến tới học sinh chờ quá lâu cho nên thư dư đưa tiểu gia hỏa đến thư hiền học đường cửa ra vào lúc liền thấy lục tục tới mười tới cái học sinh đại bộ phận học sinh t u ổ tác đều tiểu thư hiền học đường vốn dĩ liền là vỡ lòng học đường thu học sinh cũng đều là bốn năm tuổi đến mười tới tuổi lớn nhất cũng bất quá mười hai tuổi cho nên đại h ồ tại một đám hải từ giữa cũng không thấy được nhưng hắn túi sách thực dễ thấy này ba lô là thư dư khẩu thuật l à nguyễn thị cấp làm nhân tuổi tắc tiểu thư dư liền làm nguyễn thị đem túi sách làm thành lao hổ bộ dáng một cái đại hồ đầu thân thể n h ỏ tiểu như là quy bản mà gạ thập phần đáng yêu đừng nhìn đại hồ biểu hiện rất lao thành cầm tới này cái túi sách thời điểm vui vẻ cũng không chịu cùng tay lúc này lập tức liền có hải từ chạy đến hắn tới trước mặt trước nhìn nhìn hắn l ư n g thượng lao hổ túi sách lại nhìn một chút hắn sau đó nói ta hảo giống như không gặp qua ngươi đại h ổ có chút sợ tại thượng thạch thôn thời điểm phải làm việc không thời gian chơi đùa hắn đến bây giờ còn không có bằng hữu đối mặt chủ động tiến lên đây trò chuyện cùng tuổi hải tử đại h ổ là có chút không biết muốn thế nào giao lưu thư dư lại nhẹ nhàng đẩy hắn nhất hạ còn nhớ đến nhị tỷ tại nhà bên trong thời điểm như thế nào cùng ngươi nói sao đại h ổ trọng trọng gật đầu nhớ đến nhị tỷ nói đừng sợ gặp được cùng trung trí hướng bằng hữu liền một khối chơi nói không đến cùng một chỗ cũng không nhất định một hai muốn ra nhập vào không phải bị người khi phụ người khác đánh hắn hắn liền còn trở về nhưng cũng không nên chủ động khi dễ người hắn đi học đường là học chữ không muốn lẫn lộn đầu đôi lúc này có người tiến lên nói chuyện đại h ổ hít sâu một hơi tiến lên một bước nói nói ta ta là mới tới học sinh hôm qua vừa mới nhập học và ta đây so ngươi sớm một cái tháng nhưng là ta mới học nửa tháng học đường liền nghỉ học ta tại nhà bên trong chơi thật nhiều ngày trước kia học đều nhanh muốn quên ngươi trước kia đều học cái gì đại h ổ chậm rãi cùng người nói tới nói lui càng nói càng n h ọ tùng t sau tới lại lại đây hai cái học sinh đối đại h ổ túi sách phá lệ có hứng thú rất nhanh thư hiền học đường cựa lớn mở ra học sinh nhóm lục tục đi vào đại hộ bị người ô m b ả vai đi vào bên trong hắn thỉnh thoảng nghiêng đầu lại thư dư đối hắn phất phất tay chờ đến bọn họ toàn bộ vào cửa nàng mới mang tam nha cùng tiểu chân rời đi nàng đem người đưa đến y rìa n h â n c á t lập tức lại cùng lương thị một khối trở về lưu danh ngõ hẻm lương thị đối với chỗ ở mới còn là thực hướng tới cho nên mới vừa ngồi xuống uống hai ngô nước liền thúc giục lao thái thái nhanh điểm xuất phát lao thái thái không kiên n h ẫ n vung hai hạ thủ cùng thư dư nói một tiếng liền ôm toàn toàn ra cửa bọn họ vừa đi nhà bên trong chỉ còn lại thư dư một người này cái thời gian điểm cũng kém k h n g nhiều thư dư vào phòng bắt đầu t r a n điểm nàng nếu muốn đi chợ đen tự nhiên không thể liền này bộ d á n g đi tốt xấu cũng phải trang phẫn trang phẫn tựa như lần trước cấp giang lễ ném gạch khối như vậy thư dư trước làm cái nam tử tạo hình sau đó xuyên qua nữ trang mang lên duy mũ tính toán ra cửa sau tìm một chỗ không người lại thay đổi trang phục bản chương xong chương ba trăm ba mươi một sinh nghi đại ngưu nhưng mà liền tại thư dư trang phẫn hảo đứng dậy lúc bên ngoài đột nhiên chuyển đến gõ cửa thanh thư dư bước chân dừng lại dừng tại tại chỗ không n ú c đ í c h gõ cửa thanh tiếp tục văng lên còn chuyển đến đại n ư u g ọ n nghi ngờ mãi mãi ngươi không tại nhà sao thư dư vớt vớt thái dương đại n h u ca như thế nào này cái thời điểm tới nàng do dự muốn hay không muốn mở cửa đặc biệt là chính mình hiện tại này cái bộ dáng đại n h u cũng không là nàng g a l á o thái thái xem nàng trang điểm thành tráng hắn cũng không nhiều h ỏ i tính tình nhưng mà bọn họ nhà viện môn là từ bên trong xuyên nói cách khác gian phòng bên trong khẳng định có người quả nhiên đại n h u còn tại góc cửa thậm chí nghĩ muốn trèo lên đầu tường nhìn xem bên trong có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không liên tại này lúc mặt khác một thanh â m theo sắt văng lên là lộ g a tiểu tự a tới tìm n g u y ê mãi này là lưu danh ngõ hẻ một cái láng giềng thẩm tử thanh em đại ngư trả lời là ta cho ta n ã i đưa điểm đồ vật nhưng bên trong không thanh âm cũng không biết có phải hay không là ra cái gì sự tình k i a thẩm tử nói người n ã i không tại nhà đi ra cửa bất quá n g ư ờ i mội tử hẳn là tại n g ư ờ i lại gọi gọi khả năng cách khá xa không nghe thấy nói xong k i a thẩm tử cũng rút gọi hai tiếng nàng còn phá lệ nhiệt tình bên trong không đáp lại liền nói muốn đi nhà mình đoan đem cái thang lại đây thư dư thở dài một hơi tính không thể trông cậy vào đại ngư ca đi y h ả nhân các tìm nàng tra lại không ra không chỉ đại ngư ca mà các hàng xóm láng giềng cũng muốn đi vào thư dư mang lên duy mũ ho nhẹ một tiếng vội vàng hô tới đại ngưu c a ngươi chờ c h ú t nhi ta lập tức tới mở cửa cho ngươi bên ngoài đại ngưu nghe được lập tức thở dài một hơi s ắ t vách thẩm tử cũng liền cười rời đi chờ đến lúc bên ngoài chỉ còn lại có đại ngưu một người lúc thư dư mới đi qua mở v i ệ n môn làm người đi đến đại ngưu nhìn nàng mang duy mũ chỉ cảm thấy kỳ kỳ quái quái hắn vừa định hỏi thư dư dẫn đầu nói đại ngưu c a ngươi trước tiến đến đi đợi chút ta đem xe la chạy vào đại ngưu nói xoay người đi dắt con la xe la vào việt tử hắn lại đem xe bên trên đồ vật cầm xuống tới ta theo cha ta hôm qua đi tứ cô ra một chuyến nàng ra cùng viên ra cửa ra vào nhiều có quan binh trông coi tạm thời vào không được bất quá sai ra cũng là g i ả n xếp đem tứ cô ra bên trong gà i cho ta nhóm mang đi chúng ta trước mang về thượng thạch thôn hỗ trợ dưỡng mặc dù hắn nương không quá thích ý, nhưng lần trở lại này cha làm chủ hắn nương cũng khó mà nói cái gì à đúng còn có tứ cô cùng tiểu chân quần áo cùng một ít cần dùng đến đồ vật quan sai kiểm tra qua không có vấn đề liền làm ta cho các nàng mang tới một chút thời gian nhìn xem có thể không thể thác kia vị hồ quan sai cấp tứ cô đưa qua thư dư gật gật đầu đem bao quần áo cất kỹ thả lên tới đại nhu đi rửa tay nay mới hỏi nàng n g ư ơ i ở nhà thế nào còn mang duy mũ ân ta mới vừa tính toán ra cửa ra cửa vì sao cũng mang duy mũ đại nhu xác thực là cái thận trọng chi người hắn cảm thấy a dư hôm nay kỳ kỳ q u á i quái hắn cẩn thận đánh giá nàng hai mắt ngươi thật là a dư thư dư nhịn không trụ phiên cái bạch nhãn ta thanh âm ngươi đều nghe không hiểu nghe là có thể nghe được nhưng ngươi hôm nay có điểm không giống nhau lắm ta vừa mới tại bên ngoài gõ cửa gõ như vậy lâu ngươi đều không nghe thấy tại bên trong làm gì đâu thư dư vẫn chưa trả lời đại nhu lại nói ngươi trước tiên đem duy mũ lấy xuống chúng ta hai tại này nói chuyện ngươi đừng mang theo thư dư có loại hôm nay đi không ra khỏi cửa cảm giác bản chương xong chương ba trăm ba mươi hai mang lên đại ngưu đi từng trải thư dư đau đầu nhưng đại ngưu kiên trì nàng đem duy mũ lấy xuống không phải liền hoài nghi nàng bị người cấp đánh cháo nhưng thư dư cảm thấy chính mình lấy xuống duy mũ hắn hoài nghi khả năng càng trọng nhưng như vậy rằng con nữa cũng không là biện pháp nàng không như vậy nhiều thời gian cho nên thư dư còn là lấy xuống duy mũ quả nhiên đại ngưu vừa nhìn thấy hắn này hoàn toàn xa lạ d u n mạo lúc này lui lại hai bước mắt thấy liền muốn cầm lên bên cạnh gậy gỗ thư dư nói gấp đại nhu ca thật là ta này là trang điểm sau hiệu quả này bộ dáng thuận tiện ta làm việc đại nhu n h í u lại l ô n g mày hầu nghi đánh giá nàng hồi lâu cuối cùng còn là theo nàng hình dáng giữa nhìn ra quen thuộc cảm giác tới hắn trong lòng thoáng thở dài một hơi nhưng ngươi này dạng làm ta cảm thấy ngươi muốn đi làm sự tình không đơn giản thậm chí còn có nguy hiểm hắn hỏi nói ngươi rốt cuộc muốn đi làm cái gì ân không cái gì dù sao không nguy hiểm nhưng mà thư dư càng là như vậy nói đại nhu càng là không tin hắn tiến lên hai bước biểu tình nghiêm túc mở miệng ngươi có cái gì sự tỉnh nói cho ta ta tới giúp ngươi làm ngươi này dạng ta không công tâm thư dư ta lại không là tiểu h ả i tử ngươi có cái gì hảo không công tâm nhưng mà tại đại n ư u trong lòng thư dư liền là tiểu h ả i tử đối vu lao thái quá lộ nhị bách bọn người tới nói thư dư là người tâm phúc nàng ngày bình thường biểu hiện ra hành vi so bọn họ còn muốn thành t h ủ cầu trọng nàng là cái kiến thức rộng có thủ đoạn có võ lực trị còn thông minh thậm chí có thể chống khởi trình cái lộ ra người đối bọn họ tới nói thư dư ngược lại càng giống là nhất gia tri chủ nàng có rất nhiều bí mật nay đó bí mật có thể là một ít không muốn nhắc tới khởi thương tâm chuyện cũ cho nên lộ ra người không sẽ nhiều hơn hỏi đến chỉ cần hai t ử trở về tại bọn họ bên cạnh liền đầy đủ nhưng đại ngưu cùng nàng ở chung thời gian không nhiều thư dư tại hắn mắt bên trong cũng bất quá chỉ là một cái tại bên ngoài trải qua đau khổ thật vất vả mới tìm về nhà còn không có cấp kê yêu cầu quan tâm bảo vệ một ư ơ i bốn tuổi m u ộ i mội mà thôi mà hắn là lộ gia trường tôn hắn tự giác có trách nhiệm có nghĩa vụ chiếu cố phía dưới đệ đệ muội mội hiện giờ thư dư xem rõ ràng liền là muốn đi làm cái gì nguy hiểm sự t ì n h hắn làm là huynh trưởng có thể khuyên can liền khuyên can khuyên can bất quá hẳn là ngăn tại đằng trước thư dư liền là rõ ràng hắn này phân tâm ý ngược lại không có chỗ x u ố tay nàng hôm nay cũng không có ý định làm cái gì chỉ là đi xem một chút kia làm vì lộ ra trường tôn đại như thấy nhiều thức bên ngoài thế giới kỳ thật vẫn là đối hắn có lợi này dạng đến lúc đó nàng bị lưu vong kiến thức rộng rãi đại như cũng có thể ổn được lộ ra như vậy suy nghĩ một chút thư dương ngược lại cảm thấy nàng càng hẳn là mang đại như nhiều nhận biết này thế giới nhiều mặc tính nghĩ đến này thư dư thở ra một hơi đối hắn nói hảo ta dẫn ngươi đi bất quá thời gian không nhiều ta hiện tại không tốt giải thích với ngươi ngươi trước cùng ta lại đây trang phẫn nhất hạ n g một hồi nhi đường bên trên ta cùng ngươi vừa đi vừa nói nghe nói nàng phải mang theo chính mình đại nhu thở phào liền không dị nghị biểu tình nghiêm túc gật gật đầu thư dư b u ồ n c ư ờ i ta thật không phải đi làm nguy hiểm sự t ì n h đại nhu ca ngươi không cần như vậy một bộ bộ dáng như lâm đại địch nàng nói xong đẩy đại nhu b ư ớ c nhanh vào phòng bản chương xong chứ ba trăm ba mươi ba ngươi phải gọi ta lào gia đại nhu bản thân liền là nam tử trang điểm không giống thư dư kêu bả nàng đơn giản cấp hắn làm điểm cải bóng đem lông mày hoàn đồng sau đó dán lên râu q u à i nón che chắn tiểu nửa khuôn mặt đục lỗ nhìn lại l i ề n cung dài mười tới tuổi tựa như không là hết sức quen thuộc người không xích lại gần tử tế xem cơ bản thượng là không nhận ra hắn tới đại n g u kinh ngạc xem gương đồng bên trong chính mình thư dư nhà gương đồng hiện tại đổi khá là rõ ràng này loại đại khái có thể nhìn ra chính mình bộ r à n tới thư dư cấp hắn vẽ xong lại tìm một thân thích hợp hắn quần áo ra tới hảo tại nàng lần trước tính kế giang lễ một lần sợ về sau còn có này loại sự tình yêu cầu thay đổi trang phục trang điểm cho nên chuẩn bị mấy loại kích thức q u ầ áo đại ngư xuyên thượng màu xám đậm trang phục hơi hơi thẳng tắp thân thể đứng tại thư dư bên cạnh liền là thỏa thỏa tùy tùng thư dư hài lòng gật gật đầu đính hảo nàng tiến vào chợ đen có cái tùy tùng ngược lại càng bình thường nàng cấp đại ngư cũng chuẩn bị một đỉnh duy mũ đem một cái bao đưa cho hắn hỗ trợ cầm chúng ta đi thư dư nói xong chính mình trèo lên đầu tường tả hữu nhìn nhìn xác nhận hiện tại lưu danh hẻm phía ngoài mặt không có người này mới đánh mở viện tử đi ra ngoài chờ đại ngư ra tới sau nhanh chóng đem viện môn khoa kỹ liền nhanh chân hướng lưu danh ngõ hẻm cửa ngõ đi đến đ thư dư một đường trầm mặc mang hắn ra lưu danh ngõ hẻm theo sát lại vào một cái vắng vẻ không người cái hẻm nhỏ nay h ồ i nàng hấp thụ lần trước giao h ấ n tử tế xem xét bốn phía xác định không ai xem đến sau mới đi vào ra tới lúc trở ra nàng đã là một vị thanh tuyển trung niên thân hảo nông thôn bộ g á n g đại ngưu thượng hạ đánh giá nàng a dư ngươi này tuyệt chiêu thật là lợi hại ôi chao ngươi hiện tại không thể để cho ta a dư ngươi phải gọi ta lào da ta liền gọi ngươi ân a lương đi này tên như thế nào dạng đại ngưu gật gật đầu ta không ý kiến a lương a kế tiếp ngươi nếu là sợ nói nhầm lời nói liền tận lực không cần ra tiếng đeo kính cùng lỗ thai nhiều xem nghe nhiều là được đại nhu vẫn gật đầu thư dư hài lòng đại nhu ca còn là thực cơ linh hai người thu thập xong liền một đường hướng xa mã hành đi đến thư dư thuê một cỗ xe ngựa ra tới làm đại nhu dắt đi lập tức liền ra khỏi thành mãi cho đến ra khỏi cửa thành đại nhu mới kỳ quái hỏi chính chúng ta có xe la vì cái gì còn muốn thuê xe ngựa này nhưng không rẻ thư dư chúng ta thật vất vả trang vẫn thành này cái bộ dáng nếu là còn dùng nhà mình xe la vậy chúng ta cải trang trang điểm ý nghĩa tại chỗ nào đại nhu lập tức im lặng không nói lời nào là hắn hồ đồ nhưng mà thư dư lại chỉ là làm hắn d ắ t ngựa xe đến thành môn khẩu không xa một phiến rừng đằng sau liền dừng lại đại nhu thực sự nhịn không trụ a lao ra chúng ta rốt cuộc đi làm cái gì vì cái gì đến này bên trong liền dừng lại chúng ta đi chợ đen chợ đen đại nhu một mặt vẻ mặt mờ mịt hiển nhiên căn bản liền chưa từng nghe qua này hai cái chữ ai thiếu niên a quả nhiên còn là kém kiến thức thư dư tựa tại xe vách bên trên một bên xem thành môn khẩu phương hướng một bên cùng hắn giải thích chợ đen tình huống đại nhu càng nghe càng c h ứ n kinh n g u y với ai bản chương xong chương ba trăm ba mươi bốn tiến vào chợ đen đại ngưu tiếng nói mới vừa lạc thư dư đột nhiên cười một tiếng d ơ lên cái c ầ m nói nói liền là hắn tới còn thật trùng hợp a thư dư làm đại ngưu giá xe ngựa ra rừng trước mặt kia chiếc xe ngựa liền là đinh ra lần trước cùng đinh nguyễn hoa nói chuyện p h i m thời điểm kỳ thư ậ t trong lúc vô tình lộ ra đinh ra đại thiếu nàng đinh đã đại đi ra lúc lộ vô h ra ra sẽ ớ n đen tin mắn không ở trong nhà hoãn g chợ tức. trì May ở quá dư à i thời gian, không phải liền phải bỏ lỡ đinh t không h ngựa. ra lỡ bỏ xe dư cùng đại ngữ nói một tiếng liền đi theo bọn họ cùng xe ngựa không chạy bao xa đằng sau lại có một cỗ xe ngựa lại đây thư dư vén rèm xe tự hướng phía sau nhìn lại cũng là huyện thành một hộ phú hộ nhân ra xe ngựa xem tới đại gia đều là hướng cùng một cái phương hướng đi kia chiếc xe ngựa rất nhanh vượt qua thư dư cùng đinh ra xe ngựa song hành thư dư bọn họ liền theo ở phía sau chậm rãi đi tới không bao lâu trước mặt hai chiếc xe ngựa đổi góc lập tức vào một chỗ tính mịch d ừ n g c h ú t giữa d ừ n g c h ú t bên trong đường cũng không rộng rãi nguyên bản song hành hai chiếc xe ngựa chỉ có thể một chiếc một sau đi lên phía trước nhưng đi một đoạn sau còn là d ừ n g xuống tới xe ngựa bên trên người bắt đầu lục tục xuống xe đại ngưu lập tức giữ chặt dây c ư ờ n g thư dư do dự một chút sau hạ xe ngựa này mới nhìn rõ ràng bọn họ xe ngựa dừng lại vị trí có người đặc biệt tại hỗ trợ đạc xe xem ra là này bên trong không sai đinh văn hy bọn họ đã đi lên phía trước thư dư cũng đem bọn họ xuống xe sau quá trình thu hết vào mắt nàng mang đại ngư tiến lên mấy bước liền có một cái xem như là chợ đen thủ vệ người tiến lên đây cười hỏi nói này vị khách quý nhưng có tín vật đại ngư lập tức liền khẩn trương lên vào chợ đen còn muốn có tín vật hắn không khỏi nhìn hướng thư dư không nghĩ đến cái sau lại không chút hoang mang theo tay á o bên trong lấy ra một khối n g ọ c bài cũng không mở miệng liền thẳng đưa tới đối phương lấy tới xem qua xác nhận không có vấn đề sau tươi cười càng phát sán lạ hắn hướng phía sau gọi một cái cơ linh thiếu n ê n tới đại thằng đưa này vị khách quý đi vào lập tức lại lấy ra một cái thẻ bài đưa cho thư dư nay cái còn thỉnh khách quý cất kỹ xe ngựa chúng ta sẽ đặt tại chỗ ngựa khách quý đi ra lúc có thể cầm này tấm bảng hiệu lại đây tự có hạ nhân đem xe ngựa dẫn ra tới hảo đa t ạ thư dư gật đầu rồi gật đầu trao hỏi đại ngưu một tiếng sau đó cùng k i a cái gọi là đại thăng thiếu niên đi vào bên trong đại khái là này thăng một đường thượng đều không hỏi t h ă m q u a bọn họ lai lịch thân phận chỉ là thỉnh thoảng nhắc nhở bọn họ chú ý dưới chân đường bọn họ tại này dừng chúc bên trong thất loan bắt q u ả i rất nhanh liền tại một chỗ đại cửa viện dừng lại đại thăng tại cửa ra vào liền không hướng bên trong đi đem bọn họ giao cho một người khác dẫn tiếp tục hướng phía trước liền tại đại n g u đầu đều nhanh muốn chuyển c h n g thời điểm kia người rốt cục cũng ngừng lại đối hai người làm cái thỉnh thủ thế nay phiến cửa vừa mở ra ồn ả o náo nhiệt tràng cảnh nháy mắt bên trong đập và o mặt bên trong cùng bên ngoài phản phất như là hai cái thế giới đồng dạng nhất tính nhất động phân biệt rõ ràng kia hạ nhân cười nói khách quý có thể tùy tiện đi dạo nếu là có xem đến thích hợp đồ vật có thể tại quầy hàng nơi đăng ký giá cả thích hợp vật kia sẽ từ chúng ta này một bên người chuyển giao cấp khách quý chúng ta này một bên giao dịch là không cần lộ mặt phòng ngừa tiết lộ thân phận khách cửa có cái gì không hiểu rõ địa phương khách quý có thể tìm ta này loại xuyên người hỏi, hỏi liền có thể thư dư gật đầu nói c ả m ơn tiếc hạ nhân liền đi làm chính bọn họ nhìn xem bản chương xong chương ba trăm ba mươi lăm lén lúc người đại nhu mở to hai mắt nhìn lời cũng không dám nói l i ê n vừa mới một tiểu hội nhi hắn liền thấy hảo mấy cái nhìn quen mắt người tại này bên trong xuyên qua cũng đều là này giang viễn huyện thai to mặt lớn nhân vật đinh gia đại thiếu gia giang gia giang nhân nô gia láo gia còn có chấn thượng vu gia láo gia cũng tại càng nhiều là hắn thấy đều không thấy qua xem lên tới phảng phất căn bản liền không là này giang viễn huyện người thư dư ho nhẹ một tiếng đại nhu lập tức trở về thần thư dư thất giọng đi thôi chúng ta vào xem đại n h u liền dắt lại phía sau một bước đi theo nàng đằng sau vào đại s ả n h trước mắt đại s ả n h đại khái có năm trăm bình tải hữu diện tích bên trái là một cái hình tròn quầy hàng bên cạnh thả mấy phiến bình phong có bảy tám người ngồi tại quầy hàng trước mặt cái bàn bên cạnh đuổi kịp phía trước tư vấn người nói chuyện có bình phong cách hai cái bàn khoảng cách lại có chút xa rõ ràng cấp lẫn nhau một cái tương đối tư mật không gian thư dư cảm thán này chợ đen còn đĩnh kỳ diệu đại s ả n h bên trong còn có không ít quầy hàng mặt trên trưng bày rất nhiều thẻ gỗ cùng với hình ảnh thẻ gỗ bên trên viết giao dịch vật phẩm tỉ như đồ cổ tranh chữ vàng bạc ngọc khí đồng bộ hình ảnh bên trên là vật phẩm bộ dáng làm người xem có càng trực quan ấn tượng nhưng phảng có người đối này đó đổ vật cảm giác hứng thú liền có thể trực tiếp hỏi đứng ở một bên tiểu nhị hắn sẽ tiến hành giới thiệu sơ lược như nghĩ xem hiện vật tiểu nhị cũng sẽ mang đến cất giữ vật phẩm gian phòng hoặc giả nhà kho bên trong tự mình xem xét đã như thế có thể làm mua bán hai bên đều phòng ngừa biết đối phương là ai bảo hộ khách nhân tư ẩ n thư dư có nhiều hứng thú dạo qua một vòng liền ra trước mắt này cái đại sành hướng cửa hông đi ra rời khỏi đây sau liền là phong cảnh tươi đẹp định viện này cái trang viên rất lớn cũng không biết là ai tu hoàn cảnh khiến cho phi thường thoải mái, dễ chịu nghi nhân. mái dễ đại như đã tận l không, không, là không, không tốt ý tứ không tốt lắm đâu không có việc gì chúng ta hôm nay liền là lại đây kiến thức khó được tới một lần này bên trong thực phẩm còn là an toàn không phải như vậy nhiều khách quý thật ra sự t ì n h kia này chợ đen cũng không tiếp tục mở được nói chuyện lúc hai người đã lướt qua đ ì n h viện đi đến bên trái một chỗ đại sành phòng khách này ngược lại là so nhập môn kia cái muốn nhỏ một chút nhưng tư mật tính lại càng cường bên trong có không ít bao gian thẻ gỗ bên trên đồ vật cũng càng thêm quý giá hơn nữa này đó thẻ gỗ đều là quải tại từng cái bao gian cửa bên trên ngươi có hứng thú trực tiếp vào cửa xem hiện vật hoặc giá trao đổi thậm chí ngươi muốn cùng người bán gặp mặt cũng được thư dư rất nhanh từ bên này ra tới nàng nguyên bản còn nghĩ đi bên phải đại sành nhưng nước mắt lúc lại phát hiện không xa nơi một chỗ ba tầng lầu cao tiểu lâu giống như đinh văn hy c h ờ người chính tại hướng k i a cái tiểu lâu đi đến thư dư đối đại ngưu nói chúng ta cũng qua qua bên kia nhìn xem hảo đại ngưu lập tức đuổi kịp hai người trước vãng tiểu lâu đã lạc hậu hơn người khác đại bộ phận muốn đi vào đều đã đi vào thư dư vừa muốn đi vào bên trong đi đột nhiên xem đến một người lén lén lút lút từ tiểu lâu đằng sau b ù i hoa bên trong chui vào nàng bước chân dừng lại đại ngưu cũng xem đến nói gấp kia có phải hay không trùng nhi chúng ta muốn hay không muốn gọi người đại di mụ tới ngồi không yên hôm nay liền đổi mới thiếu một chút yêu ngơi nhóm Bản chương xong, chương đại ầ u lâu. l Thư Dư kéo lại Đại như i khiếp mắt nói nói, không cần, chúng ta liền đ ờ người n không thấy được, miễn cuốn Hơn nữa nhìn mới vừa kêu người hoảng hoàng trương trương dáng, rõ ràng g kêu thấy cho được, mới bảo. bộ vừa rõ liền à bị n g ư ờ phát hiện chính tại tranh tại Đại Nhiêu nẻ. l dừng xuống tới quả nhiên không đầy một lát liền xem đến phần sau lại đuổi theo ra tới hai người xem xuyên liền làn à y một bên chợ đen tiểu nhị thư dư xem liếc mắt một cái đối đại n h u nói đi thôi chúng ta đi vào hảo đại như thu hồi tầm mắt cùng thư dư vào tiểu lâu tiểu lâu thập phần náo nhiệt phản phất mới vừa tiến vào chợ đen những cái đó người giờ phút này tất cả đều tập trung vào này bên trong nay tòa tiểu lâu cũng rất rộng rãi trung gian đại sành rất lớn trước mặt chính giữa còn có một cái thiêu cao mặt bàn mặt bàn phía sau còn có màn sân khấu cản xem thần thần bí bí đại sành hai bên trái phải đều có cầu thang hướng thượng còn có hai tầng lâu lầu bên trên đều là bao xương v ờ n quanh đại sành xây lên xem thập phần bí ẩn thư dư xem một vòng xem đến hai người chính tại một cái tiểu nhị trước mặt dò hỏi này tiểu lâu tình huống này hai người hiển nhiên cũng là lần thứ nhất lại đây thư dư liền tiến tới một khối ngay n ó n g kia tiểu nhị cười nói nơi này là đấu giá lâu Tiếp hai qua khắc đương h nhiên nếu là không để ý bại lộ thân phận ngồi tại lầu bên dưới đại sành đấu giá cũng là có thể mà tiến vào lầu hai lầu ba bao xương cần trước giao ba mươi lượng phí tổn mỗi cái bao xương đều sẽ phân phối một vị tiểu nhị tại phòng bên trong hầu hạ chư vị khách quý đại lưu mở to hai mắt nhìn ba mươi lượng nói cách khác liền tính lên lầu mặc kệ tham dự không tham dự đấu giá đều phải trước giao ba mươi lượng bao xương phí này cũng quá đắt thư dư cũng cảm thấy quý ba mươi lượng à tiên nàng tới cái mấy lần chợ đen liền phải phá sản huynh n ộ i hai cái liếc nhau một cái quả đoán nhất trí lựa chọn tại lầu bên dưới đại s ả n h xem náo nhiệt dù sao bọn họ vốn dĩ cũng không là tới giao dịch mua bán liền này bên trong đồ vật không nói đấu giá hội thượng cho dù là lúc trước bọn họ đi qua trước mặt đại sảnh bên trong những cái đó đồ vật nàng cũng là một cái cũng mua không nổi nghĩ nghĩ đều hào chua sót thư dư vớt một cái chua sót nước mắt lại tại đại đường bên trong dạo qua một vòng khoảng cách đầu g i á hội bắt đầu còn có chút thời gian thư dư nghĩ lên lầu nhìn xem hào tại không vào bao xương cũng sẽ không có người ngăn cản nàng đi lên nàng tại lầu hai dạo qua một vòng thực sự không có gì có thể xem những cái đó tiến vào bao xương người đều sớm sớm đi vào hành lang bên trên trừ tiểu nhị bên ngoài không có bất kỳ a y nghĩ đến lầu ba cũng là giống nhau nàng muốn tiếp tục tại này đi dạo rất dễ dàng dẫn khởi tiểu nhị hoài nghi cho nên thư dư rất nhanh điểm nhiên như không có việc gì đi xuống lầu dưới nhưng mà liền tại nàng đi xuống lâu lúc một người lại vội vàng sợ chính muốn lên lầu nàng chuyển biến thời điểm không có thể tránh mở hai người trực tiếp đ ụ n g vào thư dư bận bịu nắm lại lan can lan can không phải còn đ ắ c ngã cái mông ngồi xuồng tia người cũng lui lại hai bước n h u lại lông mày muốn nói cái gì nhưng lại rất nhanh im lặng chỉ là túi t h ấ p đầu thanh â m nặng nề nói nói xin lỗi sau đó liền lướt qua nàng trực tiếp chạy lên lầu thư dư lại chỉnh cá nhân đều giật mình tại tại chỗ lăng nghiêng đầu sang chỗ khác xem tia người lên lầu b ả nhưng c ơ thư r i ệ u t í c thế mà tại、này. Một lát t h mà này. sau, thư dư thu hồi tầm mắt. hồi Mới vừa k cùng hắn tiếp xúc qua rất nhiều lần bản thân cũng là cái dễ trang quanh tay đối với triệu tích kia có chút thô giáp chẳng dùng nàng hơi chút chú ý nhất hạn còn là có thể nhận ra đặc biệt hắn trên người còn có một cổ thập phần không dễ cảm thấy mùi thuốc thư dư lại quay đầu hướng lâu bên trên nhìn một chút triệu tích đã không thấy cũng không biết thượng là lầu hai còn là lầu ba càng không biết rốt cuộc tại cái bao xương nào thư dư cũng không có ý định cùng đối phương nhận nhau nghĩ đến bọn họ bí mật tới đây hẳn là có cái gì mục đích nàng dù sao là tới tương t r ả i đối với cái này liên l ặ n g theo dõi k ỳ biến liên h ả o mắt thấy đấu giá thời gian nhanh muốn bắt đầu thư dư nhanh lên hướng đại s ả n h đi đến đại ngưu đã tại kêu một bên chiếm vị trí tốt nhìn thấy thư dư lại đây vận điệu nhỏ giọng nói, nói lao ra có muốn ăn chút gì hay không đồ vật thư dư nhìn hắn một cái hắn ngược lại là định thích đứng hiện tại thân p h ậ n a bọn họ trước mặt có b à n lớn mặt trên trưng bày trái cây điểm tâm cùng nước trà rất là chú đáo thư dư lắc đầu ta không ăn ngươi nếu là đói lời nói chính mình ăn đi hảo đại ngưu là thật sự có chút đói còn phi thường khác chủ yếu vẫn là khẩn trương tạo thành mới vừa hắn liền uống hai c h é n trà điểm tâm cũng ăn hai khối khoan hay nói chiêu đãi này đó phú gia lão gia công tử địa phương liền ăn đồ vật đều phá lệ mỹ vị hắn còn là lần đầu tiên ăn đến này dạng tinh xào đồ vật nếu là có thể hắn còn nghĩ lấy chút trở về cấp nhà bên trong người nếm thử đương nhiên hắn cũng liền ngẫm lại muốn thật mang đi ra ngoài kia cũng quá làm cho người chú ý đại ngưu đỉnh dâu quay nón một bên ăn đồ vật một bên xem trước mặt đ à i cao thư dư t ả hưu ngắm thêm vài lần ngồi tại cái này mặt người còn thật nhiều nàng còn chứng kiến hai ba cái quen thuộc gương mặt t ỷ như giang nhân đinh văn hy không tại lầu bên dưới hẳn là tại mặt trên bao xương xem tôi có tiền người còn là thật nhiều suy tư gian trước mặt đ à i cao đột nhiên truyền đến một đạo tiếng vang thư dư thu hồi chú ý lực ngước mắt nhìn về phía trước đi liền nhìn thấy một vị xem thập phần nho nhã nam tử lên đài đi đến trung gian đứng vững ngước mắt hướng lầu bên trên bao gian nhìn nhị lập tức lại nhìn về phía đài bên d ư ớ i cười đến như một xuân phong nói nói hoan n ê n chư vị khách quý đã đến đại ra một đường phong trần mệt mỏi vất vả chư vị diện phía trước cái bàn bên trên đều trưng bày nước trà điểm tâm đều được thỏa thích thực dụng hắn nói hai câu d ừ n g d ừ n g vừa tiếp tục nói chúng ta đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu nghĩ đến khách quý nhóm cũng chờ mong hôm nay có thể trụ được trong lòng ngưỡng mộ đồ vật lời nói không nói nhiều hiện tại liền mời đặt lên thứ nhất kiện vật phẩm đấu giá nam tử tiếng nói mới vừa lạc liền hướng bên cạnh t ố i lui rất nhanh liền có hai vị tiểu nhị bàn một chương đại đại cái bàn lên này lập tức nâng lên một cái dùng b đặt tại cái b à n bên trên đại n h u nguyên bản uống trà động tác dừng lại cái này bắt đầu thư dư gật đầu ân bắt đầu động tác là thật nhanh một điểm đều không dây dưa dài dòng nàng còn tưởng rằng chí ít sẽ có nửa khắc đồng hồ lời dạo đầu đâu không nghĩ đến cái thứ nhất vật phẩm đầu giá cũng đã đi lên thư dư không khỏi hơi hơi ngồi thẳng lên nhìn hướng đài bên trên nam nhân chậm rãi đem cái b à n bên trên vải đỏ cấp sốc lên bản chương xong chương ba trăm ba mươi tám trên lặng đại n h u hoa đại n g u nhỏ giọng tinh hô nhìn hướng mặt bản bên trên đồ vật nay là một bộ nữ từ đồ trang sức bao quát t i ê u tâm đỉnh trâm bộ riêu từ từ hết thể có mười mấy món từng cái tinh mỹ tuyệt luân làm người xem đ ắ c thập phần nóng mắt thư dư con mắt hơi hơi cho to đối với mỹ h ả o đồ trang sức nàng tự nhiên cũng là yêu thích nhưng là cũng chỉ có thể qua qua mắt nghiện mà thôi hơn nữa bình thường đồ trang sức không sẽ thả trên đấu giá hội bán n à y đồ vật lai lịch không đơn giản Quả sau, đầu thiệu cung nhiên, đài bên trên nam triển liền này trang Này trang công tinh đình công thường phía phó lịch. thủ thợ thủ đài giới lai đại đồ đồ bắt bộ tử một tế, tự lãm sức sức nghĩ đến tại t r à n g chư vị khách quý đều biết thường đại sư chính là tiên hoàng coi trọng nhất thợ thủ công trước thái hậu đồ trang sức đều là này vị thường đại sư phụ trách hắn tay nghề cũng không cần tại hạ nhiều nói mà trước mắt này một bộ đồ trang sức chính là thường đại sư đắc ý chi tác đương nhiên n à y bộ đồ trang sức tự nhiên cũng là cung bên trong ban thường vật ngự tứ chi vật mặc dù không cách nào biểu hiện người phía trước nhưng thường đại sư chi tác lại thực có cất giữ giá trị thư dư đối với thường đại sư cũng không hiểu rõ nhưng n g h e này người lời nói bên trong ý tứ thường đại sư hẳn là đã đi thế t i ê này trên đời liên quan tới hắn tác phẩm đương nhiên là có một cái là một cái b ấ t quá chợ đen không hổ là chợ đen à, ngự tứ chi vật cũng bán không biết có nhiều ít người nguyện ý đảo này cái h ồ bao ngự tứ chi vật đồng dạng đều là có ghi chép n à y bộ đồ trang sức tiên hoàng bàn cho ai hơi chút đánh nghe liền biết nhưng này đầu mặt là năm đó ban cho c h ấ n quốc công phu nhân nhưng mà c h ấ n quốc công mấy năm phía trước bị chém đầu cả nhà n à y phó đồ trang sức cũng liền chẳng biết đi đâu không nghĩ đến hiện giờ xuất hiện tại này chợ đen giữa đại nhu nuốt một ngụ nước bọn nhỏ giọng hỏi láo ra này cung bên trong r a tới đồ vật c ũ n g bàn a hắn nói này bộ đồ trang sức như vậy lợi hại kia không được có cái mấy trăm lạng bạc dòng、à. mấy trăm lượng thư dư cười nói cách cục tiểu a đại nhu không hiểu rất nhanh đài bên trên nam tử liền cao thanh nói nói như vậy hiện tại chúng ta thứ nhất kiện vật phẩm đấu giá ra tự thường đại sư c h i thủ một bộ đầy đủ đồ trang sức chính thức đấu giá giá khởi đầu ba ngàn lượng đại nhu hung hăng áp chế lại mới không còn làm chính mình ngay trước mặt mọi người hít vào một n g ụ m khí lạnh ba ba ngàn lượng đại nhu cảm thấy nơi này quả nhiên không là hắn này loại người nên tới lao ra ba ngàn lượng a như vậy quý thư dư cũng thất giọng này còn là giá mở đầu a cái gì ý tứ không trải qua quá đấu giá đại nhu một mặt mờ mịt bên hai lại đột nhiên vang lên một thanh âm ba n g h n năm trăm l ư ợ n g đại nhu nghiêng đầu sang chỗ khác n à y vị kêu giá người là đại đường bên trong người nhưng này người hiển nhiên chỉ nói là nói mà thôi xem này thái độ hở h ữ g đừng là cố ý lên nào hào giá cả đi rất nhanh lầu bên trên bao xương cũng bắt đầu cùng kêu giá bốn n g h n lượng bốn n g h n năm trăm l ư ợ n g năm n g h n lượng đại nhu gắt gao năm chính mình tay một thêm liền là năm trăm l ư ợ n g này đó người như thế nào như vậy có tiền hắn nhanh lên cầm chén t r à uống hai đại khẩu ép một chút chờ đến giá cả kêu lên một vạn lượng thời điểm đại nhu chỉnh cá nhân đều chết lặng hắn rốt cuộc rõ ràng thư dư vừa rồi vì cái gì nói hắn cách cục tiểu hắn lần thứ nhất biết nguyên lai chung quanh bọn họ có tiền người như vậy nhiều n à y bộ đồ trang sức cuối cùng tại một vạn ba ngàn lượng thời điểm tiếng gọi giá bắt đầu chậm lại cũng không biết là bởi vì tại t r à n g đại bộ phận đều là nam tử còn là bởi vì này đồ vật là ngự tứ c h i vật dễ dàng gây thai họa bản chương s o n g chương ba trăm ba mươi chín vốn quá nhiều nước cuối cùng n à y bộ đồ trang sức bị lầu hai một vị khách nhân lấy một vạn năm ngàn lượng giá cả mua đi thư dư xem bên cạnh đại ngư liếc mắt một cái nhỏ giọng nói, nói bình tĩnh này còn chỉ là thứ nhất kiện vật phẩm đấu giá uy đồ vật còn tại đằng sau đâu lao ra ngươi nói này vật phẩm đấu giá cao nhất có thể đánh ra đi bao nhiêu bạc khó mà nói thư dư ngược lại là hy vọng cao một chút hảo quay đầu nàng chỉnh điểm cái gì đồ vật lại đây bán liền có thể kiếm nhiều một chút nói chuyện lúc thứ hai kiện vật phẩm đấu giá cũng bị nhấc đi lên n à y là một cái sinh động như thật hai mặt theo bình phong n à y dạng tinh mỹ bình phong kỳ thật liền tính không là tại chợ đen cũng có thể bán ra giá cao vấn đề nằm ở chỗ này bình phong là kiện tăng vật cho nên mới tại chợ đen ra tay tuy nói là tăng vật đảo cũng không có thượng kiện ngự tứ chi vật như vậy phiền phức cho nên đoạt c h ụ người còn thật nhiều đại n g u đã triệt để nói không ra lời hắn trước kia không cảm thấy chính mình là cái đồ nhà quê hiện tại phát hiện chính mình đại khái là cái đất bánh bao bánh bao bên trong trí ít còn có nhân bánh bánh bao bên trong cái gì cũng không có khẩn trương chi hạ hắn lại nhấp một n g ụ m trà sau đó thành công nghĩ muốn đi nhà xí thư dư nhất bắt đầu chú ý lực đều tại mặt bàn bên trên kia bình phong nàng cũng thực yêu thích đáng tiếc không có tiền bên cạnh truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm thời điểm nàng còn sững sờ nhất hạ quay đầu hỏi nói như thế nào đại n g u sắc mặt đỏ lên thực sự nhịn không trụ nhỏ giọng nói, nói uống quá nhiều nước thư dư rõ ràng đi thôi ta cũng đi một chuyến bình phong đã bị trục đi hạ một cái vật phẩm đ ầ u giá mang lên tới là cái đồ cổ bình hoa nàng không cái gì hứng thú vừa vặn cũng có thể đi chuyến nhà sĩ. đại n h u thở ra một hơi cùng thư dư một khối lặng lẽ rời đi sàn bán đ ầ u giá nhà sĩ liền tại tiểu lâu phía sau vị trí còn là rất dễ tìm đại n h u chờ không nổi vội vàng sợ hướng bên trong chạy thật vất vả giải quyết mới trọng trọng thở ra một hơi chỉ thấy thư dư cũng đi vào bên trong đi đại n h u chấp chấp mắt liền tại thư dư muốn vào cửa sau đột nhiên đem người giữ chặt chờ từ từ thư dư quay đầu như thế nào đại ngưu bận bị lôi kéo nàng hướng bên cạnh đi vài bước đầy mặt không dám tin nơi này là nam tử nhà xí mặc dù chợ đen nhà xí xây thực hảo rất sạch sẽ hắn mới vừa vào cửa sau đều kém chút không dám lên nhưng cũng là nam nhà xí a thư dư một cái nữ nhân đi vào nhà vệ sinh nam thành cái gì bộ dáng ngươi không thể đi ngươi đi nữ tử nhà xí thư dư chỉ chỉ chính mình ta này cái bộ dáng ngươi làm ta đi nữ tử nhà xí hắn nhưng là thân nam trang đại ngưu lập tức không có cách nhưng hắn tuyệt đối tuyệt đối không thể cho phép a dư một cái hoàng hoa đại khuê nữ vào nam nhà xí nam nhà xí cũng không giống như nữ nhà xí đồng dạng là gian phong cách một không cẩn thận liền muốn đau mắt hồ ta hơn nữa này chợ đen bên trong tới rất nhiều người lại cơ bản thượng đều là nam tử liền tính hiện tại chính là đấu giá hội nhất náo nhiệt thời điểm kia đến nhà xí nam nhân cũng có rất nhiều cơ bản không ngừng qua liền bọn họ vừa mới đứng tại cửa ra vào lại có hai người đi vào đại new h í t sâu một hơi thấy bên cạnh không ai mau đem thư dư kéo đến góc thảo luận nói người đi nữ nhà xí ta tại bên ngoài cho người canh chừng ta chú ý tới tới chợ đen nữ tử không có nhiều hiện tại nữ trong nhà xí không có bất kỳ ai thư dư n ư ớ c mắt thở dài ai có thể nghĩ tới nàng trang điểm thành nam tử đi tới chợ đen lớn nhất vấn đề thế nhưng khó xử tạ i đi nhà vệ sinh mặt trên đâu bản chương s o n g chương ba trăm bốn mươi thứ cố phụ tới chợ đen nữ tử s á c thực không nhiều thư dư ngược lại là xem đến hai cái nữ thương hộ nữ đông gia nhưng là tính là các nàng bên cạnh mang hạ nhân cũng là một nam một nữ tính toán đâu ra đấy khả năng chỉnh cái chợ đen bao quát tại này bên trong làm công nữ tiểu nhị coi như đều đại khái chỉ có mười tới cá nhân hơn nữa nữ tử ra cửa tại bên ngoài như xí rất nhiều không thiện cho nên bọn họ đều là tận khả năng uống ít nước ăn ít đồ vật về phần chợ đen nữ tiểu nhị lúc này thật là bận rộn nhất thời điểm liền giải quyết sinh lý vấn đề thời gian đều không có hiện tại nữ n h à sĩ s ắ c thực hẳn là không có người nào thư dư cũng không muốn vào nhà vệ sinh nam nghĩ nghĩ còn là đồng ý được tôi h vậy ngươi tại bên ngoài giúp ta xem có người tới ngươi liền túi đầu làm bộ tại tìm đồ thuận tiện phát cái thanh â m ta liền có sổ đại n h u lập tức gật đầu hai người này mới hướng nhà vệ sinh nữ đi đến nam nữ nhà sĩ tại hai cái vị trí trung gian khoảng cách có điểm xa còn h ò non n bộ tảng đá c h ở làm vì ngăn cách bọn họ hai cái một hướng nhà vệ sinh nữ kia vừa đi liền bị ngăn trở thân ảnh thư dư thở ra một hơi làm đại ngưu đứng tại hòn non bộ bên cạnh một bên nhìn chằm chằm t r u n g quanh một bên làm bộ tại cha xem hòn non bộ đ ổ vật bên trong thư dư vào cửa trước mặt có hai cái gian phòng nhà vệ sinh nữ rõ ràng so nhà vệ sinh nam muốn nhỏ một chút nàng tiện tay đẩy r a n này bên trong một gian gian phòng vừa muốn đi vào đột nhiên nghe được sắt vách có một đạo thanh â m rất nhỏ thư dư bước vào chân lập tức giục trở về không thể nào này cái thời điểm có nữ tử đi nhà xí kiêu nàng này bộ dáng bị xem đến làm sao bây giờ thư dư quay người liền muốn đi không nghĩ đến gian phòng bên trong chuyển đến một đạo ho khan h quan trọng nhất là này ho k h a n h là nam thư dư sắc mặt biến hóa ngoa t à o còn có nam nhìn trộn cuồng trốn tại này bên trong hắn muốn làm cái gì nàng bất động thanh s ắ c một lần nữa đi trở về sau đó phanh một tiếng một chân đem tia đạo môn cấp đá văng túi đầu xuống quả nhiên cùng một đạo h o à n g sợ tầm mắt đối cái chính đối phương quả thật là cái nam tử lúc này liền u ố n tại gian phòng góc bên trong t ậ n lực đem chính mình co lại thành một đ o ạ n nam tử nhìn thấy nàng hít vào một ngụm khí lạnh đứng lên liền nghĩ chạy thư dư tròng mắt hơi hít chờ đến hắn đi qua bên cạnh lúc k h á t tay liền đem người cấp đánh mất đi xem nam tử mềm mềm đạo tại mặt đất bên trên thư dư gử lạnh một tiếng kéo người liền đi ra ngoài. ân đến làm cho chợ đen người biết này bên trong có cái nhìn t r u ộ t cùng cũng không thể làm mặt khác nữ tính bị hại nhưng là không thể để cho chợ đen người biết nàng vào nhà vệ sinh nữ này là cái vấn đề thư dư một bên không người kéo người đi ra ngoài một bên suy nghĩ đại n g u vừa rồi liền nghe được p h a n h một tiếng trong lòng cấp không được nhưng lại không tốt trực tiếp xâm nhập nhà vệ sinh nữ h ả o tại k i a đạo âm thanh lập tức l i ề n d ừ n g hắn chỉ có thể tạm thời án đẻ xuống nội tâm nôn nóng tại cửa ra vào chờ xem đến thư dư ra tới hắn bước lên phía trước mấy bước hỏi nói mới vừa ra cái gì sự tỉnh là không phải có người xem đến ngươi, ngươi ngươi như thế nào còn kéo cá nhân ra tới lại đây phụ một tay thư dư nói nay cẩu đồ vật trốn tại nhà vệ sinh nữ bên trong muốn làm chuyện sâu xa bị ta kịp thời phát hiện đại ngưu mở to hai mắt nhìn cái gì kia vậy ngươi có hay không có ăn t h i t thòi yên tâm ta không có đại ngưu nghe vậy thở dài một hơi đi đến trước mặt tính toán đem người tiếp nhận đi ai biết mới vừa xoay người thấy rõ ràng nam nhân mặt lúc hắn chỉnh cá nhân đều ngơ ngẩn bốn tứ cô phụ thư dư tay cứng đở không dám tin ngẩng đầu nhìn hắn ngươi nói cái gì bản chương xong chứ ba trăm bốn mươi mốt có người tại t i ể viên sân xuyên đại nhu nuốt một ngụm nước bọn chỉ vào bị nàng kéo nam tử t h ấ p giọng thì thảo hắn là tứ c ô phụ chúng ta tìm rất lâu tứ c ô phụ thư dư cúi đầu xuống xem bị chính mình đánh mất đi có chút g ầ y gò lại mệt mọi nam tử cái này là viên sơn xuyên kia cái hướng vệ nam cùng bọn họ đều tìm rất lâu viên sơn xuyên lao thiên không cùng nàng mở vui l g ồ i đi thấy quỷ viên sơn xuyên vì cái gì sẽ xuất hiện tại chợ đen bên trong thư dư hít sâu một hơi kịp thời quyết đoán nói nói trước tiên đem người mang lên họ non bộ bên trong đi miễn cho bị người khác xem thấy đại nhu liên tục gật đầu rất dễ dàng liền đem viên sơn xuyên nâng đỡ đem người làm đến hòn non bộ bên trong hắn mới vừa đứng lên đằng sau liền chuyển đến mấy đạo bước chân thành thư dư trong mắt hơi h í p k h ắ p hắn nhất hạ thấp giọng nói có người tới ngăn trở đại n g u lập tức hướng đứng bên cạnh đứng chờ đến kia mấy người chạy tới gần thư dư liền trầm mặt g i a n dạy hắn rốt cuộc tìm được chưa hảo hảo đồ vật như thế nào sẽ không thấy ta nhưng nói cho ngươi lại trước mặt liền là nhà vệ sinh nữ ngươi ném đồ vật tổng không sẽ ném tới đó mặt đi thôi còn là nói ngươi chính mình giấu hạng cố ý lựa gạt lao ra ta đại n g u túi đầu xuống liên tục lắc đầu không có lao ra thư a t dư, dư liếc bọn họ liếc mắt một cái này mấy người đều mặc chợ đen quần áo hẳn là chợ đen tiểu nhị xem bọn họ này bộ dáng phân minh liền là tại tìm người nhưng lại sợ quáy dày đến khách nhân tựa như cho nên tìm rất điệu thấp chẳng lẽ lại bọn họ tìm liền là tứ cố phụ thư dư lắc đầu không cần hỗ trợ chúng ta liền là ném đi đồ vật chính mình tìm xem là được kia mấy người liền không nhiều lắm hỏi tại này chợ đen làm việc quan trọng nhất liền là bảo vệ khách nhân tư ẩn không cần truy nguyên bọn họ nhìn về bên này hai mắt sau liền đối với thư dư gật đầu rồi gật đầu liền hướng bên cạnh đi đại ngư âm thầm thở dài một hơi bọn họ có phải hay không tại tìm tứ cố phụ hẳn là ngươi còn nhớ đến lúc trước chúng ta tiến vào tiểu lâu thời điểm xem đến người sao ngươi còn hoài nghi kia cái tiến vào bùi hoa người là châu nhi mấy người phía sau đuổi theo hắn ra tới phía trước không chú ý hiện tại xem tới kia cái ẩn nấp người hẳn là liền là tứ cố phụ q thư, từ từ thư dư đối u i n đại nhu ư ớ nói ta đã cấp hắn trang phẫn nhất hạ người hắn đem bao quần áo cho ta đại nhu nhanh lên đem trên người con bao quần áo cầm xuống tới tiến vào chợ đen người có một tiểu bộ phận người đều là mang đồ vật mà lại là tùy thân mang theo rốt cuộc khó được giao dịch cơ hội bọn họ cũng muốn thử xem có chút không tốt quang minh chính đại rời tay đồ vật có thể không thể tại này bên trong bán đi giá cao chỉ b ấ t quá mặt khác lao ra thiếu ra bên cạnh cùng hạ nhân tay bên trong hoặc giả ôm h ộ hoặc giả để tinh xảo hậu quả quý giá đồ vật đương nhiên muốn thận trọng mà đối đãi bản chương xong chương ba trăm bốn mươi hai mở bạo xương cũng chỉ có thư dư làm đại ngữ cóng chỉ có một bao quần áo bao quần áo bên trong còn không phải cái gì có thể giao dịch đồ vật chính là nàng dùng để biến trang một ít người sự nhi nàng không tốt đặt tại xe ngựa bên trong cũng vì lấy phòng ngừa vắn nhất sợ tại chợ đen gặp được cái gì tình huống trước tiên phòng ngửa chu đáo thôi dù sao vào chợ đen người cái gì dạng người đều có đeo lấy bao phục đi khắp nơi cũng không hiếm lạ thư dư làm đại như đem bao quần áo đánh mở từ bên trong rút ra một bộ quần áo tới nàng mang đến có một bộ nam trang một bộ nữ trang nữ trang là không thể dùng nam trang đối với viên sơn xuyên tới nói quá dài điểm bất quá không quan trọng thư dư làm đại như cấp hắn thay đổi chính mình thừa cơ đi thượng cái nhà xí ra tới sau đại như đã đổi xong thư dư làm hắn ngăn trở hòn mật theo sát đem hắn mặt bên trên bôi đen chút lúc trước không chú ý xem hiện tại mới phát hiện viên sơn xuyên mặt bên trên còn có một khối bị thương địa phương khóe miệng một khối máu ứ động cũng không biết hắn mất tích này đó nhất tử rốt cuộc đều trải qua cái gì sự tình thư dư không bao nhiêu thời gian qua loa cấp hắn làm xong sau liền làm đại ngưu đem người cấp cóng ra tới viên sơn xuyên rất gầy quần áo rất dài vừa vặn che khuất hắn chân bên trên kia đôi có chút vỡ tan dày đại ngưu cóng hắn hắn đầu rủ xuống cũng ngăn trở hơn phân nửa mặt chỉ cần không đi nhấc hắn đầu liền sẽ không phát hiện hắn là ai đại n ư u đem người hướng thượng nhấc nhấc hỏi nói, rời đi chợ đen về nhà sao thư dư lắc đầu hiện tại không được hiện tại đi rất dễ dàng dẫn khởi chú ý lập tức liền sẽ bại lộ trước tiên đem người giấu tới lại nói giấu đi chỗ nào chợ đen bên trong người đều còn tại tìm hắn giấu đến bao xương đi đi chúng ta đi lầu hai hoặc giả lầu ba mở cái bao gian đại ngưu thấy nàng đi lên phía trước vừa muốn đi cùng nghe được nàng này lời nói lúc hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh ngươi nói cái gì mở bao xương hắn t h c t vọng đều không lo được đổi xương h ồ a dư à kêu bao xương phí muốn ba mươi lượng bà ngươi ngươi điên rồi đi thư dư khoác qua tay t i ê n tâm đi này bạc có người sẽ giúp ta ra ai vậy hướng đại nhân a thư dư b u ồ n c ư ờ i viên sơn xuyên mặc dù là nàng cô phụ đi nhưng hắn đồng thời cũng là hướng đại nhân muốn tìm phạm nhân đặc biệt hướng vệ nam cũng tiết lộ qua nàng thứ cô phụ tay bên trong khả năng nắm giữ một loại nào đó quan trọng phạm tội chứng cứ như vậy quan trọng người bị nàng tìm được kia vì bảo hộ hắn đem hắn an toàn mang đi ra ngoài nộ biến t ù n g quyền hạ hoang ân lượng cũng không đắc hắn tới ra thư dư kỳ thật cũng nghĩ qua muốn đi tìm mạnh dẫn tranh cùng triệu tích nhưng nàng không biết hai người sợ tại bao xương là kia gian cũng không thể một gian một gian tìm đi qua kia quá khả nghi chỉ có thể chờ đợi đến đấu giá hội kết thúc bọn họ xuống lầu lúc nhìn nhìn lại muốn đem viên sơn xuyên mang đi ra ngoài nói không chừng còn đắc bọn họ hai cái giúp điểm bận điệu đại n g u nghe xong thư dư lời nói liền không nói chuyện không là nàng chính mình ra bạc hắn cũng liền không đau lòng như vậy còn là t r ư ớ c cứu tứ cô phụ quan trọng hắn có hôn mê bất tỉnh viên sơn xuyên đi theo thư dư phía sau hướng tiểu lâu bên trong đi đến lúc này đấu giá hội chính tiến hành đến kịch liệt thời điểm đặc biệt là lầu bên trên bao gian tiêu giá làm cho liên tiếp đại sánh khách nhân mặc dù không tham dự đấu giá nhưng cũng kích động tại ồn ào thư dư ba người từ cửa hông đi vào c ũ nàng g không có người n có o chú ý à n một n chương chương là ta, ta là ba ba bên h nói đ một bên quay đầu xem đại ngư h cùng hắn lưng bên trên người liếc mắt một cái hỏi nói hắn không có sao chứ không biết uống rượu xính cái gì có thể l á o ra ta yêu cầu hắn tới thay ta cạn rượu không có việc gì đại n g u hhh cười lòng bàn tay bên trong lại đều là mồ hôi rõ ràng rất khẩn trương nói chuyện lại ngoài ý muốn bình ổn này tiểu tử liền là nghĩ tại lao ra trước mặt nhiều biểu hiện đối lao ra còn là thực trung tâm quay đầu ta mang hắn luyện một chút tử lượng lần sau liền sẽ không một ly đảo thư dư không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng ngẩng đầu một cái kia tiểu nhị cũng đi đến cùng phía trước thư dư kia không nhẹ không nặng thanh âm tiểu nhị tự nhiên cũng nghe đến hắn cũng không ngoài ý muốn tại này chợ đen giữa s ắ c thực sẽ đụng tới một ít người quen thậm chí là từ đối đầu chợ đen không thể phát sinh đánh nhau h u đà sự kiện đẫm máu nhưng châm chọc khiêu khích minh tr trước mắt này vị lao ra nghe hắn lời nói bên trong ý tứ rõ ràng liền là đụng phải đối thủ một mất một còn đối phương còn muốn làm khó hắn kết quả bị chính mình thủ hạ người c ả rượu tiểu nhị liền cười hỏi nói n à y vị khách quý có cái gì yêu cầu trợ giúp sao thư dư vớt vớt mi tâm nói nói ân bao gian còn có đi cho ta mở một gian tiểu nhị gật đầu còn có khách quý mời đi theo ta thư dư cùng đại ngư liếc nhau một cái liền do kia vị tiểu nhị dẫn lên lầu ba xem tới lầu hai bao xương đều đã đẩy lầu ba hẳn là cũng trụ không ít người kia tiểu nhị mang bọn họ một đường đi qua hảo một ít bao xương Bên thư r o n ngẫu n g i ê n đ ề dư thấy n đến một hắn b muốn đi lại bàn giao một câu từ từ ngươi trước cho ta làm bắt canh giải rượu tới diễn cho sao còn là đắc làm tròng hại người kia tiểu nhị ứng hạ không bao lâu liền đoan một chén canh giải rượu lại đây thư dư k h o á t khoác tay hắn liền lại rời đi này bên trong bao xương mặc dù không là rất rộng rãi nhưng nên có điều có cái bàn giường em bình phòng còn có các loại thức ăn đ i ể m t â m viên sơn xuyên bị đại n g u đặt tại giường em bên trên thư dư đi qua đem cửa từ bên trong bột lên này mới đi tới trước tiên đem người đánh thức đi đại n g u gật gật đầu nhẹ nhàng đẩy viên sơn xuyên tứ cô phụ tứ cô phụ tỉnh thư dư nàng đem đại ngư đẩy đi sang một bên ngón tay hung hăng khắp thượng viên sơn xuyên nhân trung đại ngư không tốt ý tứ sờ cái mũi hướng phía trước đục đụng cho nên chờ đến viên sơn xuyên bị kích thích tỉnh lại đây mở to mắt thời điểm thứ liếc mắt liền thấy một cái xa lạ mọc đầy râu quai nón mặt lập tức dọa đến một cái giật mình há mồm kêu sợ hãi đại n i u một tay bị thắn miệng bật điệu ra tiếng nói nói tứ cô phụ là ta ta là đại n i u viên sơn xuyên vừa muốn d â y r ụ i động tác im b ặ t mà rừng hắn kinh ngạc nhìn hướng đại n i u đại n i u thanh âm s ắ c thực là hắn không sai nhưng đại n i u cái gì thời điểm trưởng thành này cái bộ dáng liền một cái nhiều tháng không thấy hắn dâu lưu thành này dạo bản chương xong chương ba trăm bốn mươi b ố thứ c ô phụ lần đầu gặp mặt đại n g u kéo một cái ghế ngồi tại giường em bên cạnh lại đi viên sơn xuyên trước mặt đụng đụng thật là ta thứ c ô phụ ta này cái là giả ta liền là cố ý trang phẫn thành này dạng vào này bên trong tới viên sơn xuyên đột nhiên phản ứng lại đây đúng nơi này là chợ đen ngươi ngươi thế nào tới chợ đen hắn thần sắc lo lắng ngươi hào hào không tại nhà ở lại chạy đến này loại địa phương tới làm cái gì rất nguy hiểm nói còn chưa dứt lời hắn đột nhiên chú ý đến bên cạnh còn có người hắn đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm thư g ữ xem thân xác đề phòng đúng vừa rồi chính là nàng đem chính mình đánh mắt xịu thư dư nâng lên tay đối hắn lên tiếng chào hỏi t ứ cô phụ lần đầu gặp mặt không nghĩ đến là tại này dạng tràn cảnh hạ xin lỗi ta cho rằng ngươi là người xấu cho nên ra tay nặng một chút nữ nữ viên sơn xuyên trừng thẳng con mắt có một loại chính mình xuất hiện nghe nhầm cảm giác đ ư ờ n g viên sơn xuyên mặt thư dư không tận lực đè ép thanh âm thanh âm thanh thúy t h ấ p n u đại n g u vội vàng giới thiệu t ứ cô phụ này là a dư a liền là nhị thuốc nhà còn nhỏ khi bị ôm đi tia cái nhị muộn vội viên sơn xuyên càng k i ế p sợ nhị ca nhà nhị nha đầu như vậy nhiều năm thật tìm được hắn thần sắp tràn ngập ngạc nhiên luôn cảm thấy không thể tưởng tượng n ổ i cực nhị ca nhà tìm vài chục năm a vẫn luôn không tin tức không nghĩ đến hắn cũng liền là hai ba tháng không đi nhị ca nhà lại đột nhiên chuyển đến n à y dạng tin tức tốt thư dư dài cái gì dạng viên sơn xuyên thấy không rõ lắm nhưng biết nàng là nhị ca nhà hải tử hắn cuối cùng t h o á n g an tâm nguyên bản trốn đông trốn tây như vậy lâu nội tâm vẫn luôn ở vào khủng hoảng giữa hiện giờ bên cạnh đột nhiên nhiều hai cái thân cận tiểu bối viên sơn xuyên trường trường t h ở ra một hơi hắn mở đầu nhìn trước mặt gian phòng biết này là lầu bên trên bao xương tư mật tính thực hảo chợ đen những cái đó lùng bắt hắn tiểu nhị chắc chắn sẽ không đi vào hắn cuối cùng không như vậy kinh hoàng nhưng mà hắn rất nhanh lại nghĩ tới cái gì tựa như những mày hỏi nói đại ngưu à à dư các ngươi còn không có nói cho ta các ngươi như thế nào sẽ vào này chợ đen ai mang các ngươi lại đây các ngươi biết hay không biết này chợ đen là làm cái gì đại ngưu nâng lên đầu xem thư dư liếc mắt một cái cái sau nói nói tứ cô phụ này đó đều không là trọng điểm hiện tại trọng điểm là ngươi vì cái gì tại này bên trong ta viên sơn xuyên mất máy môi trầm mặc một lát sau lại nghiêng đầu qua có mấy lời có một số việc cũng không thích hợp bọn họ biết đại n g u có chút cấp tứ cố phụ ngươi ngược lại là nói chuyện a vừa rồi những cái đó người là tại tìm kiếm ngươi đi ngươi chỉ có nói cho chúng ta rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình chúng ta mới có thể nghĩ biện pháp như thế nào đem người cứu ra ngoài viên sơn xuyên lại đột nhiên nhìn hướng hắn bình tĩnh nói nói ta còn không thể đi đại n g u sửng sốt ngươi nói cái gì không đi cho nên hắn tại này chợ đen bên trong không là bị bắt vào tới sau đó tìm mọi cách muốn chạy trốn mà là hắn chủ động lưu lại tới vì cái gì viên sơn xuyên nặng nề thở ra mồ hơi ta tại này bên trong còn có sự tình không làm xong chờ ta làm xong ta lại nghĩ biện pháp rời đi còn có cái gì sự tình ngươi nói ra tới chúng ta có thể cùng một châu nghĩ một chút biện pháp viên sơn xuyên lại cười cười đại ngưu có một số việc các ngươi tốt nhất đ ừ n g dính vào vẫn luôn không ra tiếng thư dư đi bàn một bên rót một chén t r à đưa tay đưa cho hắn t ứ cô phụ có phải hay không muốn nói phía trước huyện lệnh phạm tội chứng cứ liền tại này đấu giá lâu bên trong bản chương xong chương ba trăm bốn mươi lăm một tháng trước phát sinh sự t ì n h viên sơn xuyên mới vừa uống vào đi một miệng trả nghe được này câu lời nói sau trực tiếp p h u n tới thư dư lẫn mất nhanh không có bị phun đến đại nhu rất không may trúng chiều dâu quay nón bên trên đều là bằng nước hắn nhắm lại mắt nhanh lên đưa tay áo cẩn thận xoa xoa phòng n g ừ a dâu bị chính mình cấp lao đi viên sơn xuyên một mặt c h ấ n kinh xem thư dư ngươi làm sao ngươi biết đại nhu mờ mịt phạm tội chứng cứ cái gì phạm tội chứng cứ thư dư cấp chính mình cũng rót chén nước uống hai ngụm sau nói nói tứ cô phụ ngươi còn là t r ư ớ c cùng chúng ta nói thật đi ngươi tại này bên trong khả năng không biết bên ngoài tìm ngươi đã nhanh muốn tìm đến rồi không chỉ là chúng ta tại tìm huyện nha quan binh cũng tại tìm ngươi hơn nữa nàng dưng một chút bình tĩnh nhìn hướng viên sơn xuyên từng chữ từng câu nói quan phủ hướng đại nhân đã điều tra đến phía trước huyện lệnh bí mật đem một phần quan trọng phạm tội chứng cứ sen lẫn tại hàng hóa giữa để các ngươi vận ra khỏi thành hiện giờ kêu phần phạm tội chứng cứ không thấy bắt được hai cái vận hóa người bọn họ bằng đàn dao là ngươi lấy đi phạm tội chứng cứ mà ngươi hết lần này tới lần khác lại mất tích nhiều ngày cho nên hiện tại viên ra người bao quát ta tứ cô cô đều bị quan phủ bắt lại nhốt tại nha môn bên trong cái gì viên sơn xuyên bỗng nhiên đứng lên dùng sức quá mạnh đầu một trận choáng kém chút hướng phía trước nã quỵ đại ngưu chính mình đều bị này tin tất cả kinh quên phản ứng không chú ý đến hắn hảo tại thư dư nhanh tay lẹ mắt đem người đỡ lấy một lần nữa làm hắn ngồi xuống nhưng viên sơn xuyên chỗ nào ngồi được vững hắn một phát bắt được thư dư cánh tay vội vàng hỏi ngươi là nói quan phủ hoài nghi ta cùng phía trước huyện lệnh cấu kết liền liền đem ta ra người để bắt đại n h ư cũng hỏi a dư n à y đó sự tình đều là hướng đại nhân cùng ngươi nói thư dư gật gật đầu hướng đại nhân nói kết quả như thế nào còn đắc nhìn cái gì thời điểm tìm được tứ cố phụ cho nên tứ cố phụ ngươi nếu là vẫn luôn không xuất hiện hoặc giả ngươi tại này bên trong ra cái gì sự tình quan phủ kia kia một bên không có khả năng vẫn luôn tại tìm ngươi cuối cùng kết quả viên ra người đều sẽ bị lưu vong không không được viên sơn xuyên vội vàng lắc đầu ta được ra ngoài ta đắc cùng quan phủ nói rõ tình huống cái này sự tình ta là vô tội chúng ta tin tưởng ngươi là vô tội cho nên ngươi có thể thừa dịp hiện tại đem sự tình cùng chúng ta nói rõ ràng chúng ta h ả o h ả o thảo luận rốt cuộc nên như thế nào là mới hảo viên sơn xuyên thất thần chỉ chốc lát v ố t v ố t mi tâm chậm rãi tỉnh táo lại lập tức theo thư dư lời nói bên trong đề luyện ra một phần tin tức hán trợn nâng lên đồ tới ngươi nhận biết quan phủ đại nhân ân nhận biết viên sơn xuyên m ở người rõ ràng a dư có thể biết như vậy cơ mật sự t ì n h khả năng không chỉ nhận biết như vậy đơn giản nói không chừng quan p h ụ còn vui lòng điều phái nhân thủ tiếp tục tìm hắn cũng là bởi vì nàng quan hệ viên sơn xuyên hít sâu một hơi gật gật đầu hảo ta cùng các ngươi nói thư dư cũng kéo một cái ghế lại đây cùng với bên ngoài đấu giá càng ngày càng kịch liệt thanh âm viên sơn xuyên bắt đầu nói khởi một tháng trước phát sinh sự t ì n h một tháng trước ta cùng bằng hữu đi cấp huyện thành đại hộ nhân gia vận hóa này vốn di liền là mấy ngày công việc nguyên bản làm hảo ta liền tính toán trở về đương thời tay bên trong phát tiền công liền nghĩ mua điểm ăn trở về cấp nhà bên trong thêm thêm đồ ăn không nghĩ đến đụng tới trước đây quen biết một vị tiêu sư t i ê tiêu sư nói tay bên trong có phê hóa muốn mang đến phụ thành thiếu nhân thủ tiền công thực phong phú hỏi ta muốn hay không muốn đi bản chương xong chương ba trăm bốn mươi sáu tao nộ g ra cướp viên sơn xuyên nghe nói tiền công phong phú liền rất là tâm động hắn mặc dù không giống những cái đó tiêu sư đồng dạng có võ nghệ nhưng cũng chính trị t r ắ n g n i ê n một thân khí lực hỗ trợ vận hóa cũng là thích hợp nhân tuyển đối phương đi rất gấp viên sơn xuyên nguyên bản nghĩ tại huyện thành tìm xem xem có hay không có cùng thôn hoặc giả nhận biết người hỗ trợ đi nhà bên trong chuyển lời đáng tiếc không gặp được người quen đối phương cũng không công phu chờ hắn liền chỉ có thể t r ư ớ c ra khỏi thành dù sao dựa theo lộ trình tới coi là đại khái mời tới ngày liền có thể trở về hắn lúc trước cùng nhà thảo l u ậ n qua nếu là gặp được k h á c sống nhi khả năng sẽ chỉ hoãn mấy ngày ai biết này một chỉ hoãn liền là một cái nhiều tháng viên sơn xuyên nghĩ khởi kia mấy ngày kinh tâm động phép trải qua đến bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi chúng ta vận hóa rời đi huyện thành sau đi hai ngày đêm hôm đó chúng ta không đổi kịp tìm nơi ngủ trọ liền sống ở giã ngoại không nghĩ đến vậy mà lại lọt vào c ấ p giết ta vận khí hảo vừa vặn về phía sau rừng bên trong đi vệ sinh Chờ trở về thời điểm liền thấy ba bốn cái hắc ý nhân chính cùng mặt khác người tại giao thủ ta kia tiêu sư bằng hữu trực tiếp bị đạp bay ra trọng trọng tạp tại mặt đất bên trên liền khoảng cách ta ba bước xa hơi thở thoi t h o á t kia là hắn bằng hữu viên sơn xuyên cứ việc dọa mất chết còn là vụ trộm tiến lên nghĩ thừa dịp bóng đêm đem người kéo tới rừng bên trong nghĩ biện pháp cứu hắn nhưng tiêu sư lại bắt hắn lại cùng h kỳ thật bọn họ này lần vận chuyển hàng hóa giữa có một dạng rất quan trọng đồ vật là một bức họa bên trong cất dấu liên quan đến chỉnh cái giang viễn huyện bách tính an nguy quan trọng hồ sơ vụ án liền tại chiếc thứ hai xe ngựa giữa làm hắn đi tìm ra sau đó trở về thành giao cho huyện lệnh đại nhân tuyệt đối đừng bị người c ấ p đi viên sơn xuyên còn muốn hỏi rõ ràng nhưng tiêu sư đã nhịn không được tay b u n g lỏng liền trực tiếp t ắ t thở viên sơn xuyên đương thời gấp đến độ hoang mang lo sợ trực giác tia đồ vật là phiến thức căn bản không thể dính dán tới nhưng hắn bị tiêu sư miệng bên trong liên quan đến giang viễn huyện bách tính an nguy kêu câu lời nói cấp giữ chặt chân như thế nào cũng bước không mở. giang viễn huyện b ạ c h tính bao quát hắn cũng bao quát hắn thê nhi láo tiểu cả một nhà nhưng hắn chỉ là một tiểu nhân vật chỗ nào có kia cái bản lãnh có thể g á n h chịu như vậy chọc đánh viên sơn xuyên nghĩ chạy lại đi không được l i ê n tại này lúc lại một người tiêu sư bị giết nguyên bản bọn họ này cái vận hóa đội ngũ cũng chỉ có năm cá nhân tổng cộng ba người tiêu sư cùng hai cái không cái gì võ nghệ bình thường người bên trong một cái liền là viên sơn xuyên hiện giờ hai cái thân thủ hảo tiêu sư đều chết còn lại còn tại chống cự người cũng chỉ có một tiêu sư cùng với một cái đã sợ đến xoay người chạy bình thường m ạ c tính Còn lại kia tiêu t sư hai ấ y k i n g ư ờ chạy, c h í người h mình một n ứng người hoàn đối cái ba tiêu o à n không h p ả là đối thủ, khẽ cắn môi, cũng hay người chạy mất. Hai người i thủ, mất. t khẽ hay chạy cắn cũng sư chết một người tiêu sư một cái bình thường bách tính chạy còn lại viên sơn xuyên nút ở phía sau mặt rừng đằng sau một cử động nhỏ cũng không dám kia ba cái cấp xe người cũng không lại tiếp tục truy bọn họ trực tiếp tại mấy chiếc xe ngựa bên trong lục xoát tìm bọn họ muốn tìm đồ vật viên sơn xuyên ngừng thở liền như vậy xem kia bức họa g i ấ u đắc định bí ẩn nhưng ba cái giặc cướp một phen đậu tính sau hay là tìm được nhưng mà liền tại bọn hắn cầm họa muốn đi thời điểm lại một đám người xuất hiện chộp liền đến đ o n h ọ hai phe đội ngũ lại đổ đánh lên trang diện một lần thập phấn hỗn loạn đánh nhau hai bên kém chút liền chuyển qua viên sơn xuyên này một bên tới cũng là tại này cái thời điểm k i a bức họa thật vừa đúng lúc liền rơi tại viên sơn xuyên phía trước không xa nơi có thể đụng tay đến bản chương xong chương ba trăm bốn mươi bảy nội nhập chợ đen vậy đại khái liền là thiên ý viên sơn xuyên quỷ thần xui khiến thừa dịp hai bên không chú ý tại bóng đêm hạ dội ra tay đem k i a bức họa cấp lấy đi sau đó chậm rãi lui lại từng bước một rời xa kia phía rừng theo một phương hướng khác chạy mất chờ đến hắn lấy lại tinh thần lúc đã chạy đi địa phương rất xa rất xa đến này cái mấu chốt thượng viên sơn xuyên liền tính không nghĩ quản cũng không được hắn cũng coi như cẩn thận bởi vì có người tiêu sư bằng hữu nghe qua không thiếu bọn họ vận tiêu đường bên trên một ít sự t ì n h nhớ lại những chi tiết kia hắn mơ hồ che giấu một ít dấu vết hắn biết này là lấy mạng tại đánh cược sự t ì n h một không cẩn thận khả năng liền cùng kia hai người tiêu sư kết quả giống nhau nhưng sự tình đã đến nước này hắn đã không có khác lựa chọn cũng không biết là hắn v ậ n khí hảo còn là đêm hôm ấy giao thủ hai phe đội ngũ đã lưỡng bại câu thương không để ý tới tìm hắn tóm lại viên sơn xuyên trốn trốn tranh tránh mấy ngày đều không có lộ hành tung hắn cũng không dám về、nhà. sợ đến lúc đó cấp nhà bên trong người mang đến phiền phức cho nên hắn đắc mau chóng trở về thành tìm được nha môn đem này bức họa giao cho huyện lệnh đại nhân l i ê n như vậy lại là vòng xa đường lại là tránh s ơ lâm lại là giả vờ giả vịt làm vừa một trận đem trên người thật vất vả kiếm được tiền toàn bộ đều xài hết viên sơn xuyên cuối cùng đến giang viễn huyện cửa thành bên ngoài mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt viên sơn xuyên cơ hồ vui đến phát khóc nhưng hắn hảo vận cũng đến này là ngừng hắn còn không có vào thành liền thấy kia mấy cái cướp hàng người canh giữ ở thành môn khẩu viên sơn xuyên đương thời liền dọa đến một cái giật mình căn bản cũng không dám vào thành chỉ có thể hướng bên ngoài chạy. nay vừa chạy tại vào thành đám người giữa liền tỏ ra thực khả nghi kia mấy người lập tức liền phát rác đến không thích hợp hướng hắn nhìn bên này tới cũng cẩn thận đi tới viên sơn xuyên tâm hoảng muốn chết túi đầu chỉ muốn mau sớm tránh ra sau đó ta liền thấy một đám đội xe xem không dễ chọc bộ dáng kia đội xe cũng không biết phát sinh cái gì sự t ì n h có mấy người chính tụ tại kia thảo luận lời nói cuối cùng một cố vận chuyển tạp vật xe ngựa liền tạm thời không ai xem ta đương thời đầu góc co lại liền trực tiếp giấu đến xe ngựa bên trong đi thư dư nghe đến đó ngần người không xác định hỏi nói này đội xe liền là chợ đen đội xe đúng viên sơn xuyên gật đầu xe ngựa bên trong chính hảo có cái d ư g lớn ta trốn vào đi sau cũng không dám động không nghĩ đến ta mới vừa giấu kỹ xe ngựa liền bắt đầu đi lên phía trước kia mấy cái giặc cướp cũng không tiến lên đây điều tra ta cho rằng này đội xe là vào thành nghĩ đi vào sau lại tìm cơ hội ra tới ai biết kia đội xe căn bản không vào thành cửa ngược lại hướng ngoại ô chạy tới cuối cùng dừng tại này nơi trang viên mặt đại n g u kỳ quách ỏ i ngươi là nói xe ngựa trực tiếp vào này nhà viện tử bên trong nhưng chúng ta xe ngựa ra đến bên ngoài kia cái rừng trúc liền vào không được a viên sơn xuyên ta đây liền không biết ta cất dấu xe ngựa s ắ c thực là tại n à y viện t ử bên trong dừng lại thư dư sờ sờ cái cảm xem tới này chợ đen còn có một cái xuất nhập cảng nàng nhìn hướng viên sân xuyên sau đó thì sao n g ư ơ i liền vẫn luôn đều ở chỗ này chợ đen bên trong là nguyên bản ta nghĩ thừa dịp lúc bọn họ không chú ý liền cầm lấy họa lặng lẽ rời khỏi ai biết n à y viện t ử rất kỳ quái ta căn bản liền đi ra không được thư dư nhấp một n g ụ c t r à người đương nhiên đi ra không được chúng ta này đó người tiến vào thời điểm đều có chuyên môn tiểu nhị dẫn đường hiển nhiên này một bên viện từ thiết chí cơ quan hoặc giả bố chất pháp bình thường người một không cẩn thận liền sẽ lạc đường bản chứ xong thứ dư đại ngưu này là ăn cướp trắng trận a viên sơn xuyên tự nhiên không chịu cho đây chính là hắn mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm cất giấu kết quả lại bị chợ đen người c ư ớ p lấy đi nhưng hắn xong quyền nan địch tứ thủ căn bản đoạt không qua này đó người hơn nữa hắn một cái không hiểu ra sao xuất hiện tại chợ đen người xem lôi thôi lết t h i ế t cũng không cái gì tiền trên người làm sao lại có này dạng một bộ đáng giá ngàn vàng họa hắn liền tính giải thích nói toặc ngày cũng không dùng chợ đen người đương nhiên tin kia quản sự cách nói kia bức họa không bảo trụ bị kia quản sự cấp lấy đi thư dư chấm tư kia tiêu sư không là đã nói với ngươi kia cái, cái gọi là quan trọng hồ sơ vụ án liền giấu tại họa bên trong ngươi không nghĩ qua đem kia hồ sơ vụ án đơn độc lấy ra tới cất giấu ta nghĩ qua nhưng ta căn bản liền không tìm được kia bức họa ta lật tới lật lui nhìn thật là nhiều lần cũng không tìm được cái gì hồ sơ vụ án ta cũng sợ ta luận động sẽ hủy đi kia cái hồ sơ vụ án chỉ có thể mang kia bức họa khắp nơi chạy hắn họa bị chợ đen người lấy đi hắn này cái kẻ trộm tự nhiên cũng không cho phép lưu lại tới có người đề nghị đem người giáo hấn một lần che mặt ném ra bên ngoài rốt cuộc kia cái thời điểm viên sơn xuyên còn không biết này là cái gì địa phương cũng không rõ ràng muốn như thế nào đi vào hắn liền tính muốn tìm cũng tìm không thấy chợ đen đám người không dị nghị quản sự làm người hạ thủ đánh hắn một trận nhưng mà kia cái thời điểm biền sơn xuyên tại trốn trốn tránh tránh rất nhiều ngày lại không có hảo hảo nghỉ ngơi càng không ăn được cơm tình huống hạ bị như vậy đánh một trận căn bản liền nhịn không được đánh tới một nửa người trực tiếp liền ngã h ạ hơn nữa đến nội thương vô cùng nghiêm trọng tình trạng nếu là liền như vậy ném ra bên ngoài khả năng liền tính mạng còn không giữ nổi chợ đen người mặc dù làm là siếp đi dây mua bán nhưng cũng không đến mức tăng tâm bệnh cùng đến muốn một cái xem lên tới có điểm thảm trộm nhi mệnh hơn nữa bọn họ làm việc từ trước đến nay là có thể điệu thấp liền đ i ệ thấp nếu là nháo chết người tới kế tiếp chợ đen khai trương nhật tử liền sẽ chịu ảnh hưởng đặc biệt tại giang viễn huyện đổi một cái huyện lệnh mấu ch bọn họ không dám mạo hiểm kia hướng đại nhân cũng không giống như nguyên lai、like、kia cái huyện lệnh như vậy dễ lừa gạt viên sơn xuyên tạm thời đi không nổi liền như vậy lưu tại chợ đen này một bên dưỡng thương nhưng kia quản sự không đ ơ n g tâm hắn ngày ngày tìm người một tấc cũng không rời xem hắn chờ đến hắn thương dưỡng đắc không sai biệt lắm liền làm người đem hắn thuốc đảo sau đó mang ra chợ đen ba ngày trước liền là viên sơn xuyên bị đưa ra chợ đen nhật tử thư dương nước mắt chẳng trách viên sơn xuyên mất tích như vậy dài thời、gian. nguyên lai、like、này trung giàn có hơn mười ngày vẫn luôn tại chợ đen dưỡng thương ai ạ i ngưu nhữ lại l ô n mày ta nói như thế nào ngắn ngủi một cái tháng. thứ cô phụ ngươi liền gầy thành này cái bộ dáng hắn giống như là nghĩ đến cái gì liên tục không ngừng đứng lên đem cái bàn bên trên những cái đó thức ăn điểm tâm đều cầm tới thứ cô phụ nói như vậy lâu ngươi muốn hay không muốn ăn trước điểm đồ vật thư dư rõ ràng xem đến viên sơn xuyên vụn trộm nuốt nước miếng bộ dáng xem tới hắn trốn đông trốn tây xác thực cũng không ăn cái gì đồ vật các nàng gia đại ngưu ca quả nhiên là cái cẩn thận người a bản chương s o n g chương ba trăm bốn mươi chín thư dư tính toán thư dư cảm khái một phen viên sơn xuyên đã cầm lấy điểm tâm bắt đầu ăn mặc dù hắn đã tận lực khắc chế nhưng còn là có thể nhìn ra hắn đói đến hung ác chờ đến hắn ăn đến không sai bị lắm thư dư mới tiếp tục hỏi nói vậy ngươi lại là như thế nào một lần nữa về tới đây viên sơn xuyên uống một hớp nước lớn lấp đầy bụng thanh âm đều hữu lực rất nhiều ta vẫn luôn đề phòng bọn họ theo trước mấy ngày bắt đầu bọn họ đưa tới thuốc ta đều vụn trộm vứt sạch cho nên bọn họ cho ta hạ thuốc mê ta chỉ ăn một n ữ a bọn họ đem ta đưa ra trang viên đường bên trên ta cũng đã tỉnh lại đây hắn tỉnh lại sau lại một lần nữa đổi kịp kia hai cái ném hắn ra tới tiểu nhị thừa dịp bọn họ xuống xe thuận tiện thời điểm giấu tại phía sau xe ngựa liền như vậy gian nan lại một lần nữa về tới chợ đen bên trong cũng liền là mấy ngày nay chợ đen muốn chuẩn bị khai trường cho nên đường trang bên trong người phá lệ bận rộn này mới khiến viên sơn xuyên chui chỗ trống làm hắn c h ọ n vẹn tại này biệt trang bên trong tránh ba ngày nay ba ngày hắn tại âm thầm biết không thiếu tin tức biết nơi này là chợ đen biết hôm nay là khai trường n h ậ tử t còn biết nguyên lai、like、phía trước huyện lệnh phạm phải trọng tội đã bị bắt chỉnh cái giang viễn huyện đều đội chủ cho nên hắn kêu người tiêu sư bằng hữu lừa gạt hắn kêu họa bên trong cất dấu căn bản liền không là cái gì liên quan đến giang viễn huyện bách tính an nguy hồ sơ vụ án thậm chí có thể là phía trước huyện lệnh phạm tội chứng cứ viên sơn xuyên trong lòng không là không khó chịu cái gọi là bằng hữu từ đầu đến cuối đều tại lợi dụng hắn nhưng đến hiện tại hắn lại càng phải cầm lại kia bức họa n g h e từ đầu đến cuối thư dư trong lòng cũng nắm chắc kia bức họa dài cái gì dạng là hôm nay vật phẩm đấu giá sao viên sơn xuyên lắc đầu kia họa liền là một bộ bình thường sơn thủy đồ về phần có phải hay không hôm nay vật phẩm đấu giá ta liền không biết hắn rốt cuộc không có khả năng quang minh chính đại nghe nóng này đ ó sự tình chợ đen bên trong người cũng không là ăn chay phía trước hai ngày bọn họ tại tiến hành khai trương chuẩn bị cũng không nờ tới biệt viện bên trong trà trộn vào cá nhân đáng không ra tay hiện giờ khách nhân đều tới liền tính là vì khách quý an toàn bọn họ cũng phải điều tra một lần lại một lần viên sơn xuyên liền l à như vậy bị điều tra ra tới hắn liền ỉ vào chợ đen người không dám lộ ra mới vẫn luôn trốn đến hiện tại thế nhưng đầy đủ mạo hiểm kích thích thư dư nhữ mày ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn một cái đại n h u cùng viên sơn xuyên liếc nhau một cái cái sau muốn nói chuyện đại n h u suyệt một tiếng nhỏ giọng nói nói trước hết để cho a dư nghĩ nghĩ tứ cô phụ ngươi ăn thêm chút nữa viên sơn xuyên là thật đói cái bàn bên trên thức ăn hắn đã ăn đi hơn phân nửa còn muốn ăn thư dư suy nghĩ kia bức họa nếu có hạ lạ kia liền nhất định phải nghĩ biện Pháp mang đi. không phải đơn độc mang theo viên sơn xuyên trở về vẫn là không thể rửa sạch hắn trên người tội danh nhưng nơi này là chợ đen thủ vệ s n g nghiêm đặc biệt giống như này loại quý giá vật phẩm càng là trông coi nghiêm khắc nàng hiện tại ngược lại là hy vọng kia bức họa cũng là hôm nay vật phẩm đấu giá đã như thế nàng liền tính không biện pháp theo chợ đen này một bên hạ thủ đem họa lấy ra cũng có thể thử xem theo người mua kia một bên hạ thủ nói không chừng còn có thể hơi chút dễ dàng chút nghĩ đến này thư dư đứng dậy nói, nói ta đi hỏi một chút mới vừa đều đấu giá kia mấy thứ đồ vật bọn họ phía trước không lưu ý đã có hảo mấy cái vật phẩm đấu giá bán、đi. Cũng thư ô chương chương dư đột nhiên bao hay gồm k dừng lại bước chân quay người hướng lầu bên dưới nhìn lại bao xương là có cửa sổ nhưng là chợ đen vị để cho bao xương khách nhân có thể càng thuận tiện xem đến lầu bên dưới hàng triển lãm cho nên áp dụng chính là nằm link cửa sổ cũng thì tương đương với hiện tại cửa chớp chỉ cần đưa tay đẻ xuống trung gian mỏng phi lá liền có thể xem đến bên ngoài c h ẳ n g cảnh nhưng là người bên ngoài là xem không đến bao xương khách nhân bộ dáng thư dư lúc này liền rõ ràng qua phiến lá khe hở hướng mặt dưới xem quả thật nhìn thấy đài cao bên trên trung niên nam tử triển khai một bức tranh chính là tranh s â n thủy thư dư lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác tứ cô phụ người qua đây nhìn xem người nói kia bức họa có phải hay không liền là đài bên trên kia bức viên sơn xuyên tâm nhấc khẩn vội vàng đứng lên từ đại ngưu đỡ hắn đi đến cửa sổ một bên nhìn xuống hạ mức khắc hắn đột nhiên kích động lên đúng liền là này bức họa liền là này cái hắn xoay người nhìn hướng t h ư dư chúng ta có hay không có cái gì biện pháp đem này bức họa cầm về thư dư hơi hơi neo lại mắt tùy tiện đi lấy họa khẳng định không thích hợp trước từ từ nhìn xem cái bao xương nào khách nhân đem này bức họa cấp c h ụ p đi tại chợ đen bên trong là không biện pháp hạ thủ chỉ có thể là rời đi chợ đen sau cho nên nàng đắc ghi lại chụp được này bức họa bao xương đồng thời cha ra này người thân phận viên sơn xuyên nuốt một n g ụ m nước b ọ t trong lòng suốt ruột nhưng cũng chỉ có thể gật gật đầu khẩn trương xem phía d ư ớ i họa đại cao bên trên trung niên nam tử đã bắt đầu giới thiệu họa tác lai lịch này bức họa là sơn cơ tiên sinh tác phẩm nghĩ đến tại tràng chư vị đều biết sơn cư tiên sinh họa kia là một họa khó cầu tiên sinh hàng năm chỉ họa hai bức tranh nhưng mà gần nhất một năm sơn cư tiên sinh lại lại không họa tác xuất thế có người nói kia là sơn cư tiên sinh hết thời cũng có người nói sơn cư tiên sinh hai tay bị thương không cách nào lại c ầ m bút nhưng bất kể như thế nào về sau sơn cư tiên sinh họa tác chỉ sợ càng thêm khó được n à y bức họa chính là năm trước sơn cư tiên sinh lưu lại cuối cùng một bức có hứng thu khách quý có thể mang về h à o hảo thưởng thức cất giữ giá khởi đầu một ngàn lượng thư dư quan sát từng cái bao xương viên sơn xuyên cùng đại mưu liếp nhau một cái một ngàn lượng à, rất đắt nay bên trong đồ vật đều là lấy ngàn lượng làm nền giá hảo giống như này đó tiền đều không là tiền tựa như vậy mà lúc này liền tại thư dư bọn họ sở tại bao xương hạ một tầng đồng dạng nghe được giá khởi đầu nam tử lại ghét bỏ mở miệng thế mà chỉ có một ngàn lượng a dân a ngươi họa không đáng tiền a i nhớ năm đó ngươi một bức họa làm t r e o đến kinh thành thế g i a t ử đệ cô nương đ i ê n đoạn giá cả k i ế c nhưng là thẳng bức ba vạn l ư ợ n g bạc ngồi tại bao xương trung gian mạnh dẫn tranh đồng dạng một bộ nhìn không ra diện mạo như trước bộ dáng hắn đoan chén t r ả nhấp một miếng trà mới mở miệng nói này bức họa tại sao lại ở chỗ này triệu tích sờ sờ cái cảm n à y liền không biết dù sao bị người chuyển mấy tay đi hắn nói bắt đầu hứng thú bừng bừng lên tới ta đi gọi giá như thế nào cũng phải đem giá trị của ngươi cấp nâng lên miễn cho ngươi một năm k h ô n g họa người khác quên sơn cư tiến sinh v ừ i vặn bên ngoài bao xương đã có người gọi vào ba ngàn lượng triệu tích lập tức trầm hạ thanh âm bắt đầu kêu lên năm ngàn lượng mạnh vẫn tranh n g mở đầu liếc mắt nhìn hắn đừng chơi quá mức đừng quên chúng ta mục đích là cuối cùng một cái vật phẩm đấu giá ngươi nếu là không cẩn thận đem này họa cấp chụp trở về chúng ta tiền nhưng không nhất định đủ triệu tích k h á t qua tay yên tâm đi hắn phát hiện lầu ba một cái ghế lô bên trong có người đối này bức họa thế tại nhất định phải a bản chương xong chương ba trăm năm mươi mốt giống như thừa kế gia nghiệp thiếu ra triệu tích lại ngẩng đầu gọi một lần sau liền dừng lại cuối cùng quả nhiên không ra hắn sở liệu nay bức họa bị lầu ba bao xương kia người cấp trục đi giá đ â u giá một vạn hai ngàn lượng triệu tích cười tủm tịm quay đầu xem mạnh gió tranh lầu ba bao xương bên trong kia vị khách nhân khẳng định là điên cùng sùng bái ngươi người ra đến này cái giá cả đối người là chân ái hắn tính toa qua nay bức họa không là a dẫn tốt nhất họa tác nếu là đặt tại thị trường thượng năm ngàn lượng chính là giá cao liên tính tại chợ đen c ũ nhưng g k đến mà c vượt qua m điểm ộ điểm hắn sẽ còn g là y là người không tại m bao xương bên trong nói hai một vạn ngàn lốc n h n n g quá lâu có lẽ là nước trả uống nhiều không đầy một lát hắn liền vội đi nhà xí hắn đối mạnh dẫn tranh nói ta xuống lầu một chuyến r ấ lầu lầu thứ n a hai nàng trở cũng không nghĩ qua muốn vật phẩm bán đấu giá có hay không có duy mũ vấn đề không lớn nhưng có ý chụp được vật phẩm mạnh dẫn tranh cùng triệu tích lại là có triệu tích mang duy mũ ra cửa hắn đảo cũng không nhiều trì hoãn giải quyết xong liền đi lên nhưng mà đứng tại lầu hai cầu thang khẩu thời điểm triệu tích còn là nhịn không được hướng lầu ba phương hướng nhìn nhìn hắn cũng không làm khác liền thử thời vận nhìn xem có cơ hội hay không xem đến kia cái mua đi họa người là ai nhìn xem a i đối a dẫn yêu thâm trầm hẳn là vấn đề không lớn triệu tích do dự một chút nhấc chân liền hướng lầu ba đi đến cùng lúc đó lầu ba bao xương bên trong thư dư cũng q u a y đầu đ ố i viên sơn xuyên cùng đại ngư nói nói các ngươi ở nơi này ta đi ra xem một chút đại ngư lập tức khẩn trương lên a dư ngươi muốn làm cái gì yên tâm ta biết này là cái gì địa phương không sẽ làm loạn ta liền là nhìn xem có cơ hội hay không nhìn thấy k i a p cái mua đi h o ặ người viên sơn xuyên nhữ lại lông mày nói nói chợ đen không sẽ để người ta biết người mua là ai này bên trong thực chú trọng khách nhân tư ẩn ta biết cho nên ta liền là đi ra ngoài đi dạo một vòng tìm xem cơ hội mà thôi nàng cũng không nghĩ qua muốn tại chợ đen hạ thủ thư dư sửa lại một chút quần áo liền thản nhiên đi ra cửa bao xương một lần nữa đóng lại gian phòng bên trong chỉ còn lại có bọn họ hai cái viên sơn xuyên mới mở miệng hỏi nói a dư trước kia là tại kia bên trong trường thành a đại nhu n g người thứ cô phụ ngươi hỏi này cái làm cái gì không cái gì, ta liền là cảm thấy, nàng không thấy, chúng ta này, loại nông hộ nhà nuôi lớn hài nông nuôi liền nàng giống này lớn càng giống gì, cái cảm loại ta ta tử, là là là đại hộ ngư h â n i sinh tiểu a xuất t h c ũ nghĩ k ô n đúng, càng giống là thừa kế gia nghiệp này loại thiếu gia đồng dạng. Nhu g gia gia Đại là loại thiếu thừa h kế nghĩ cảm thấy tứ cô phụ hình dung đ ỉ n h chuẩn xác a dư không thế nào nói qua nàng trước kia qua là cái gì sinh hoạt nhưng nàng xác thực thực có chủ kiến tự đánh nàng trở về sau nhị thúc nhà nhật tử liền qua đến hảo còn tại huyện thành bên trong mở khởi cửa hàng bản chương s o n g chương ba trăm năm mươi hai ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng viên sơn xuyên kinh ngạc một cái t r ớ c mắt lập tức hứng thú a thật đại ngư ngươi nói cho ta một chút ta không tại này đó nhật tử nhà bên trong đều phát sinh cái gì sự t ì n h đại n h u liền nói khởi thư dư trở về sau nguyễn gia n g h ị muốn bán đi xong bảo thai âm như không có đạt được đại nha tỷ bị lừa gạt hai năm thành công h ò a ly trương thủ cũng lọt vào bảo ứng còn có nhị thúc chân trước hỏi thợ may phô mở ra nhị thẩm tay người hảo cũng có đất d ụ n g võ y y h ả nhân cắt thợ may rất t ụ huyện thành đại hội nhân gia phu nhân tiểu thư yêu thích viên sơn xuyên càng nghe càng ngạc nhiên hắn không nghĩ đến ngắn ngủi một cái nhiều tháng nhị ca nhà lại có như thế nghiêng trời lệnh đất biến hóa đại ngư cũng càng nói càng chân kinh phía trước không nghĩ lại hiện tại bắt đầu lại từ đầu vẽ lên mới phát hiện nhị thuốc nhà nhật tử tất cả đều là thư dư tại đằng sau thúc đẩy làm chủ cửa hàng là a dư nói ra đại nha hỏa ly là a dư kiên trì đồng thời xử lý nguyễn gia âm mưu là a dư v c h trần nhị thuốc chân là a dư bỏ t h i ề n trị không chỉ có như thế còn có tam thuốc công việc cũng là a dư quyết định thậm đến ngày hôm nay tới chợ đen a dư từng bước một đi tới ổn trọng lại bình tĩnh còn cực có chủ kiến ngược lại là hắn không thấy qua việc đời còn có chút đại kinh tiểu quái làm vì lộ ra trường tôn đại n g u cảm giác thập phân hộ thẹn viên sơn xuyên vừa n g h i đầu l i ê n thấy hắn một bộ thâm thụ đà kích bộ dáng nghĩ nghĩ đưa tay vô vô hắn bả vai nói nói ngươi cũng thực hảo chỉ là cùng a dư trước kia sinh hoạt hoàn cảnh không giống nhau mà thôi hắn chính mình còn không phải như vậy muốn không là trải qua như vậy nhiều sự tình hắn khả năng cũng không bằng đạn n h u nhưng hiện tại xem ra hắn cũng còn là không bằng a dư này cái tiểu bối n g h ĩ n g h ĩ còn có chút chua sót hai người đều yên lặng bắt đầu tỉnh lại lên tới a dư lúc này lại đã đứng tại lầu ba hành lang bên trên hành lang bên trên qua một đoạn đường liền sẽ có một cái tiểu nhị trông coi nhưng phàm khách nhân có cần cũng có thể thuận tiện tùy thời phục vụ giống như thư dư vừa ra khỏi cửa liền có người lại đây hỏi hắn khách nhân nhưng là có cái gì phân phó thư dư lắc đầu không có nàng v â y vây tay k i a tiểu nhị liền lui ra phía sau không hỏi nữa thư dư ngước mắt bất động thanh sắc liếc qua kia gian bao s ư ờ n đối phương phòng cửa đóng gắt gao muốn xem đến bên trong người thật là quá khó nàng thở dài một hơi vẫn còn là hướng kia vừa đi đi ai biết đi không mấy bước liền thấy một cái man g duy mũ người cũng đồng thời đi về phía bên này thư dư xem kia người liếc mắt một cái tầm mắt rất nhanh lạc tại kia người quần áo bên trên ân nhìn rất quần mắt này không là t r ư ớ c kia nàng tại cầu thang khẩu đụng vào triệu tích lúc triệu tích trên người xuyên giống nhau như lúc sau này n g ư ờ i sẽ không phải là triệu tích đi nhưng triệu tích trên người quần áo vẫn tương đối phổ biến này loại chỉ bằng này thân quần áo thực sự nhận không quá ra tới thư dư nhìn hướng này người đi đường tư thế thực hảo còn là nhìn rất quen mắt thư dư quyết định thử nhìn một chút như hắn là triệu tích vậy liền không thể tốt hơn như không là kia liền tìm tiếp nghĩ thư dư đi lên phía trước bước chân c h ậ m lại triệu tích đi được cũng không nhanh đặc biệt xem đến đối diện đi tới cái tựa hồ ở nơi nào gặp qua trung niên nam nhân hắn thậm chí có chút do dự có phải hay không hẳn là quay người về lầu hai bao xương đi nhưng này cái thời điểm quay người rời khỏi tựa hồ có điểm khả nghi cho nên triệu tích vẫn như cũ bước chân trầm ổ n đi lên phía trước phản phất cái gì sự t ì n h đều không phát sinh tựa như l i ệ n tại hắn nhanh muốn đi đến đấu giá b ư ớ c tranh tia gian cửa bao xương lúc thư dư đột nhiên bước chân thêm nhanh mạnh hướng hắn v ọ o tới bản chương xong chương ba trăm năm mươi ba nhận ra sau đó trọng trọng va chạm a triệu tích kinh hô một tiếng c h ỉ cá nhân đều hướng tia gian cửa bao xương cắm đi qua cửa bao xương không có bị phá tan triệu tích lại bị đâm đến trực tiếp đổ tại mặt đất bên trên đầu bên trên duy mũ kém chút rất xuống tới nhưng mà liền tính duy mũ không rất xuống tới cũng tại nháy mắt bên trong lộ ra triệu tích mặt tới lại tăng thêm hắn kia gấp rút tới không kịp che lấp tiếng kinh hô thư dư lập tức liền xác nhận hắn thân phận nàng bận bị ngồi sổn người xuống đi đ ỡ hắn ngươi không sao chứ ta như vậy dùng sức đụng ngươi nhất hạ nhìn xem ngươi có hay không có sự tình ta nói ngươi đi như vậy nhanh là muốn đuổi đi đầu thai a t triệu tích cũng không chỉ là bị đụng vào bà vai đau nhức còn có đầu cũng đụng p ả i mới vừa nghĩ muốn đứng vững tri hạ còn chật chân quả thực là thai bay và gió thư dư mắt thấy bên cạnh tiểu nhị đều hướng này một bên đi tới nhanh lên tiến đến triệu tích bên cạnh nhỏ giọng nói nói triệu đại phu là ta thanh thúy quen thuộc giọng nữ triệu tích kinh ngạc nhìn trước mặt trung niên nam tử ngươi ngươi có hai cái tiểu nhị đã muốn chạy tới hai người trước mặt quan tâm hỏi nói khách nhân ngươi không sao chứ triệu tích đột nhiên lấy lại tinh thần nhìn xem trước mặt thư dư nhìn nàng hoàn toàn cùng dĩ vãng không giống nhau dung mạo lại nghĩ tới lần trước nàng trang phẫn thành dâu q u a y nón bộ dáng không khỏi nuốt một ngụm nước bọn vì cái gì hắn hai lần đều không thể nhận ra thư dư chính mình lại liếp mắt một cái liền bị nàng cấp nhận ra có không có thiên lý hắn trang phân thật kém như vậy sao thư dư đi đỡ hắn một bên đỡ vừa nói xin lỗi xin lỗi ngươi có không có thương tổn ta bao xương ngay ở phía trước ta kia vừa lúc có thượng hảo chấn thương thuốc ngươi muốn không t r ư ớ c đi ta ngồi bên kia hạ nhìn xem lau chút thuốc như thế nào dạ n g triệu tích phức tạp nhìn nàng một cái hai cái tiểu nhị cũng tại hỏi hắn khách nhân ngươi có quan hệ hay không có hay không cần tỉnh h đại phu triệu tích đâm thầm thở ra một hơi đối hai người k h o á t k h o á t tay nói nói không cần sau đó nhìn hướng thư dư thấp giọng nói nói này vị lao ra ta không cần ngươi chấn thương thuốc ta chính mình có ngươi liền đỡ ta một bả đi xuống lầu sau đó cùng ta chủ g i a giải thích một chút miễn cho lão gia nhà ta cho là ta tại bên ngoài gây họa còn bị thương muốn trừng phạt ta thư dư con mắt hơi hơi nhất lượng xem tới mạnh dẫn tranh quả nhiên tại này nàng không nói hai lời liền ứng hạ hành không có vấn đề ta sẽ cùng nhà các ngươi lão gia giải thích rõ ràng làm hắn không trách tội tại ngươi kia hai cái tiểu nhị thấy chính bọn họ đạt thành c h u n g nhận thức liền cùng nhau lui lại một bước nhường ra con đường thư dư lúc này thân tay vịn chặt triệu tích từng bước một hướng cầu tham khẩu đi đến lâm đi phía trước lại liếc mắt nhìn trước mặt bao xương mới vừa này cánh cửa tại chịu đến như vậy đại va chạm cùng động tính h ạ vẫn không có người lại đây đánh mở ý tứ mặc dù này tại thư dư dự kiến đến giữa nhưng nàng vẫn còn có chút thất vọng thở ra một hơi thư dư đã triệu tích đi xuống lầu thẳng hướng lầu hai nào đó gian bao xương đi đến hai người một đường thượng đều không ra tiếng này lộ ra n h i ê n không làm mở miệng nói chuyện chỗ ngồi mãi cho đến cửa bao xương triệu tích mới đưa tay gõ cửa một cái thấp d ọ n g đê u lao ra cửa bao xương bị người đánh mở mạnh dẫn tranh n g ẩ n g đầu một cái xem đến trừ triệu tích bên ngoài còn nhiều thêm một cái nam tử xa lạ hắn mặt bên trên sẹt qua một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh lại chấn định lại lập tức trầm mặc nghiêng người sang làm hai người đi đến mạnh vẫn tranh một lần nữa đóng cửa phòng buộc h ả o chốt c ử a sau đó không đợi triệu tích mở miệng liền hỏi lộ cô đ ư ơ n g bản chương xong